685 thứ 615 chương tàn nhẫn đổ sát các người bốn người đi ngoại vi canh chừng, những người còn lại theo bản trưởng lão cùng một chỗ, phía dưới người sống, chó gà không tha ba. Nhưng mà, ngay tại trầm Dương sắc mặt si mê nhìn phía dưới bóng người đại sát tứ phương thời điểm, bên hai, Thẩm Mật trưởng lao âm thanh đột nhiên chuyển đến, mà nói chuyện ở giữa, mười mấy tử phụ canh trưởng lão, trong đó bốn người trực tiếp hướng về phía bốn phương tám hướng bay lượn mà đi, mà bản thân hắn nhưng là mang theo những người còn lại, trong lúc đó hướng về phía phía dưới phóng đi. Chuyện hôm nay đã có biến cố như vậy, như vậy đương nhiên là phải cải biến một chút sách lược. vì có thể không để nơi đây tin tức truyền đi như vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể là hoàn toàn chạm thảo trừ căn mới được chỉ có người chết mới sẽ không tùy tiện khắp nơi nói lung tung siêu siêu siêu ba lấy thẩm mật trưởng lão cầm đầu 9 cái tử phủ cảnh cường giả trong ngay mắt chính là hướng về phía phía dưới bay lượn mà đi giữa không trung 9 đại tử phủ cảnh trưởng lao chính là nhau nhau thi triển ra thủ đoạn của chính mình hủy thiên diện địa công kích trực tiếp hướng về phía phía dưới mỗi một chỗ anh kích mà đi rầm rầm rầm ba cái này chín đại tử phủ cảnh trưởng lão tu vi kém nhất cũng là tử phủ cảnh lục trọng cầm đầu thầm mật trưởng lão Càng là tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả, bọn hắn như vậy một trận công kích, lập tức, vô luận là nhân loại phía dưới vẫn là ma thú, nhưng là căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. A, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại có người đang công kích chúng ta. Không phải giúp đỡ, những người này không phải giúp đỡ, bọn hắn đây là muốn giết chúng ta a. Nguyên bản, phía dưới đám người bởi vì có người giúp xuất hiện, chính là khí thế dân cao thời điểm, nhưng mà ai biết thời gian mấy mắt, rốt cuộc lại có những người khác gia nhập vào trong chiến đấu tới. Chỉ là, những thứ này mới gia nhập tiến vào ra hỏa, vừa ra tay chính là không hề có kỵ. rõ ràng chính là liền người lẫn thú một nồi bài a xin lỗi chư vị ba giữa không trung thẩm mật trưởng lao sắc mặt bỗng nhiên hung ác trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm trường kiếm vừa ra hắn trực tiếp hướng về phía phía dưới mấy cái tử phủ cảnh người hơi ra vài kiếm phốc phốc phốc ba phía dưới những thứ này tử phủ cảnh người tu vi cơ hồ cũng là tử phủ cảnh hai ba trọng tả hữu lại như thế nào có thể ngăn cản được hắn loại này tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả công kích không đợi những người này hiểu được chính là đều bị kiếm quan của hắn giảo sát phốc phốc phốc ba, dầm dầm dầm ba. Trong đó có 7 cái là tử phủ cảnh lục trọng, một cái tử phủ cảnh thất trọng, còn có một cái tử phủ cảnh cửu trọng, chín người này quyết tâm muốn hủy diệt một tòa thành, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Theo xuất thủ của bọn hắn, vô luận là ma thú vẫn là võ giả, đơn giản giống như là từng mảnh nhỏ sâu kiến đồng dạng, đều bị bọn hắn diệt sát. Cái gì? Cái này, cái này 6. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a ba? Trong phía tích, mục tây giờ này khắc này đã hoàn toàn ngây dại. Nguyên bản hắn còn đang giết khởi kình nhi, hơn nữa mắt thấy thì phải giúp trợ chỗ này quốc gia lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới. lúc này vậy mà lại xuất hiện trước mắt một màn này mắt thấy từ trên trời giáng xuống chín đại cơn giả đang khi nói chuyện chính là bị diệt nửa tòa thành dù hắn tâm trí kiên định vẫn như trước có chút chưa tỉnh hồn lại tại sao có thể bọn hắn bọn hắn tại sao có thể tàn nhẫn như vậy ba răng cắn rắt băng vang rội, giờ khác này hắn đấy lòng một mảnh rét lạnh một màn trước mắt thật sự là quá mức rung động cũng quá mức ngoài người ta dự liệu liền xem như suy nghĩ nát vóc hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới những thứ này kiếm ý tông trưởng lão vậy mà lại làm ra chuyện như vậy giết người diệt khẩu ba cơ hồ là trong nháy mắt cơ trong đầu của hắn ở trong chính là xuất hiện dạng này một cái từ ngữ. tiểu tử nhận lấy cái chết bà cũng không có cho mục tây quá nhiều thời gian đi ngây người đang khi nói chuyện công phu chính lại tử phụ cảnh trưởng lao ở trong cầm đầu thẩm mật trưởng lão đã trước tiên tìm tới hắn mạnh mẽ một kiếm trực tiếp hướng về phía hắn chém xuống rõ ràng đối phương đây là rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn a bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì thẩm mật trưởng lão công kích đã tới đỉnh đầu của hắn phía trên thế nhưng là không có một tia một hào khách khí chi ý xoát sau lưng cánh thuận gió chấn động mục tây thân hình trong nháy mắt thoát ly tại chỗ. trực tiếp lách mình né tránh liêu trầm mật trưởng lão một kiếm này. xoát xoát xoát ba. mấy lần tiềm lượng, mục tây thân hình đã tới giữa không trung, sau đó chính là túi đầu nhìn về phía phía dưới cả tòa vương thành. đập vào mắt chỗ, nguyên bản đã rách nát không chịu nổi cả tòa vương thành, lúc này đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. chín đại tử phủ cảnh lục trọng trở lên kiếm ý tông trưởng lão, bọn họ lực phá hoại, căn bản chính là người bình thường khó có thể tưởng tượng, bọn hắn nếu là thành tâm muốn làm phá hư, loại kia lực phá hoại, nhưng là muốn so ma thú lực phá hoại mạnh hơn. chết, tất cả đều chết hết ba. mục tây nắm đấm nắm phải giắt băng văng rội, xanh trên trán một đầu một cái hiện ra. Phía trước tại nhìn thấy vô số nhân loại bị ma thu thôn vệ thời điểm, hắn đã rất phẫn nộ rất nổi giận, chỉ là, vào giờ phút này hắn, nhưng là càng thêm phẫn nộ. Nguyên bản có hắn ra tay, cái này một quốc gia vương thành người, tuyệt đối cũng có thể còn sống sót, nhưng này một khác, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, tất cả mọi người đều vẫn lạc, hơn nữa sẽ chết ở võ giả nhân loại trong tay, đối với cái này một chuyện thực, hắn thật sự có chút khó mà tiếp thu. a đáng chết. Vì cái gì, vì cái gì ba? Giờ khác này mục tây, tâm tư đã có chút rối loạn. Có một chút hắn biết rõ. lần này những thứ này kiếm ý tông trưởng lão sở dĩ sẽ ra tay é e rằng mười phần còn là bởi vì hắn nguyên nhân bây giờ nghĩ lại lúc trước hắn bắt gặp những người này xem náo nhiệt tình cảnh mà đối với cái này những người này át sẽ cảm thấy uy hiếp nhất là trầm vân khê dạng này người như thế nào có thể sẽ nhường loại này uy hiếp tồn tại tiếp chỉ bất quá trước đây hắn một lòng muốn cứu người nhưng là căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy thôi mặc dù hắn tâm có lòng tốt nhưng bây giờ những thứ này người vô tội chết cũng là cùng hắn thoát không ra liên quan siêu siêu siêu ba đang khi nói chuyện công phu kiếm ý tông chín đại trưởng lão bao quát mạnh nhất thẩm mật trưởng lão đã từ phía dưới bay lượn mà đến, chín đại trưởng lão làm thành một vòng, vừa vẫn đem mục tây vây vào giữa, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này nho nhỏ niên kỷ, vậy mà lại có cái chủng này bá đạo phi hành võ kỹ tại người, hiếm thấy, hiếm thấy a! Chín đại trưởng lão đem mục tây vây quanh, cầm đầu thẩm mật trưởng lão hướng về phía trước phiêu động một bước, sau đó chính là hai mắt híp lại đạo. Không thể không nói, mục tây tốc độ quả nhiên là nhường hắn nho nhỏ kinh ngạc một phen, vừa mới mục tây mấy cái lấp lóe, thậm chí ngay cả công kích của hắn đều cho tránh khỏi, chỉ một điểm này, mục tây cường hành, chính là có thể thấy được lốn Ánh mắt tại mục tây trên thân vừa đi vừa về lần nhìn. Thẩm Mật trưởng lao đáy mắt vẻ kinh ngạc, nhưng là chậm dai đã biến thành một tia chấn kinh. Mục Tây nhìn tuyệt đối chính là một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng người, hơn nữa tuyệt đối không có một tia một hào tử phụ cảnh người khí tức đặc biệt. Chỉ là, Mục Tây vừa mới biểu hiện ra tu vi, e rằng ít nhất cũng có tử phụ cảnh ngũ trọng. Một cái tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng lại có có thể so với tử phụ cảnh ngũ trọng thực lực người trẻ tuổi, để ở nơi đâu, đều tất nhiên là bắt mắt nhân vật. Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? khi sâu một hơi, Mục Tây tận lực để cho mình bình tĩnh một chút, khó khăn đem ánh mắt từ phía dưới trên phía tích thu hồi, sắc mặt lạnh như băng hướng về phía Thẩm Mật trưởng lao nói. Vào lúc này phía dưới đã không có một tia một hào sinh cơ tồn tại, vô luận là tu vi bực nào người lúc này cũng đã trở thành một nắm đất vàng. Ha ha, cái chết của bọn hắn, ngươi cũng phải bị trách, trách thì trách ngươi thấy được không nên thấy. Lúc này mới liên lụy bọn hắn. Nghe được mục tây chi ngôn, thẩm mật trưởng lão không khỏi lắc đầu nở nụ cười, ngược lại là rất tốt tâm địa giúp đỡ mục tây giải thích một chút. Bởi vì ta. Nghe được thẩm mật trưởng lão chi ngôn, mục tây không khỏi thân hình chấn động, đáy mắt khó khống chế mà thoáng qua một tia vẻ tự trách. Nhận được thẩm mật trưởng lão trả lời, hắn đã có thể xác định, những người này sở dĩ muốn nhiều như vậy, quả thật chính là vì giết người diệt khẩu a. không ta là muốn cứu bọn hắn là các ngươi những thứ này máu lạnh ra hỏa các ngươi mới là kẻ cầm đầu tâm thần chấn động mục tây vội vàng đem cái kia một tia tự trách ném sang một bên hắn tin tưởng vững chắc chính mình cũng không có làm sai đây hết thảy cũng là những thứ này kiếm ý tông trưởng lao nhóm tâm ngoan thủ lạc trách nhiệm không ở hắn mà là tại những người này trên thân lúc này hắn là tuyệt đối không thể chỉ ngây ngốc đem tội lỗi gắn ở trên người mình nếu là hắn đem các loại tội lỗi đều giao cho tự mình tới cõng như vậy sau này hắn chỉ sợ cũng không có cách nào tiến thêm một bước trên thực tế thật sự là hắn không có làm gì sai hết thảy đều là bởi vì bọn gia hỏa này quá mức tăng tâm bệnh cùng. nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này tâm trí nhưng thật ra vô cùng kiên định mắt thấy mục tây trong nháy mắt chính là khôi phục liễu bình thường thẩm mật trưởng lão tầm mắt ý thức thoáng qua một tia tàn thán. thiên tài người trẻ tuổi hắn thấy cũng nhiều có thể giống trước mắt dạng này lại có thực lực tâm trí lại kiên định người trẻ tuổi hắn thật vẫn chưa thấy qua mấy cái nói lời trong lòng nếu không phải là bởi vì tình thế bức bách mà nói hắn thật sự đều có chút không nỡ đem người tuổi trẻ trước mắt chém giết sư ba ngay tại chính đại tử phụ cảnh trưởng lão đem mục tây vây vào giữa đang khi nói chuyện chính là muốn động thủ chém giết mục tây thời điểm. trên bầu trời, trầm vân khê thân hình nhưng là đột nhiên lướt đến, một bên còn đi theo khuôn mặt lạnh như băng trầm dương. bọn hắn phía trước liền đã bại lộ tại liễu mục tây trước mặt, lúc này thật cũng không tất yếu ở nút. trầm vân khê thật sự rất muốn nhìn xem xét, đến tội cùng là người nào, vậy mà dám can đảm hỏng chuyện tốt của hắn. con tưởng rằng là thần thánh phương nào, náo loạn nửa ngày lại là một cái hoàng mau tiểu tử. trầm vân khê thân hình đạp không mà đến, cuối cùng tại thẩm mật trưởng lão sau lưng dừng lại, trước tiên hướng về phía mục tây đánh giá một phen đạo. đối với mục tây, hắn nhưng là cũng không nhận ra, mục tây tại kiếm Ý tông mặc dù danh khí không nhỏ. Nhưng hắn cùng những thứ này tự phụ cảnh các trưởng lão, nhưng là chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân, cho nên mỗi người đều ở đây nhìn Mục Tây, nhưng không có người sẽ đem hắn cùng Kiếm Ý Tông gần nhất danh tiếng hiện hách Mục Tây liên hệ với nhau. Trầm Vân Khê nhãn lực cũng không tục đối với trước mắt Mục Tây, hắn mặc dù mặt ngoài biểu hiện mười phần lạnh lùng, nhưng trong lòng đồng dạng là tràn đầy kinh ngạc. Trước lúc này, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này có can đảm phá hư chuyện tốt của hắn người, vậy mà lại là như thế trẻ tuổi một người trẻ tuổi, hơn nữa tu vi còn như vậy quỷ dị. 686 thứ 616 chương Vong Kiếm Ý Tông Thẩm Vân Khê, ta hẳn là cũng không có nhận lầm người a. Mục Tây con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tới gần thẩm vân khê, đáy mắt lửa giận, nhưng là cơ hội liền muốn bốc cháy một dạng. Hắn biết rõ, những người này sở dĩ sau đó sát thủ diệt đi tất cả mọi người, cuối cùng mệnh lệnh, tất nhiên cũng là người này hạ đạt. Nếu là không có người này mệnh lệnh, hắn không tin những thứ này từ phụ cảnh trưởng lão hội tùy tiện đi giết người. Ân. Đợi đến mục Tây thoại âm rơi xuống, thẩm vân khê sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân trên dưới càng là có một cỗ sát ý lạnh như băng khuyết tản ra. Ngươi vậy mà nhận ra ta? Xem ra lần này ngươi thật sự nhất định phải chết ta. Hai mắt hiếp lại, thẩm vân khê liếm môi một cái, cười nhưng là dị thường nguy hiểm. hắn là thật sự không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt lại còn sẽ nhận ra hắn đã như thế hắn càng thêm không thể để cho đối phương chạy thoát rồi bằng không mà nói hắn tại kiếm ý tông ở trong sợ là thật sự sẽ có đại phiền vậy a nghĩ không ra đường đường kiếm ý tông tông chủ người thừa kế vậy mà lại như thế hèn hạ như thế ác độc chỉ bằng ngươi cũng xứng làm kiếm ý tông tông chủ người thừa kế mắt thấy thẩm vân khê phản ứng mục tây đã có thể xác định người trước mắt tuyệt đối chính là thẩm vân khê sẽ không sai chỉ là kiếm ý tông vậy mà ra thứ bại hoại như vậy hắn quả nhiên là làm kiếm ý tông các trưởng bối cảm thấy xấu hổ tiểu tử xem ra ngươi biết còn không ít ta. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Thẩm Vân Khê thần sắc càng lai việt lạnh. Mục Tây biết đến đồ vật càng nhiều, như vậy hắn nếu muốn giết Mục Tây tâm tư tự nhiên cũng liền càng kiên định, hiện tại xem ra, liền xem như hắn muốn thả đi Mục Tây cũng không được. Thẩm Mật trưởng lão, động thủ đi. Lời đến mức này, nhiều lời đã không có ý định Mục Tây hẳn phải chết, điểm này, nhưng là ai cũng đừng nghĩ văn hồi. Bên trên ba, Đợi đến Thẩm Vân Khê thoại âm rơi xuống, đã sớm chuẩn bị xong Thẩm Mật trưởng lão quát khẽ một tiếng, đồng thời thứ nhất lấn người mà lên, trường kiếm trong tay cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp đem Mục Tây bao bọc tại kiếm ảnh ở trong. Hắn nhưng là tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc nhân vật, cái này ẩn nhuưỡng đã lâu một kiếm, uy lực đơn giản kinh thiên động địa, hơn nữa cơ hội chính là không có chút nào góp chết. Loại công kích này, cho dù là đổi một cái tử phủ cảnh bắt trọng cao thủ, ứng phó cũng tất phải khó như lên trời. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, tử phủ cảnh bắt trọng cao thủ có thể không chặn được hắn một kiếm này, có thể hết lần này tới lần khác tại mục tây ở đây, loại kiếm pháp này, nhưng là căn bản không đáng giá gì xưng đạo. giới anh kiếm pháp, gió thí tiên phía dưới ba. Đối với thẩm mật trưởng lão một kiếm này, mục tây nhưng là cũng không có bất kỳ vẻ hoảng sợ lộ ra. đang khi nói chuyện công phu trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh trưởng kiếm ánh mắt ngưng lại ở giữa hắn chính là tiện tay đưa ra một kiếm phốc phốc phốc phốc ba thẩm mật trưởng lão kiếm mang cơ hồ là chưa tới gần mục tây cơ thể chính là bị từng đạo kiếm khí hôn tạp kiếm ý trực tiếp triệt tiêu ở giữa không trung ở trong ta nguyện chẳng ba một kiếm đem thẩm mật trưởng lão kiếm mang triệt tiêu mục tây quay đầu chính là một kiếm một kiếm này nhìn như tùy ý có thể đợi đến một kiếm này chém ra sau đó cái kia kinh người như thế nhưng là khiến cho linh khí trong thiên địa cũng là hơi hơi rung động cái gì một kiếm này chính là hướng về phía thẩm mật trưởng lão mà đến mà lúc này cái sau căn bản còn không có từ mục tây vừa mới một kiếm kia ở trong lấy lại tinh thần, mắt thấy kinh người này kiếm mang lướt đến, mũi chân hắn một điểm hư không, một bên hướng phía sau nhanh lùi lại, một bên cực kỳ nguy cấp mà chém ra một kiếm. Ba ba, hắn đạo này kiếm mang trực tiếp cùng mục tây kiếm mang đan vào một chỗ, theo sóng một thanh âm vang lên, một cố Quỳnh Phong trực tiếp nổn nạo lên, làm cho Thẩm Mật Trưởng lão lui về sau mấy trượng xa mới ngưng được thân hình, mà đợi đến hắn lại đi nhìn lên, cái kia bị Tỉnh Phong hất bay mục tây đã chấn động hai cánh, biến mất ở phía cuối chân trời. Kiếm ý tông thẩm Vân khê, ta nhớ kỹ ngươi rồi ba. Mục Tây thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà thanh âm của hắn, nhưng là xa xa chuyển tới, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là đều ngẩn người ra đó. Tất cả mọi người đều có chút lên người, căn bản không có thấy rõ ràng phía trước xảy ra chuyện gì. Đang lúc mọi người trong mắt, Thẩm Mật Trưởng lao cái kia kinh thiên động địa một kiếm chém đúng ra, cơ hồ liền có thể đem Mục Tây giải quyết tại chỗ. Một khắc này, Thẩm Vân khê đáy mắt tràn đầy cười lạnh, mà một bên trầm dương nhưng là cơ hồ la lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đều cho là Mục Tây muốn chết tại Thẩm Mật Trưởng lao tinh này tâm chuẩn bị một kiếm chi phía dưới lúc, không ai từng nghĩ tới, Mục Tây vậy mà vây tay một cái liền đem thẩm mật trưởng lão dọa người kiếm mang đều triệt tiêu không chỉ có như thế tại triệt tiêu liều trầm mật trưởng lão công kích sau đó mục tây lại còn chém ra nghe giận cả người một kiếm cứ thế đem thẩm mật trưởng lão bước lui ra hết thạy đều phát sinh ở trong trước mắt tất cả mọi người không đợi hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mục tây vậy mà đã thong dong bỏ chạy cứ thế liền một tia một hào khí tức cũng không có lưu lại cái này cái này sao có thể muốn nói tại chỗ ai trước hết nhất lấy lại tinh thần đương nhiên là muốn không phải thẩm mật trưởng lão không còn ai nhất là người trong cuộc thẩm mật trưởng lão vào giờ phút này chấn kinh lại không phải những người khác có khả năng tưởng tượng Những người khác chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng hắn nhưng là thấy được cả chi tiết. Hắn một kiếm kia không thể bảo là không mạnh, xem như kiếm y tông trưởng lão, kiếm pháp của hắn đã lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới. Hắn tin tưởng, chính mình vừa mới một kiếm kia, liền xem như đổi vậy từ phụ cảnh bắt trọng cường giả, cũng tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, sơ ý một chút, thậm chí hoàn toàn có khả năng thụ trọng thương. Nhưng mà, làm mục tây cái kia tiện tay một kiếm huy động thời điểm, hắn nhưng là phát hiện kiếm pháp của mình cảnh giới cùng mục tây đơn giản kém một cái cấp bậc. Một khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy liễu mục tây đáy mắt vẻ khi miệt, phảng phất là đang hướng hắn nói. hắn một kiếm kia nhất định chính là người không nhận ra một kiếm một dạng sau đó mục tây vậy mà cực kỳ nguy cấp mà lại đối hắn chém ra một kiếm một kiếm kia đối với hắn mà nói nhưng là càng thêm nhường hắn khó có thể tin đứng lên suy nghĩ quay lại hắn có thể xác định vừa mới một kiếm kia nếu như hắn không có làm ra chống cự như vậy thì xem như cường đại như hắn lúc này chỉ sợ cũng tuyệt đối đã thụ trọng thương tâm kiếm chi cảnh đại thành cái này đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới ba lúc này nếu là hắn vẫn không dỗ mục tây kiếm pháp ý cảnh như vậy hắn cũng làm thực sự là không xứng làm kiếm ý tông tư cách thâm trưởng lão thẩm mật trưởng lão người ở đây làm cái gì ngay tại thẩm mật trưởng lão vẫn như cũ rung động tại mục tây cường đại kiếm chi ý cảnh thời điểm một bên kiếm ý tông tông chủ người thừa kế thẩm vấn khê cuối cùng lấy lại tinh thần mà vừa mới lấy lại tinh thần hắn chính là không khỏi gầm thét lên tiếng cả người toàn thân trên dưới cũng là tràn đầy khí thế ngang ngược một cái chỉ hữu tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi người trẻ tuổi vậy mà cứ thế ở một cái tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả còn có tám cái tử phụ cảnh lục trọng trở lên cao thủ vây quanh ở trong thông dong bỏ chạy giờ khác này hắn đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt Mục Tây chạy trốn cũng liền chạy trốn, nhưng nếu là đem chuyện hôm nay để lộ ra ngoài, loại kia kết quả nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi a. Mục Tây chẳng những đem nơi đây sự tình đều nhìn đi, hơn nữa còn đối với hắn tình huống rõ như lòng bàn tay. Đây nếu là để cho đem tin tức chuyển đến kiếm ý tông cao tầng trong hai, hắn người tông chủ này người thừa kế vị trí, e rằng thật muốn giữ không được. Thiếu chủ, ta, ta xấu. Bị thẩm Vân khê như vậy với hô, thẩm mật trưởng lao muốn làm chính mình giải thích một chút, nhưng cuối cùng nhưng là cái gì cũng không thể nói ra được tới. Bất kể nói thế nào, Mục Tây lúc này đã chạy trốn, hơn nữa. từ đối phương, cái tiêu biến thái tốc độ đến xem, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi theo kịp. mà đối với mục tây đảo tẩu, hắn đương nhiên cũng minh bạch trong đó hậu quả đáng sợ, cho nên mặc dù thẩm vân khê thái độ rất tác liệt, nhưng hắn vẫn như cũ không dám sinh ra tâm tình bất mãn tới. còn đứng ngay đó làm gì, tất cả đều cho ta đuổi theo a 3 mắt thấy đám người từng cái vẫn còn đang nhẫn ra, thẩm vân khê quả thực là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng gấp gáp, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là đi đầu hướng về mục tây chạy thuộc mạng cho phép qua đuổi theo. truy truy truy, mọi người cùng nhau truy ba. đợi đến thẩm vân khê bắt đầu đuổi bắt mục tây, mọi người còn lại nhưng cũng không chần chờ nữa lấy thẩm mật trưởng lão cầm đầu, tất cả mọi người đều làm yêu đủ nhiệt tình, nhau nhau hướng về phía mục tây đuổi theo. Chỉ là trong lòng của bọn hắn e rằng đều rất tin tưởng, lấy mục tây vừa mới đào tẩu thời điểm tốc độ đến xem, bọn hắn muốn đem người cho đội kịp, cái kia phải là bực nào khó khăn. Nhất là thẩm mật trưởng lão, hắn đã đoán được liễu mục tây kiếm pháp ý cảnh, mà vừa nghĩ tới mục tây cái kia nghe rợn cả người kiếm pháp ý cảnh, hắn đối với đội kịp mục tây, nhưng cũng một chút cũng không coi trọng. Trầm Dương cũng theo đám người cùng một chỗ đuổi theo, chỉ là. cùng các người ý nghĩ khác biệt, nàng làm một chút cũng không hy vọng đám người có thể đuổi kịp Mục Tây, Mục Tây có thể lão tẩu, trong lòng của nàng đã sớm đem đầy trời thần Phật cảm tạ mấy lần. Nói đến, nàng mặc dù là Thẩm vấn Khê cùng một bọn người, nhưng tại trong lòng của nàng, nhưng là càng thêm thiên hướng về Mục Tây. Một đoàn người vội vội vàng vàng đuổi theo, mỗi người cũng là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhất là Thẩm Mật trưởng lão, hắn lần này xem như phạm vào sai lầm lớn, nếu như không thể đem Mục Tây đuổi kịp bắt trở lại, như vậy lần này, phiền phức của hắn sợ là liền một lớn. mười mấy cường giả bắt đầu liều mạng truy kích, đáng tiếc là, bọn họ loại này truy kích, chú định chỉ có thể là không công một cuộc Đừng nói là những cái tia tử phủ cảnh sáu, bảy trọng chi người, liền xem như tử phủ cảnh đại viên mãn thẩm mật trưởng lão, chỉ luận về tốc độ, nhưng cũng muốn so mục tây kém như vậy một kia. Giờ này khác này, mục tây thân hình đã sớm xuất hiện ở ở ngoài mấy ngàn dặm. Thẳng thắn nói, đối với thẩm mật trưởng lão dạng này tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả, hắn đương nhiên cũng là hết sức kiếm kỵ, đại viên mãn cường giả, đó cũng không phải là đùa giỡn. vừa mới chỉ là bởi vì đối phương đối với hắn kiếm pháp đoán chừng không đủ, này mới khiến hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đối phương vừa mới không phải dùng kiếm, mà là dùng những thứ khác thủ đoạn tới đối phó hắn, như vậy hắn là không phải có thể nhẹ nhàng như vậy chạy thoát, nhưng là thật sự không quá dễ nói đâu. lẽ nào lại như vậy? Kiếm ý tông thẩm vân khê, còn có kia cái gì thẩm mật trưởng lão? Ta nhớ kỹ các ngươi, lần này trở lại kiếm ý tông, ta nhất định muốn đem các ngươi hôm nay tội ác cáo chi tông chủ. Vân hải phía trên, mục tây đã đem cánh thuận gió phát huy đến cực hạn. Cánh chim trong cơn chấn động, chính là mấy chục hơn trăm dặm khoảng cách, loại tốc độ này đã vượt rất xa phổ thông tử phủ cảnh đại viên mãn người tốc độ. Đối với cái này một lần kinh lịch, liền xem như hắn, một chốc cũng căn bản khó mà tiếp thu. Kiếm ý tông ở trong vậy mà tồn tại dạng này tai họa, đây tuyệt đối là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. 687 thứ 617 chương hướng về Thiên Âm tông đây chính là một cái quận thành sinh mệnh a, vậy mà trong chốc lát liền bị những thứ này Kiếm ý tông trưởng lão cho đều hủy diện, cái này cần phải so ma thú hủy thành nghiêm trọng nhiều. Phải biết, ma thú hủy thành còn vẫn có không ít người sống lưu lại, nhưng những này ý chí sắt đá gia hỏa cứ thế liền một cái người sống cũng không có lưu lại. Lần này trở lại kiếm y tông, hắn là nhất định muốn đem chuyện này báo cáo kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, chi bằng kiếm đối với này chuyện lại sẽ làm ra như thế nào quyết đoán. đương nhiên, mặc kệ chi bằng kiếm làm như thế nào, nếu có cơ hội, hắn hoàn toàn không ngại đem thẩm vân khê loại người này một kiếm chu sát. Thẩm vân khê tu vi bất quá chỉ là tử phụ cảnh lục trọng, đương nhiên lấy người này tình huống đến xem, buộc phát ra tử phụ cảnh thất trọng thực lực nhưng là không nghi ngờ chút nào. Thậm chí nếu là thủ đoạn ra hết mà nói, người này hoàn toàn có khả năng buộc phát lực lượng mạnh hơn. Bất quá. tử phụ cảnh thất trọng cũng tốt, tử phụ cảnh bắt trọng cũng được, đối với hắn mà nói đều cũng không phải cái gì quá không được cảnh giới. Phải biết, chỉ cần nhường tiểu thất trưởng thành, như vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ tiểu thất sức mạnh, để cho mình tạm thời phát huy thực lực mạnh hơn, đến lúc đó chỉ cần không có người che chở, hắn chém giết thầm Vân Khê, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Dưới mắt ngược lại là không thể vội vã trở về đan đạo tông, cũng không thể gấp lấy trở về Thanh Huyền quốc, nếu để cho bọn giá hỏa này biết ta là Thanh Huyền quốc người, e rằng đối với Thanh Huyền quốc tới nói, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Một bên bay lượn, mục tây trong lòng cũng là đang cẩn thận suy tính tình huống kế tiếp. Thanh Huyền Quốc, tạm thời là không thể trở về, dù sao, Thanh Huyền Quốc quá nhỏ, căn bản chịu không được Thẩm Vân Khê bọn người đi giải vò. Ai, ngược lại là cái kia Trầm Dương, hắn là nhất định nhận biết ta, cũng không biết nàng có thể hay không đem ta tình huống cáo chi cho Thẩm Vân Khê. Lông mày nhíu lên, Mục Tây đột nhiên nghĩ đến Liêu Trầm Vân Khê bên người Trầm Dương. Lúc trước hắn thật không có nghĩ đến, Trầm Dương lại là Thẩm Vân Khê người bên cạnh. Bất quá lần này tiếp xúc, hắn phát hiện nữ nhân này tựa hồ cùng Thẩm Vân Khê ở giữa có chút không đúng lắm, ít nhất, phía trước tại nhìn thấy hắn thời điểm, Trầm Dương cũng không có đem hắn thân phận vạch trần, mà phía trước không có vạch trần hắn. đằng sau có thể hay không ngạch trần ngược lại là cũng không quá dễ bàn mặc kệ liền xem như phơi bày cũng không cái gì cái kia trầm dương đối ta hiểu rõ lại không nhiều, lui một vạn bức giảng coi như bị bọn hắn đã biết thân phận của ta có thể hiện nay khắp nơi đều là phân loạn, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể tìm được thanh huyền quốc chỗ lắc đầu mục tây dứt khoát không nghĩ nhiều nữa dưới mắt hắn vẫn tạm thời tránh một chút trước tiên tránh thoát một lần này danh tiếng rồi nói sau kiếm ý tông sở nắm trong tay khu vực là không có biện pháp lên người đã như vậy liền đi thiên âm tông phía tây phương hướng tốt đến lúc đó còn có thể càng nhanh mà trở lại thanh huyền quốc Tất nhiên Kiếm Ý Tông bên này nhi không có cách nào tiếp tục ở lại, hắn chỉ có thể là đổi một chỗ phương vị, bất kể như thế nào, dưới mắt, hắn vẫn trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Từ phủ cảnh đại viên mãn, loại cấp bậc này thực lực, thế nhưng là không phải trở thành uy hiếp của hắn. Kiếm Ý Tông phương hướng không ở lại được, có thể cái khác Tam đại tông môn quản hạt khu vực nhưng là không có vấn đề gì, cuối cùng, Mục Tây đem chính mình mục tiêu ổn định ở Thiên Âm Tông quản hạt phạm vi, dứt khoát ở trên Thiên Âm Tông bên này sinh động. Tứ đại tông môn ở trong, Kiếm Ý Tông là hắn thứ nhất chọn đầu tiên tông môn, bất quá, đối với Thiên Âm Tông, hắn kỳ thực cũng là hết sức cảm giác hứng thú. huyền trận loại thủ đoạn này hắn hiện nay tiếp xúc còn rất ít nhưng hắn trong lòng tin tưởng huyền trận loại thủ đoạn này nếu là có thể học tinh mà nói đây mới thật sự là thủ đoạn vô địch huyền trận vật kia thế nhưng là nhiều mặt như cái gì trọng lực huyền trận cách ly huyền trận những thứ này đều chỉ bất quá là tiểu đạo chân chính lợi hại huyền trận kỳ thực là những cái kia như là công kích loại phòng ngự loại hoặc là mê viễn loại huyền trận những cái kia mới thật sự là ngưu xoa đồ vật đáng tiếc là loại cấp bậc đó huyền trận chỉ sợ cũng chỉ có thiên âm tông cao tầng có thể tiếp xúc người bình thường chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội lần này trở lại thiên âm tông phạm vi chấn áp ma thú. kỳ thực căn bản nhất một điểm, chính là bởi vì thiên âm tông có huyền trận loại thủ đoạn này, thiên âm tông cường giả lúc này cũng đã lan tràn tới thiên linh vương triều các nơi, nhất là thiên âm tông quản hạt phạm vi, tất nhiên là có không thiếu thiên âm tông cường đại trưởng lão trải rộng các nơi, trong đó hẳn là sẽ không thiếu đi tinh thông huyền trận trưởng lão. kể từ ma thú loạn lạc bắt đầu đến bây giờ, đã dòng dã nửa tháng trôi qua thời gian, nửa tháng này thời gian, thiên linh vương triều tứ đại tông môn các cường giả đã cùng ma thú bắt đầu toàn phương vị đánh giáp là cả, mấy lần giao phong sau đó, ma thú tự nhiên là toàn tuyến bại trận, mà một lát, có chút ma thú, nhưng là đã bắt đầu hướng về rừng ma thú lâm đương trung lui về. nói đến lần này ma thú loạn lạc chính là người hưu tâm hoạt động một chút ma thú cường đại tiếp đó từ những cái kia ma thú cường đại hạ lệnh lúc này mới là một lần đại bạo loạn mà theo tứ đại tông môn vô số cường giả tham gia những thế lực kia hơi kém ma thú một cách tự nhiên sẽ sinh ra sợ hãi cảm xúc mà ở dưới tình huống như vậy một ít ma thú quay về sơ lâm cũng là có thể thông cảm được đương nhiên quay về rừng núi ma thú vẫn là chỉ chiếm số ít càng nhiều ma thú lúc này đã cùng nhân loại cường giả giết đỏ cả mắt tại nếm được thịt người tư vị sau đó bọn chúng sợ là rất khó trông cự thế giới loài người đối với bọn nó dụ dỗ Xem như Tứ Đại tông môn ở trong tương đối công chính bình hòa một cái, Thiên Âm tông các cường giả, càng là không thể gặp ma thú đồ sát loài người chẳng diện, cho nên, muốn nói Tứ Đại tông môn ở trong cái nào tông môn chỗ ở khu vực trấn áp ma thú tối ra sức, không thể nghi ngờ là không phải Thiên Âm tông bên này không còn ai. Đây là một mảnh minh mông thương thương sơ lâm, giờ này khắc này, một đầu thân hình to lớn lân giáp thú, đang tại hoảng hốt chạy bừa mà bốn phía đi loạn lấy, đầu này lân giáp thú thực lực mạnh mẽ, buôn tập ở giữa, phàm là xuất hiện ở phía trước nó cây cối, cơ hồ một gốc không dư thừa tất cả đều bị nó đánh ngã, liền nó chạy qua mặt đất, đều lưu lại một đạo rãnh sâu hóa. Đầu này to lớn lân giáp thú tốc độ cực nhanh, nếu có những cường giả khác ở chỗ này liền sẽ phát hiện, đầu này đại gia hỏa, lại là một đầu mạnh mẽ tử phủ cảnh bắt trọng ma thú. Loại cấp bậc này ma thú, ở đây phiên ma thú loạn lạc ở trong, đã là 10 phần nguy hiểm, cũng 10 phần hiếm thấy tồn tại. Chỉ là, chính là như vậy một đầu cường hành trí cực ma thú, lúc này nhưng là toàn thân trên giới đều lộ ra hoảng sợ khí tức, mà hắn dưới mắt như vậy chạy trốn, rõ ràng chính là đang chạy trối chết ta. Nghiệp xúc, làm tổn thương ta thiên linh vương triều vô số con dân, ngươi còn nghĩ chạy trốn nơi đâu? Hiện tại đây to lớn lân giáp thú phi tốc chạy trốn thời điểm, Dựng dậm bầu trời, một lão giả nhưng là thuận gió mà đến. Lão giả tốc độ cực nhanh, đang khi nói chuyện công phu, hắn chính là đi tới lân giáp thú phía trên, sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn liên động, trung quanh thiên địa linh khí, chính là giống như bị cắt đồng dạng, bắt đầu phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Siêu siêu siêu 3. Một bên biến ảo thủ ấn, trong tay lão giả đột nhiên xuất hiện mấy khối linh tinh thạch, tiện tay ném đi ở giữa, những thứ này linh tinh thạch chính là chui vào lân giáp thú chạy trốn phương hướng phía trước, mà đợi đến linh tinh thạch sau khi rơi xuống đất, lão giả trong tay thủ ấn cũng là đã hoàn thành liên kết. Lên 3. Theo dấu tay hoàn thành Lão giả trong lúc đó quát khẽ một tiếng, trước người một đạo hoa văn phức tạp, trực tiếp bị hắn đánh vào dưới mặt đất. Bánh ba, đợi đến lão giả hoàn thành chuỗi này động tác, lập tức, tại nơi lân giáp thú chạy trốn con đường phía trên, một mặt trầm trọng vô cùng linh khí tường đột nhiên ngưng kết thành hình, giống như là trước đó chôn ở trong đất đồng dạng, đột nhiên từ dưới đất súng ra. Bánh ba, giống ba, đột nhiên ở trước mắt nô ra cực lớn linh khí tường, làm cho lân giáp thú trở tay không kịp. Đợi đến nó nhìn thấy linh khí tường thời điểm, cũng sớm đã thì đã trễ. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, lân giáp thú trực tiếp đụng vào linh khí trên tường, trực tiếp bị linh khí vách tường bắn bay ra. cái kia to lớn lực phản chấn, nhưng là khiến cho lân giáp thú đầu người trực tiếp chạy ra huyết tới. nghiệt xúc nhận lấy cái chiếc ba, một chiêu đem lân giáp thú đâm đến choáng đầu hoa mắt. bầu trời lão giả nhưng là không chút do dự, khoát tay ở giữa, chính là lấy ra một thanh vô cùng quỷ dị trường kiếm. thanh trường kiếm này chợt nhìn cùng trường kiếm bình thường không có gì khác nhau quá nhiều, bất quá nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, ở nơi này trôi dài kiếm chi bên trên, từ trôi kiếm đến thân kiếm, thậm chí là kiếm kia lưới đao phía trên, nhưng là đều khắc lấy từng đạo phức tạp dị thường đường vân. tất cả đường vân tổ hợp lại với nhau, hiển nhiên là một loại dị thường huyền diệu trận thế. mà theo lão giả đem trường kiếm lấy ra cả thanh kiếm phía trên đường vẫn bỗng nhiên tia sáng nói lên nhưng là khiến cho thanh trường kiếm này lập tức trở nên sắc bén mấy lần Trả ba đợi đến trên thân kiếm sáng lên ánh sáng mang lão giả ánh mắt sáng lên đang khi nói chuyện chính là một kiếm chém xuống phớt ba trường kiếm xẹt qua lân giáp thú cổ kiếm quăng trong ánh lấp lánh một đầu có chừng tử phủ cảnh bắt trọng cường hoành ma thú chính là trực tiếp bị lão giả đánh thành hai nửa suy suy suy ba theo trường kiếm đem lân giáp thú chém thành hai khúc cái tia lân giáp thú thi thể giống như là trong nháy mắt bị hút khô một dạng trong trước mắt công phu chính là trở thành một bộ mà trái lại lão giả trường kiếm trong tay, nhưng là phảng phất trở nên càng thêm sáng rõ đứng lên. Cắt bụi trở về với cắt bụi, tản đi đi ba. Đợi đến trường kiếm đem lân giáp thú thi thể hư khô, lão giả đầu tiên là đem trường kiếm thu vào, sau đó chỉ thấy hắn khoát tay ở giữa, cái kia vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ thây khô lân giáp thú, giống như là phủ đầy bụi văn vật mở dạng, trực tiếp hóa thành một đám bụi trần biến mất ở liêu không bên trong. Ai, rõ ràng có thể đàng hoàng trốn đi tu hành, Hà Tất chạy đến đả thương người, tiện tay đánh chết một đầu cường đại tử phụ cảnh bắt trọng ma thú, lão giả giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể mở dạng, đang khi nói chuyện khoát tay. đầu tiên là đem lúc trước ném ra ngoài linh tinh thạch thu hồi lại. Ma thú làm loạn làm hại tứ phương, chấn áp bọn gia hỏa này có thể nói là cấp bách, lão phu vẫn là tiếp tục a. Nguyên bản, lấy hắn ở trên thiên âm tông thân phận địa vị, nhưng là không cần tự mình bốn phía chấn áp ma thú, bất quá cảm thấy đối với bình dân bách tính nhương nung, vẫn là để hắn cuối cùng lựa chọn ra tay. Lắc đầu thở dài, lão giả vừa nghĩ chính là muốn tiếp tục hành động, đi tìm cái khác ma thú cường đại, tự mình ra tay giải quyết. 688 thứ 618 chương gặp lại tuyển dịch trưởng lão ân. Có người ở hướng về bên này chạy đến, giống như chính là hướng về phía phương hướng của ta. ngay tại lão giả vừa muốn rời đi thời điểm nơi xa một cô dị thường mịt mở năng lượng ba động nhưng là xuất hiện ở cảm giác của hắn ở trong còn nếu là hắn không có cảm giác sai cô năng lượng này ba động chính là tại hướng về hắn bên này tới lại là người nào chẳng lẽ là bị ta chém giết ma thú hấp dẫn tới những lông mày, lão giả cũng không nghĩ nhiều nữa thân hình khẽ động ở giữa chính là đi đầu ẩn nấp đứng lên chờ đợi người tới xuất hiện đợi đến lao giả ẩn nấp thân hình sau đó thời gian không dài một người trẻ tuổi thân ảnh bắt đầu từ nơi xa bay lượn mà đến cuối cùng càng lạ ở mảnh này vừa mới kết thúc chiến đấu phạm vi ngừng lại sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía phía trước cái kia lân giáp thú rừng bất chỗ, không thấy. Ta phía trước rõ ràng cảm thấy có tử phụ cảnh bắt trọng hơi thở của ma thú, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy thăng hơi. Mục Tây ánh mắt ở chung quanh quét mắt một lần lại một lần, nhưng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy hắn muốn tìm mục tiêu. Kỳ quái, rõ ràng chính là ở mảnh này phương vị, làm sao lại đột nhiên không thấy đâu? Lần này từ kiếm ý tông khu vực đi tới thiên âm tông phạm vi, Mục Tây đã chém giết không ít cường đại ma thú, mà liền tại vừa mới, hắn cảm nhận được bên này tựa hồ có một đầu tử phụ cảnh bắt trọng ma thú năng lượng ba động, mà đối với loại cấp bậc này ma thú, tự nhiên là hắn dưới mắt cần có nhất. cho nên, không nói hai lời, hắn chính là hướng về phía bên này tìm tới. đáng tiếc là, đợi đến hắn đến chỗ này thời điểm, nhưng là không có gì cả nhìn thấy. Ai, thực sự là đáng tiếc, ta lúc này chỉ thiếu một đầu tử phụ cảnh bắt trọng thi thể của ma thú đến để thằng tiểu tất sức mạnh, nhưng chính là tìm không thấy một cái thích hợp mục tiêu a. Tìm kiếm không có kết quả, mục tây chỉ có thể là ai thán một tiếng, chỉ có thể là không thể làm gì. Tiểu Giang hỏa, ngươi đây là đang tìm cái gì? Nhưng mà, liền tại mục tây không có tìm được mục tiêu, đứng tại trên không không ngừng than thở thời điểm, một tiếng thấp giọng hỏi tham đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến. Nghe được thanh âm này. mục tây bất cho phép tâm thần chấn động hiển nhiên là không nghĩ tới lúc này phía sau của mình lại còn sẽ có người tồn tại ổn ổn tâm thần hắn nhưng cũng không chút do dự vội vàng quay đầu nhìn về phía mở miệng nói chuyện người ân người là sáu thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão đợi đến mục tây lưu loát quay đầu nhìn về phía lão giả trước mắt thời điểm trên mặt của hắn lập tức bị vẻ kinh ngạc trần đầy. lại là ngươi tiểu gia hỏa này ba giữa không chung, lúc đó xuất thân hình lão giả cũng là trước tiên nhận ra liễu mục tây không tự chủ được nhẹ giọng hô náo loạn đường này lão giả này không phải người bên ngoài vậy mà chính là ngày đó chủ trì thiên linh vương triều giao lưu hội thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão vị này ở trên thiên âm tông địa vị cũng không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh ở trên thiên âm tông kim đan cảnh nguyên lão cấp cao thủ cũng không ít bất quá liền xem như một chút siêu cấp kim đan cảnh nguyên lão cấp cao thủ địa vị e rằng đều không biện pháp cùng vị này siêu cấp trưởng lão so sánh thiên âm tông lấy huyền trận nổi tiếng những cái tiêu kim đan cảnh nguyên lão cấp cao thủ mặc dù rất nhiều tại huyền trận lên tạo nghệ cũng không đủ bất quá luận đến huyền trận thủ đoạn thiên âm tông tuyển dịch trưởng lão liền xem như phóng nhãn rất nhiều kim đan cảnh nguyên lão cao thủ. hắn cũng là tuyệt đối xếp tại hàng đầu huyền trận nhìn cũng không phải thực lực mà là thiên phú một cái tử phủ cảnh nhất trọng huyền trận thiên tài chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian và chuẩn bị như vậy thì xem như một cái cường đại tử phủ cảnh ngũ lục trọng người e rằng đều chưa hẳn là của hắn đối thủ đây cũng là huyền trận cường hành cùng chỗ đáng sợ đương nhiên bố trí huyền trận cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy hai quân đối chọi không có ai sẽ cho ngươi chuẩn bị huyền trận thời gian cho nên nhiều khi coi như ngươi chỉ có huyền trận thủ đoạn tại người nhưng cũng chưa hẳn liền có thể triển khai ra được bất quá mọi thứ không có tuyệt đối huyền trận loại này không may cũng không phải không, có biện pháp giải quyết. Trên thực tế, nếu như một cái huyền trận tông sư có thể đem huyền trận thủ đoạn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mà trình độ, như vậy thi triển huyền trận liền có thể tại rất ngắn trong thời gian rất ngắn hoàn thành, thậm chí là không bằng vào bất kỳ cậy vào, trực tiếp liền có thể bằng vào tự thân chân khí, trong nháy mắt bại trận. Rất không khéo chính là, Thiên Âm tông tuyển dịch trưởng lão, chính là đạt đến không bằng vào bất luận ngoại lực gì, trong chốc lát bố trí huyền trận đáng sợ cảnh giới, mà dạng một vị cường đại nhu nhân, ở trên Thiên Âm tông địa vị có thể tưởng tượng được. Phải biết, một khi vị này tư cách thâm trường lao có thể thành công tấn cấp kim đan cảnh mà nói, như vậy hắn ở trên thiên âm tông địa vị, tất phải lập tức liền có thể đạt đến đỉnh cấp nguyên lao tình cảnh. Truyền dịch trưởng lao rất ít có thể nhớ kỹ một cái bình thường hậu bối. Bất quá, đối với mục tây, vị này thiên âm tông siêu cấp trưởng lao, nhưng là mãi mãi cũng không thể lại quên. Haha, ha, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cùng ta thiên âm tông quả nhiên là duyên phận không cạn à? Lại ở nơi này đều có thể gặp phải ngươi. Đợi đến xác định người trước mắt chính là mục tây thời điểm, tuyển dịch trưởng lão lập tức cười dài lên tiếng, cả người thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên hòa ái rất nhiều. đây cũng không phải hắn giả vờ, chỉ là mục Tây để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, cũng quá kinh diễm. Lúc này nhìn thấy mục Tây, một cách tự nhiên, hắn liền đem mục Tây trở thành một cái gần gũi hậu bối, tự nhiên cũng sẽ không có giá đỡ. Vạn bối mục Tây gặp qua tuyển dịch trưởng lão, mục Tây cũng là mỉm cười, vội vàng hướng về phía vị này thiên âm tông cường hành trưởng lao hành lễ. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình lần này truy tìm hơi thở của ma thú mà đến, cuối cùng vậy mà gặp vị này mạnh mẽ thiên âm tông trưởng lão. Ngày đó giao lưu hội, tứ đại tông môn mấy vị đại biểu, hắn tự nhiên là cũng sẽ không xa lạ mà đối với vị này tuyển dịch trưởng lão thủ đoạn. hắn ngày đó thì nhìn phải tâm thần thanh thản, tự nhiên là ký ức khắc sâu. lúc này nhìn thấy vị này, hắn cũng là mừng rỡ không thôi. không nên đa lễ, tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta thiên âm tông nhất định là duyên phận thâm hậu. xem ra từ nơi sâu xa phóng lên trời chắc chắn muốn để ngươi cùng trời âm tông liên hệ với nhau à? ha ha ha! tuyển dịch trưởng lão quả nhiên là càng nghĩ càng vui vẻ. nói đến ngày đó giao lưu hội kiếm ý tông đem mục tây mang đi, việc khác phía sau cũng cảm thấy muốn từ kiếm ý tông ở trong đem mục tây cướp được thiên âm tông tới, độ khó chỉ sợ không phải một điểm lửa điểm nhi. sau đó suy nghĩ một chút, hắn quả nhiên là ảo nào không thôi. Tại hắn nghĩ đến, kiếm ý tông đem mục tây cướp đi sau đó, át sẽ đem mục tây bảo vệ, tiếp đó trắng trận bồi dưỡng, gần như không sẽ nhượng mục tây xuất hiện ở ngoài giới. Có thể vạn vạn nhường hắn không nghĩ tới là, giờ này khắc này, hắn lại ở nơi này nhìn thấy liễu mục tây. Thế sự chính là chỗ này giống như kỳ diệu, vốn cho là không có cơ hội, nhưng này một lát vậy mà phong hồi lộ chuyện, xem ra lần này hắn từ thiên âm tông đi ra chân ma, ngược lại là có không tưởng tượng được hồi báo. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào chính mình chạy ra ngoài? Dưới mắt toàn bộ thiên linh vương triều loạn lạc không thôi, khắp nơi đều tồn tại khó mà dự liệu nguy hiểm. Kiếm ý Tông những tên kia tại sao có thể để cho ngươi một người ra ngoài? ổn định lại tâm thần, tuyển dịch trưởng lão đột nhiên ý thức được, ở đây chính là Thiên Âm Tông quản lý khu vực, hơn nữa khoảng cách Kiếm ý Tông tổng bộ cách xa vạn dặm đâu, Mục Tây một người xuất hiện ở đây, đây cũng không phải là cái gì chuyện bình thường. Tinh thần của hắn cũng tại trung quanh dò xét qua, cũng không có phát hiện có những cao thủ khác tồn tại. Theo lý thuyết, Mục Tây đích đích xác xác là mình một người, cái này sáu. Ai, hay không nói, nói nhiều rồi chỉ có thể là ảnh hưởng tâm tình. Nghe được tuyển dịch trưởng lão đặt câu hỏi, Mục Tây bất cấm lắc đầu thở dài. đối với phía trước phát sinh sự tình, hắn vẫn không nên tùy tiện nói rất hay. dù sao, đây đều là kiếm ý tông việc xấu trong nhà, chờ trở về báo cho kiếm ý tông tông chủ liền tốt, không cần thiết làm cho mọi người đều biết. bất kể nói thế nào, thẩm vân suối bọn người là kiếm ý tông danh nhân, những người này phạm sai lầm, đối với kiếm ý tông danh tiếng cũng là một cái ảnh hưởng không nhỏ. mà hắn hiện nay tại kiếm ý tông tu hành, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giữ gìn kiếm ý tông danh tiếng. Tuyển dịch trưởng lão, ngài cũng là đi ra chấn áp ma thú loạn là sao? lắc đầu thở dài, mục tê nhưng là trực tiếp rời đi chủ đề, không còn phía trước sự tình trải qua nhiều dây dưa. dưới mắt gặp phải vị này thiên âm tông siêu cấp trưởng lão mục tây tâm tình cũng là mười phần không tệ vị này thủ đoạn hắn là thấy qua cùng thứ người như vậy tiếp xúc với hắn mà nói tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt không tệ lần này thiên linh vương triều phát sinh ma thú loạn lạc không biết có bao nhiêu bình dân bách tính phải tao đường lão phu mặc dù nhân đang lực bạc bất quá cũng muốn tận chính mình một phần chút sức mọn mắt thấy mục tây bất nghĩ tại hắn hỏi ra về vấn đề nói nhiều luận tuyển dịch trưởng lão nhưng cũng không hỏi nhiều cái này sáu chút sức mọn nghe được tuyển dịch trưởng lão chi ngôn mục tây bất cấm hung hăng nít một cái vị này siêu cấp trưởng lao thế nhưng là tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả hơn nữa bởi vì có rất nhiều thủ đoạn tại người thực lực tất phải siêu việt thông thường tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ nhân vật như vậy lại còn nói là nhân đan lực bạc như vậy giống giống như hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là làm việc vặt tiểu gia hỏa ngươi sẽ không cũng là đi ra chấn áp ma thú nổi loạn a các loại thực lực của ngươi sáu nghe được mục tây tra hỏi tuyển dịch trưởng lao trong lúc đó thần sắc chấn động lúc này mới từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá đến liễu mục tây tới cái này sáu ngươi cái này năng lượng ba động sáu Ánh mắt tại mục tây trên thân liếc nhìn một phen, tuyển dịch trưởng lao sắc mặt không khỏi trở nên quái dị. Trong mắt hắn, mục tây một thân năng lượng ba động, nhưng là hơi quá tại để cho người ta khó có thể tin. Ngày đó tại giao lưu hội bên trên tách ra thời điểm, mục tây một thân năng lượng ba động, nhiều nhất cũng chính là tiên thiên cảnh đại viên mãn, nhưng bây giờ hắn tại mục tây trên thân, vậy mà cảm nhận được từ phụ cảnh tam tư trọng cao thủ năng lượng ba động, loại này trên lệch một chốc thật vẫn nhường hắn khó mà tiếp thu. Văn bối gần nhất có chỗ để thang, tuyển dịch tiền bối xin đừng trách. Mắt thấy đối phương bị thực lực của mình cả kinh sắc mặt biến nhuễn, mục tây bất cấm mỉm cười, thuận miệng giải thích nói. hắn lúc này đã đem lực lượng của mình thu liễm biểu hiện tại bên ngoài năng lượng ba động nhưng là không đủ từ phủ cảnh tam trọng bất quá dù vậy nhưng cũng là thật đầy đủ để cho người ta rung động khá lắm người tiểu gia hỏa này quả nhiên là thiên tài phải lúc này mới thời gian mấy ngày vậy mà liền từ tiên thiên cảnh sức mạnh đặt đến từ phủ cảnh thực lực lợi hại lợi hại a chật chất lưỡi tuyển dịch trưởng lao không khỏi từ trong thâm tâm khen ngợi hắn thấy qua thiên tài người là thật không thiếu nhưng bây giờ cùng mục tây so ra những cái gọi là thiên tài kia quả thật chỉ có thể là cùng đi sớm. 689 thứ 619 chương thai hỏa ngầm hắc, hắc, cũng là một chút vận khí mà thôi, Tuyển dịch trưởng lao nói quá lời. Vẹn vẹn biểu hiện ra tử phủ cảnh tam trọng xung quanh sức mạnh, vậy mà liền đem cái này vị trưởng lão kinh trở thành bộ dáng như vậy, thật không biết, nếu để cho đối phương biết mình có thể vận dụng tử phủ cảnh thất trọng sức mạnh, lại sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Tốt tốt, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không cần kiêm tốn. Cười lắc đầu, Tuyển dịch trưởng lao đột nhiên lông mày nhướng lên, "Tiểu gia hỏa, dưới mắt ma thú loạn lạc, khắp nơi đều là hết sức nguy hiểm, một mình ngươi chạy loạn khắp nơi là thật không thích hợp, vậy không bằng tạm thời đi theo lão phu bên cạnh." vừa tới Lão Phu có thể bảo hộ ngươi, thứ hai cũng có thể cùng Lão Phu trò chuyện chút người tu luyện huyền trận kinh lịch, không biết ý của ngươi như nào. Cơ hội khó được, lúc này chính là muốn nghị trăm phương ngàn kế đem Mục Tây hấp dẫn đến đây. Nếu thật là đợi đến một năm phía sau lời nói, Mục Tây e rằng đều phải cam tâm gia nhập vào Kiếm Y Tông, trở thành Kiếm Y Tông cao tầng, cho nên dưới mắt hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hắn cũng không tin chính mình nhiều tại Mục Tây trước mặt thi triển một chút mạnh mẽ huyền trận thủ đoạn, còn không thể đem Mục Tây từ Kiếm y Tông bên kia cho kéo qua. Nếu như lúc này Mục Tây cam tâm tình nguyện cùng hắn xoay chuyển trời đất tầm tông, như vậy thì xem như Kiếm Y Tông cao thủ tới. Chỉ sợ cũng không nói ra được lời gì à. Cái này 6. Đã như vậy, vậy làm phiền tuyển dịch tiền bối. Nghe được tuyển dịch trưởng lão đề nghị, Mục Tây đương nhiên không thể lại cự tuyển. Hắn đã sớm đối với huyền trận thủ đoạn hướng tới không thôi, dưới mắt có cơ hội tốt như vậy, liền xem như tuyển dịch trưởng lão không để cập tới, hắn e rằng đều phải đưa ra đi theo yêu cầu. Lấy tư chất của hắn tới nói, căn bản không cần vị này tuyển dịch trưởng lão giáo thụ chính mình cái gì. chỉ cần là hắn có thể đủ kiến thức một chút cái này vị trưởng lao thi triển huyền trận thủ đoạn như vậy hắn hoàn toàn có thể âm thầm ghi nhớ chờ trở, trở về sau đó chậm rãi nghiên cứu nói không chừng liền có thể học được không ít cường đại thủ đoạn đâu hơn nữa trước mắt cái này vị trưởng lao thế nhưng là tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ đi theo vị này bên cạnh nói không chừng còn có thể thỉnh đối phương hỗ trợ lấy tới một đầu tử phủ cảnh đại viên mãn thi thể của ma thú đâu nếu là thật có thể lấy tới tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú như vậy bảy liền có thể nhất phi trung tiên vấn đỉnh cảnh giới này mức cực hạn ha ha hảo lão phu những ngày này săn giết ma thú, nguyên bản là cảm thấy muộn phải hoảng. lần này có ngươi bồi lão phu trò chuyện, ngược lại là có thể náo nhiệt hơn nhiều. nghe được Mục tây đồng ý, tuyển dịch trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi. chỉ cần Mục tây đồng ý cùng hắn cùng một chỗ, như vậy hắn liền có thể thi triển đủ loại thủ đoạn hấp dẫn Mục tây. nếu là lần này có thể đem ngục tây mang về đến thiên đồng tông, vậy coi như thật sự thật là khéo. đi một chút đi, phía trước cái kia phiến dâm lâm đương trung còn trốn tránh một đầu tử phụ cảnh bắt trọng ma thú. lão phu trước tiên dẫn ngươi đi đem tên kia chém giết, tiếp đó chúng ta lại đi địa phương khác trấn áp ma thú loạn lạc. như là đã đem mục tây kéo ở bên cạnh như vậy hắn tự nhiên là muốn cỡ nào biểu hiện một phen lúc này đi săn giết ma thú tự nhiên là hiện ra hắn huyền trận thủ đoạn tuyệt hảo cơ hội ân tử phủ cảnh bắt trọng ma thú sao đây chính là phải xem thử xem a nghe được tuyển dịch trưởng lão chi ngôn mục tây ánh mắt không khỏi hơi hơi lóe lên trong lòng đồng dạng có chút mơ hồ mong đợi kiếm ý tông sở nắm trong tay thiên linh vương triều phía nam khu vực hôm nay kiếm ý tông cao thủ toàn diện bao trùm ma thú loạn lạc đã chiếm được rất tốt ức chế dưới mắt một chút bị ma thú loạn lạc phá tan quốc gia đã chậm chậm bắt đầu trùng kiến công tác một mảnh nguyên lâm hải phía trên Kiếm ý Tông Tông chủ người thừa kế Thẩm Vân Khê bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh em trầm đứng ở trên không trung, mà ở trước mặt hắn, mười mấy tử phủ cảnh cao thủ làm thành một vòng, đang tại hướng hắn hồi báo tình huống. Thiếu chủ, toàn bộ kiếm ý Tông sở quản hạt khu vực, mỗi một cái xó xỉnh cơ hồ cũng đã đã tìm, cũng không có phát hiện tiểu tử kia dấu vết." Thẩm Mật trưởng lão vẫn là tại phía trước nhất, chỉ là, vào lúc này sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, cũng không biết là mệt vẫn là bị dọa sợ đến. "Phế vật, tất cả đều là phế vật, nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả một cái tiên thiên cảnh tu vi tiểu gia hỏa cũng không tìm tới, tất cả đều là phế vật ba." Thẩm Vân Khê lúc này đã sớm đã mất đi dĩ vãng bình tĩnh cùng tiêu sái, đã dòng dã thời gian hai ngày, hai ngày này ở trong, bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ kiếm ý tông khu vực đều lục soát một lần, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được mục tây dấu vết. Nếu là đội dĩ vãng, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với những người này không khách khí như vậy, nhưng bây giờ sao? Cực kỳ tức giận hắn, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Thiếu chủ, thiên linh vương triều lớn như vậy, tiểu tử kia nếu là thành tâm muốn tránh, e rằng căn bản khó mà đem hắn tìm ra. Lúc này, duy nhất còn dám nói chuyện cũng chỉ có Thẩm Mật trưởng lão, bất quá, cho dù là hắn, khi nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. chỉ sợ nhường thẩm vân khê khó chịu không tìm ra được nếu là tìm không thấy người này tất cả chúng ta đều phải xong đời hận hận nắm chặt quả đấm một cái thẩm vân khê đáy mắt sát ý cơ hội là giống như thực chất hắn biết rõ nếu để cho kiếm ý tông những người khác biết phía trước sự tình như vậy hắn tại kiếm ý tông ở trong liền thật muốn xong thiếu chủ dưới mắt cũng chỉ có một cái biện pháp mắt thấy thẩm vân khê tức giận thần sắc thẩm mật trưởng lão cắn răng nói biện pháp gì mau nói lúc này chỉ cần có thể vãn hồi cục diện hắn nhưng là chuyện gì đều chịu làm Người này mặc dù bắt gặp rất nhiều chuyện, bất quá hắn cũng phải có biện pháp đem tình huống hồi báo đến Kiếm Ý Tông tại đi, vậy không bằng an bài nhân thủ phòng thủ tại Kiếm Ý Tông chung quanh, một khi phát hiện người này tới gần, giết chết bất luận tội, không để hắn tiến vào Kiếm Ý Tông phạm vi chính là. Mặc dù không là cái gì biện pháp tốt, nhưng bây giờ quả nhiên là không có những biện pháp khác có thể nghĩ, nói trắng ra là, bọn hắn lần này có thể hay không trốn qua một kiếp, chỉ sợ cũng phải xem vận khí như thế nào. Cũng chỉ có thể như vậy, đi, trở về Kiếm Ý Tông. Lần này, ta muốn đem toàn bộ Kiếm Ý Tông đều phong bế, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng tiến vào Kiếm Ý Tông phạm vi. Thẩm mật trưởng lão đề nghị cũng không phải là một chút đạo lý cũng không có, ít nhất, hắn còn có thể điều động mình hết thể sức mạnh, thanh kiếm ý tông yếu đạo đều phong tỏa, hơn nữa tính nhắm vào mà tại kiếm ý tông một ít cao tầng trung quanh cài nằm vùng, đã như thế, chỉ cần mục tây thân ảnh tại kiếm ý tông xuất hiện, hắn liền có thể trước tiên đem người diệt sát. Hắn tại kiếm ý tông thế lực lưới cũng không phải đùa dỡn, bất kể là phía trên vẫn là phía dưới, hắn đều có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng internet bố trí, nếu như hắn một lòng muốn ngăn cản một người tiến vào kiếm ý tông ở trong, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện không thể nào. Mục Tây không biết, hắn lần này hỏng liếu trầm Vân khê chuyện tốt, nhưng là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Chờ hắn lần nữa trở lại kiếm ý tông thời điểm, nên bọn hắn sợ rằng sẽ là một bản siêu cấp phong phú con ác thú thị kiến sáu. Cùng lúc đó, thiên âm tông khu vực một mảnh mênh mông trong núi rừng, Dương dâm ở giữa một già một trẻ hai người đứng song vai, một mặt vui vẻ nhìn trước mắt tình huống, mà ở đối diện với của bọn hắn, một đầu có chừng cao mấy trượng cực lớn viên ma đang khẩn trương mà nhìn chăm chú lên bọn hắn, song phương liền như vậy lẫn nhau đứng vững, nhưng là cũng không có vội vã động thủ. Thật là cường đại một đầu viên ma, đây chính là tuyển dịch trưởng lão nói tới mục tiêu sao? gia hỏa này, e rằng không quá dễ dàng giải quyết ta. mục tây trên ánh mắt trên dưới xuống đất đánh giá trước mắt đại gia hỏa, nói lời trong lòng, nếu để cho hắn gặp phải đầu này cường đại viên ma mà nói, hắn là thật muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn tạm thời tránh mũi nhọn. viên loại ma thu thực lực nhưng là muốn so ma thú bình thường mạnh không thiếu, trước mắt đầu này đại gia hỏa rõ ràng là một đầu tử phụ cảnh bắt trọng siêu cấp tồn tại, còn nếu là lại cuồng hóa một cái, liền xem như thông thường tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả, đều chưa chắc dám cùng nó khiêu chiến a. chính là cái này gia hỏa, phía trước lão phu gặp phải hai đầu ma thú, hai người này chia ra chạy trốn, đầu kia lân giáp thú đã đi tội. dưới mắt nhưng là đến phiên đầu này nghiệt suất tuyển dịch trưởng lão sắc mặt cũng là chậm giai trở nên nghiêm túc lên lúc trước hắn đang chấn áp ma thú loạn lạc thời điểm nhưng là lập tức gặp hai đầu ma thú cường đại đáng tiếc hắn phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể là chọn lấy một đầu đuổi theo bất quá đầu này viên ma trên thân bị hắn lưu lại ký hiệu cuối cùng vẫn không thể đào thoát hắn truy kích cái này xấu tuyển dịch trưởng lão đầu này đại gia hỏa có phải hay không hơi quá tại mạnh nếu không thì, chúng ta vẫn là hô chút giúp đỡ đến đây đi cũng không phải không tin tuyển dịch thực lực của trưởng lão chỉ là trước mắt viên ma thật sự là quá mạnh mẽ nếu là làm không cẩn thận bị gia hỏa này chạy trốn mà nói, e rằng rất khó lại đem gia hỏa này tìm trở về. Ha ha, không sao, đối phó gia hỏa này, lão phu một người là đủ. Nếu là muốn nhượng Mục Tây kiến thức huyền trận chi uy, hắn đương nhiên là muốn tìm một đầu thực lực không tầm thường ma thú mới được, nếu là quá yếu ma thú, lại như thế nào có thể cho thấy huyền trận lợi hại. Tây tiểu tử, đợi một chút ngươi đứng xa một chút, chớ có bị chiến đấu còn lại vừa đến. Dưới mắt đầu này viên ma, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, mà chiến đấu giữa bọn họ, e là cho dù là chiến đấu năng lượng ba động đều có thể diệt sát tử phụ cảnh bốn, năm nặng cùng giả, tại hắn nghĩ đến, Mục Tây loại thực lực này nhân tự nhiên là dính dáng nhi liền chết hảo vậy văn bối liền vì tuyển dịch trưởng lão lược cho tốt tất nhiên đối phương có lòng tin như vậy mục tây đương nhiên cũng không cái gì có thể nói hắn cũng rất muốn xem vị này thiên âm tông siêu cấp trưởng lão rốt cuộc mạnh bao nhiêu đúng tuyển dịch trưởng lão văn bối có một yêu cầu quá đáng không biết có nên nói hay không mắt thấy tuyển dịch trưởng lão muốn động thủ mục tây suy nghĩ một chút sau đó vẫn là gãi đầu một cái nói người tiểu tử này cũng không cần cùng lão phu khách khí có lời gì cứ nói đừng ngại liền sợ mục tây không có mời cầu lúc này mục tây lại có cầu ở hắn hắn nhưng là vui vẻ còn không kịp đây là như vậy văn bối tu luyện công pháp nhưng là cần thịt của ma thú thân tới phụ trợ đợi một chút tuyển dịch trưởng lao chém giết đầu này viên ma không biết có thể đưa nó thi thể bàn cho văn bối nhường chính hắn đi làm tử phủ cảnh bắt trọng ma thú thi thể không biết năm nào tháng nào mới có thể làm cho đến đâu mà lúc này cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên là không thể bỏ qua nếu có thể nhường tiểu thất nuốt đầu này lại gia hỏa hắn cùng tiểu thất sức mạnh cũng có thể trong nháy mắt đề thăng một cái cấp độ đến lúc đó liền xem như gặp phải tử phủ cảnh đại viên mãn thậm chí là càng mạnh hơn người bọn hắn cũng có sức liều mạng a Sáu thứ 620 trăm chương học trộm học nghệ ngươi muốn ma thú này thi thể nghe được mục Tây thỉnh cầu tuyển dịch trường lão không khỏi hơi sướng sờ bất quá theo sau chính là bật cười lớn không có vấn đề đợi một chút lão phu chém đầu này viên ma thi thể của nó liền về ngươi chi phối tốt nói đến dạng này một đầu thi thể của ma thú chính hắn cũng hết sức cần bất quá dưới mắt mục Tây mở miệng hắn nhưng là không có cự tuyệt đạo lý đa tạ tuyển dịch trường lão nghe được đối phương một lời đáp ứng mục Tây vội vàng đi trước cảm ơn sau đó nhưng cũng không lại quấy giày đối phương ra tay thân hình lóe lên ở giữa chính là lui lại ra. tuyển dịch trường lao cứ việc buông tay thi triển văn bối sẽ bảo vệ tốt mình hảo tây tiểu tử hôm nay liền để ngươi xem xem xét cái gì mới thật sự là huyền trận thủ đoạn ba mắt thấy mục tây lui qua một bên tuyển dịch trường lao nhưng cũng không chần chờ nữa thân hình lẽ lên ở giữa chính là thẳng đến phía dưới viên ma xông tới giống ba dương dậm ở giữa cái kia so cây tối còn phải cao hơn một đoạn cực lớn viên ma tại tuyển dịch trường lao chạy đồng thời cũng là hung hăng đấm đấm bộ ngực của mình ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tuyển dịch trường lao cường hành nó rõ ràng cũng là cảm nhận được cho nên vừa ra tay ra hỏa này chính là trực tiếp cuồng hóa cả người sức mạnh trong nháy mắt chính là nhảy lên tới tử phủ cảnh đại viên mãn biên giới cơ hồ sẽ không bình thường đại viên mãn cao thủ phía dưới nghiêm xúc hôm nay là tử kỳ của người ba đối với viên ma hiện ra hung lệ chi khí tuyển dịch trường lão nhưng là không thèm để ý chút nào đang khi nói chuyện công phu hắn chính là hai tay liền bày lập tức từng cục linh tinh thạch giống như là mưa rơi đồng dạng trong nháy mắt chính là bị hắn bước xuống rừng dẫm thân ở mà hai tay của hắn cũng là tại thời khắc này bắt đầu phức tạp thủ đoàn biến hóa mê tung trận ba đang khi nói chuyện công phu truyền dịch trường lão hai tay ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái phức tạp chân khí đồ văn vây tay một cái cái này phức tạp đồ văn chính là chui vào đến phía dưới rừng rậm xoá ba theo hắn cái này một đồ văn chui vào trong rừng khắp sơn lâm giống như là đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại lấy cái kia viên ma làm trung tâm tất cả cây cối hoa cỏ giống như là lập tức trở nên hư hảo mở dạng càng là cũng lại không phân rõ chỗ nào là hư hảo chỗ nào là thực tế đây là sáu mê nguyễn huyên trận nơi xa vừa mới đứng bưng thân hình mục tây bỗng nhiên thần sắc chấn động đáy mắt đều là nóng hừng hực chi sắc trong mắt hắn phía dưới khu rừng này cùng vừa mới đã hoàn toàn bất đồng cái loại cảm giác này giống như là mảnh này từ giữa đã từ vô tận trong biển rừng bị cô lập đi ra một dạng mà mặc cho cái tia viên ma như thế nào trốn e rằng cũng lại khó mà chạy ra mê nguyễn huyền trận phạm vi khá lắm bây giờ liền bắt đầu a vừa mới chỉ lo lui lại vậy mà chưa kịp quan sát tuyển dịch trưởng lao thi triển cái này mê nguyễn huyền trận này ngược lại là một cái tổn thất không nhỏ bất quá chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn tin tưởng chiến đấu kế tiếp nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng mới là đối với huyền trận loại thủ đoạn này mục tây cho tới nay đều tiếp xúc quá ít tỉ mỉ nghĩ lại hắn cho đến nay tiếp xúc qua đủ nhất mặt huyền trận cũng chính là tại Thanh Huyền Quốc Vương thất bí mật cảnh ở trong nhìn thấy trọng lực huyền trận, bất quá lúc ấy cũng chỉ là tiếp xúc đơn giản một chút trọng lực huyền từng trận đồ mà thôi. Trọng lực huyền trận tại huyền trận thủ đoạn ở trong, e rằng chỉ có thể coi là đơn giản nhất một loại, loại này huyền trận, đối với những cái kia trận thuật pháp tông sư tới nói, căn bản chính là tiện tay ở giữa liền có thể bố trí đồ vật. Đương nhiên, huyền trận tất nhiên có thể xưng là huyền trận, như vậy tất nhiên liền có huyền trận ảo diệu ở bên trong, liền xem như đơn giản nhất trọng lực huyền trận, còn có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng nền vững chắc cơ sở, đạt đến rút ngắn thời gian tu luyện hiệu quả đâu. dưới mắt tuyển dịch trường lão vừa ra tay liền thi triển ra một bộ mê viễn huyền trận rất rõ ràng dạng này huyền trận tuyệt đối phải so trọng lực huyền trận huyền diệu không thiếu đáng tiếc là mục tây vừa mới chỉ lo lui lại vậy mà cũng không có thấy rõ tuyển dịch trường lão là như thế nào thi triển bộ này cường đại mê viễn huyền trận tuyển dịch trường lão ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à liền xem như vì để cho vãn bối mở mang tầm mắt ngươi cũng muốn nhiều lộ mấy tay tuyệt đối đừng giấu giếm. thân hình bên ngoài chiến trường đứng vững mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong mà ở thức hải của hắn ở trong nước thiên linh thần đã sớm vận chuyển lại tùy thời chuẩn bị trộm. Hắn lúc này cũng không có đứng cách quá xa, lấy hắn hiện nay thực lực, mặc dù cùng tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả còn kém khoảng cách không nhỏ, bất quá, vẹn vẹn là chiến đấu dư ba, với hắn mà nói ngược lại là không có gì uy hiếp có thể nói. Lúc này, tuyển dịch trường lao đã cùng cái kia tử phụ cảnh bắt trọng viên ma đấu ở một chỗ, có mê viễn huyền trận phụ trợ, vốn là chiếm giữ thực lực ưu thế tuyển dịch trường lão càng là lộ ra thành thạo điêu luyện, chiến đấu ngay từ đầu, ai mạnh ai yếu liền đã hết sức rõ ràng. Nghiệt xúc, làm tổn thương ta thiên linh con dân vô số, hôm nay, lão phu liền muốn để cho ngươi đều trả lại. Tuyển dịch trường lão thân hình vây quanh viên ma trên dưới tung bay, lúc này trong tay hắn cũng không có bất kỳ binh khí, thậm chí hắn đều không có bày ra tiến công. bất quá, hắn như vậy vây quanh viên ma trên dưới tung bay, liền đã nhường viên ma đầu tráng hoa mắt, sợ hãi treo liên tục. lúc này, tuyển dịch trường lao hai tay nhưng là một khắc không ngừng lại qua, một bên vây quanh viên ma loạn chuyển, hắn vừa đem từng cục linh tinh thạch đánh vào đến trong rừng, nhìn ra được, hắn tại rơi vãi những thứ này linh tinh thạch thời điểm, rõ ràng là tuân theo một loại mười phần quái dị phương vị đang tiến hành. không sai biệt lắm ném ra đến hàng vạn mà tính linh tinh thạch sau đó, trong tay của hắn lần nữa bắt đầu dị thường huyền diệu thủ hấn ngưng kết, mà mỗi ngưng kết ra đã cho phức tạp phù văn. hắn chính là sẽ đem đạo này phù văn đánh vào dưới mặt đất hoặc là khắc vào trên không loại kia huyền diệu thủ đoạn đơn giản thấy xa xa mục tây ánh mắt lấp lóe tán thưởng liên tục thật là lợi hại vị này tuyển dịch trường lao đối với huyền trận linh ngộ, quả nhiên là để cho người ta không thán phục không được mỗi một lần di động ở giữa đều có thể mượn nhờ thiên địa linh khí hoa văn tới thi triển ấn pháp hơn nữa hắn mỗi một lần kết ấn, rõ ràng cũng là dị thường tình chuẩn cấp tốc không có chút nào trì trệ loại này lực khống chế e rằng căn bản không phải người bình thường có thể làm lấy được nói lời trong lòng tuyển dịch trường lao loại này đối thủ ấn biến nào cùng với thân hình chạy trốn khống chế Hắn ngược lại cũng có thể làm được, chỉ là, hắn muốn làm đến những thứ này, tất nhiên là cần nước thiên linh thần phụ trợ mới được, có thể tuyển dịch trường lao thế nhưng là không có nước thiên linh thần. Đây hết thảy thủ đoạn, cũng là cái này vị trường lao đi qua vô số lần thi triển luyện thành đi ra ngoài. Đây là cái gì huyền trận? Vậy mà bố trí lâu như vậy còn không có bố trí xong. Mắt thấy tuyển dịch trường lao trên dưới tung bay, không ngừng đem từng cái phức tạp ấn pháp đánh vào trên không dưới mặt đất, mục tây ở một bên trí nhớ đồng thời, cảm thấy cũng là âm thầm chấn kinh. trước đây hắn nhìn xem tuyển dịch trường lao thi triển huyền trận thủ đoạn bố trí cái kia diễn võ trường, cũng không có giống dưới mắt như vậy phí sức rõ ràng lúc này tuyển dịch trường lao bố trí huyền trận tất nhiên là mười phần mạnh mẽ huyền trận mặc kệ trước tiên đều nhớ kỹ lại nói đợi có thời gian sẽ chậm chậm đi nghiên cứu tốt lúc này ngược lại là không quản được nhiều như vậy tuyển dịch trường lao lần này bảy trận tốc độ quá nhanh hơn nữa bởi vì phương vị di động tương đối nhiều liền xem như hắn muốn nhớ kỹ đều có loại theo không kịp tiết tấu cảm giác cũng không có nhượng mục tây chờ đợi thời gian quá lâu một đoạn thời khắc tuyển dịch trường lao đem cuối cùng một đạo phức tạp phù văn đánh vào đến rồi trên không mà sau đó hắn chính là bỗng nhiên lách mình ở giữa đi tới viên ma trên đỉnh đầu vị trí này nhưng là vừa lúc là lúc trước hắn hoạt động vị trí chính giữa Nghiên xúc nhận lấy cái chết ba thân hình đứng vững tuyển dịch trường lão bỗng nhiên quát khẽ một tiếng sau đó thủ ấn biến ảo ở giữa từng đạo chân khí trực tiếp bị hắn đánh vào đến các nơi kế tiếp để cho người ta một màn rung động xuất hiện vanh ba theo tuyển dịch trường lão chân khí đánh vào đến các nơi lấy cái kia viên ma làm trung tâm phương viên mấy giảm phạm vi giống như là trong lúc bất trận bị đầu nhập vào hỏa lô ở trong một dạng thường hực liệt diễm cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện trực tiếp đem viên ma nuốt hết đến rồi giữa biển lửa Mà phàm là tại liệt diễm trong vòng phạm vi vô luận là cây tối vẫn là thảo thạch, tất cả đều hóa thành một mảnh bột mịn. gà ba, liệt diễm ra thân, viên ma phát ra chấn thiên tiêu thảm. Mặc dù nó có tử phụ cảnh bắt trọng sức mạnh mạnh mẽ, bây giờ bộc phát không sai biệt lắm có tử phụ cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng này một chút đột nhiên đặt mình vào biển lửa, liền xem như mạnh đi nữa thực lực cũng khó tránh khỏi bị ngọn lửa đốt cháy, cả người cương mao cũng là lập tức bị thiêu đến tinh quang. Bất quá tử phụ cảnh bắt trọng ma thú đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị thiêu chết, đợi đến liệt diễm đem viên ma cương mao thiêu đến tinh quang sau đó. Viên ma toàn thân trên dưới một mảnh bỏ bừng, nhưng lại vẫn như cũ duy trì cường tuyệt sinh mệnh lực. Đây chính là ma thú, cùng nhân loại võ giả khác biệt, bọn chúng không hiểu được chân khí tu luyện kỹ pháp, có thể nhục thể của bọn nó nhưng là muốn so nhân loại võ giả mạnh rất rất nhiều, tại như thế hoàn cảnh ở trong, vậy mà vẫn như cũ duy trì thịnh vượng sinh mệnh lực. Giống ba. Lần này bị đốt rụi một cái người cương mao, viên ma lập tức gầm thét liên tục, nó lần này là thật sự nổi giận, tu hành lâu như vậy, nó cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt tỏi lớn như thế, bây giờ một thân da lông cũng bị mất, đây nếu là bị cái khác ma thú thấy được, nó còn nơi nào có mặt mũi sống sót. tức giận nó dù cũng không quản được nhiều như vậy, đang khi nói chuyện chính là mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng về phía tuyển dịch trường lao cắn nước. hừ, chớ có quát tháo, chuyển ba. nhưng mà, ngay tại viên ma bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy phải cơ thể đỏ bừng, nhưng lại vẫn như cũ hướng về phía tuyển dịch trưởng lao trùng sát đi lên thời điểm, phía trên tuyển dịch trưởng lão nhưng là không chút hoang mang, thủ ấn biến đổi ở giữa, chính là lần nữa đánh ra một đạo chân khí đến rồi phía dưới. tạch tạch tạch cái ba. đạo này chân khi đánh vào dưới mặt đất, lập tức từng tiếng thanh âm quái dị bắt đầu từ phía dưới truyền ra tới. Sau đó, nguyên bản còn tại lửa cháy rừng hực thiêu đốt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, nhưng là một tầng ngân bạch xương lạnh. xoẹt so ba, từ một mảnh nóng bỏng trong nháy mắt đã biến thành rét lạnh đến cực điểm, cả không gian đều phát ra từng đợt dị thường âm thanh chói thai, mà vừa muốn thoát ly hỏa diễm, đối với tuyển dịch trưởng lao phát động công kích viên ma, cả chính là bị xương lạnh bao trùm. nguyên bản viên ma cơ thể đã bị liệt diễm thiêu đến một mảnh đỏ bừng, nhiệt độ không biết cao bao nhiêu, mà một chút xương lạnh bao phủ. thân thể của nó trong nháy mắt hạ nhiệt độ, mà từ cực kỳ nóng bỏng đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Loại này lạnh nóng chuyển biến ở giữa, thân thể của nó liền xem như dù thế nào mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không chịu nổi như thế chuyển biến. kèm theo từng tiếng xoẹt vang rội, viên ma trên thân thể, từng đạo vết nước liên tiếp xuất hiện, giống như là đại địa nước ra đồng dạng. 691 thứ 621 chương băng hỏa lượng nghi trận phốc phốc phơ ba. Cơ thể nước ra, từng đạo huyết kiếm phun ra ngoài, mà viên ma cái kia to lớn thân hình, cũng là tại thời khắc này ầm vang ngã xuống đất. đi ba. mắt thấy viên ma tiên huyết của cuốn, cuối cùng ngã nhào trên đất. truyền dịch trường lão hiển nhiên là cũng không yên tâm, đang khi nói chuyện quát tay, che khuất bầu trời một quyển chính là bỗng nhiên đánh xuống. Bành ba, một quyển này trực tiếp đánh vào viên ma đầu người phía trên, mà theo một quyển này đánh vào viên ma trên đầu, cái sau rốt cục kêu đau một tiếng, thân thể to lớn co quắp một trận, sau đó chính là không có động tĩnh. lên ba, làm xong những thứ này, tuyển dịch trường lão lần nữa quát tay, sau đó phía dưới chính là có từng khối tinh thạch bị hắn thu hồi lại, chỉ bất quá những thứ này tinh thạch cùng lúc trước so sánh lớn nhỏ nhưng là co lại thật nhiều. xoá ba, đợi đến hắn đem tinh thạch thu hồi, phía dưới trên mặt đất. Hàn khí lạnh như băng trong nháy mắt thu liễm, nhiệt độ rất nhanh khôi phục liễu bình thường. Chỉ là phương viên vài dặm phạm vi, nhưng là đã đã biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Chỉ có cái kia viên ma thi thể nằm ngang ở nơi đó, nhưng là đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. T 6 cái này, cái này sáu bầu trời xa xăm ở trong mục tây bông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chấn động. Vừa mới hết thể hắn đều thấy dị thường rõ ràng, mắt thấy cái kia biển lửa ngập trời tràn ngập ra, đem viên ma thiêu đến khắp nơi trồi lùi. Hắn đã cả kinh tâm thần trong trấn, mà sau đó lần này hàn khí năng dọc càng là thấy hắn trợn mắt ốm mồm. Băng hỏa hai trọng, cái này, đây cũng quá mạnh một chút ta. Một đầu tử phủ cảnh bắt trọng ma thú, vậy mà liền như thế cút. Sững sờ nhìn xem nằm ở nơi đó viên ma, mục tây trong lúc nhất thời nhưng là có chút chưa tỉnh hồi lại. Hắn nghĩ tới qua tuyển dịch trường lao sẽ chiến thắng viên ma, thậm chí chém giết viên ma, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tuyển dịch trường lao thủ đoạn, vậy mà bạo lực như từ, một đầu tử phủ cảnh bắt trọng ma thú, hai ba lần liền xóa bỏ. Huyền trận chi uy, đây mới thật sự là huyền trận chi uy a. Đáy mắt khó mà che giấu lộ ra vẻ kích động, giờ khắc này hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem loại này huyền trận thủ đoạn học đến tay. Luyện ngục vậy trong rừng rậm ở giữa, mục tây hỏa tuyển dịch trường lao đứng xóm bay ở trước mặt bọn họ, cái tia tử phủ cảnh bắt trọng viên ma, lúc này đã bị đông thành một khối đại băng đà, lặng lặng nằm trên mặt đất. mục tây trên mặt vẫn như cũ mang theo không che giấu được kinh hãi, liền xem như cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ quên không được tuyển dịch trường lao vừa mới thi triển dọa người huyền trận. tây tiểu tử, cái này đầu tử phủ cảnh bắt trọng viên ma, bây giờ về ngươi chi phối, cũng không biết đốt thành dạng này, ngươi còn có thể hay không dùng đến đến. tuyển dịch trường lao sắc mặt bình tĩnh, đối với mình phất tay diện sát một đầu tử phủ cảnh bắt trọng ma thú, hắn nhưng là cũng không có đáng giá gì kiêu ngạo, nói đến. Đối với một đầu tử phủ cảnh bắt trọng ma thú, hắn kỳ thực căn bản vốn không cần tiêu phí thời gian lâu như vậy, nếu không phải là bởi vì muốn làm mục Tây biểu thị huyền trận cường đại, hắn có vô số loại đơn giản thủ đoạn, có thể diễn sát đầu này viên ma. Thẳng thắn nói, thi triển một lần kích thước như vậy huyền trận, đối với hắn tinh thần cũng là một loại to lớn tiêu hao, hơn nữa, lúc trước hắn ném ra tới những cái kia đặc thù tinh thạch, cũng không phải là thông thường linh tinh thạch có thể so sánh, một lần này huyền trận thi triển, liền xem như hắn đều cảm thấy một trận đau lòng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy mục Tây sắc mặt kích động, một mặt hướng tới chi xác nhìn về phía hắn thời điểm, hắn biết, một lần này trả giá hẳn là hoàn toàn đáng giá. Đa tạ Tuyển Dịch trưởng lão, vậy vãn bối cũng sẽ không khách khí. Nghe được đối phương đem ma thú thi thể bàn cho chính mình, Mục Tây tự nhiên là sẽ không chối từ, khoát tay ở giữa, chính là trực tiếp đem ma thú thi thể thu vào. Mặc dù đầu này đại gia hỏa lúc này bị thiêu đến cho chửi, hơn nữa còn bị đông cứng trở thành khối băng, bất quá này ngược lại là cũng không ảnh hưởng nhỏ bậy ăn. Tuyển Dịch trưởng lão, ngươi vừa mới thi triển huyền trận tiên gọi là gì? Đây quả thực quá bá đạo a. Thu hồi thi thể của ma thú, Mục Tây có chút không kịp chờ đợi hỏi chính mình nhẫn nhịn đã lâu vấn đề. Lúc trước hắn liền con mắt đều không ngáy. có thể nói là đem tuyển dịch trưởng lao toàn bộ bảy trận quá trình đều thấy đi. bất quá, lúc này nhường hắn đem cái này một huyền trận thi triển ra lời nói, hắn thật vẫn không có bao nhiêu chắc chắn, không có cách nào, cái này bộ huyền trận rõ ràng hơi quá tại khó khăn. đừng nói là nhìn một lần, liền xem như nhìn hai lần, ba lần, hắn cũng chưa chắc liền có thể đem cái này huyền trận bố trí ra. ha ha, cái này bộ huyền trận tên là băng hỏa lưỡng nghi trận, nói đến cũng là lao phu có khả năng thi triển tương đối cao thâm một bộ huyền trận, vì tu luyện cái này một bộ huyền trận, lao phu thế nhưng là ước trưởng bế quan mười năm, lúc này mới đạt đến hiện nay tay đến bắt giữ. nói đến mình cái này một bộ huyền trận thủ đoạn tuyển dịch trường lao không khỏi cái cảm cánh nết rõ ràng là khó mà che giấu mình nạo sắc trên thực tế cái này một bộ băng hỏa lưỡng nghi trận chính là hắn hiện nay nắm trong tay huyền trận ở trong mạnh nhất một bộ hắn lần này muốn nhượng mục tây đối với huyền trận sinh ra hứng thú đương nhiên là muốn đem thủ đoạn mạnh nhất lấy ra cho mục tây nhìn băng hỏa lưỡng nghi trận hào một cái băng hỏa lưỡng nghi trận đầu tiên là liệt diễm nước người tiếp đó lại là hàn khí tập kích bất kể là cấp bậc gì cao thủ cũng đánh không được mạnh mẽ như vậy huyền trận a hai mắt híp lại mục tây giờ khắc này hận không thể mở miệng trực tiếp hướng đối phương muốn cái này băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ. Hắn đối với mình năng lực học tập, đó là có lòng tin tuyệt đối. Nếu như có thể nhận được cái này băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, như vậy nhất định có thể đem cái này một huyền trận bố trí ra. Tây tiểu tử, cái này băng hỏa lượng nghi trận tuy mạnh, bất quá bố trí cũng không đơn giản, hơn nữa đối với năng lượng tiêu hao cũng mười phần cực lớn, hơn nữa cũng có hạn, cho nên cũng không tính là quá tốt huyền trận. Tại ta thiên âm tông ở trong có chút siêu cấp sát trận, một khi bố trí xong, liền xem như tử phủ cảnh nhất trong người cũng có thể nhẹ nhõm diện sát tử phủ cảnh thất bất trọng, thậm chí là tử phủ cảnh đại viên mãn cao thủ. loại kia huyền trận mới thật sự là độ tốt mắt thấy mục tây vừa nhắc tới huyền trận liền hai mắt tỏa sáng tuyển dịch trường lao cảm thấy mừng rỡ trực tiếp hướng về phía mục tây thổi lên khoác lác hắn đây là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nhượng mục tây nhìn trời âm tông cảm thấy hứng thú đến nội loại kia siêu cấp sát trận thiên âm tông đích thật là có có thể cho tới bây giờ có vẻ như vẫn chưa có người nào có thể bố trí được đi ra từ phủ cảnh nhất trọng đều có thể diễn sát từ phủ cảnh thất bát trọng cao thủ vậy mà biến thái ngược tư mục tây ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy nếu là tuyển dịch trưởng lao nói ra được như vậy đương nhiên là không giả được mặc kệ có người không ai có thể bố trí ra loại này huyền trận tất nhiên cũng là tồn tại tây tiểu tử ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa chờ lúc nào đó có cơ hội ngươi theo lão phu đi một chuyến thiên âm tông lão phu dẫn ngươi gặp thức chân chính huyền trận thủ đoạn đây mới thật sự là lịch thiên thời điểm tuyển dịch trường lão hận không thể đem mục tây trực tiếp kéo về thiên âm tông lúc này khi nói chuyện nhưng là cũng không che giấu muốn mời mục tây đi thiên âm tông ý nghĩ có cơ hội tiểu tử nhất định sẽ đi quá dày. không cần tuyển dịch trường lão mời khi biết thiên âm tông ở trong có mạnh mẽ như vậy huyền trận thời điểm mục tây trong lòng đã đem đi tới thiên âm tông đặt ở chương trình hội nghị phía trên nếu như có thể nói hắn ngược lại là rất muốn đi thiên âm tông đùa nghịch một đùa nghịch ha ha hảo chuyện này vậy cứ thế quyết định nghe được mục tây vậy mà thật sự đáp ứng chính mình tuyển dịch trường lao không khỏi mừng rỡ vô cùng suýt nữa liền muốn thốt ra nhượng mục tây bây giờ liền cùng tự mình đi tuyển dịch trường lao tiểu tử vừa mới gặp tuyển dịch trường lao thi triển cái này băng hỏa lưỡng nghi trận ngược lại là cũng ít nhiều có chút tâm đắc không biết tuyển dịch trường lao có thể hay không vì ván bối kiểm định một chút đối với đi tới thiên đồng tông mục tây mặc dù trong lòng có loại này dự định có thể có trời mới biết này sẽ là chuyện khi nào đâu dưới mắt tuyển dịch trưởng lão vị này huyền trận tông sư đang ở trước mắt nếu như có thể nhận được vị này một chút chỉ điểm lời nói giống như cũng đầy đủ hắn được kích lợi không nhỏ đi ách sáu ngươi ngươi nói cái gì ngươi ngươi muốn chính mình bại trận đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tuyển dịch trưởng lão nguyên bản nụ cười trực tiếp ngưng kết trên mặt nhét mép một cái nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay mục tây ý tứ đã rất rõ ràng chỉ là đối với mục tây nói ra thỉnh cầu hắn một chốc thật đúng là có chút quá tải tới cũng không cái gọi là bảy trận chính là muốn nhìn một chút van bối ghi nhớ những thứ này đến tột cùng đúng hay không nếu là tuyển dịch trưởng lão cảm thấy coi như thấy qua mắt lời nói mong rằng trường lão có thể chỉ điểm thêm lần này có tuyển dịch trường lão ở một bên có thể nói là cơ hội khó được hơn nữa hắn lúc này cũng thực rất ngứa tay trọng lực huyền trận cấp độ kia trận pháp hắn bố trí cũng không có gì khó khăn có thể nói nhưng bây giờ bộ này băng hỏa lưỡng nghi trận hắn ngược lại thật rất muốn thử một chút cái này cái này cái này sáu nghe được mục tây vậy mà nói thật tình như thế tuyển dịch trường lão biết mục tây đây là sự thực không có nói đùa theo lý thuyết Ngay tại hắn vừa mới bảy trận thời gian ngắn ngủi bên trong, Mục Tây lại đem hắn cái này một bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hỏa lưỡng nghi trận cho học được. Trước đây hắn tại Giao Lưu Hội bên trên bố trí cự thạch trận, Mục Tây chính là chỉ nhìn một lần thì có mô hình có dạng thi triển đi ra, mà bây giờ Mục Tây thực lực xưa đâu bằng nay, muốn nói hắn học được một chút băng hỏa lưỡng nghi trận, giống như cũng không có cái gì không thể nào à? Cũng được, Tây tiểu tử, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu, tạm thời thi triển đi ra nhường lão phu nhìn một chút. Tất nhiên Mục Tây có ý định muốn thi triển, hắn ngược lại cũng không hảo phật liễu Mục Tây hứng thú. vất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn đối với mình bộ này băng hỏa lưỡng nghi trận giải rất sâu hắn ngược lại là không tin mục tây thật sự có thể đem cái này huyền trận thi triển đi ra đã như vậy van bối liền đều xấu nghe được tuyển dịch trường lao đồng ý để cho mình thi triển mục tây lập tức vui mừng trong bụng loại cơ hội này hắn là nhất định phải nắm chặt hắn biết mình nếu là có thể đem cái này băng hỏa lưỡng nghi trận thi triển hữu mô hữu dạng lời nói như vậy lần này tất phải có thể được tuyển dịch trường lao chỉ điểm bằng không mà nói lại cũng chỉ có thể là lãng phí biểu tình nước tiên linh thần xem ngươi rồi ba có tính toán Mục Tây nhưng là không trần chờ nữa, tâm tư khẽ động ở giữa, liền để cho chính mình hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trong thứ hải, nước thiên linh thần bắt đầu cấp tốc vận chuyển, đem tuyển dịch trưởng lao thi triển băng hỏa lưỡng nghi trận từng giờ từng phút mà khôi phục liễu tới. Tiếp đó từng điểm từng điểm trải vớt, từng điểm từng điểm chỉnh hợp. 692 thứ 622 trường trận pháp thiên tài tuyển dịch trưởng lão lần này bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận, nhìn tuổi hồ rất đơn giản, có thể chỉ có chân chính thấy rõ ràng nhân tài sẽ phát hiện cái này băng hỏa lưỡng nghi trận ở giữa, không biết có bao nhiêu quỷ dị biến hóa, lại có bao nhiêu phức tạp chi tiết đầu đừng nói là thi triển. Liền xem như có thể đem những này chi tiết thấy rõ ràng, cái kia đã chính là siêu cấp nhu nhân. Thật phức tạp huyền trận, phức tạp như vậy đồ vật, cái này cần là thời gian bao nhiêu mới có thể tu hành thành công a? Càng là cẩn thận quan sát cái này băng hỏa lưỡng nghi trận, mục tây càng là có thể cảm thấy trận pháp này phức tạp, nói lời trong lòng, cũng chính là ỷ vào hắn có nước tiên linh hận. Hơn nữa hắn hiện nay tu vi cũng đã có chút cường đại, bằng không mà nói, vẹn vẹn là đem cái này huyền trận trả lại như cũ đi ra, cũng đã là một kiện so với lên trời còn muốn chuyện khó khăn. thời gian lưu truyền mục tây công tác chuẩn bị làm được tương đối lâu trong nháy mắt hắn chính là dòng dã chuẩn bị gần tới một giờ mà một bên tuyển dịch trưởng lão cũng tỉnh không thúc giục chỉ là ở một bên im lặng chờ lấy hắn là tinh tường băng hỏa lưỡng nghi trận phức tạp cho nên đừng nói là chờ một canh giờ liền xem như chờ một ngày hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp hơn nữa lấy mục tây tình huống tới nói liền xem như chờ một ngày hắn cũng tuyệt đối chờ đến xuống bất quá mục tây đương nhiên sẽ không thật sự để cho hắn chờ một ngày lâu như vậy không sai biệt lắm lại là một giờ đi qua vẫn luôn là hai mắt nhắm chặt mục tây đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình trong nháy mắt chính là hướng về phía trên không bay lượn mà đi. Đi ba. Thân hình dừng ở giữa không trung, mục tây hai tay liền bày, lập tức, một khối tiếp lấy một khối linh tinh thạch chính là bị hắn liên tiếp vang ra ngoài, mà nhìn thấy hắn những động tác này, vẫn luôn chờ ở một bên tuyển dịch trưởng lão, lập tức chừng lớn hai mắt, đáy mắt đều là một mảnh rung động cùng chờ mong. Cái này, đây là chọn vị trí a, vậy mà nắm phải như thế tinh chuẩn, chẳng lẽ lúc trước hắn trực tiếp tính toán đi ra. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, có thể mục tây bước đầu tiên này, liền hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. bố trí loại này to lớn trận pháp đầu tiên bước đầu tiên chọn vị trí chính là trận pháp thành công hay không mấu chốt một bước nếu là ở bước đầu tiên này chọn vị trí phía trên xuất hiện một tia một hào sai lầm như vậy phía sau bảy trận thủ đoạn thật cũng không tất yếu bày ra mục tây vào lúc này chọn vị trí có thể nói không có chút nào sai lầm hắn thậm chí có thể cảm thấy mục tây lần này phô vung linh tinh thạch vị trí nhất định chính là đem hắn trước đây chọn vị trí phục chế tới đừng nói là một tia một hào chênh lệch cũng không có nhưng cũng cơ hồ không kém lắm vậy mà lại có loại chuyện thế này hai mắt trận thật lớn tuyển dịch trưởng lao lúc này rung động tuyệt đối là ngoại nhân khó mà thể hội Mặc dù Mục Tây đề nghị muốn bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận, có thể nói lời trong lòng, trước lúc này, hắn cũng không phải hết sức xem trọng. Phải biết, đây chính là hắn hao tốn 10 năm công phu mới luyện thành cường đại huyền trận, nếu như Mục Tây nhìn một lần liền thi triển đi ra, quả nhiên là hơi quá tại núi tiên. Bất quá, thế sự chính là như thế, càng là cảm thấy chuyện không thể xảy ra, một số thời khắc, hết lần này tới lần khác chính là càng sẽ phát sinh. Lên 3. Ngay tại tuyển dịch trưởng lão bởi vì Mục Tây tinh chuẩn chọn vị trí mà kinh ngạc không thôi thời điểm, Mục Tây nhưng là đã hoàn thành bước đầu tiên, ngay sau đó bắt đầu bước kế tiếp huyền trận bố trí. ba. So -so -so -so hai tay liên động, mục tây hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, nhưng mỗi một cái động tác, nhưng là đều chính xác như vậy, hoàn mỹ như thế. Theo hai tay của hắn biến ảo càng lai việt nhanh, một cái phức tạp phù văn trực tiếp ở trước mặt của hắn chậm rãi bị hắn khắc họa đi ra, mặc dù không có tuyển dịch trưởng lao khắc họa phù văn rõ ràng như vậy, nhưng đại khái tình huống nhưng cũng không rời mười. cái này cái này cái này sáu, đợi đến gặp liễu mục tây khắc họa huyền trận phù văn thời điểm, tuyển dịch trưởng lao chấn kinh càng là đến rồi mức độ không còn gì hơn. giờ này khắc này, mục tây trước người cái kia một chương phù văn, trong mắt hắn cũng không phải mười phần hoàn mỹ, chỉ là mặc dù cũng không phải là hết sức hoàn mỹ. nhưng này một cái phù văn nhưng là hoàn toàn có thể cùng hắn tu luyện thời gian hai năm thời điểm khắc vẽ phù văn so sánh với chỉ nhìn một lần tiếp đó sửa sang lại hai canh giờ vậy mà vậy mà liền có thể cùng ta thời gian 2 năm thành quả đánh đồng cái này đây là như thế nào thiên tài à đến giờ khác này tuyển dịch trưởng lão đã không lời nào để nói dưới mắt tạm thời bất luận mục tây cuối cùng có thể hay không đem cái này băng hỏa lưỡng nghi trận bố trí ra vẹn vẹn là đến một bước này mục tây liền đã sáng tạo ra một cái không ai bằng lịch sử đi ba mục tây lúc này nhưng là căn bản không quản tuyển dịch trưởng lão là ý tưởng gì khi hắn tập trung tinh thần tiến vào huyền trận bố trí ở trong lúc hắn đã sớm không để ý đến ngoại giới hết thảy bất kể nói thế nào hắn chỉ nhìn một lần tuyển dịch trưởng lao bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận trong đó tất nhiên có thấy không đúng chỗ chỗ loại thời điểm này hắn đương nhiên không thể có một tia một hào phân tâm động tác trên tay không ngừng chút nào mục tây thân hình bắt đầu ở mảnh không gian này ở trong du động đứng lên mà nhìn hắn du động một bên tuyển dịch trưởng lão càng là khỏe miệng co giật một câu cũng không nói được mục tây hết thảy động tác vậy mà đều là phòng theo lúc trước hắn động tác mỗi một cái lộ tuyến lựa chọn cơ hồ cũng là không sai chút nào có thể nói mục tây giờ khắc này chính là tại đem hắn trước đây hết thảy bảy trận thủ đoạn hoàn hoàn chỉnh trình phục chế tới đã gặp qua là không quên được đây là trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được bản sự à tuyển dịch trưởng lão lúc này đã không còn quan tâm mục tây có thể hay không đem băng hỏa lưỡng nghi trận bố trí ra bởi vì mục tây giờ này khắc này biểu hiện ra tình hình đã là một cái huyền trận thiên tài đứng đầu nhất thiên phú đã gặp qua là không quên được có như thế thiên phú tại người thử hỏi toàn bộ thiên linh vương triều lại có ai có thể cùng mục tây ganh đua so sánh huyền trận thiên phú đi đi, đi ba trên bầu trời Mục Tây trong tay phủ Văn Ngưng kết phải càng lai việt nhanh, từng cái phủ Văn liên tiếp bị hắn đánh vào dưới mặt đất cùng trên không, mặc dù coi như hơi có chút không linh hoạt, nhưng lại thắng ở cẩn thận từng ly từng tí, thắng ở tinh chuẩn không sai. Lần thứ nhất bố trí loại này cao đẳng huyền trận, hắn đương nhiên không có khả năng truy cầu tốc độ, chỉ cần có thể bố trí ra, liền xem như dùng rùa bỏ tốc độ, đó cũng là một loại người tiên. Tuyển dịch trưởng lao đã liền khiếp sợ tâm tư đều để đề lên không nổi, bởi vì đến giờ khắc này, hắn đã bị Mục Tây dọa người biểu hiện cả kinh chết lặng. Bây giờ, liền xem như nói Mục Tây đã từng tu luyện qua bộ này băng hỏa lưỡng nghi trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút nghi ngờ. Thời gian lưu chuyển, mục tây thận trọng đem cái này đến cái khác phủ văn đánh vào đến rồi các nơi, mà theo hắn đem tối hậu nhất đuổi văn đánh vào trên không, thân hình của hắn bỗng nhiên lói lên, trực tiếp về tới ban đầu nhất lúc vị trí. Băng hỏa lưỡng nghi trận lên ba, hai mắt hơi hơi ngưng lại, mục tây hít sâu một hơi, đang khi nói chuyện, hắn chính là bỗng nhiên hướng về phía phía dưới đánh ra một đạo chân khí, trực tiếp đem từng cái một phủ văn móc nối lên. Doanh ba, chân khí xuống đất, cả mặt đất trong lúc đó hơi chấn động một chút, sau đó từng đạo hỏa diễm bắt đầu từ trên mặt đất phun ra ngoài. Mặc dù những ngọn lửa này rất yếu ớt, nhìn cũng thiếu khuyết khí thế, nhưng lại là đích đích sát sát hỏa diễm, hơn nữa nhiệt độ cũng có chút không thấp. Thành 6, thành công. Cái này, này liền thành công. Tuyển dịch trưởng lao đã nhảy dựng lên, khi nhìn thấy mục tây đánh ra tối hậu nhất đạo chân khí chi lúc, hắn liền đã ý thức được, mục tây lần này bảy trận, 10 phần sợ là muốn thành công. Mà bây giờ, nơi đó trên mặt liệt diễm bốc cháy lên thời điểm, hết thảy đều không cần lại đi hoài nghi. Vậy mà có thể thiên tài tới mức này, trái với ý trời, đây quả thực là trái với ý trời a. Hắn dùng thời gian mấy năm mới luyện thành băng hỏa lưỡng nghi trận. Mục Tây vậy mà tại nhìn một lần sau đó, dùng hai canh giờ liền làm xong. Đối với cái này, hắn đã không có bất kỳ lời có thể nói. Nếu không phải là bởi vì rất rõ ràng mình Huyền Trận Thiên Phú đã là đỉnh tiêm hàng ngũ, hắn thật sự đều sẽ cảm giác mình tại Huyền Trận lên tạo nghệ, có phải hay không bị người thổi phồng đi ra ngoài? Chuyến 3. Ngay tại tuyển dịch trưởng lão bị cả kinh ngây người lúc, trên bầu trời, Mục Tây tiếng quát khẽ tiếp lấy chuyển đến, mà nói chuyện giữa công phu, Mục Tây liền đem một đạo chân khí đánh vào xuống đất, muốn hoàn thành băng hỏa lưỡng nghi trận từ hỏa chuyển nước đá quá trình. Hô, bất quá, liền tại Mục Tây đạo này chân khí đánh vào dưới mặt đất sau đó. Cả mặt đất nhưng là ầm vang một tiếng, nguyên bản hỏa diễm nhưng là lập tức trở nên càng thêm thịnh vượng đứng lên, mà chờ mong chính giữa băng hàn chi khí, nhưng là cũng không có xuất hiện. Ách, cái này xấu." Trên không, khi nhìn thấy phía dưới hỏa diễm trong nháy mắt bị lớn, nhưng lại cũng không có theo dự đoán hàn khí lúc xuất hiện, Mục Tây không khỏi sắc mặt chỉ trệ, hung hăng niết mép một cái. Không thể nghi ngờ, hắn cái này băng hỏa lưỡng nghi trận tối hậu nhất bước, cuối cùng nhưng là thất bại. "Kém một chút, vẫn là kém một chút như vậy a ba." Mắt thấy phía dưới toát ra mạnh hơn hỏa diễm, nhưng là không có băng hàn chi khí xuất hiện, Mục Tây chỉ có thể lẩm đến thử thở dài một cái, khoát tay chính là đi đầu đem lúc trước bố thiết linh tinh thạch thu hồi lại. Xóa 3 theo từng cục linh tinh thạch bị hắn thu hồi, phía dưới hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, mà một lát, mục tây sát mặt sớm đã là hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân trên giới cũng là hơi có chút run rẩy. Liên tuyển dịch trưởng lão bố trí băng hỏa lượng nghi trận thời điểm đều mệt tinh thần mọi mệt, mà lần thứ nhất bảy trận mục tây, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Điều này cũng làm cho ỉ vào hắn có nước thiên linh thần tương trợ, bằng không mà nói, vẹn vẹn là bố trí một bộ này thủ đoạn xuống, hắn cũng đã mệt mọi thổ huyết, thậm chí là bất tỉnh nhân sự. Swat 3 liên tại mục phía tây sắc tái nhận toàn thân trên dưới đều lộ ra mọi mệnh thời điểm một bên lược trận tuyển dịch trưởng lao trong nháy mắt lướt đến đưa tay ở giữa liền đem hắn đỡ lấy nhân hậu nhất cùng hạ xuống đất lão phu tu luyện huyền trận chi pháp đã vô số năm nhưng là chưa từng có phục qua ai bất quá hôm nay lão phu thật sự ăn xong à đem mục tây dẫn tới trên mặt đất tuyển dịch trưởng lao thở dài một tiếng xuất phát từ nội tâm mà đối với mục tây tán thắn nói mặc dù mục tây tối hậu nhất bước băng hỏa lượng nghi trận thất bại bất quá loại này thất bại nhưng là đơn thuần bình thường bởi vì không có chân chính quan sát qua băng hỏa lưỡng nghi từng trận mưu con người một bước này căn bản không có khả năng thành công hơn nữa mục tây có thể đem một bước này trước đây mỗi một bước hoàn toàn thi triển đi ra đây đã là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai tiên phong tuyển dịch trưởng lao quá khen vạn bối ngu dốt cuối cùng vẫn thất bại mục tây ngược lại là cũng không có cảm thấy có gì có thể kiêu ngạo hắn chỉ biết là mình tại tối hậu nhất bước thời điểm thất bại thất bại chính là thất bại nơi nào còn đáng giá đi kiêu ngạo ha ha ha người tiểu tử này nếu như vậy đều xem như thất bại vậy cái này bộ băng hỏa lưỡng nghi trận e rằng không ai có thể chân chính thành công a Nhìn thấy Mục Tây than thở biểu lộ, tuyển dịch trưởng lão là thật sự bó tay rồi. Hắn nhìn ra được, Mục Tây loại vẻ mặt này thật không phải là giả vờ, chỉ là nếu để cho một cái không biết chuyện người nhìn thấy lời nói, át sẽ cho là Mục Tây là ở khoe khoang. 693 thứ 623 chương vật làm nền Tây tiểu tử, lão phu tu luyện mấy năm, còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi thiên phú như vậy, chắc tuyệt người trẻ tuổi. Cái này một bộ băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ, toàn bộ làm như là lão phu tiếp tế ngươi lễ gặp mặt tốt. Tiếng cười rơi xuống, tuyển dịch trưởng lão nghiêm mặt, đang khi nói chuyện công phu, hắn liền đột nhiên khoắt tay, lập tức, ở trong tay của hắn chính là nhiều hơn một chương xưa cũ huyền từng trận đồ tới, mà một hồi đồ, dĩ nhiên chính là băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ không thể nghi ngờ. Trận đồ 3. Đợi đến thấy tuyển dịch trưởng lão đưa tới huyền từng trận đồ, mục tây đảo qua buồn bực thần sắc, cả người cũng là trong nháy mắt trở nên kích động lên. Lần này bằng vào phía trước quan sát tuyển dịch trưởng lão bày trận ký ức, hắn căn bản không có khả năng làm đến chú đáo. Dù sao, tuyển dịch trưởng lão bày trận thời điểm chính là cùng ma thu đối chiến, rất nhiều bày trận chi pháp cũng là làm qua thay đổi, mà hắn xem mèo vẽ hổ, đương nhiên không có khả năng đem huyền trận trả lại như cũ đến hoàn mỹ chi cảnh. Bất quá, nếu là có trận đồ mà nói. cái kia hết thể liền đều trở nên không đồng dạng. Huyền trận trận đồ, phía trên này thế nhưng là thanh thanh sở sở kỹ thuật băng hỏa lưỡng nghi trận mỗi một ti chi tiết, mỗi một chỗ yếu lĩnh, có cái này một bộ huyền từng trận đồ nơi tay. hắn tin tưởng lấy thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian tới tu luyện, sớm muộn gì cũng đều có thể đem cái này một bộ băng hỏa lưỡng nghi trận luyện thành. đa tạ tuyển dịch trưởng lão, tuyển dịch trưởng lão tặng Newton, văn bối sẽ làm ghi nhớ tại tâm. kích động đem băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ tiếp nhận, mục tây cung cung kính kính hướng về phía tuyển dịch trưởng lao thi cái lễ, cái gọi là vô công bất thủ lộc, nguyên bản. hắn là không phải tùy tiện cầm nhà khác đồ vật bất quá đối với cái này băng hỏa lưỡng nghi trận hắn là thật sự yêu thích ghê gớm cho nên liền xem như thiếu nợ đối phương một phần ân tình hắn cũng tất nhiên là muốn đem thứ này nhận lấy cùng lắm thì hắn coi như đây là tuyển dịch trưởng lao cho mình lễ gặp mặt cũng coi như là có thể nói được người tiểu gia hỏa này cũng không nên khắc khí cái gọi là bảo kiếm phối anh hùng người tiểu gia hỏa này đối với huyền trận thiên phú tạo nghệ nhất định chính là hiếm thấy trên đời cái này bộ băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ lao phu cũng đã không cần đến tin tưởng nó tại trong tay của ngươi át hẳn sẽ không bị mai một tuyển dịch trưởng lao đã không có gì có thể chần chờ. Mục Tây lần biểu hiện này đi ra ngoài Huyền Trận Thiên Phú, đã đến nhường hắn khen ngợi tình cảnh, dưới mắt không nói Mục Tây cuối cùng có thể hay không gia nhập vào Thiên đồng Tông, vẹn vẹn là Mục Tây biểu lộ ra Huyền Trận Thiên Phú, chính là đáng giá hắn đem trận đồ tặng cho Mục Tây. Đây là một cái chỉ kiếm lời không lô mua bán, hắn bây giờ đã không cần đến băng hỏa lưỡng nghi trận trận đồ, thứ này đặt ở trên người hắn, nói trắng ra là cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này Mục Tây hiển nhiên là cực kỳ cần trận đồ này tới tu luyện băng hỏa lưỡng nghi trận, lúc này đem trận đồ này tặng cho Mục Tây, tương lai có thể có được như thế nào hồi báo, liền chính hắn đều nói không tốt. Truyền dịch trưởng lao yên tâm. tiểu tử nhất định nghiêm túc tu hành cái này băng hỏa lưỡng nghi trận tuyệt đối sẽ không nhường cái này bộ huyền trận bị mai một đem trận đồ siết chặt một chút mục tây cũng là trịnh trọng cam kết ha ha lao phu tin ngươi chính là không cần đến mục tây hứa hẹn đối với mục tây tiêu chuẩn lúc trước hắn đã thấy qua có thể thấy trước lấy mục tây huyền trận thiên phú tin tưởng không bao lâu cái này bộ băng hỏa lưỡng nghi trận cũng sẽ bị hắn tu luyện thành công nói không chừng rất nhanh liền có thể siêu việt trình độ của hắn đâu tuyển dịch trưởng lão văn bối bây giờ liền nghĩ nhìn một chút cái này huyền từng trận đồ không biết tuyển dịch trưởng lão có thể hay không để ý đã làm hứa hẹn Mục Tây đột nhiên đối với cái này, bộ băng hỏa lưỡng nghi trận càng lai Việt hướng tới đứng lên, lúc trước hắn bảy trận, cuối cùng vẫn thất bại, dưới mắt, hắn nhưng là rất muốn nhìn xem xét, chính mình đến tuột cùng thất bại ở địa phương nào. Tự nhiên là không sao, vừa vặn ngươi có thể nhìn kỹ một lần, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, Lão Phu còn có thể bằng vào kinh nghiệm, để cho ngươi thiếu đi một chút đường quên co. Hiếm thấy mục Tây học giỏi như vậy, tuyển dịch trưởng Lão nhưng là vui mừng còn đến không kịp. Mục Tây mặc dù Thiên Phú chắc tuyệt, bất quá dù sao khiếm khuyết tu luyện huyền trận kinh nghiệm, ngược lại hắn dưới mắt cũng không cái gì chuyện thần yếu, ma thú nổi loạn chấn áp cũng không ở tại nhất thời, ngược lại là hoàn toàn có thể bồi tiếp Mục Tây cùng nhau nghiên cứu cái này bộ băng hỏa lưỡng nghi trận, nói không chừng chính hắn còn có thể có thu ở đâu. Nhận được tuyển dịch trưởng lao đồng ý, Mục Tây nhưng là không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện chính là ngồi xếp bằng xuống, đem trận đồ mở ra, nhận nhận chân chân quan sát, quan sát trận đồ, nhưng là muốn so quan sát tuyển dịch trưởng lao thi triển băng hỏa lưỡng nghi trận rõ ràng nhiều lắm, dù sao trận đồ phía trên không chỉ có huyền trận đi lại. càng là có quan hệ với huyền trận một chút phụ trợ giảng giải điểm trọng yếu nhất là trận đồ chính là trực quan mà hiện lên tại hắn trước mắt không hề giống là tuyển dịch trưởng lao lúc thi triển rất nhiều thứ cũng là hắn suy đoán tới tâm thần chìm vào đến trận đồ ở trong mục tây sắc mặt càng lai việc hiện ra lúc trước hắn đã tự mình thực tiễn một lần trong đó có nhiều chỗ cũng là lập lờ nước đôi mà bây giờ có trận đồ chỉnh lý hắn nhưng là rất dễ dàng liền có thể phát hiện mình vấn đề cứ như vậy tự nhiên cũng đã rất dễ dàng liền có thể sửa lại phát hiện vấn đề cũng không có chút nào sợ đáng sợ là tìm không đến vấn đề chỗ chỉ cần có thể tìm được vấn đề căn nguyên như vậy thì có thể tương ứng giúp cho giải quyết điểm này mới là mấu chốt nhất tuyển dịch trưởng lão lần nữa trở thành nền hắn nguyên bản còn muốn lấy vì mục tây bài ưu giải nạn nhưng nhìn lấy mục tây cái kia càng lai việt sáng sắc mặt hắn biết mục tây lúc này e rằng đã đem vấn đề đều tự mình giải quyết nhưng là liền cơ hội biểu hiện cũng không cho hắn lưu ai nên như thế nào mới có thể đem tiểu gia hỏa này kéo về thiên âm tông đâu như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm nếu là có thể trở thành thiên âm tông đệ tử như vậy thiên âm tông chính giữa một chút siêu cấp sát trận nói không chừng đều có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời nhìn xem mục tây phối hợp ở nơi đó quan sát trận đồ, tuyển dịch trưởng lao trong lòng không khỏi bắt đầu hoạt lạc. Thẳng thắn nói có mấy cái trước mắt thời gian hắn đơn giản đều muốn đem mục tây bắt cóc xoay chuyển trời đất tâm tông bất quá ý nghĩ như vậy chỉ có thể là ý nghĩ nếu là hắn thật sự làm như vậy mà nói tạm thời không nói mục tây có thể hay không nguyện ý liền xem như mặt khác tam đại tông môn e rằng đều có thể dùng nước bọt đem hắn chết đuối thôi thôi nhân vật thiên tài như vậy e rằng vô luận là kiếm mỹ tông vẫn là thiên tông tông đều chưa hẳn có thể có năng lực khống chế loại thiên tài này người thật sự không phải đem hắn chiếm làm của riêng a thiên âm tông tu chính là công chính bình hòa huyền đạo. Mục Tây Thiên Phú đã mạnh đến một cái định cảnh giới, nhưng là nhường hắn cảm thấy một tia áp lực. Tại hắn nghĩ đến, giống Mục Tây Thiên Phú như vậy siêu tuyệt đệ tử, bất kể là kiếm ý tông vẫn là Thiên âm tông, nhưng là cũng không có thể đơn giản làm của riêng. Thuận theo tự nhiên, hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Thiên âm tông từ trước đến nay không thích tranh danh đoạt lợi, hắn lúc này đột nhiên phát hiện, tựa hồ từ giao lưu hội bắt đầu đến bây giờ, hắn đều hơi quá tại bướng bình a. Nghĩ thông suốt những thứ này, tuyển dịch trưởng lão đột nhiên có loại thể sắc tinh thần thông thấu cảm giác, lần nữa nhìn hướng mục Tây ánh mắt cũng là bình hòa không thiếu. Bất kể nói thế nào, tận mắt chứng kiến một thiên tài của thậm chí là tại ngày này mới trưởng thành trên đường nâng lên như vậy một cái cái này cũng là một kiện rất đẹp sự tình a một ra một trẻ cũng là im lặng tuyển dịch trưởng lão hoàn toàn biến thành liễu mục tây hộ pháp mà mục tây nhưng là một lòng đắm chìm vào băng hỏa lưỡng nghi trận tu luyện ở trong dạng này yên tĩnh nhưng là kéo dài suốt không dưới một giờ lần này quan sát huyền từng trận đồ mục tây dùng một giờ chính là làm xong kế tiếp thời gian mục tây tự nhiên là ngựa không dừng vó, ngay sau đó chính là lại một lần nữa bắt đầu bảy trận nếm thử lý luận phải là vĩnh viễn không ra gì khá hơn nữa lý luận cũng muốn dùng thực tiễn tới kiểm nghiệm lần nữa nếm thử bảy trận, mục tây ngược lại là không có lô mãng, hắn cũng minh bạch bố trí một lần băng hỏa lưỡng nghi trận, đối với tinh lực tiêu hao có thể nói là hết sức cực lớn, nếu như không có đầy đủ tự tin cũng không cần quá vội vàng tốt. lần này mục tây ngược lại là không có lãng phí tuyển dịch trưởng lão tài nguyên tốt như vậy, lần nữa bảy trận phía trước hắn cũng là nghe tuyển dịch trưởng lão đối với hắn phía trước bảy trận thời điểm một chút bình phán, đồng thời từ trong ốm nắn ra không ít vấn đề. tuyển dịch trưởng lão phía trước nhìn hắn bảy trận, mặc dù là bị hắn cường hoành thiên phú cho kinh động, nhưng vẫn là từ trong phát hiện không ít vấn đề, đợi đến hắn đem những này vấn đề trưng bày sau khi đi ra. cũng đầy đủ nhượng mục tây được kích lợi không nhỏ. Đối với mục tây tiếp xuống bảy trận, tuyển dịch trưởng lão cũng cho không thiếu đúng trọng tâm ý kiến, điểm thứ nhất, mục tây tu vi dù sao cũng có hạn, hắn bố trí huyền trận cũng không nên giống lúc trước hắn bố trí huyền trận phạm vi lớn như vậy. Tất nhiên chỉ là diễn luyện, đương nhiên không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục tây hoàn toàn có thể từ một cái cỡ nhỏ băng hỏa lưỡng ni trận bắt đầu, chậm rãi lại đem trận pháp phạm vi mở rộng, đã như thế, chắc chắn tiết kiệm không ít tinh lực cùng tài nguyên. Hơn nữa, lúc đối địch, nếu là địch nhân không có mạnh như vậy lời nói, giống như cũng không tất yếu đem trận pháp bố trí được quá lớn. Mục tây lần này hoàn toàn nén lại khí cũng không có vội vã đi tiến hành lần thứ hai bài trận. tại đây đủ nghe tuyển dịch ý kiến của trưởng lao sau đó, hắn lại nhận nhận chân chân dưới đáy lòng đem băng hỏa lưỡng nghi trận diễn luyện mấy lần, đợi đến cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, lúc này mới bắt đầu lần thứ hai bài trận. mà một lát, thời gian cách hắn lần thứ nhất nếm thử bài trận, đã dòng ra đi qua cả ngày. một lần này bài trận, tuyển dịch trưởng lao vẫn là ở một bên lượt trận, chỉ là làm lại một lần nữa nhìn thấy mục tây bài trận thời điểm, tuyển dịch trưởng lao đã không lời có thể nói. lần thứ hai, vẹn vẹn lần thứ hai bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận, mục tây bài trận thủ pháp, chính là giống như một cái trận pháp đại sự đồng dạng. Loại kia trầm ổn biểu hiện, xem ở trong mắt của hắn nhất định chính là cử trọng lực hình, không, có một tia một hào chỉ trệ. Từ trận cơ định vị lựa chọn, đến huyền trận phủ văn ngưng kết khắc họa, lại đến phủ văn vị trí móc đối, cả quá trình tại mục tây trong tay, đều không nhìn thấy một tơ một hào người mới học xa lạ, nhìn thấy đây hết thảy, tuyển dịch trưởng lão ngoại trừ thật lòng khâm phục, nhưng là cũng lại không có ý tưởng khác. Ngoan ba. Khi chân khí chìm vào trong đất, thường hực liệt diễm đem không khí thiêu đốt phải như muốn nứt ra thời điểm, tuyển dịch trưởng lao thần sắc căng thẳng, tràn ngập mong đợi chờ đợi một bước cuối cùng đến. Mục Tây phía trước chính là ở nơi này một bước thất bại, bất quá hắn tin tưởng, lần này Mục Tây nhất định có thể thành công. 694 thứ 624 chương Thiên Âm tông Cầu viện thủy 4. Cũng không có nhường tuyển dịch trưởng lão chờ đợi quá lâu, ngay tại Hừng Hực liệt diễm trên không tiêu đốt thời điểm, Mục Tây lại là một đạo chân khí đánh vào dưới mặt đất, sau đó, Hừng Hực liệt diễm biến mất không thấy gì nữa, cái kia lạnh lẽo băng hàn chi khí lập tức tản mạnh ra, trực tiếp đem nóng rực đại địa vỡ ra tới, tạo thành từng đạo vết nứt. Nhìn thấy tình hình như vậy xuất hiện, bất luận là bày trận Mục Tây, vẫn là một bên trận tuyển dịch trưởng lão, nhưng là đều lộ ra nụ cười hài lòng. mà cái sau đang cười lên đồng thời, đáy mắt không khỏi tràn đầy vô tận cảm khái. Thế giới này từ trước đến nay không thiếu hụt thiên tài, chỉ bất quá, làm cái gọi là thiên tài đặt chung một chỗ tiến hành sau khi so sánh liền sẽ phát hiện, kỳ thực, thiên tài hai chữ, thật không phải là tùy tiện liền có thể đeo. Tại tuyển dịch trường giả trong lòng, hắn thấy qua rất nhiều người trẻ tuổi đều có thể gọi là thiên tài, chỉ bất quá, bây giờ tại kiến thức liễu mục tây thiên phú sau đó, hắn biết những cái gọi là thiên tài kia, tất cả đều chỉ có thể là đều sang bên nhi đem vị trí này cho mục tây ngược lại. Hơn một ngày thời gian, một bộ cường đại băng hỏa lưỡng nghi trận. vậy mà liền như thế bị mục tây tu luyện thành công đối với cái này một chuyện thực mặc dù hắn đã miễn cưỡng tiếp nhận nhưng vẫn không dám đi suy nghĩ sâu sắc trước đây tu luyện bộ này băng hỏa lưỡng nghi trận từ nhập môn đến thông thạo hắn dòng dã dùng thời gian 10 năm nhưng này một lát mục tây vậy mà chỉ dùng hơn một ngày thời gian cũng đã đem huyền trận bố trí ra mặc dù không cứ gọi được thông thạo nhưng chỉ cần cho hắn người người một tháng thời gian nghĩ đến cũng không vấn đề gì huyền trận bố trí cũng không phải đơn giản như vậy người bình thường học tập bố trí huyền trận như vậy đều phải từ cơ sở nhất đi lên đầu tiên là học tập trận đồ tiếp đó tại cẩn thận từng ly từng tý bố trí trận cơ học tập khắc họa huyền trận phù văn có thể nói mỗi một cái chính tự cũng phải cần thời gian dài tới lắm động. nhưng mà mục tây bày trận vậy mà giống như hắn tiện tay liền bố trí căn bản không có những cái kia cơ bản nhất cơ sở tu hành giống như là cái này băng hỏa lưỡng nghi trận dựa theo tình huống bình thường tới nói đó là cần từng bước từng bước đo đạc trận cơ vị trí tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí khắc họa huyền trận phù văn cuối cùng mới có thể đi vào đi bày trận nguyên một cái cái quá trình xuống nghĩ đến ít nhất cũng phải không dưới nửa canh giờ mới có thể hoàn thành bất quá tại mục tây cái này người mới học trong tay như thế phức tạp huyền trận vậy mà vài phút liền làm xong loại thiên phú này phóng nhãn toàn bộ thiên âm tông e rằng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới tây tiểu tử thời gian kế tiếp ngươi liền tạm thời đi theo lão phu bên cạnh tốt lần này ra ngoài chấn áp ma thú loạn lạc thiên âm tông tất cả trưởng lão đều rời núi nói không chừng còn có thể gặp phải những thứ khác thiên âm tông trưởng lão đến lúc đó cũng tốt giới thiệu cho người biết tại mục tây hoàn thành băng hỏa lưỡng nghi trận tu luyện sau đó tuyển dịch trưởng lão đối với mục tây thái độ đã xảy ra rõ ràng thay đổi ít nhất hắn không còn luôn muốn đem mục tây lôi kéo đến thiên âm tông mục tây sẽ không nghĩ tới Hắn kinh diễm biểu hiện, vậy mà vì tuyển dịch trường lão mở ra một cái khúc mắc, nếu là biết những thứ này, hắn nghĩ đến cũng cần phải đáng giá tự hào. Cũng tốt, chỉ cần không quấy giày đến tuyển dịch trưởng lão, văn bối ngược lại là hoàn toàn chính xác nguyện ý tại tuyển dịch trường lao thân bên cạnh nhiều học tập. Đối với tuyển dịch trưởng lão mời, mục tây hơi suy nghĩ một chút sau đó chính là đáp ứng xuống. Lần này cùng tuyển dịch trưởng lão huấn, hắn có thể nói là nếm được ngon ngọt. Lần này tu luyện thành công băng hỏa lưỡng nghi trận, hắn có thể đủ cảm nhận được lực chiến đấu của mình tự nhiên là tăng lên một đoạn. Sau này đối địch, nếu là thi triển cái này một bộ huyền trận lời nói. Liền xem như thực lực hơn mình xa cường giả, hắn đều hoàn toàn có khả năng diện sát chi. Phải biết, băng hỏa lưỡng nghi trận từ hỏa chuyển băng, loại kia nhiệt độ kịch liệt biến hóa, nhưng phàm là huyết nhục chi khu liền tất nhiên khó mà ngăn cản, còn nếu là hắn trước đó đem huyền trận bố trí tốt, tiếp đó dẫn đối thủ vào trận, có thể tưởng tượng sẽ là một loại như thế nào tình cảnh. Dưới mắt hắn đã thành công tập được băng hỏa lưỡng nghi trận, bất quá, vẹn vẹn là một bộ huyền trận, rõ ràng cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn hắn, thời gian kế tiếp, hắn hoàn toàn có thể cùng tại Tuyển Dịch Trường gia bên cạnh, nói không chừng có cơ hội học được những thứ khác huyền trận thủ đoạn. đương nhiên liền xem như không học được những thứ khác huyền trận vẹn vẹn là kiến thức tuyển dịch trường lao thi triển huyền trận với hắn mà nói cũng là một loại khó được học tập cơ hội hơn nữa cùng tại tuyển dịch trường lao vị này đại cao thủ bên cạnh nói không chừng còn có thể có không tưởng tượng nổi thu hồi đâu ít nhất hắn biết vị này tuyển dịch trường lão tất nhiên là có chém giết tử phủ cảnh cửu trọng ma thú sức mạnh nếu là có thể lấy tới một đầu tử phủ cảnh cửu trọng ma thú lời nói như vậy hắn là thật sự có thể không lo không sợ thời gian kế tiếp mục tây một bên âm thầm tu hành vừa cùng theo tuyển dịch trường lao tiếp tục chấn áp ma thú loạn lạc. tuyển dịch trường lao thực lực còn tại đó đáng ra hắn xuất thủ ma thú ít nhất cũng phải là tử phụ cảnh thất trọng trở lên nhìn ra được tuyển dịch trường lão cũng có ý muốn nhượng mục tây kiến thức hắn huyền trận tư lực mỗi một lần ra tay hắn cũng có sử dụng huyền trận thủ đoạn mặc dù là có mạnh có yếu nhưng liền xem như một cái nho nhỏ cự thạch trận mê huyết trận đều có thể cho mục tây không ít giận rát. mục tây thiên phú đã không thể nghi ngờ nhưng hắn đối với huyền trận tiếp xúc vẫn là quá ít chỉ có đem hắn huyền trận lịch duyệt phong phú hắn có thể tại huyền trận một đạo thượng tẩu xa cùng tại tuyển dịch trường giả bên cạnh mục tây cơ hội xuất thủ thiếu đi nhưng cơ hội học tập nhưng là nhiều hơn nữa bên cạnh có tuyển dịch trường lão thủ hộ. Hắn tu luyện cũng có thể càng thêm không tiên nghệ gì cả. Huyền Vũ chân công tầng thứ 6 lần công pháp, hắn hiện nay đã bắt đầu từ từ thẩm đấu, cũng không biết phải hay không nào giác. Tại bắt đầu tu luyện huyền trận sau đó, hắn phát hiện mình cảnh giới linh ngộ rõ ràng có tăng lên xu thế, nguyên bản cảm giác muốn một tháng thời gian mới có thể tiến hơn một bước tu vi dưới mắt nhưng là rõ ràng có sắp triệu chứng đột phá. Tình hình như vậy tự nhiên là nhường hắn mừng rỡ không thôi. Tiểu thất sức mạnh đã đạt đến tử phụ cảnh thất trọng đi phong, mà lúc này chỉ cần đem hắn trên người từ phụ cảnh bắt trọng viên mà cho ăn cho nó, thực lực của người này liền có thể tấn cấp từ phụ cảnh bắt trọng. một khi tiểu thất tấn cấp tử phụ cảnh bắt trọng, lấy hắn tiên thiên cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là rất khó hoàn toàn trưởng khống tiểu thất lực lượng. cho nên dưới mắt hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm, liền là mau chóng tăng cường chính mình tu vi, chỉ có đem mình tu vi tăng lên, tiểu thất sức mạnh để thăng mới hữu hiệu quả. bằng không mà nói, liền xem như tiểu thất cường đại, hắn cũng đồng dạng khó mà mượn dùng lực lượng của đối phương. tuyển dịch trường lao không hổ là thiên âm tông siêu cấp trưởng lao, vị lao tổ này ngược sát ma thú hiệu suất cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng được, phàm là bị hắn để mắt tới ma thú. bất kể là tử phụ cảnh thất trọng vẫn là tử phụ cảnh bắt trọng, nhưng là đừng mong thoát đi một hai đi. mà ở giữa, tuyển dịch trường lao hiển nhiên là có ý định muốn cho mục tây lưu lại ấn tượng tốt, san giết thật nhiều ma thú, nhưng là đều tặng cho liễu mục tây. đối với tuyển dịch trường lão quà tặng, mục tây nhưng là ai đến cũng không có cự tuyển. nói đến, những cái kia tử phủ cảnh thất bắt trọng ma thú, đối với tuyển dịch trường lao tác dụng có thể không lớn, nhưng những này ma thú đối với hắn mà nói, nhưng là mười phần hữu dụng. tiểu thất chính là một cái động không đáy, bất kể là bao nhiêu ma thú, nó đều có thể ăn được đi. nếu là có thể cho nó lấy được cái một đầu tử phụ cảnh thất bắt trọng ma thú, như vậy gia hỏa này hẳn là cũng có thể tấn cấp tử phụ cảnh đại viên mãn. một ngày này. Mục Tây cùng tuyển dịch trường lão Như Dị vãng mở dạng tiếp tục tại các nơi tìm kiếm lấy ma thú cường đại tiến hành trấn giết, mà liền tại hai người vừa mới đem một đầu tự phụ cảnh bắt trọng ma thú diệt sát thời điểm, một tiếng rồn rập mình tiếng còi đột nhiên truyền đến. Anh ba, đây là một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh minh trạm canh gác thanh âm, chỉ bất quá, thanh âm này chỉ là vừa mới truyền đến ra, cơ hồ kéo dài thời gian không lâu, liền đột nhiên ở giữa im bặt mà rừng ai cũng nghe được, cái này minh tiếng còi rõ ràng là chỉ tới kịp phát ra một nửa, chính là bởi vì nguyên nhân không biết mà bị ngừng. Ân, nghe tôi âm thanh truyền đến thời điểm, tuyển dịch trường lao nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt trong lúc đó trở nên vô cùng lo lắng sau đó chính là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới âm trầm sắc mặt cơ hồ muốn chảy ra nước thanh âm gì giống như bộ dáng rất gấp gáp a mục tây tự nhiên cũng nghe đến rồi âm thanh mà ở nghe được thanh âm này thời điểm lông mày của hắn cũng là không khỏi nhíu lại là ta thiên âm tông tín hiệu cầu viện Liên tại mục tây ngây người thời điểm một bên tuyển dịch trường lao đột nhiên mở miệng nói mà thanh âm của hắn nhưng là có vẻ hơi trầm thấp tứ đại tông môn loại thế lực này đương nhiên sẽ có riêng mình giao lưu thủ đoạn dưới mắt vang lên cái này mình tiếng còi chính là thiên âm tông người gặp phải nguy hiểm thời điểm tín hiệu cầu viện mà lại là nguy hiểm nhất cầu viện ách thiên âm tông tín hiệu cầu viện tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống mục tây sắc cũng là hơi đổi tựa hồ cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tín hiệu cầu viện thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác bên thai cái này tín hiệu cầu viện tại truyền đến một nửa sau đó vậy mà ngừng loại tình hình này không thể nghi ngờ muốn cho người lấy vô hạn mơ màng a thử hỏi dưới tình huống nào sẽ phát ra tín hiệu cầu viện lại có gì tình huống sẽ chỉ tới kịp phát ra một nửa tín hiệu cầu viện giống như tình huống chỉ có một loại đó chính là chưa kịp đem hoàn chỉnh tín hiệu cầu viện phát ra tới a. Tây tiểu tử, ngươi ở nơi này tạm thời không nên động, lão phu tiến đến xem một chút. Tuyển dịch trường lão không dám chần chờ, như thế cấp bậc tín hiệu cầu viện, đó là chân chính nguy hiểm cho tính mạng nghiêm trọng tình huống. Thoại âm rơi xuống, tuyển dịch trường lão không chần chờ nữa, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp vọt ra ngoài, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy. Tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Mắt thấy tuyển dịch trường lão đang khi nói chuyện chính là vội vã rời đi, mục tiêu biết, tình huống dưới mắt éo rằng tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản. Tuyển dịch trường lão cho hắn ấn tượng vẫn luôn là bình tĩnh thông dong, nhưng bây giờ xem ra. Nhưng là có chút thất kinh ý tứ, Thiên Âm Tông cường giả cầu viện, chẳng lẽ là gặp phải ma thú cường đại sao? Những mày, mục tây trong lòng không khỏi bắt đầu nổi lên nói thầm. Dưới mắt ma thú loạn lạc cho tới bây giờ, cũng không giống như nên xuất hiện quá mức không thể khống chế tình huống, nhưng cái này thời điểm, Thiên Âm Tông cao thủ vậy mà chuyển đến cầu viện, chính giữa này, rất có thể sẽ có biến cô a. Thừa dịp lúc này, trước hết để cho tiểu thất ăn no nê tốt, đợi đến tiểu thất thực lực tăng lên, ta ngược lại thật ra không phỏng tiến đến đến một chút náo nhiệt. Dưới mắt liền xem như ở chỗ này vô căn cứ ngờ tới cũng đoán không được tình huống cụ thể, hắn cũng không như trước đi xem một chút. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn trước tiên đem tiểu thất sức mạnh tăng lên một tầng lại nói. 695 thứ 625 trăm chương người áo đen qua lại tiểu thất, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn ba. Tâm tư khẽ động, hắn đầu tiên là đem tiểu thất phong ra, sau đó, khoát tay ở giữa, hắn nhưng là trực tiếp lấy ra không dưới mười mấy đầu tử phụ cảnh thất bắt trọng ma thú thi thể. Những ma thú này thi thể cũng là tuyển dịch trường lao tặng cho hắn, đợi đến tiểu thất đem những này ma thú thi thể đều nuốt lấy mà nói, như vậy thực lực chắc chắn siêu việt tử phụ cảnh bắt trọng đặt đến hắn có khả năng mượn dùng lực lượng cực hạn. Chi chi chi ba, tiểu thất ngược lại là không chút khách khí, hưng phấn kêu một tiếng. chính là trực tiếp bắt đầu ăn như do cuốn nhanh ăn đi đã ăn xong chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt đi hai mắt hiếp lại mục tây ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía phương xa cảm thấy ẩn ẩn có chút mong đợi đây là một mảnh hơi có vẻ vắng lặng chọc dây núi cả dây núi không sai biệt lắm khoảng mấy chục dặm phạm vi trong đó vài tòa chơi chuỗi chắc chắn thẳng nhập tận trời ngược lại là làm cho người ta cảm thấy mười phần vĩ đại cảm giác lúc này vài tòa chắc chắn ở trong một tòa cao nhất chắc chắn giống như là bị chém đứt một cái dạng từ chắc chắn vị trí trung ương nước ra tới cái kia gậy chắc chắn lúc này hoành ở một bên cho người cảm giác nhưng là dị thường rung động Có thể đem một tòa to lớn chắc chắn chặt đứt, cái này hiển nhiên không là người bình thường có thể làm lấy được. Giờ này khắc này, ở mảnh này hoang vu dãy núi trung quanh, từng tiếng âm thanh xé gió liên tiếp chuyển đến, sau đó, từng cái một cường giả giống như là ước định xong một dạng, nhao nhau từ bốn phương tám hướng hướng về nơi đây tụ đến. Thời gian không dài, ở mảnh này dãy núi trung quanh chính là tụ tập không dưới 30 mấy võ giả cường đại, những võ giả này cũng là vây quanh ở một mảnh chắc chắn trung quanh, mà lúc này, ở mảnh này trên vách đá, dòng dã năm cái lao giả đầy người tiên huyết mà nằm ở nơi đó, dĩ nhiên đã là tức hơi thở hoàn toàn không có, hiển nhiên là chết không thể chết lại. lại là một tiếng âm thanh xé gió chuyển đến đám người phía trên một lao giả thân hình trong nháy mắt thoáng hiện mà ra rơi xuống đám người trung ương tuyển dịch trường lão ngài tới thật đúng lúc chúng ta người đã xảy ra chuyện đợi đến nhìn thấy lao giả đến mọi người tại đây nhau nhau đối người tới không người xuống nhưng là đều hướng về phía lao giả thi lễ trong đó một cái trung niên nhân càng là tiến lên một bước hướng về phía lao giả giải thích nói không cần nhiều lời tuyển dịch trường lao khoát tay áo các đức nam tử giải thích bình luận sau đó chính là trước tiên đưa mắt về phía núi non bên trên nằm chết ở chỗ này nằm cái lao giả tuyển hình trường lão tuyển xa trưởng lao sáu nhìn xem nằm ở nơi đó năm thi thể tuyển dịch trường lao sắc mặt càng lai việt nặng cả người đều cũng có loại giận dữ dấu hiệu trước mắt năm thi thể hắn nhưng là đều nhận ra năm người này chính là thiên âm tông ngũ đại trường lão trong đó tuyển hình trường lão cùng tuyển xa trường lão cũng là tử phụ cảnh thất trọng cường giả ngoài ra ba người cũng đều là tử phụ cảnh bốn năm nặng cao thủ có thể nói là thiên âm tông ở trong xếp tại hàng đầu cường giả nhưng mà chính là như vậy một cái cường đại năm người tổ hợp lúc này vậy mà tất cả đều chết tại ở đây nhìn ra được năm người này phía trước tựa hồ đồng thời chưa kịp ra tay chính là trực tiếp bị lấy đi tính mệnh có thể thấy được Đối phương người thực lực, đó là nhất định phải ở nơi này năm người phía trên. Năm người thi thể cũng là không có quá nhiều chỗ hư hại, nhưng lại đều không ngoại lệ đều bị làm vỡ nát đan điền, thủy diệt độc phủ. Sau đó chính là một kiếm xuyên tim, thú giữ ra tay, quả thật có thể nói là gọn gàng. Ai người thứ nhất đến ở đây? Sắc mặt âm trầm nhìn một hồi, tuyển dịch trường lao âm thanh trầm thấp hướng về phía đám người chung quanh vân đạo. Trở về tuyển dịch trưởng lão, lao phu mấy người là đợt thứ nhất chạy tới. Đang khi nói chuyện, một cái bốn người đoàn thể đứng dậy, trong đó một cái tử phủ cảnh ngũ trọng lão giả tiến lên một bước, hướng về phía tuyển dịch trưởng lão hồi bồng đạo. Các người nói một chút đến lúc đều thấy được cái gì, nhưng có gặp được hung thủ dấu vết. Năm người chúng ta phía trước ngay tại cách đó không xa chấn áp ma thú loạn lạc, nghe đến bên này có chuyện nhờ viện binh tín hiệu, chính là trước tiên chạy tới, bất quá chờ đến chúng ta tới đến nơi đây thời điểm, tuyển hình trưởng lao đám người đã bỏ mạng, đến nỗi hung thủ, chúng ta đều là không có phát hiện. Lão giả lắc đầu thở dài, đáy mắt không khỏi thoáng qua một mảnh vẻ đau thương. Tuyển hình trưởng lão cùng tuyển xa trưởng lão bọn người, ở trên Thiên Âm Tông cũng coi như là cường giả phạm chủ, thực lực so với bọn hắn mạnh hơn không thiếu, nhưng bây giờ vậy mà liền như vậy vẫn lạc nơi này, quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. đáng chết, người nào lớn mật như thế, vậy mà nên đối với ta Thiên Âm Tông trưởng lao ra tay. Nghe được lao giả giả giải, tuyển dịch trưởng lão không khỏi hung hăng cắn răng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ địa đạo. Trước mắt năm người rõ ràng cũng là bị võ giả chém giết, tuyệt đối không phải là chết bởi ma thú chi thủ, điểm này nhưng là không cần hoài nghi. Dù sao ma thú sẽ không như thế ôn nhu, nếu là thật là ma thú ra tay, năm người này thi thể chỉ sợ sớm đã bị nuốt. Liên tiếp có người từ đằng xa lướt đến, cái này một vùng núi non rất nhanh liền tụ tập không ít người, chỉ là khi mọi người nhìn thấy nằm ở nơi đó tuyển hình trưởng lão bọn người thời điểm. mỗi người cũng là nói không ra lời thiên âm tông thế nhưng là tứ đại tông môn một trong, theo đạo lý tới nói sẽ không có người dám nhìn trời âm tông xuất thủ Huống hổ năm người này thực lực cũng không yếu thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền đều bị giết sư ba lại là một tiếng âm thanh xé gió lên mà nói chuyện giữa công phu một người trẻ tuổi thân hình bắt đầu từ nơi xa bay lượn mà đến so với những người khác đến người trẻ tuổi kia xuất hiện nhưng là trực tiếp đem tất cả người lực chú ý đều hấp dẫn tới bởi vì từ hắn bay vút động tính tới nghe tốc độ của hắn rõ ràng muốn so tất cả mọi người tại chỗ cũng mau một kia ân tuyển dịch trường lão cũng là trước tiên nhìn về phía người tới mà khi thấy rõ bộ dáng của đối phương thời điểm trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc tây tiểu tử lông mày như lên tuyển dịch trường lão không khỏi khẽ di một tiếng cảm thấy khó tránh khỏi có chút chấn kinh người tới không phải là người bên ngoài chính là thoáng rất lại phía sau hắn một bước mục tây chỉ là khi nhìn thấy mục tây chấn động hai cánh chỉ so với chính mình đến muộn như thế một hồi liền đuổi tới thời điểm tuyển dịch trường lão không khỏi có chút khó có thể tin người kia là ai tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ thật trẻ tuổi tiểu ra hỏa trẻ tuổi như vậy ra hỏa Tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Thiên Thiên cảnh ngũ trọng, ta không có nhìn lầm chứ? Không đúng, năng lượng của hắn ba độ ít nhất tại tử phủ cảnh tam trọng trở lên. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía người tới, mà nhìn xem vậy do vươn xa gần, đang khi nói chuyện đã đến bọn hắn phụ cận nam tử trẻ tuổi, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt kinh hãi, trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Xóa ba, mục tây cũng không có đem mọi người nhìn chăm chú để ở trong lòng, xa xa, hắn đã thấy còn tại đó năm thi thể, mà ở gặp được cái này năm thi thể thời điểm, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, cuối cùng trực tiếp rơi xuống tuyển dịch trường lao bên cạnh. Tiểu tử, người sáu. Truyền dịch trường lão ánh mắt khó tránh khỏi nhìn về phía đáp xuống bên cạnh mục tây, cảm thấy đồng dạng tràn đầy kinh nghi. Hắn mấy ngày nay cùng mục tây cùng một chỗ chấn áp ma thú, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, mục tây vẫn còn có như thế nghe giận cả người tốc độ. Tuyển dịch trưởng lão, dư thừa trước không nói, trước mắt đây là có chuyện gì? Lắc đầu, mục tây cũng không có đối với mình tốc độ giảng giải cái gì, nói đến, hắn cánh thuận gió còn tại đó, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra được, hắn nhưng cũng không nghĩ dầu diếm. Ai, còn không rõ ràng lắm tình huống, cái này năm cái cũng là ta thiên âm tông trưởng lão. hai cái tử phủ cảnh thất trọng cứng giả còn có ba cái tử phủ cảnh bốn năm nặng cao thủ nhưng là đều chết ở đây nghe được mục tây vấn đề tuyển dịch trường lao nhưng cũng không tâm tư đến hỏi mục tây tốc độ sự tình lắc đầu thở dài ở giữa chính là thuận miệng giải thích nói cái gì hai đại tử phủ cảnh thất trọng ba cái tử phủ cảnh ngũ trọng nghe được tuyển dịch trường lao Chi ngôn mục tây lập tức thần sắc chấn động trên mặt đều là một mảnh vẻ chấn động hai cái tử phụ cảnh thất trọng cao thủ cộng thêm ba cái tử phủ cảnh bốn năm nặng cường giả dạng này một nhóm người liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều đều có thể gọi là dị thường nhân vật mạnh mẽ đi nghĩ không ra vậy mà lại lập tức vẫn lạc năm cái người nào mạnh mẽ như thế vậy mà thoáng cái chém giết năm cái cường giả như vậy hai mắt hiếp lại mục tây con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngũ đại tử phụ cảnh trưởng lao thi thể vô ý thức hướng về phía năm thi thể đi tới mắt thấy mục tây tới gần thi thể tuyển dịch trường lao cũng là đến gần một chút đồng dạng nhận nhận chân chân quan sát thi thể tới hắn là 10 phần tín nhiệm mục tây đối với mục tây nhân vật thiên tài như vậy hắn trong lòng liền có không cùng một dạng phương thức đối đãi cho nên liền xem như mục tây cũng không nên ở thời điểm này tiến lên hắn cũng không có nói thêm cái gì còn lại thiên âm tông trưởng lao lúc này đương nhiên cũng không cái gì có thể nói mục tây hiển nhiên là cùng tuyển dịch trưởng lao quen biết hơn nữa thoáng nhìn tuyển dịch trưởng lao tựa hồ đối với mục tây hết sức coi trọng cũng hết sức tín nhiệm cho nên bọn hắn lúc này đương nhiên chỉ có một bên nhìn phần tuyển dịch trưởng lao ở trên thiên âm tông địa vị đó là không chút nào tại nguyên lao cấp cao thủ dưới dưới mắt tuyển dịch trưởng lao chính là chỗ này thân phận cao nhất hết thảy đương nhiên cũng là muốn từ vị này siêu cấp trưởng lao tới quyết đoán mục tây cũng không có quản những người khác ý nghĩ đang khi nói chuyện công phu hắn đã tới năm thi thể phụ cận hơn nữa tại thi thể một bên ngồi sụp xuống, xuống. con mắt chăm chú mà nhìn trầm trầm vào năm thi thể vết thương, mục tây thần sắc, nhưng là chậm rãi trở nên băng lạnh. hắc khí, ta biết là ai làm ba. sắc mặt trầm xuống, mục tây quát tay, trực tiếp từ năm cổ thi thể đường trung rút ra một tia 10 phần mỏng manh ảm đạm khí tức, cái này một tia khí tức mặc dù rất yếu ớt, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đối với có nước thiên linh thần chính hắn tới nói, nhưng là vẫn như cũ đem hắn tìm được. ưn, chờ gặp đến mục tây từ năm cổ thi thể đường trung rút ra ảm đạm khí thể, tuyển dịch trường lao sắc, cũng là tại thời khắc này trở nên vô cùng lo lắng đứng lên. người áo đen, là người áo đen kia thế lực ba. ngày đó giao lưu hội. hắn là cùng người áo đen tổ chức cường giả đã giao thủ, mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, có thể những khí tức kia băng lãnh, nhân thủ một thanh trường kiếm màu đen cổ quái ra hỏa, nhưng là vì hắn lưu lại khó mà không bao giờ nhặt phai. giờ này khắc này, khi nhìn thấy bị mục tây làm ra ảm đạm khí thể, hắn trước tiên liền nhớ tới những hắc y nhân kia, cuối cùng lộ diện à, còn tưởng rằng bọn hắn đã trốn đi, cũng không còn dám lộ diện, xem ra ngược lại có chút đánh giá thấp bọn hắn. mục tây hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, giờ này khắc này, trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy hàn ý yên lặng nhiều ngày như vậy, xem ra những hắc ý nhân kia e rằng lại muốn đi ra làm hại. 696 thứ 626 chương ngờ tới kể từ có ma thú loạn lạc làm hại sau đó, tất cả mọi người là vội vàng chấn áp ma thú loạn lạc, rất nhiều người cũng đã dần dần không để ý đến ma thú nổi loạn nguyên nhân gây ra, đến mức liền người áo đen thế lực, đều nhanh muốn quên sạch sẽ. Giờ này khắc này, là mục tây kiểm tra thiên âm tông ngũ đại trưởng Lao Thi thể thời điểm, cuối cùng ở nơi này năm người trên thân phát hiện người quần áo đen vết tích, mà yên lặng nhiều ngày người áo đen sự tình, rõ ràng lại muốn nâng lên cân nhắc chương trình hội nghị đi lên. đối với người áo đen thế lực, mục tây trong lòng vẫn luôn không có chân chính thả xuống qua. mặc kệ người khác đối với người áo đen thế lực là dạng gì ý nghĩ, ít nhất hắn chưa từng bao giờ coi thường người áo đen này tổ chức. hơn nữa, huynh đệ của hắn an tuấn ngạn chính là bị những người áo đen này bắt đi, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp đem người cứu trở về mới được. đáng tiếc là từ lần trước tại giao lưu hội bên trên lộ mặt qua sau đó, người áo đen thế lực rõ ràng trở nên dị thường cảnh giác lên. trong khoảng thời gian này ở trong, liền mẫn cảm như hắn cũng không thể phát hiện có liên quan người quần áo đen dấu vết để lại. trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay. Tứ đại tông môn thật sự phái ra cường giả tìm kiếm người áo đen thế lực chỗ, thế nhưng chút thần thần bí bí ra hỏa một lòng muốn tránh, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Nay liền giống như là một đầu nhìn từ bề ngoài cũng không có quá nhiều đặc thù con cá ném vào biển cả, liền xem như lợi hại hơn nữa ngư nhân, cũng rất khó đem hắn từ trong biển rộng mênh mông vất ra tới. Từ năm người thi thể đường trung phát hiện sương mù màu đen, đã có thể chứng minh, sát hại Thiên Âm tông ngũ đại trưởng lão người, chính là người áo đen tổ chức hạ thủ, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, cái này ngược lại là còn chờ nghiên cứu. Nghĩ không ra tuyển hình trưởng lão cùng tuyển xa trưởng lão ngang dọc Thanh huyền quốc vô số năm, cuối cùng vậy mà lại đột từ nơi này, quả nhiên là thế sự vô nghĩa à? xác định sát hại năm người hung thủ sau đó, tuyển dịch trường lão đã đem năm người thi thể thu vào, sau đó chính là không khỏi thật dài thở dài nói. lấy năm người này tu vi, kỳ thực đều có thể ngang dọc thiên linh vương triều, gặp phải dạng gì ma thú cũng không đến nỗi đều vẫn lạc nơi này, nhưng duy trì người áo đen kia tổ chức, nhưng là muốn chớ bản những thứ khác, tuyển dịch trưởng lão, toàn này chắc chắn là chuyện gì xảy ra, nhưng là ở đây chư vị chặt đức. ngay tại tuyển dịch trường lão cùng còn lại thiên âm tông trưởng lão bóp cổ tay thở dài thời điểm, một bên. Mục Tây ánh mắt đã bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm đứng lên, trước tiên chính là gặp được cách đó không xa bị chém đứt chắc chắn, sau đó nhíu mày nói, "Ân, cái này 6. Cũng không giống như là đại gia làm a." Nghe được mục Tây chi ngôn, Tuyển Dịch Trường lão người chọn đầu tiên nhíu lông mày, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người còn lại, mang theo hỏi thăm địa đạo. Trước mắt tòa này chắc chắn rõ ràng không phải người bình thường có khả năng chém đứt, liền xem như Tuyển Dịch Trường lão sau khi xem, cũng đang lo lắng mình là không phải có thể dễ dàng làm được. Nguyên bản, bọn hắn cũng không phải không có phát hiện chỗ này gãy mất chắc chắn. chỉ bất quá tất cả mọi người tại bởi vì ngũ đại thiên âm tông trưởng lao vẫn lạc mà đau thương thở dài một cách tự nhiên đem chỗ này tay cụ xem như là trước tia chiến đấu sở trí mà một lát tỉ mỉ nghĩ lại giống như phía trước cũng không có phát sinh cái gì đại chiến đâu ta đi xem nhận được mọi người trả lời mục tây chân mày nhữ càng thêm gấp đang khi nói chuyện dậm chân một cái trực tiếp hướng về phía chặt đức chắc chắn chạy qua những người khác này lại nhượng nhi đều có chút đã mất đi sức phán đoán chuẩn xác nhưng hắn vẫn là rất thanh tịnh tất nhiên người áo đen lộ diện như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra vết tích đem các loại tên đáng ghét bắt được chờ ta một chút mắt thấy mục tây động tác, tuyển dịch trưởng lão lập tức đội kịp. hắn lúc này cũng đã trầm tĩnh xuống, tự nhiên cũng liền nghĩ tới rất nhiều vấn đề. một ra một trẻ tại chặt đứt trên vách đá định trụ thân hình, mà trước tiên, hai người ánh mắt chính là bị chặt chắn mặt cắt hấp dẫn, nhất là tuyển dịch trưởng lão, tại nhìn thấy cái này vách tường đứt gãy mặt thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là đống nhiên ngưng lại. đây là sáu. vân linh tinh quá Mạch. tuyển dịch trưởng lão thân hình trực tiếp rơi xuống bị chém đứt trên vách đá, mà khi hắn nhìn thấy chỗ này chắc chắn cắt ngang mặt thời điểm, hắn lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô, bàn tay vạch một cái ở giữa, một khối màu sắc sặc sỡ khoáng thạch chính là bị hắn từ phía dưới bắt được trong tay. thật kỳ dị tinh thạch thứ này gọi vân linh tinh sao mục tây cũng rơi xuống chắc chắn mặt cắt phía trên ánh mắt lóe lên nhìn phía dưới đặc thù tinh thạch nhìn ra được những thứ này tinh thạch cũng không phải hết sức tinh thuần nhưng kể cả như thế những sắc thái này sặc sỡ tảng đá cũng làm thực sự là hết sức xinh đẹp hơn nữa từ nơi này chút tinh thạch ở trong hắn cảm nhận được một cỗ hết sức đặc thù năng lượng ba động rõ ràng cái này cái gọi là vân linh tinh hẳn là sẽ không là vật bình thường vân linh tinh quáng lại là tinh thuần như thế vân linh tinh quáng xem ra tuyển hình trưởng lao đám người đó lạc, cùng cái này vân linh tinh quáng tất nhiên có liên hệ mật thiết ta tuyển dịch trường lao sắc mặt biến huyễn, trong lòng hiển nhiên là đang nhanh chóng suy tư tuyển hình trưởng lão chờ năm người vẫn lạc tại vân linh tinh quáng mạch chung quanh cái này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp chỉ là trong này đến tột cùng lại có như thế nào nội tình trong lúc nhất thời thật không phải là dễ dàng như vậy nghĩ đến rõ ràng tuyển dịch trưởng lão cái này vân linh tinh quáng thạch là làm có tác dụng gì rất chân quý sao mắt thấy tuyển dịch trường lão cầm cái kêu màu sắc quáng thạch sắc mặt biến huyễn, mục tây không khỏi lông mày lên đạm nhiên vẫn đạo vân linh tinh biết thứ này người e rằng cũng không nhiều Phóng nhãn toàn bộ Thiên Linh Vương triều, chỉ sợ cũng chỉ ta Thiên Âm Tông Cường giả có thể đối với Vân Linh Tinh có hiểu biết. Lắc đầu, tuyển dịch trường lão hơi chút do dự, lúc này mới nói tiếp, loại này tinh thạch tương đối hiếm thấy, bất quá đối với Thiên Linh Vương triều người tới nói, kỳ thực cũng không phải là mười phần chất quý, nói đơn giản tới, thứ này chính là dùng để bày trận. Tuyển dịch trường lão kiến thức rộng rãi, nhưng là lập tức liền nói ra Vân Linh Tinh công dụng. Ách, bày trận, cái này Vân Linh Tinh là dùng để bày trận, cái gì huyền trận phải dùng thứ này tới bố trí. Nghe được tuyển dịch trường lão giảng giải, mục tây không khỏi biến sắc, sau đó mang theo tò mỏ vấn đạo. Không tệ. đích thật là bảy trận, nghĩ đến nguyên nên cũng tiếp xúc qua, một chút truyền tống loại huyền trận, tỉ như truyền tống thông đạo một loại, cần phải cái này vân linh tinh tới bố trí. Gật đầu một cái, tuyển dịch trường lão lại tiện tay đem phía dưới vân linh tinh quáng mạch cắt lấy một chút, cầm ở trong tay đước lượng một chút. Nếu là bảy trận tài liệu, như vậy hắn đối với cái này đồ vật, tự nhiên cũng có hiểu biết. Truyền tống huyền trận, giống truyền tống thông đạo. Đợi đến tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống, mục tây trong đầu lập tức nổi lên hắn tại thanh huyền quốc thời điểm, từ dưới đất không gian đến dưới đất thế giới truyền tống thông đạo, rõ ràng loại kia thông đạo hẳn là một loại truyền tống loại huyền trận. nghĩ không ra ở đây vậy mà lại có một chỗ vân linh tinh quáng mạch quả nhiên là để cho người ta không thường được chỉ là cái này vân linh tinh quáng lại là bị người nào moi ra dù thế nào cũng sẽ không phải tuyển hình trưởng lão bọn hắn a tuyển dịch trường lao năm lút khoáng thạch cuối cùng nhưng là rơi vào trầm tư ở trong vân linh tinh quáng ở đây xuất hiện thiên âm tông ngũ đại trưởng lao chết ở chỗ này trong lúc này đến tột cùng lại sẽ có lấy như thế nào liên hệ ngũ đại thiên âm tông trưởng lao vẫn lạc nơi này hạ thủ nhất định là những hắc y nhân kia không thể nghi ngờ đến nơi cái này vân linh tinh quáng cũng hẳn là những hắc y nhân kia khai quật đi ra ngoài sáu tâm tư thay đổi thật nhanh mục tây xem như người đứng xem lại là rất nhanh liền lý giải một cái đầu mạch suy nghĩ tới tuyển dịch trưởng lão xem ra tuyển hình trường lão năm người chỉ sợ là nhìn thấy một chút không nên thấy sự tình a một tay nâng cầm lên mục tây trong đầu đã đem một hình ảnh trả lại như cũ đi ra nhìn thấy không nên thấy nghe được mục tây nhắc nhở tuyển dịch trường lão không khỏi thần sắc chấn động nhưng là lập tức cũng nghĩ đến cái gì nếu như van bối đoán không sai chỗ này vân linh tinh quáng, hẳn là những hắc ý nhân kia moi ra mà tuyển hình trưởng lão năm người hẳn là trùng hợp phát hiện tình huống bên này tại tới dò xét tình huống bên này thời điểm bị những hắc ý nhân kia sát hại sự tinh nhìn phức tạp chỉ khi nào đem người quần áo đen tình huống kết hợp tiến vào như vậy sắp xếp như y đứng lên tựa hồ cũng không phải hết sức khó khăn đúng rồi trừ cái này vừa giải thích chỉ sợ cũng không có những thứ khác khả năng a đối với mục tây cho ra ngờ tới tuyển dịch trường lao nhưng là giơ hai tay tán đồng dù sao tuyển hình trưởng lao đám người cũng không có chặt đứt chỗ này chắc chắn thực lực hơn nữa cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đem cái này vách tường chặt đứt như thế nói đến những hắc y nhân kia có thể là đang tìm kiếm cái này vân linh tinh quan thạch đợi đến làm rõ cả sự kiện mạch suy nghĩ mục tây nhưng là lập tức bắt được mấu chốt của sự tình điểm biết rõ chuyện từ đầu đến cuối cũng không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là bọn hắn muốn tìm tới có liên quan người áo đen thế lực dấu vết để lại, tiếp đó nghĩ biện pháp tìm ra hắc y nhân kia thế lực hang ổ, cuối cùng đặt đến tiêu diệt những người này mục đích. Tây tiểu tử, ý của ngươi là những hắc y nhân kia thế lực là ở siêu tập vân linh tinh quáng? Mặc dù không có thể hoàn toàn xác định, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy những hắc y nhân kia thế lực, tựa hồ thật sự chính là đang tìm kiếm cái này vân linh tinh quáng thạch. Chỉ bất qua phía trước tại khai thác cái này vân linh tinh quáng thạch thời điểm, bị tuyển hình trưởng lão bọn người gặp được, mà ở chém giết năm người thời điểm. cũng không biết cái nào vị trưởng lao vậy mà phát ra tín hiệu cầu viện, này mới khiến bọn hắn hốt hoảng chạy trốn rồi. ít nhất đây cũng là một cái manh mối. Nét miệng, mục tây cũng tỉnh không dám xác định phỏng đoán của mình, nhưng ít ra vân linh tinh quáng hẳn là một cái truy tra người áo đen rơi xuống manh mối. nếu quả như thật là như vậy, như vậy tin tức này nhất định phải chuyển về đến huyền vũ thánh cảnh bên kia a. đợi đến nghe liễu mục tây chi ngôn, chuyển dịch trường lao đã có quyết định. người áo đen sự tình thế nhưng là đại sự, lần này có tìm kiếm người quần áo đen một tia manh mối, đương nhiên là phải nhanh nhường tứ đại tông môn cao tầng hiệu mới là. trong khoảng thời gian này đến nay. Tứ đại tông môn đối với người áo đen thế lực điều tra có thể nói là không tìm ra manh mối. Người áo đen thế lực tại hoạt động khởi ma thú loạn lạc sau đó rõ ràng đều trở nên cẩn thận dị thường cẩn thận đứng lên. Muốn tại bên ngông thiên linh vương triều quốc thổ ở trong tìm được tung tích của bọn hắn, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy. Bất quá lần này thiên âm tông quản hạt khu vực phát sinh tình huống, nhưng là nhường người quần áo đen hoàn mỹ ẩn nấp lộ ra một tia manh mối. Đến nỗi cái này một tia manh mối có thể vì thế cục mang đến biến hóa như thế nào, trong lúc nhất thời nhưng là còn khó nói. 697 thứ 627 chương cấp kế hoạch Tây tiểu tử, ngươi thật sự không theo lão phu xoay chuyển trời đất tông. trên bầu trời mục tây hỏa tuyển dịch trường lao đứng đối mặt nhau lúc này tuyển dịch trường lao hiển nhiên là phải ly khai tạm thời xoay chuyển trời đất âm tông đi hồi báo tình huống nhưng là muốn mời mục tây cùng một chỗ trở về bất quá đối với hắn mời, mục tây rõ ràng cũng không có quá lớn ý nguyện tuyển dịch trường lão văn bối cũng không thiếu việc cần hoàn thành tạm thời sẽ không đi thiên âm tông đợi đến ma thú loạn lạc chuyện đi người áo đen thế lực cũng đền tội sau đó văn bối át sẽ đến thiên âm tông đến nhà đến thăm đến lúc đó mong rằng tuyển dịch trường lao có thể vì văn bối dàn xếp một chút đừng để văn bối vào không được đại môn đâu Thiên Âm Tông hoàn toàn chính xác hẳn là đi một chuyến, bất quá lại cũng không phải là bây giờ. Hắn hiện nay đã đáp ứng lưu lại kiếm ý Tông thời gian một năm, trong lúc này nếu là chạy đến Thiên Âm Tông đi, rõ ràng có chút không ra thể thống gì. Hơn nữa, dưới mắt thật sự là hắn có chuyện muốn làm, cho nên về công về tư, hắn lúc này cũng không thể đi Thiên Âm Tông làm khách. Ai cũng được, Tây tiểu tử, bất luận là lúc nào, chỉ cần Lao Phu còn tại Thiên Âm Tông, như vậy Thiên Âm Tông đại môn liền mãi mãi cũng sẽ vì ngươi mở rộng ra. Tuyển dịch Trường Lão là không che giấu chút nào đối với mục Tây mời lấy mục Tây huyền trận Thiên Phú. không đi thiên âm tông đó là đáng tiếc nhất đến nỗi cái gì kiếm y tông vậy cũng là tiểu đả tiểu não đa tạ tuyển dịch trường lao nâng đỡ mục tây đương nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của đối phương mà có thể có được cái này vị trường lao đối đãi như vậy nói lời trong lòng hắn cũng thực có thể cảm thấy vinh hạnh đúng tây tiểu tử tại sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước ngươi vạn vạn chớ có tự tiện hành động bằng không thật sự gặp phải người áo đen thế lực cao thủ ngươi này một ít sức mạnh cũng không đủ nhìn cái nào trước khi chuẩn bị đi tuyển dịch trường lao đột nhiên nhíu mày có chút không yên lòng mà đối với mục tây dặn dò phía trước mục tây đã từng hỏi qua hắn muốn làm sao mới có thể tìm được vân linh tinh quá mạch mà hắn lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều chính là thuận miệng đem phương pháp nói cho liễu mục tây sau đó hắn vừa nghĩ đến tựa hồ đối với chuyện này hắn cũng không nên hứng cáo chi mục tây mới đúng trường lao yên tâm đệ tử biết mức độ nghe được tuyển dịch trường lão dặn dò mục tây gật đầu một cái cho đối phương một cái người yên tâm nụ cười nói chỉ là trong lòng của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào nhưng là chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng hảo đã như vậy vậy chúng ta liền sau này gặp lại nên nói cũng đã nói xong tuyển dịch trường lão không chần chờ nữa đang khi nói chuyện chợt lấy người trực tiếp chính là hướng về phía thiên âm tông sơn môn vị trí bay lượn mà đi nơi đây sự tình hắn nhất định phải nhanh chóng nhường thiên âm tông cao tầng biết được để tính nhắm vào mà đối với người áo đen thế lực tiến hành tìm kiếm vân linh tinh bố trí không gian huyền trận tài liệu thật không biết những hắc ý nhân kia siêu tập thứ này làm cái gì đợi đến tuyển dịch trường lao rời đi mục tây lông mày không khỏi nhíu lại đối với người áo đen tại siêu tập vân linh tinh quán thạch sự tình hắn là thật sự nghĩ không ra trong đó nguyên nhân tới bất quá có một chút người áo đen muốn làm chuyện hắn tất nhiên là muốn phương nghĩ cách không để đối phương làm thành dạng này tuyệt đối là đúng dựa theo tuyển dịch trường lao nói tới. Còn tại vân linh tinh quáng chỗ cũng là chuỗi lùi không dài thảm thực vật hơn nữa đồng dạng phần lớn là vách núi chắc chắn như thế nói đến muốn tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống hoàn toàn có thể đến chỗ như vậy tìm kiếm thậm chí là ôm cây đợi tỏ. tuyển dịch trường lão dặn do hắn cũng không có quên bất quá nếu là có thể để cho mình tìm được người áo đen thế lực rơi xuống mà nói hắn ngược lại là rất nguyện ý mạo hiểm như vậy còn kém một chút như vậy nhỉ bây giờ tiểu thất sức mạnh đã đạt đến tử phụ cảnh bắt trọng đỉnh phong chi cảnh mà lấy tu vi của ta bây giờ điều động sức mạnh bực này đã lực có không đủ dưới mắt tốt nhất là có thể tiến thêm một bước đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng cảnh dưới nói như vậy liền xem như tiểu thất đạt đến từ phủ cảnh đại viên mãn ta cũng có thể đưa nó sức mạnh đều mượn dùng tới những hắc ý nhân kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi trêu chọc nếu là không có đầy đủ lực lượng như vậy thì xem như tìm được những tên kia cũng chỉ có thể là đem mình cho góp đi vào thôi cho nên tại trước khi đọc thủ hắn nhất định phải để cho mình mở rộng một chút mới được đã đã giúp người khác không chỉ một lần nhưng là cuối cùng đã quên đối với mình thực hiện thủ đoạn xem ra ta còn thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a trọng lực hiện trận vì cái gì ta không vì chính mình bố trí một lần trọng lực hiện trận nên vững chắc một chút ta hiện nay cơ sở Vì lần kế đột phá làm chuẩn bị đâu. Lần này cùng tuyển dịch trường lao tu luyện huyền trận, hắn lúc này mới nhớ lại, trước đây chính mình đã giúp An Tuấn Ngạn bọn người lấy trọng lực huyền trận tăng thêm tốc độ tu luyện, chính hắn cũng đã từng bằng vào trọng lực huyền trận, khiến cho mình địa cấp võ kỹ cánh thuận gió lấy được đột phá, đã như vậy, hắn lần này đương nhiên cũng có thể lại tới một lần nữa, để cho mình mau mau đột phá cảnh giới. Khoảng thời gian này sát lục, tăng thêm 2 ngày này tu luyện huyền trận, hắn có thể đủ cảm thấy trạng thái của mình đã bị kích phát đến rồi trạng thái tốt nhất, hơn nữa mắt thấy liền muốn đạt đến đột phá giới điểm, nếu là có trọng lực huyền trận phụ trợ một cái, nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đột phá đâu. Trước tiên tìm một chỗ an tĩnh chút nhi, không có ai quấy rầy chỗ a. Có quyết định, hắn cũng không trần trừ nữa, thân hình lẽ lên ở giữa, chính là hướng về phía phương xa một chỗ rừng rậm bay lượn mà đi. Lấy hắn hiện nay thực lực, tốc độ nhanh, đã sớm vượt qua Tử Phủ cảnh đại viên mãn cường giả, liền xem như tuyển dịch trưởng lão cùng hắn so sánh, sợ là đều phải kém hơn một chút. Rất nhanh, thân hình của hắn chính là tại một mảnh nguyên thủy bí mật lâm đương trung hạ xuống. Cái này một mảnh rừng rậm quy mô quả nhiên là không nhỏ, bất quá ma thú loạn lạc sau đó, nơi này ma thú cũng đã chạy tới bên ngoài đi, tha một vòng. Hắn cũng liền phát hiện số lượng không nhiều vài đầu mạnh một chút ma thú, bất quá đều bị hắn tiện tay dọn dẹp. Cuối cùng, mục Tây lựa chọn một chỗ tương đối rộng rãi hẻm núi, tại đơn giản làm một phen che giấu sau đó, chính là bắt đầu mình tấn cấp kế hoạch, bố trí trọng lực huyền trận. Thứ này đối với hắn hiện tại tôi nói, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang học sẽ băng hỏa lưỡng nghi trận sau đó, trọng lực huyền trận loại này đơn giản huyền trận, nhất định chính là tiện tay liền đến, vì có thể đưa đến càng rõ ràng hơn hiệu quả. Mục Tây lần này bố trí trọng lực huyền trận, thế nhưng là quả thực hao tốn không nhỏ tâm tư, mà lần này hắn bố trí đi ra ngoài trọng lực huyền trận. So sánh với trước đây, vì An Tuấn Ngạn bọn người bố trí trọng lực huyền trận, mạnh không biết có bao nhiêu lần. An Tuấn Ngạn đám người sức thừa nhận có hạn, nhưng hắn liền hoàn toàn khác nhau. Vì bố trí một lần này trọng lực huyền trận, hắn dòng dã dùng chính mình hơn vạn khối linh tinh thạch, hiển nhiên là hoàn toàn liều mạng. Khá lắm, hoàn cảnh như vậy ở trong, thật đúng là bước đi liên tục khó khăn đâu. Bố trí xong huyền trận, Mục Tây chính mình cũng cảm thấy, tại dạng này một chỗ trọng lực huyền trận ở trong, cơ hội liền dơ lên vừa nhấc chân đều hết sức phí sức. Trọng chứng liền muốn cho thuốc mạnh, vì có thể rất nhanh chút nện vững chắc cơ sở, vô hạn rút ngắn thời gian tu luyện, hắn cũng chỉ có thể là đối với mình hung ác một chút. Tiểu thất ba, chuẩn bị xong hết thảy, mục Tây qua tay. Đầu tiên là đem tiểu thất phóng ra. Ở nơi này giã ngoại hoàng vu tiến hành tu luyện, đương nhiên là phải do tiểu thất phụ trách hộ vệ, bằng không mà nói, hắn nhưng là không có khả năng hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Chi chi chi ba, hôm nay tiểu thất đã có tử phủ cảnh bắt trọng tột cùng sức mạnh, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều cũng là cường giả đỉnh cao. Mới vừa xuất hiện, hắn chính là hướng về phía mục Tây một trận kích gọi. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là muốn nhượng mục Tây cứ việc tu luyện, nó sẽ phụ trách hảo công việc bảo vệ, không để bất luận kẻ nào quấy dày đến hắn. Hắc hắc, thực sự là một cái hiểu chuyện ra hỏa. chờ ta đột phá cảnh giới sau đó liền nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi lộng một đầu đại viên mãn cấp bậc ma thú để cho ngươi nhất cử đạt đến tử phủ cảnh cảnh giới đại viên mãn bây giờ có băng hỏa lưỡng nghi trận loại thủ đoạn này tại người nói đến muốn săn bắt tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú nhưng cũng không phải không có chút nào có thể nếu là có thể tính toán kỹ chuyện này nhưng là rất có triển vọng a chi chi chi ba nghe được mục tây chi ngôn tiểu thất lập tức ngạc nhiên kêu lên mục tây chưa từng có lừa bịp qua nó tất nhiên bây giờ mở miệng như vậy nó hẳn rất nhanh liền có thể ăn đến bữa tiệc lớn a Nghĩ tới đây, nó chính là vội vàng giữ vững tinh thần, nhận nhận chân chân vị mục tây bắt đầu thủ vệ. Phốc phốc phốc ba. Đang khi nói chuyện công phu, từ nơi này ra hỏa dưới thân, càng là liên tiếp xuất hiện bốn đầu hình thái quái dị ma thú, cái này bốn đầu tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, sau đó chính là gật gù đắc ý, trực tiếp phân bốn phương tám hướng lan tràn tới ngoại vi, hiện nhiên là đi bên ngoài canh trừng đi. Ách, gia hỏa này sáu. Mắt thấy tiểu thất sinh ra bốn đầu ma thú đi canh chừng, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Hôm nay tiểu thất trí tuệ đã càng lai việc cao, căn bản không cần hắn chỉ huy, gia hỏa này liền biết làm như thế nào hợp lý nhất. Đương nhiên Nhưng hắn kinh dị không chỉ chừng này, hắn đã vừa mới do xét, tiểu thất lần này sản xuất ra ma thú, mỗi một đầu lại cũng có lấy tiên thiên cảnh đại viên mãn sức mạnh, hơn nữa ẩn ẩn sẽ vượt qua đại viên mãn xu thế. Cái này đúng thật là tiến hóa à? Vừa mới sinh ra ma thú, vậy mà liền có thể cường đại như tư, đây nếu là chờ ngươi tấn cấp tử phủ cảnh đại viên mãn, thậm chí là kim đan cảnh thời điểm, ngươi còn không phải trực tiếp sinh sản tử phụ cảnh ma thú sao? Ban đầu đầu kia xúc tu ma thú sinh ra cũng là đơn giản ma thú bình thường, mà tiểu thất vừa vặn rất tốt, một đời liền còn lại mạnh như vậy ra hỏa, cái này đúng thật là một đời càng mạnh hơn một đời. Vạn sự sẵn sàng, bây giờ là thời điểm tiến hơn một bước. Đợi đến tiểu thất đã chuẩn bị kỹ càng, mục tây nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm thần khẽ động ở giữa, chính là bắt đầu lại một lần nữa hung manh tu luyện. Đây là một mảnh tầng tầng lớp lớp chỗ rừng sâu, giờ này khắc này, tại từng mảnh nhỏ rừng rậm che dấu ở trong, ba hắc y nhân rúc vào một chỗ, đang cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện. Ma địch, ngươi vừa rồi quá mức lỗ mãng, năm người kia thực lực cũng không yếu, chúng ta thật sự không phải dễ dàng ra tay với bọn họ. Đúng vậy à, hai cái tử phủ cảnh thất trọng, hai cái tử phủ cảnh ngũ trọng. Còn có một cái tử phụ cảnh tứ trọng, năm người này thực lực có thể nói là dị thường không tầm thường, ba người chúng ta cũng không trêu chọc bọn hắn mới là Ba hắc y nhân coi đầu rút cổ cùng một chỗ, trong đó hai cái người áo đen đang tại đối với một người khác không ngừng trách cứ, mà nghe hai người này trách cứ, một cái khác người áo đen vẫn luôn không có lên tiếng, chỉ là tùy ý hai người người một câu ta một câu nói không xong. 698 thứ 628 chương Tiên Thiên Lục trọng được rồi được rồi, các ngươi phía trước làm gì không ngăn trở. Lúc này xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi lúc này mới nghĩ đến hối hận. Nếu không phải là các ngươi cũng nghĩ nhiều siêu tập một chút vân linh tinh mà nói, lần này như thế nào có thể có loại chuyện thế này phát sinh. Cuối cùng, bị hai người khác nói có chút tức giận, cái thứ ba người áo đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hai người mà nói chẹn họng trở về. Hừ, lần này ba người chúng ta một tổ, siêu tập vân linh tinh khoáng thạch, bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu, có thể nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, liền xem như ta ra sai lầm, hai người các ngươi cũng đừng hỏng, có quả ngon để ăn. Bọn hắn lần này được phái ra siêu tập vân linh tinh thạch, phía trên người nói rất rõ ràng, nếu là bại lộ Như vậy thì có thể trực tiếp tự đi kết liễu, còn nếu là cho tổ chức mang đến phiền thoái, như vậy thì thì sống không bằng chết. Ách, khu khu, ma địch huynh không nên tức giận, chúng ta cũng chính là thuận miệng nói thôi, mặc dù là có một chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao, nhìn thấy chúng ta 5 người kia cũng đã chết, hành tung của chúng ta cũng không có bại lộ, nói đến vậy cũng là không thể cái đại sự gì. Đúng đúng đúng, chính là một lần nho nhỏ ngoài ý muốn thôi, đại gia coi như là chưa bao giờ phát sinh qua, đợi một chút ba người chúng ta tiếp tục đi tìm mới Vân Linh tinh khoáng mạch chính là được gọi là ma địch nam tử một trận quả mắng. hai người nhưng cũng không còn tiếp tục oán trách. bọn hắn lúc này mới ý thức được, tại bị phái ra thi hành nhiệm vụ một khắc này, bọn hắn cũng đã là buộc chung một chỗ châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên căn bản không tất yếu gây phiền phái cho mình. không sai biệt lắm, bên tiêu Nhi tình huống cơ bản hẳn là cũng đã lắng lại. ba người chúng ta tiếp tục ca. cũng không biết chấp sự đại nhân nhóm lúc nào liền sẽ triệu tập chúng ta, nếu là không có đầy đủ vân linh tinh thoáng không thiếu được muốn chịu phạt. ba hắc y nhân không cần phải nhiều lời nữa, đang khi nói chuyện chính là làm lấy che giấu, bắt đầu lại một lần nữa hành động. chỉ là, mặc dù ba người nói đơn giản dễ dàng, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu. lần này sự kiện nếu để cho những cái kia chấp sự đại nhân biết như vậy ba người bọn hắn sợ là chắc chắn phải chết nói đến ba người bọn họ mới đầu làm vốn không có sai có thể sai liền sai tại bọn hắn tại thời khắc cuối cùng bị thiên âm tông ngũ đại trưởng lao tín hiệu cầu viện do ngộng cuối cùng càng là vội vội vàng vàng thoát đi hiện trường cứ thế đã quên hủy thi diện tích đương nhiên đã quên hủy thi diện tích kỳ thực cũng không phải là chuyện ghê vấn gì có thể xui xẻo là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thiên linh vương triệu nhưng là còn có một cái gọi là mục tây tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa này nhất định chính là khắc tinh của bọn hắn Ba người bọn hắn là nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay hồi báo đến phía trên, mà như vậy một lần nho nhỏ sai lầm đối với người áo đen thế lực tới nói, không thể nghi ngờ là một lần khó có thể tưởng tượng sơ hở sáu. Thiên âm tông, một chỗ dị thường yên tĩnh rộng rãi đại điện ở trong, đây là một gian dị thường rộng rãi một mạc điện đường, cả đại điện có chừng hơn ngàn mét vuông phạm vi, nhìn nhưng là dị thường mở rộng. Giờ này khắc này, thiên âm tông tông chủ tô tâm giật đang hai tay sau lưng đứng ở trong điện đường, sắc mặt tâm trầm nhìn trước mắt năm thi thể, đáy mắt có khó che giấu sắc mặt giận dữ. Người áo đen thế lực, lại là đáng chết kia người áo đen thế lực. Nghe một bên tuyển dịch trưởng lão đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật đi ra, tô tâm giật trên thân lập tức tiêu tán ra một cỗ giống như thực chất sát ý thiên âm tông tu luyện là công chính bình hòa đại đạo. Nhưng lúc này bây giờ đối mặt tông môn của mình cường giả bị tàn sát truyền thực, liền xem như dù thế nào bình hòa tâm tính, nhưng cũng không có khả năng bình tĩnh đối lãi. Tông chủ, tuyển hình trưởng lão bọn người không thể chết vô ích. Lần này phát hiện người áo đen thế lực dấu vết để lại, rất có thể chính là một lần thời cơ. Lão phu đề nghị từ vân linh tinh khoáng bắt tay vào làm, nói không chừng thật sự có thể tìm được người áo đen thế lực chỗ nhất cử diệt chi. Vì ta thiên âm tông tất cả trưởng lão bảo thủ. Tuyển dịch trưởng lão cũng thật là những cái kia chết thảm trưởng lão cảm thấy đau thương cùng phẫn nộ, nếu có cơ hội, hắn đương nhiên rất muốn đem người áo đen thế lực móc ra, cái này tiếp theo cái kia diệt sát. Chuyện này xác thực không thể coi thường, Vân Linh Tinh Khoáng có thể nói là một cái đột phá khẩu, bản tông này liền đi cùng ba nhà khác thương nghị, nghị biện pháp lấy ra một cái có thể thực hành phương án tới. Thiên Âm Tông tông chủ Tô Tâm giật rõ ràng cũng là thấy được một kia khuôn mặt, trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Tại Ma thú loạn lạc bộ phát thời điểm, tứ đại tông môn kỳ thực liền đã phái ra kim đan cảnh cường giả đi tìm kiếm người áo đen thế lực dấu vết, thuận tiện diệt sát một chút ma thú cường đại. Đáng tiếc là từ lại tông môn các cường giả sau khi ra ngoài, căn bản chính là không có mục tiêu rõ rệt, cuối cùng chỉ có thể là đông một đầu tây một đầu mà đi đoạn, cuối cùng là trở thành tiêu diệt ma thú diệt ma đoàn. cuối cùng, mấy cái này cường đại kim đan cảnh nguyên láo tại diệt sắt một ít ma thú sau đó, chỉ có thể là hợp lực về tới riêng mình tông môn, không có tiếp tục tại bên ngoài lãng phí thời gian. bất quá, tình huống một lần này rõ ràng có chút bất đồng rồi, có vân linh tinh khoáng làm mục tiêu, đại gia trí ít có có thể tìm kiếm đối tượng, đã như thế, chỉ cần người áo đen thật sự đang thu thập vân linh tinh mà nói, như vậy hoàn toàn có khả năng đem hắn tìm ra. nghĩ tới đây. tô tâm giật nhưng là không trần chờ nữa đang giao phó tuyển dịch trưởng lão một phen sau đó chính là vội vã đi tìm ba nhà khác tam đại tông chủ đi thương nghị hy vọng lần này có thể lấy được đáng vui thu hồi ra mắt thấy tô tâm giật rời đi tuyển dịch trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài đáy lòng đồng dạng là mơ hồ mong đợi tứ đại tông môn cao tầng một lần nữa suy tính lần này tất nhiên sẽ có chỗ đột phá chỉ là sự tình đến tột cùng lại sẽ phát triển đến mức nào lúc này nhưng là ai cũng khó mà nói xấu dương dầm ở giữa một cái hình thể không nhỏ bảy trào quái vật cũng đang khẩn trương hề hề nhìn trước mắt nam tử mà một lát trước mắt nam tử trẻ tuổi toàn thân cũng là lớn mồ hôi tràn trề một thân năng lượng ba động nhưng là đang tại kịch liệt mà leo lên nhìn thấy nam tử toàn thân trên giới kịch liệt leo lên năng lượng ba động bậy trào quái vật rõ ràng trở nên có chút kích động lên lấy thực lực của nó đương nhiên rất dễ dàng liền có thể phát hiện người tuổi trẻ trước mắt lúc này chính là đến rồi thời khắc mấu chốt ta trên thực tế mục tây lúc này xác thực đến rồi mấu chốt chặn cửa là thật còn kém một chân bước vào cửa huyền vũ chân công vô thượng bí pháp bây giờ ta đã đạt đến tầng thứ năm lần xem ra hôm nay là thời điểm tiến thêm một bước hướng về tầng thứ cao hơn tiếp tục kéo lên a Trọng lực huyền trận ở trong, Mục Tây cố gắng vận chuyển mình huyền vũ chân công, cả người cũng đã là mồ hôi đầm địa. Cách hắn bắt đầu nếm thử đột phá, đã dòng dã đi qua thời gian một ngày, mà thời gian một ngày, bởi vì có cường đại trọng lực huyền trận tương trợ, hắn nhưng là tương đương với tu luyện không dưới 3 năm ngày thời gian. Đối với những võ giả khác tới nói, 3 năm ngày thời gian có thể cũng không tính cái gì, bất quá, đối với hắn mà nói, 3 năm ngày thừa hài gian tích lũy, đó là đầy đủ hắn nếm thử xung kích tiên tiên cảnh lục trọng. Một lần này tu luyện không hề giống là lần trước gian nan như vậy, lần trước đột phá Hắn là ngạnh sinh sinh đi xung kích cảnh giới, mà lại là hoàn toàn ở không có chuẩn bị song dưới tình huống. Loại kia xung kích phương thức nhất định chính là bị buộc đến không có biện pháp dưới tình huống, cho nên đánh thẳng vào dị thường khó khăn. Bất quá lần này nhưng là hoàn toàn khác biệt. Về khoảng cách lần đột phá cảnh giới đã dòng dã qua gần nửa tháng thời gian, mà đoạn thời gian ở trong hắn không giờ khắc nào không tại tiến hành sát lục, tiến hành tu luyện, mà ở loại này tôi luyện ở trong tốc độ tu luyện tự nhiên muốn so dị vãng nhanh hơn không ít. Tại hắn bắt đầu lúc tu luyện. Hắn kỳ thực liền đã cảm nhận được tiên thiên cảnh lục trọng đột phá thời cơ xuất hiện, mà đợi đến hắn bằng vào trọng lực huyền trận, bắt đầu công pháp vận chuyển thời điểm, rất nhanh liền tiến nhập hoàn mỹ trạng thái tu luyện. Trọng lực huyền trận quả thật không phải bình thường ra sức, tại dạng này hoàn cảnh ở trong, hắn đối với trụ cột rèn luyện có thể nói là dị thường cấp tốc. Tại trọng lực huyền trận ở trong vận chuyển công pháp một chu tiên, nhưng là tương đương với tại bình thường trong hoàn cảnh vận chuyển mấy chu tiên. Mặc dù loại này vận chuyển sẽ rất mệt mỏi, nhưng đối với mục tây tới nói, cái này hiển nhiên không coi là là cái gì nan đề. Đến đây đi đến đây đi, chờ đợi đã lâu tiên thiên cảnh lục trọng, lúc này không đột phá, còn phải đợi tới khi nào? Thu ba, một đoạn thời khắc vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trọng lực huyền trận chính giữa mục tây sắc mặt khẽ động. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, lập tức phía dưới trọng lực huyền trận chính giữa linh tinh thạch chính là bị hắn đều thu vào. Hô ba, linh tinh thạch thu hồi, cả trọng lực huyền trận lập tức tê liệt, mà thân ở trong đó mục tây đột nhiên cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, cái kia vốn là vận chuyển tới cực hạn huyền vũ chân công, giờ khác này vọt thẳng phá sau cùng gông cùng xí xích, nhất cử đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng cảnh giới. ba, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vang động trực tiếp tại mục tây thân thể đường trung truyền ra, cùng lúc đó. Trung quanh thiên địa linh khí run lên bần bật, tất cả đều hướng về phía hắn tụ đến. Hiện ba, đợi đến đột phá tu vi, mục tây sắc mặt vui mừng. Mà sau đó, hắn chính là khoác tay, trực tiếp lấy ra vài đầu tử phụ cảnh ma thú thi thể tới. Cái này vài đầu tử phụ cảnh ma thú thi thể, mỗi một đầu đều có chừng tử phụ cảnh ngũ trọng tu vi, đúng là hắn vì chính mình lần này đột phá chuẩn bị làm. Suy suy suy ba, nam, 6 đầu tử phụ cảnh ngũ trọng ma thú, đang khi nói chuyện đã bị nước tiên linh thần luyện hóa trở thành năng lượng tinh thần, trực tiếp phản hồi đến hắn thân thể đường trung. Sau đó lấy mục tây làm trung tâm, một cỗ cường đại cơn bão năng lượng. trực tiếp bắt đầu bao phủ ra tiên thiên cảnh lục trọng ta cuối cùng lại đột phá một tầng tu vi tiến hơn một bước a cảm nhận được thân thể đương trung lực lượng cường đại kia đang cột trào mục tây khỏe miệng hơi nhíu cả người cũng là không nói ra được sảng khoái cuối cùng nửa tháng đã trải qua vô số lần sát lục cùng chiến đấu cuối cùng lại lấy trọng lực huyền trận rèn luyện một ngày mục tây cuối cùng được như nguyện đột phá đến liễu tiên thiên cảnh lục trọng cảnh giới tiên thiên cảnh lục trọng loại cảnh giới này tại hắn hiện nay tiếp xúc giữa đám người nhất định chính là không đáng nhắc tới cảnh giới thậm chí có thể nói cảnh giới như vậy căn bản chính là hạng chót rác cảnh giới tứ đại tông môn chiêu thu đệ tử Thấp nhất cánh cửa cũng là Tiên Tiên cảnh ngũ trọng trở lên, mà hắn cho tới giờ khắc này mới đạt tới cảnh giới như vậy. Bất quá, này Tiên Tiên cảnh lục trọng không phải kia Tiên Tiên cảnh lục trọng, hắn Tiên Tiên cảnh lục trọng cùng các người so sánh, nhưng là căn bản không biện pháp giống nhau mà nói. Tu vi tấn cấp Tiên Tiên cảnh lục trọng, mục tiêu thực lực, nhưng là trực tiếp vượt qua Tử phủ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Năm đầu Tử phủ cảnh ngũ trọng thi thể của ma thú vào trong bụng, vào lúc này hắn, Tử phủ cảnh ngũ trọng ở trong đã không ai bằng. 699 thứ 629 chương dẫn dụ ma lang lần này ngược lại là hiệu suất không thấp, không tới một ngày liền hoàn thành đột phá, xem ra sau này nếu là có hạ thật đúng là phải được thường bố trí trọng lực huyền trận dùng trọng lực huyền trận tiến hành phụ trợ tu luyện a dương dầm ở giữa mục tây hoạt động một chút cả người cơ bắp xương cốt lập tức từng đoạn ken ken âm thanh chính là truyền ra tới một ngày này thời gian tại trọng lực huyền trận ở trong rèn luyện nhục thân đối với hắn cơ thể tới nói tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng tôi luyện cái kia mấy chục lần trọng lực đơn giản nhường kinh mạch của hắn cùng nhục thân lấy được trình độ lớn nhất khai phát năm đầu tử phủ cảnh ngũ trọng ma thú, ngoại trừ khổng lồ kia năng lượng bên ngoài còn có cái kia đặc thù sinh mệnh năng lượng những năng lượng kia tiến vào cơ thể làm cho kinh mạch của hắn mở rộng không chỉ gấp mấy lần. đã như thế, liền xem như chỉ luận về kinh mạch cường độ, hắn liền đã có không giới tử phủ cảnh đại viên mãn cao thủ kinh mạch cường độ. cánh thuận gió ba, tâm tư khé động, hắn trực tiếp đem chính mình một đôi cánh chim tiêu gọi ra, lập tức, một đôi uy vũ cánh chim chính là ra hắn ra, mà cái kia cánh chim lớn nhỏ cùng màu sắc, so với ban đầu đều cũng có nhảy vọt biến hóa. xoá so 3. cánh chim xuất hiện, mục tây thân hình lóe lên, trực tiếp mấy cái lấp lóe, cuối cùng lại trở về tại chỗ, mà tốc độ kia, so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. rất tốt, theo tu vi của ta không ngừng tăng lên. cánh thuận gió huyết nhục cánh liền sẽ không ngừng bị kích phát, đến lúc đó ngượng nhờ tiểu thất sức mạnh, tốc độ của ta nghĩ đến có thể trực chỉ kim đan cảnh cường giả. A. Lúc trước tu vi của hắn tại tiên thiên cảnh ngũ trọng, tiểu thất thực lực tại tử phụ cảnh thất trọng thời điểm, tốc độ của hắn liền đã vượt qua tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ, mà hiện nay tu vi của hắn đạt đến tiên thiên cảnh lục trọng, tiểu thất thực lực càng là viễn siêu tử phụ cảnh bất trọng, khổng lộ như vậy thay đổi sau đó, tốc độ của hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đâu. Có thể tưởng tượng, nếu như bây giờ lại để cho hắn gặp phải tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả, chỉ cần cánh chim hắn chấn động, đối phương e rằng liền hít bụi tư cách cũng không có a. Chi chi chi ba, liên tại mục tây cảm thụ được chính mình lực lượng mới, cảm thấy vui sướng không thôi thời điểm. Một bên tiểu thất đã tới phụ cận, kỳ kỳ cha cha kêu lên. À, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đây mới vừa vặn vượt phá, ngươi cũng nên cho ta một chút thời gian ổn định ổn định à. Nghe được tiểu thất tiếng kêu, mục tây không khỏi có chút bật cười. Tiểu thất đây là đang nhắc nhở hắn, nhanh cho nó tìm đồ ăn đâu. Vì tiểu thất săn giết tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú, chuyện này thật là cấp bách. Bất quá, loại cấp bậc đó ma thú cũng không phải nói giết liền có thể giết, tại săn giết loại cấp bậc đó ma thú phía trước, hắn nhất định phải nghiêm túc kế hoạch một phen mới được. Người quần áo đen tình huống đã lộ ra một tia dấu vết để lại. Bất quá tại Tiểu Thất không có đạt đến Đại Viên Mãn phía trước, hắn cũng không muốn đi bước lên cái tiêu hiểm. Dưới mắt kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là giúp Tiểu Thất săn giết được một đầu tử phủ cảnh Đại Viên Mãn ma thú. đã như thế, hắn cùng Tiểu Thất sức mạnh đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Một khi Tiểu Thất đạt đến tử phủ cảnh Đại Viên Mãn, như vậy tốc độ của hắn tất phải có thể siêu việt mức cực hạn. Khi đó, liền xem như đụng tới Kim đan cảnh nhân vật, hắn cũng có trốn chạy tiền vốn không phải. Tử phụ cảnh Đại Viên Mãn ma thú, lần này nhưng là muốn thật tốt tìm một chút ta. Hai mắt hiếp lại, mục tây trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thất. Săn giết tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú, chỉ dựa vào chính hắn rõ ràng không được, bất quá, có tiểu thất gia hỏa này tại, nghĩ đến nó mới có thể phát huy không nhỏ hiệu quả a. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở kiếm ý tông thời điểm đi săn bắt đầu kia cá số lớn, chính là tiểu thất toàn trình phụ trách nguy cơ cùng chế phục, cuối cùng từ hắn tới bộ đao. Tiểu gia hỏa, muốn ăn đến độ ăn, ngươi cũng không thể không, thể không hề làm gì a. Lần này, nói không chừng ngươi lại muốn lộ mấy tay. Tâm tư khẽ động, hắn trực tiếp hướng về phía tiểu thất hạ trở lại thân thể của hắn trong huyết mạch mệnh lệnh, cánh chim trong cơn chấn động, chính là đi thẳng tại chỗ. Lấy hắn bây giờ tiên thiên cảnh lục trọng tu vi, Tiểu thất sức mạnh, hắn đã có thể mười phần thoải mái mà đều điều động. Theo lý thuyết, vào lúc này hắn nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một cái tử phủ cảnh bắt trọng siêu cấp từng giả lấy tử phủ cảnh bắt trọng sức mạnh thôi động cánh thuận gió loại kia tốc độ quả thật có thể dùng nhanh như sấm sét để hình dung. Toàn bộ thiên linh vương chiều bầu trời mục tây cơ hồ hóa thành lưu phong khắp nơi tìm kiếm tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú, mà loại tìm kiếm tại không sai biệt lắm kéo dài hơn hai canh giờ thời gian sau đó cuối cùng có đáng vui kết quả nói đến hai cái này nhiều thời thần thời gian ở trong mục tây phát hiện tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú không dưới 4 năm đầu. bất quá trong đó số nhiều ma thú nếu không phải là không tốt ra tay nếu không phải là thực lực quá mạnh cuối cùng hắn chỉ có thể là lựa chọn dưới mắt cái này một đầu trên bầu trời mục tây lẳng lặng quan sát đến phía dưới một vùng phế tích nơi đó một đầu có chừng dài 7, 8 mét, cao 3-4 mét cực lớn ma lang đang lặng lặng ghé vào phế tích ở trong nhìn ra được gia hỏa này rõ ràng là trải qua một hồi đại chiến trên thân thể lại có không dưới mười mấy nơi vết thương chính là ngươi tử phủ cảnh đại viên mãn tu vi hơn nữa còn bị một chút thương hôm nay liền cùng ngươi đấu một trận tốt nhìn phía dưới cực lớn ma lang Mục Tây ánh mắt ngưng lại, nhưng là trực tiếp đem đối phương xác định là lần này động thủ mục tiêu. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn bỗng nhiên chầm xuống, mai đến ở cách Ma Lang bên ngoài mấy chục dặm hạ xuống. Mặc dù đầu này Ma Lang dường như là đã trải qua một phen đại chiến, hơn nữa tốn không ít nguyên khí, bất quá loại cấp bậc này Ma thú vẫn như cũ không phải hắn có thể tùy tiện liền có thể chém giết, muốn đem đối phương diệt sát, nói không chừng còn muốn nghĩ một chút biện pháp mới được. Liều mạng chắc chắn không được, xem ra nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị một phen mới được. Tử phủ Cảnh đại viên mãn Ma thú, không biết lại trải qua không trải qua nổi ta đây băng hỏa hai trọng khảo nghiệm. Ánh mắt ở trung quanh quét mắt một vòng, hắn lúc này chỗ phủ xuống vị trí chính là một mảnh mười phần bao la địa vực, phương viên hơn trăm dặm cũng không có loài người dấu vết, chỉ có ngoài mười mấy dặm ma lang ngủ đông ở đâu đây, cũng không biết lúc nào sẽ rời đi. Bắt đầu đi, như là đã có quyết định, hắn nhưng là không chần chờ nữa, thân hình khẽ động ở giữa, chính là ở mảnh này bao la địa vực bận rộn lên. Ở trên người hắn, lúc này còn có không dưới mười vạn đồng linh tinh thạch, mà lần này vì đối phó cái này đầu tử phụ cảnh đại viên mãn ma lang, hắn nhưng là đem trăm ngàn khối này linh tinh thạch lấy ra hơn phân nửa, cơ hồ tất cả đều dùng để bảy trận. Băng hỏa lưỡng nghi trận đã tu luyện thành công. nhưng lại chưa từng tiến hành thực chiến. Lần này đối phó cái này đầu tự phụ cảnh đại viên mãn ma lang bộ này mạnh mẽ huyền trận cũng là thời điểm rực rỡ hào quang a. Thời gian phong phú mục tây lần này bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận nhưng là không tiêu không gấp đem mỗi một chi tiết nhỏ đều đạt đến mức hoàn mỹ. Huyền trận bố trí càng là hoàn mỹ uy lực đương nhiên cũng liền càng lớn. Điểm này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dòng giã dùng gần tới một khắc đồng hồ thời gian mục tây lúc này mới đem băng hỏa lưỡng nghi trận bố trí tốt sau đó hắn chính là ngồi xuống nghiêm túc điều chỉnh mình một chút trạng thái đợi đến bảy trận tiêu hao đều khôi phục lại sau đó. hắn lúc này mới đem tiểu thất từ thân thể đường trung phong thích ra ngoài tiểu thất trước đây đầu kia đại gia hỏa ngươi cũng đã thấy được ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là đem tên kia dẫn tới dẫn tới ngươi ta bây giờ vị trí có vấn đề hay không dưới mắt hắn có thể làm đã làm xong kế tiếp liền muốn nhìn tiểu thất nếu như tiểu thất không thể đem đầu kia đại gia hỏa dẫn tới như vậy hắn e rằng chỉ có thể là đơn thương gặp mã đi cùng đầu kia ma lang cứng đối cứng a đương nhiên lấy hắn hiện nay thực lực đang ngượn dùng tiểu thất lực lượng dưới tình huống cũng tịnh không phải là không có đối phó ma lang thực lực chỉ bất quá muốn chém giết đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy thôi chi chi chi ba tiểu thất cùng hắn chính là tâm ý tương thông đối với mục tây ý nghĩ nó đã sớm trò chuyện quen tại ngực một hồi kích gọi ở trong nó chính là bắt đầu hành động phốc phốc phốc ba đang khi nói chuyện công phu một đầu tiếp lấy một con ma thú chính là bị nó sinh đi ra thời gian không dài nó chính là ước trường sinh ra ba bốn mươi đầu ma thú mà mỗi một đầu ma thú thực lực vậy mà đều tại tiên tiên cảnh phía trên khá lắm xem ra theo tiểu thất thực lực không ngừng tăng lên nó có khả năng sản xuất ma thú nhưng là càng lai việt đa càng lai việt mạnh a một chút sinh ra ba mươi mấy đầu tiên tiên nhất giai ma thú lợi hại quả nhiên là lợi hại nhìn xem tiểu thất đang khi nói chuyện liền sinh ra nhiều như vậy tiên thiên ma thú mục tây đối với mình đầu ma thú này sùng vật, quả nhiên là càng lai like việc thích nói trở lại tiểu thất sinh sản ma thú không có khả năng không ngừng không nghỉ lần trước sinh sản tiên thiên cảnh cao cấp ma thú nó chỉ sinh sinh bốn đầu rõ ràng càng cao cấp cái khác ma thú nó có khả năng sản xuất số lượng cũng liền tương ứng càng ít siêu siêu siêu liên tại mục tây suy nghĩ giữa công phu tiểu thất sản xuất ra ba mươi mấy đầu tiên tiên cảnh ma thú đã nhao nhao vọt ra ngoài mà thấy vậy mục tây mắt lập tức tràn đầy vẻ chờ đợi lấy mục tây hiện nay thực lực, kỳ thực là hoàn toàn có cùng tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc võ giả hoặc ma thú lục chiến một phen. bất quá loại kia kết quả chiến đấu chỉ sợ sẽ không quá mức hy vọng. cho nên muốn chém giết tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú, hắn tất nhiên là phải nghiêm túc tính toán một phen mới được. băng hỏa lưỡng nghi trận đã bố trí xong, hắn dưới mắt có khả năng làm đã cũng chỉ có những thứ này. kế tiếp chính là muốn nhìn tiểu thất thủ đoạn. chỉ cần có thể đem cái kia đầu tử phụ cảnh cựu trọng ma lang dẫn tới, hắn liền có bảy thành chắc chắn đem cái kia ma lang chém giết. băng hỏa lưỡng nghi trận một bên một mảnh tường đổ ở trong, mục tây đã lặng ẩn nấp đến rồi trong đó. Tu vi của hắn đẳng cấp vốn cũng không cao, chỉ cần hắn nghi ẩn ấp, liền xem như thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều người, cũng chưa chắc liền có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Hơn nữa, liền xem như cảm ứng được, nhưng cũng sẽ không có người đem hắn dạng này một cái tiên thiên cảnh lục trọng tiểu gia hỏa để vào mắt. Tiểu Thất lúc này liền tại Mục Tây bên người, khống chế nó sản xuất ba mươi mấy đầu ma thú, tiến đến dẫn dụ đầu kia ma lang. Nó hôm nay nhiệm vụ chính là dẫn dụ ma lang, nghị trăm phương ngàn kế đem hắn dẫn tới băng hỏa lưỡng nghi trận ở trong, đến nội những thứ khác, nhưng là căn bản không cần đến nó. Mục Tây cũng không nổi, hắn tin tưởng Tiểu Thất thủ đoạn, tất nhiên có thể đem ma lang dẫn tới, hắn phải làm. chính là tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi ma lang tiến vào huyền trận pháp vi, liền trực tiếp cho đối phương một kích trí mạng. Bảy thứ 630 trăm chương trận pháp chi vi gà ba. Thời gian không dài, một tiếng giống giận dung trời âm thanh chính là truyền ra tới. Rõ ràng, tiểu thất khống chế ba mươi mấy đầu ma thú, lúc này cũng đã cùng cái kia ma lang tiếp xúc. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên như xe bị tuột xích ta. Nhìn xem một bên tiểu thất mắt nhỏ loạn chuyển, mục tay biết, vào lúc này tiểu thất cũng đã bắt đầu cùng cái kia ma lang đầu trí đấu dũng. Hồng hồng thứ ba, cũng không biết tiểu thất khống chế những cái kia tiên tiên ma thú đến tuột cùng đang làm những gì, thời gian không dài. xa xa đầu kia cường đại ma lang chính là gầm thét liên tục giống như là bị đoán được cái đuôi mèo mèo mở dạng cùng là ma thú tiểu thất tất nhiên là biết được như thế nào chọc giận ma lang hơn nữa rất rõ ràng nó bây giờ cũng đã thành công một nửa cố lên a giết chết tên kia ngươi liền có thể ăn no mắt thấy tiểu thất lấy được hiệu quả càng lai like việt rõ ràng mục tây không khỏi ở một bên vì tiểu thất cổ vũ ủng hộ mới nói chi chi chi ba tiểu thất rõ ràng cũng là minh bạch đạo lý này không cần mục tây nhiều lời nó cũng biết đã biết là ở vì chính mình tìm đồ ăn đương nhiên là dị thường ra ba không sai biệt lắm lại là mấy phút thời gian trôi qua, xa xa một tiếng tiếp lấy một tiếng chấn động thanh âm chính là chuyển tới, mà nghe thấy chấn động thanh âm, mục tây lập tức ánh mắt sáng lên, cả người cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo. tới, tiểu thất, xem ra ngươi lần này lập tức liền có thể hưởng dụng đỡ tiệc lớn a. nghe được một tiếng kia âm thanh ma thú chạy trốn tiếng bước chân, mục tây biết, lần này săn bắt tử phủ cảnh đại viên mãn ma lang, đã bước ra to lớn từng bước, mười mấy dặm phạm vi, tại tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú trước mặt cơ hồ chính là mấy bước giữa công phu, rất nhanh, mục tây chính là nhìn thấy, đầu kia to lớn ma lang, bây giờ đang nhanh chóng hướng về hắn bên này chạy mà đến. Dọc theo đường đi, những cái kia bị tiểu thất thả ra ngoài ma thú đang tại một đầu tiếp lấy một đầu bị nó cắn ướt. Tiểu thất thả ra ngoài ba mươi mấy đầu ma thú, cũng không phải đều chạy tới Ma Lang phụ cận đi khiêu khích, mà là kéo dài chiến tuyến, một mực kéo dài đến băng hỏa lưỡng nghi trận chỗ phạm vi, cái kia cuối cùng một con ma thú, vừa lúc là ở vào băng hỏa lưỡng nghi trận trung tâm. Tiểu thất trở về ba. Trong chớp mắt công phu, to lớn Ma Lang đã đến không đủ 10 dặm trong phạm vi, mà thấy vậy, Mục Tây không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu thất thu hồi đến thân thể đường trung. Chỉ bằng vào chính hắn sức mạnh, đó là nhất định không phải Ma Lang đối thủ. thậm chí đối phương hơi động một chút là có thể đem hắn hất bay cái mười giảm tắm giảm. Đợi đến tiểu thất về tới thân thể của hắn trong huyết mạch, hắn trực tiếp đem người sau sức mạnh mượn tới, cả người sức mạnh cũng là trong nháy mắt bắt đầu mở rộng, xông thẳng tử phủ cảnh bắt trọng cảnh giới. Gà ba, liên tại mục tây đem tiểu thất sức mạnh mượn dùng tới đồng thời, bên ngoài cái kia đầu tử phụ cảnh cựu trọng ma lang đã đang gào thét ở trong đi tới cuối cùng một đầu ma thú phụ cận, đồng thời một ngụm đem cái kia cuối cùng một đầu tiên thiên cảnh ma thú ăn xuống. Nó nguyên bản ở bên kia an tĩnh khôi phục thể lực, có thể cư nhiên bị mấy đầu tiên thiên cảnh tiểu ma thú liên tiếp quấy rối. mà cái kia mấy đầu tiên tiên cảnh tiểu gia hỏa, thậm chí tại trước mặt của nó hung hăng khinh bị nó. Đối với cái này, là một đầu tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú, nó đương nhiên là không có cách nào dễ dàng tha thứ. Ba mươi mấy đầu tiên tiên cảnh ma thú, nó đang tức giận phía dưới, lại là rất nhanh liền từng cái nuốt vào trong bụng. Chỉ là đợi đến nó đem cuối cùng một đầu ma thú nuốt vào sau đó, rõ ràng nó cũng cuối cùng ý thức được tình huống có chút không đúng. Ma thú cũng không phải không có trí tuệ, mà càng là cao cấp ma thú, trí tuệ đương nhiên thì cũng càng cao. Chỉ bất quá, ma thú lại càng dễ bị chọc giận. lại càng dễ bị tính kế, nhất là tính toán nó vẫn là một đầu so với nó trí tuệ cao hơn ma thú. Ngay tại lúc này ba, đợi đến Ma Lang tiến nhập Băng Hỏa Lưỡng Nghi trận phạm vi thời điểm, một mực nút ở một bên phế tích chính giữa mục tây quắt khẽ một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, trong nháy mắt bắt đầu từ trong phế tích rướt đi ra. Băng Hỏa Lưỡng Nghi trận, lên 3. Mục tây tốc độ nhanh một nào. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn trong nháy mắt chính là đến rồi Băng Hỏa Lưỡng Nghi trận phía trên, đã sớm chuẩn bị đã lâu chân khí dẫn, trực tiếp đánh vào đến rồi dưới mặt đất. 3, mạnh mẽ trận, tại chân khí chui vào lòng đất sau đó trực tiếp bị kích phát ra. lập tức hừng hực liệt diễm phóng lên trời trực tiếp đem ma lang bao phủ ở giữa biển lửa nga ô ba mặc dù đã ý thức được gặp nguy hiểm có thể ma lang chú ý của lực nhưng là đặt ở ngoài giới nhất là đột nhiên sông tới mục tây càng là trở thành nó trọng điểm phòng bị đối tượng nhưng mà để nó vạn vạn không nghĩ tới nguy hiểm lại là đến từ dưới mặt đất mục tây lần này bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận bực nào cường đại đợi đến ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên thời điểm cơ hồ chính là trong chớp mắt cơ phu ma lang toàn thân da lông chính là bị thiêu đến một mảnh cháy đen cả người nhiệt độ cũng là trong nháy mắt lên cao rất rất nhiều giống giống ba Lửa nóng hừng hực thiêu đốt lấy cơ thể, Ma Lang không nói hai lời liền nghĩ bay trên không. Bất quá, lúc này muốn trốn, như thế nào có thể vừa lòng đẹp ý, cút trở về cho ta. Ngay tại Ma Lang hướng về phía bầu trời chạy trốn thời điểm, mục cây thân hình trực tiếp xuất hiện ở đối phương chạy trốn con đường phía trên, tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm thật lớn mang chính là trực tiếp phủ đầu chém xuống. Đạo này kiếm mang vừa ra, Ma Lang thân hình không đợi luồn lên tới, chính là bị hắn một kiếm bổ trở về, một lần nữa rơi vào giữa biển lửa. Ngao ba, lần nữa rơi vào biển lửa, Ma Lang bị cái kia nóng bỏng liệt diễm đốt cháy phải tiếng kêu gen liên hồi. Nói đến. dạng này hỏa diễm nhiệt độ ngược lại là hoàn toàn không đủ để muốn mạng của nó nhưng như thế tiêu đốt liền xem như loại kia phòng liền đã để nó khó mà giữ vững được giống ba kịch liệt phòng cảm giác nhường ma lang trong nháy mắt có loại giận dữ xu thế gầm thét ở trong nó chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa chạy qua nhưng là muốn tránh bầu trời mục tây muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy ba ta nguyện chẳng ba nguyên bản mục tây thực lực cũng đã có khiêu chiến đại viên mãn cường giả trình độ mà một lát không phải đối chiến chỉ là ngăn cản ma lang chạy trốn đương nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói xoát xoát xoát Từng đạo kiếm mang bị hắn chém ra, mà bằng vào tốc độ của hắn, mặc kệ ma lang hướng về phương hướng nào chạy, căn bản cũng đừng nghĩ thoát ly biển lửa phạm vi. Mắt thấy, ma lang toàn thân trên dưới cũng là bị thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Giống ba, mấy lần sung kích đều không thể thoát ly biển lửa, ma lang hiển nhiên là thật sự nổi giận, cùng hống một tiếng, chính là muốn cùng mục tây hoàn toàn liều mạng. Bất quá, lúc này vừa muốn liều mạng, hiển nhiên đã hơi trễ a. Ngay tại lúc này, băng hỏa lưỡng nghi trận chuyển ba. Mắt thấy ma lang muốn xông ra biển lửa, mục tây đem trường kiếm giao cho tay trái, tay phải nhấc một cái ở giữa, lại là một đạo chân khí bị hắn đánh vào dưới mặt đất. suy suy suy ba chân khí xuống đất huyền trận biến hóa hừng hực liệt diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh leo thấu xương rét lạnh bạc khí Phốc phốc phốc ba lạnh nóng vén mặt đất bắt đầu giãn nước phàm là ở vào giữa biển lửa cát đá giờ khắc này cũng tận số hóa thành một mịn mà cái kia toàn thân đỏ bừng vừa định liều mạng ma lang cũng là tại thời khắc này bị hàn khí tập kích toàn thân trực tiếp xuất hiện từng đạo vết nước tới máu tươi đỏ thâm giống như là từng đạo suối phun đồng dạng phun ra ngoài ma lang giờ khắc này căn bản liền kêu đều gọi không ra trên thân thể vết thương khổng lồ nó căn bản liền đau lớn đều cảm giác không tới. T -t -t -t -t -3. lần này hàn khí tập kích ma lang hiển nhiên là một chút phòng bị cũng không có đợi đến nó phản ứng tới thời điểm nó cái kia tương đối yếu tứ chi trực tiếp bị hàn khí đông cứng liền trên thân thể đều đặt lên một tầng xương lạnh đại gia hỏa thiện nguyên một đoạn đường ba mắt thấy ma lang trong nháy mắt bị hàn khí đóng băng cả người khí tức đều bởi vì đại lượng tinh huyết tiêu tán mà trở nên vô cùng suy yếu mục tây nhưng là không chút do dự tay nâng kiếm rơi ma lang cái kia to lớn đầu người chính là bị hắn một kiếm chém xuống đây chính là băng hỏa lưỡng nghi trận uy lực một đầu tử phụ cảnh đại viên mãn ma lang vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy mà bị hắn làm xong Đương nhiên, toàn bộ Thiên Linh Vương Triều có thể bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận, chung vào một chỗ e rằng hai cặp tay đều có thể đếm ra, hắn có thể tiêu sái như vậy mà kiếm chạm đại viên mãn ma thú, có thể những người khác nhưng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thu ba, một kiếm chém ma lang, mục tây khoát tay, trực tiếp đem băng hỏa lưỡng nghi trận thu vào, tiết kiệm lãng phí những cái kia linh tinh thạch năng lượng. Tiểu Thất, đi ra ăn cơm. Thu hồi huyền trận, mục tây lại là khoát tay, trực tiếp đem Tiểu Thất phóng ra. Mà cái sau lúc này đã sớm biết muốn phát sinh cái gì, vui sướng kêu vài tiếng, chính là trực tiếp hướng về phía ma lang thi thể nhảy tới. trên đời này có một loại người thật sự không thể tùy tiện đi trêu chọc, thực lực của bọn hắn có thể không phải rất mạnh, có thể chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian đi chuẩn bị, đi tính toán, như vậy thì hoàn toàn có khả năng làm đối thủ chuẩn bị một hồi con ác thú thịnh yến, không thể nghi ngờ, loại người này chính là tinh thông huyền trận người. nguyên bản mục tây đối với huyền trận thủ đoạn cũng không có quá mức chú trọng, có thể trải qua một lần này, nếm thử sau đó, hắn biết, cho dù là chính mình không đi tận lực tu luyện kiếm pháp, có thể huyền trận thủ đoạn, đều nhất định muốn tu luyện. ngọn nhờ băng hỏa lưỡng nghi trận, một đầu cường đại tử phụ cảnh đại viên mãn ma thú, cứ như vậy bị hắn đánh ngã ở trước mắt. Tuy trong lúc này có Tiểu Thất hỗ trợ, bất quá cả quá trình, suất lực nhiều nhất vẫn là chính hắn. Đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa sử dụng băng hỏa lưỡng nghi trận, hiệu quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Một đầu tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú, dạng này một cái chiến lợi phẩm đã nói rõ hết thảy. Đáng tiếc là lúc này hắn một trận chiến này lợi phẩm đã không thấy bóng dáng, nhưng là liền một cọng lông cũng không có còn lại. Chi chi chi ba! Trên phía tích Tiểu Thất đang khoe khoang kêu to. Vào giờ phút này nó thân hình rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều, hơn nữa nguyên bản cái tia dịch thấu trong suốt màu sắc lúc này trở nên càng thêm óng ánh đứng lên. người ở bên ngoài xem ra, vào lúc này tiểu thất, đơn giản giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Một đầu tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú vào trong bụng, vào giờ phút này tiểu thất cuối cùng sẽ ra biến hóa về chất, cái kia toàn thân trên dưới dọa người năng lượng ba động, liền xem như một bên mục tây thấy, đều có loại tâm thần chập trần cảm giác. 701 thứ 631 chương loạn bên trong thu lợi tử phủ cảnh đại viên mãn, đây chính là tiểu thất tử phủ cảnh đại viên mãn a, vô địch, lần này thật sự vô địch ba. Cảm thụ được tiểu thất toàn thân trên dưới sức mạnh mạnh mẽ, mục tây đấy lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Từ nhỏ gia hỏa vừa mới xuất sinh đến bây giờ, hắn có thể nói là phí sức tâm lực vì này tiểu gia hỏa tìm kiếm đồ ăn, đến giờ khác này, tiểu thất cuối cùng đem thực lực đạt đến tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc, mà tới được một cấp này đừng, ở trên thiên linh vương hướng ở trong, đó là thật đứng ở đỉnh. Chờ về ba. Đợi đến tiểu thất lấy lẽ không sai bị lắm, mục tây tâm tư khẽ động, trực tiếp đem đối phương thu hồi đến mình thân thể lưng chung. Dùng mắt nhìn, cuối cùng không sánh được tự thể nghiệm, hắn rất muốn thử xem, cái này tử phụ cảnh cảnh giới đại viên mãn, đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. muốn. Tiểu thất quý vị, mục tây trực tiếp đem lực lượng của đối phương ở tới, mà sau đó, lấy hắn làm trung tâm, một hồi bao táp năng lượng khổng lồ chính là bao phủ ra, đem chúng quanh hết thể đều thổi bay mở ra. Lên ba, từ phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh vận chuyển tới toàn thân các nơi, mục tây thân hình khé động, chính là trực tiếp lơ lửng, đứng bình tĩnh ở giữa không trung ở trong. Thật mạnh, đây chính là đại viên mãn cấp bậc sức mạnh sao? Ta bây giờ cảm giác mình có thể rời núi lấp biển, nếu là lại đối mặt trước đây loại kia bị thương đại viên mãn ma thú, nơi nào còn cần đến huyền trận phiến vãi như vậy? Thân hình tung bay ở giữa không trung, mục tây giờ khắc này đơn giản có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác, bây giờ liền xem như nhường hắn đi cùng kim đan cảnh cường giả khiêu chiến, hắn đều hoàn toàn không hề sợ hãi. ta nguyện trả ba. thân ở giữa không trung, mục tây trong lúc đó đem chính mình trường kiếm khai ra hết, trường kiếm nơi tay, trực tiếp hướng về phía phía dưới mênh ngông sơn lâm chém xuống. vay muốn, kiếm thật lớn mang giống như là trên chín tầng trời lôi đình đồng dạng, trực tiếp chém vào phía dưới giữa núi rừng. sau đó, một đạo trùng điệp hơn ngàn mét, có chừng vài mét sâu khe hở chính là xuất hiện ở bí mật lâm đương trung. hảo, lấy tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh thi triển thần tây kiếm pháp, uy lực vậy mà cường đại như tư, mắt thấy phía dưới cái khe to lớn, cơ hồ liền đã đã biến thành một đầu đại hạc lốc. mục tây không khỏi hài lòng tiêu một tiếng hảo, cánh thuận gió ba. thi triển qua kiếm pháp, mục tây thân hình lắc một cái, trực tiếp đem chính mình cánh chim phóng thích ra ngoài, hai cánh chấn động, chính là biến mất ở tại chỗ. lấy tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh thi triển cánh tuẫn rõ, tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh. giờ khác này, mục tây chính là có một cái trực quan cảm thụ. siêu siêu siêu ba, mấy trăm dặm không gian ở trong, mục tây thân hình giống như là hóa thành một vệt sáng, lúc này nếu là có một cái tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ tại chỗ, nhất định sẽ bị hắn lúc này biểu hiện ra tốc độ cả kinh trận mắt có thể không khách khí chút nào nói, mục tây lúc này tốc độ tại tử phủ cảnh cấp bậc ở trong, đã là không ai bằng. ha ha ha hảo lấy tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh thi triển cánh vận gió ta tốc độ bây giờ tất nhiên có thể so sánh với thông thường kim đan cảnh người thân hình định trụ mục tây cũng nhịn không được nữa cười to lên đối với mình vào giờ phút này tốc độ hắn thật là rất hài lòng mà có dưới mắt tốc độ như vậy liền xem như đối mặt thông thường kim đan cảnh cường giả hắn đều hoàn toàn có thủ đoạn bảo mệnh hắn là được chứng kiến ban đầu kiếm ý thông thiên kiếm nguyên lao tốc độ vị lao tổ kia thế nhưng là kim đan cảnh tứ trọng nhân vật vô địch mà liền xem như vị kia ngày đó thi triển tốc độ cũng không giống như hắn lúc này tốc độ nhanh bao nhiêu nếu là đổi kim đan cảnh nhất nhị trọng người vẹn vẹn tại tốc độ một hạng bên trên, rõ ràng không có nghiền ép tư cách của hắn, không sai biệt lắm à? Cho tới bây giờ, ta lại nghĩ tăng lên trên diện rộng thực lực, e rằng cũng không phải một chốc có thể làm lấy được. bất quá dưới mắt loại lực lượng này, nhưng là thật sự đủ. hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, mục tây trong bụng tràn đầy hào khí. mặc dù loại lực lượng này là mượn dùng tại tiểu thất, nhưng này một lát nhưng là có thể vì hắn sử dụng, mà lại là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. có dưới mắt như vậy sức mạnh, toàn bộ thiên linh vương triều, hắn còn có cái gì có thể sợ hãi? đi, đi tìm vài đầu đại viên mãn ma thú thoải mái một chút. nhẫn nhịn lâu như vậy. Bây giờ thật vất vả đạt đến cảnh giới như thế, hắn đương nhiên là muốn sống động hoạt động ngân cốt mới được. Phía trước đang tìm kiếm đại viên mãn ma thú thời điểm, hắn gặp được mấy đầu cường đại ma thú, lúc này thực lực tăng lên, hắn đến lúc đó muốn nhìn, mình có thể hay không diệt những tên kia. Tiểu thất thực lực mặc dù tăng lên tới tử phụ cảnh đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước đã dị thường khó khăn, bất quá, nhiều thôn phệ một chút ma thú cường đại trung quy không có vấn đề. Nhìn ra được, tiểu thất loại này cơ thể cấu tạo là có thể chứa đựng số lớn tinh hoa năng lượng, nó cắn nuốt ma thú càng nhiều, đối với nó trưởng thành rõ ràng thì sẽ càng có chỗ tốt. Phải biết, tiểu thất là có thể sinh sản ma thú. mà loại sinh sản đương nhiên là phải có cơ sở mới được không có năng lượng dự trữ tại người nhưng cái kia được sản xuất đi ra ngoài ma thú lại tại sao mà đến tạm thời buông xuống tâm tư khác mục tây thân hình lóe lên ở giữa chính là dựa theo trí nhớ lúc trước đi tìm phía trước nhìn thấy vài đầu đại viên mãn ma thú đi đại viên mãn chân khí cơ sở siêu việt đại viên mãn tốc độ dựa vào cường đại kiếm pháp ý cảnh đương nhiên còn có cái kia kỳ dị vô cùng huyền trận thủ đoạn không cần phải nói những ma thú kia thời gian khổ cực lập tức phải tới trừ phi là không bị mục tây phát hiện một khi bị mục tây phát hiện như vậy bọn chúng kết quả có thể tưởng tượng được Ma thú loạn lạc đến cuối cùng, thông thường ma thú đã rất ít gặp, nhưng chân chính ma thú cường đại, kỳ thực cũng không có bị tiêu diệt bao nhiêu. Dù sao, tứ đại tông môn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể gánh vác nhạy bén cường giả cũng liền nhiều như vậy, giống tuyển dịch trưởng lão như vậy cường giả, nói cho cùng vẫn là cực ít cực ít. Mà không có tuyển dịch trưởng lão cấp độ kia thực lực, muốn tiêu diệt từ phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú, đương nhiên là nghĩ cùng đừng nghĩ. Giống như là mục tây vừa mới giết chết đầu này đại viên mãn cấp bậc ma lang, nghĩ đến phía trước liền hẳn là cùng một cái nào đó cường đại đại viên mãn cao thủ chiến đấu qua, mà theo nó thương thế đến xem, hẳn là cùng đối thủ chiến cái tương xứng A. Có cảnh giới hiện nay, Mục Tây ngược lại là không có bất kỳ cái gì có thể lo lắng, liền xem như rời đi Thiên Âm Tông khu vực, đến rồi cái khác Tam Đại Tông môn nắm trong tay khu vực cũng may may không có gì đáng sợ. Phía trước tại Kiếm Ý Tông khu vực, hắn từng bị Kiếm Ý Tông Thẩm Vân Suối chủ tớ đổi khắp nơi chạy trốn, nhưng bây giờ hắn ngược lại là rất muốn gặp một lần những tên kia, hắn tin tưởng, nếu là lại bị hắn gặp được mà nói, bất kể là Thẩm Vân Suối vẫn là cái kia tử phụ cảnh đại viên mãn trưởng lao, đều chỉ có quỳ gối dưới chân của hắn cầu xin tha thứ phân nhi. Lần nữa động, Mục Tây có thể nói là hoàn toàn đổi một loại thân phận, trước đây chỗ khác chỗ cẩn thận, nhưng bây giờ chính hắn Hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả, muốn làm sao dày vò liền như thế nào dày vò. Cái kia vài đầu tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú, rất nhanh liền bị hắn từng cái thăm hỏi một lần, hết thề năm đầu đại viên mãn ma thú, hắn cuối cùng nhưng là diện sát bốn đầu, còn có một đầu phi hành ma thú, tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Lúc này mới tại hắn tay phía dưới tạm thời bỏ chạy, bốn đầu tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú vào trong bụng, tiểu thất sức mạnh mặc dù cách kia loại cảnh giới còn thiếu một chút, nhưng là quả thực mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa, đây là một cái này lên kia xuống quá trình, theo tiểu thất nuốt tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú càng nhiều. Thực lực của nó cũng sẽ càng lai về mạnh, đợi đến nó nuốt chửng thật nhiều đại viên mãn ma thú lời nói, như vậy lượng biến cuối cùng sẽ dẫn đến chất biến. Lúc kia, mục tây cũng không cần tự mình ra tay, mà là hoàn toàn có thể bằng vào tiểu thất đi bảo vệ mình. Không có ai biết, liền tại đây ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong, một cái nho nhỏ kiếm ý tông người mới, chính là phát triển đến có thể sánh vai tứ đại tông môn cực kỳ tư thâm trưởng lao tình cảnh. Dưới mắt, mục tây tin tưởng, liền xem như nhường hắn cùng tuyển dịch trưởng lão, cùng với dịch kiếm trưởng lão cấp độ kia cao thủ cường đại đối chiến một phen, hắn đều tuyệt đối có chiến thắng sức mạnh. Rõ ràng, một lần này ma thú loạn lạc. được lợi nhiều nhất chính là hán thiên linh vương triều thanh huyền quốc khoảng cách ma thú loạn lạc buộc phát đến bây giờ đã qua không dưới 20 ngày thời gian mà ngoại trừ mới bắt đầu hai lần đại quy mô ma thú loạn lạc bên ngoài phía sau mấy lần cỡ nhỏ ma thú loạn lạc nhưng là đều không thể vì thanh huyền quốc mang đến bất kỳ phiền vãi nào lấy thanh huyền quốc vương thất sức mạnh chỉ cần là không có vàng đàn cảnh cấp bậc ma thú tới quấy rối thanh huyền quốc đều có thể miễn cưỡng chịu nổi mà đối với loại kia mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú đến thú nhỏ triều vương thất tử phụ cảnh các lao tổ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đến nỗi vương thất lao tổ tông kỳ tinh tú ngược lại là không có cơ hội biểu hiện. toàn bộ thanh huyền quốc người đều cơ hồ bị tụ tập đến rồi vương thành, địa phương khác cũng chỉ có đan đạo tông chô ở linh mâu quận còn có người tồn tại, mà linh mâu quận bên kia, bởi vì đan đạo tông lúc này có cao nhân thủ hộ, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy cấp tình huống. phượng minh tông tuệ hình thực lực của trưởng lão, đây chính là phóng nhãn toàn bộ tứ đại tông môn cũng là xếp tại hàng đầu, có nàng tại đan đạo tông chân thủ, tự nhiên có thể bảo vệ đan đạo tông không ngại. linh thúy sơn chô ở phương vị, bên ngông cửu thiên chi thượng, một cái tuổi trẻ thân ảnh chẳng biết lúc nào từ đằng xa bay lượn mà đến, đứng tại linh thúy sơn bầu trời, hướng về phía toàn bộ linh thúy sơn, thậm chí là toàn bộ thanh huyền quốc tìm kiếm qua một lần. sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái rất tốt xem ra ta rời đi nửa tháng này thời gian thanh huyền quốc ngược lại là không có gì lớn nguy cơ xuất hiện đâu mục tây ánh mắt tại cả linh thúy sơn quét mắt một vòng nhưng là phát hiện toàn bộ linh thúy sơn không có chút nào khác thường cũng không có bị ma thú lần nữa xâm nhập vết tích liền toàn bộ thanh huyền quốc lúc này đều hết sức bình tĩnh lúc trước hắn ủy thác tuệ hình trưởng lao hỗ trợ trông nom đan đạo tông thời gian một tháng bây giờ thời gian vừa mới hơn phân nửa hắn nguyên bản cũng không cần trở về bất quá cảm thấy nhớ vẫn là để hắn không xa vạn dặm mà đã trở về một chuyến đương nhiên lấy hắn hiện nay tốc độ toàn bộ thiên linh vương triều Vô luận là ở đâu, cũng là căn bản cũng không phải cần bao nhiêu thừa hải gian. Xem ra ma thú loạn lạc cho tới bây giờ, thanh huyền quốc bên này sẽ không có vấn đề gì à? Đã như thế, ta cũng có thể yên tâm lớn mật đi làm chuyện của mình đâu. Mắt thấy thanh huyền quốc hoàn hảo không chút tổn hại, đan đạo tông càng là vui vẻ phồn vinh. Trong lòng của hắn cuối cùng có thể yên ổn không thiếu, cũng lại không cần lúc nào cũng nhớ. Người áo đen, là thời điểm cùng các người chơi một chút ta. Cuối cùng liếc mắt nhìn toàn bộ thanh huyền quốc, hắn nhưng là không còn lưu lại thân hình lõe lên ở giữa, chính là thẳng đến trước đây thiên âm tông khu vực bay lượn mà đi. Thiên Âm Tông ngũ đại tử phụ cảnh lão tổ nhất định là người lão đen sát hại, điểm này cơ bản đã không thể nghi ngờ. Mà tất nhiên sự kiện phát sinh ở Thiên Âm Tông khu vực, như vậy hắn mục tiêu lần này liền tuyển tại Thiên Âm Tông khu vực tốt. 702 thứ 632 chương ôm cây đợi thỏ thân hình chấp động, thời gian không dài, hắn chính là chuyển tiếp vô tận không gian, về tới Thiên Âm Tông ngũ đại trưởng lão nơi nga xuống. Sau đó, hắn đầu tiên là đem cái kia vân linh tinh quáng ngóc một chút cầm ở trên người, lúc này mới tiếp tục gấp rút lên đường. Tuyển dịch trưởng lão nói cho hắn biết phương pháp rất đơn giản. Vân Linh Tinh Quán Thạch, vật kia tồn tại chỗ tất nhiên là chuỗi lùi không có thảm thực vật hoang vu địa vực, cho nên mục tiêu của hắn trực tiếp chính là có thể tuyển định tại loại này địa vực, tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống. Đối với người áo đen tại siêu tập Vân Linh Tinh Quang sự Tỉnh, dưới mắt mặc dù không có thể hoàn toàn xác định, nhưng hắn vẫn là đem chuyện này xem như là tình hình thực tế mà đối đãi, đến nỗi có thể thông qua hay không chuyện này tìm được người quần áo đen rơi xuống, hết thảy còn phải xem vận khí của hắn. Thiên Linh Vương Triều diện tích lãnh thổ ba la, núi hoang chắc chắn đương nhiên là rất nhiều nhiều nữa, mà đợi đến mục Tây bắt đầu ở toàn bộ Thiên Linh Vương Triều phạm vi tìm kiếm lên núi hoang chắc chắn sau đó. Hắn diễn quang mang nhưng là trở nên càng lai việt sáng lên. Bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ, Mục Tây rất nhanh liền tìm kiếm mấy chục nơi hoang vu sơn mạch, mà ở những thứ này sơn linh ở trong, hắn phát hiện một cái rất để cho người ta phân chấn tình huống, đó chính là rất nhiều núi hoang chắc chắn đều cũng có bị người dò xét qua vết tích, trong đó một chút trên dấu vết, rõ ràng có những hắn ghét khí tức tồn lưu trong đó. Xem ra suy đoán của ta là đúng, những thần kia thần bí bí ra hỏa, vậy mà thật sự đang khắp nơi tìm kiếm vân linh tinh quan thạch. Chờ gặp đến loại này tình huống sau đó, Mục Tây nơi nào vẫn không rõ, lúc trước hắn phân tích, vậy mà thật sự đánh bại đánh bại Thứ thế nhường hắn đã đoán đúng. Rất tốt, sợ là sợ bọn hắn vĩnh viễn núp trong bóng tối không ra, dưới mắt bọn gia hỏa này vậy mà lộ mặt, như vậy cũng tốt làm nhiều a. Rõ ràng, đây là một cái đáng giá phân chấn tin tức, người áo đen vậy mà thật sự tại siêu tập Vân Linh Tinh Quán thạch, mặc dù hắn không rõ ràng bọn gia hỏa này muốn làm gì, nhưng dưới mắt, hắn chí ít có thể bằng này một điểm, định vị người quần áo đen vị trí. Vân Linh Tinh Quán Mạch, ta bây giờ có thể đến chỗ tìm kiếm Vân Linh Tinh Quán Mạch, thậm chí hoàn toàn có thể giấu ở to lớn Vân Linh Tinh Quán Mạch chung quanh, chờ đợi những hắc ý nhân kia tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt sáng lên, mục tiêu lần này là tới thật tinh thần. Phía trước vẫn chỉ là ngờ tới, nhưng bây giờ cơ hội có thể xác định, đã như thế, hắn bất kể làm cái gì, cũng có thể cất trở mong đi làm. Người áo đen, lần này các ngươi cũng lại đừng nghĩ ung dung ngoài vòng pháp luật." Lạnh lùng nở nụ cười, mục Tây thân hình phóng lên trời, bắt đầu ở toàn bộ Thiên Linh Vương Triều trong phạm vi càn quét lên mỗi cái Hoàng Vu Sơn mạch tới. Thiên Linh Vương Triều xác thực rất lớn, bất quá, tốc độ của hắn còn tại đó, liền xem như lớn hơn nữa phạm vi, hắn cũng hoàn toàn tìm kiếm nổi, mà ở cái loại này truy quét phía dưới, hắn cũng không tin những hắc y nhân kia còn có thể không lộ chân ngựa. Tứ đại tông môn hành động chưa bắt đầu, Thậm chí ngay cả phương án có thể còn chưa kịp kế hoạch, mà hắn bên này nhưng là đã bắt đầu động thủ. Đây là hắn một người chiến đấu, đối thủ rất mạnh, cũng tất phải rất giàu hạn, bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề, dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là đem những này người áo đen tìm được. Thời gian lưu chuyển, mục Tây thân hình ở một tòa ngồi núi hoang tuyệt mạch dò xét mà qua, đáng tiếc hắn đối với Vân Linh tinh quáng dò xét phương pháp có chút vụ về, mỗi một lần cũng là muốn ra tay đánh xuyên qua dãy núi, mới có thể dò xét trong đó có phải hay không có nói linh tinh tồn tại, nếu có tốt hơn dò xét phương pháp, hắn dò xét tốc độ áp sẽ tăng nhanh. Thân hình bay lượn, Mục Tây cũng không nhớ ký tự bay lướt qua bao nhiêu ngõ linh phong, đi qua bao nhiêu quốc gia của thành. Đại khái tính toán một cái, bị hắn tìm kiếm qua núi hoang chắc chắn ít nhất cũng có trên trăm chỗ, trong đó thậm chí không thiếu hai nơi tồn tại vân linh tinh quáng sơn mạch. Đáng tiếc là ở nơi này hai nơi có vân linh tinh quáng mạch tồn tại chỗ, hắn cũng không có gặp phải bóng dáng của người áo đen. Tới gần màn đêm, Mục Tây thân hình đi tới thiên âm tông sở hạt phạm vi một mảnh bên mông núi lâm trùng, mà ở mảnh rừng núi này ở giữa một mảnh kéo dài mười mấy dặm dãy núi trước tiên hấp dẫn chú ý của hắn. Tìm kiếm lâu như vậy, ở đây. nhưng là hắn dò xét rộng lớn nhất địa vực. Ân, có năng lực lượng ba độ 3. Thân ở cựu thiên chi thượng, mục tây trước tiên chính là cảm nhận được phía dưới quần sơn bao la ở trong có một tia dị thường mịt mờ năng lượng ba động chuyển tới. Cố năng lượng này ba động mịt mờ đến cực điểm, hắn tin tưởng, liền xem như đổi vậy kim đan cảnh cực giả đều chưa hẳn có thể cảm ứng được cố năng lượng này ba động. bất quá có nước tiên linh thần trong người hắn, nhưng là bén nhạy cảm ứng được cái này một tia năng lượng ba động. có hy vọng a? cảm nhận được cái này một tia năng lượng ba động, mục tây lập tức ánh mắt sáng rõ. lúc này ở loại địa phương này cảm thấy năng lượng ba động, đối với hắn mà nói. giống như không có so với cái này càng thêm đáng giá vui vẻ chuyện thượng thương phù hộ tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a hai mắt hiếp lại hắn đem chính mình một thân năng lượng đều thu liễm đến thân thể đường chung sau đó chính là lần theo cái kia một tia mịt mở trí cực năng lượng ba động chậm rãi hướng về phía phía dưới đến gần đi qua mặc dù thực lực của bản thân hắn đã có thể so với từ phụ cảnh ngũ trọng cực giả bất quá tu vi của hắn nhưng là chân chân thực thực tiên thiên cảnh lục trọng tu vi lần này thêm chút thần tàng căn bản cũng không có người có thể cảm giác nhận được liền xem như dù thế nào cảnh tỉnh cực giả lúc này cũng rất khó phát hiện hắn đến gần càng đến gần, mục tây tự nhiên là càng có thể cảm nhận được phía dưới cái kia mơ hồ năng lượng ba động, mà đợi đến hắn chìm vào đến một mảnh gầy trơ xương quái thạch ở trong, không sai biệt lắm cách kia mịt mở năng lượng ba động còn có khoảng cách mười mấy dặm thời điểm xa xa, một vòng cực kỳ bí ẩn thân ảnh chính là xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. đó là một cái gì thường quen thuộc thân ảnh màu đen góc độ quan hệ, hắn chỉ là quét đối phương một mắt, sau đó thân ảnh của đối phương chính là lại một lần nữa bị một mảnh núi đá ngăn trở. bất quá, dù chỉ là như vậy một mắt, nhưng cũng đầy đủ nhượng mục tây vui vẻ không thôi. thật là bọn gia hỏa này, trời có mắt rồi. thật là những thứ này tên đáng chết ta rất rõ ràng đối diện người áo đen kia hẳn là tuần tra mà ở người áo đen kia hậu phương mơ hồ năng lượng ba động còn có không dưới hai nơi theo lý thuyết lúc này nơi đây vậy mà chỉ ít có ba hắc y nhân tồn tại chấn định lúc này nhất định muốn ổn định lần này vô luận như thế nào cũng muốn bắt sống một cái hai cái tuyệt đối không thể để cho bọn giá hỏa này tự bạo gặp được người quần áo đen thân ảnh mục tây vội vàng ngừng thân hình bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí suy tư người quần áo đen tàn nhẫn cùng quả quyết hắn là lính giáo qua không chỉ một lần bọn gia hỏa này đơn giản sẽ không đem tính mệnh xem như là tính mệnh nói tự bạo liền tự bạo hoàn toàn không có một tia một hào chần chờ lần này thật vất vả bị hắn gặp mấy cái như vậy vô luận như thế nào hắn đều phải nghĩ biện pháp lấy tới mấy cái người sống lúc này cũng không phải là xem người nhiều người thiếu thời điểm muốn bắt sống những người áo đen này như vậy đầu tiên một điểm là không để bọn gia hỏa này phát hiện nhất định phải là phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ không thể nghi ngờ giờ khác này khảo nghiệm hắn năng lực ứng biến thời điểm đến rồi là bắt lấy một cái hai cái người áo đen người sống vẫn là cuối cùng hai tay trống trơn hết thảy đều phải nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện a một mảnh trống không núi non ở trong Hai cái người áo đen đang tại một chỗ chắc chắn trong hang động khí thế ngất trời bận rộn lấy, hai cái này người áo đen nhìn thực lực cũng là không tầm thường, chỉ là, vào giờ phút này bọn hắn, toàn thân trên giới càng là không có một tia một hào năng lượng ba động, liền bọn hắn vào giờ phút này động tác, cũng không có sử dụng một tia chân khí. Hai người này nhân thủ một thanh trường kiếm, hướng về phía trước mắt đặc thù mỏ tinh thạch không ngừng mà đào suối hai thanh chân quý trường kiếm, lúc này càng là bị bọn hắn dùng trở thành thuống sắt cùng cái đủ. Mặc dù không có sử dụng một tia chân khí, có thể hai người chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, lại mượn trường kiếm sắc bén, trước mắt đặc thủ khoáng thạch, chính là bị bọn hắn một khối tiếp lấy một mảnh đất đào lên. Nhìn ra được, hai người này lúc này cũng là hết sức ra sức, mỗi một kiếm chém xuống đi, đều sẽ chém xuống không ít khoáng thạch, tiếp đó tạm thời trồng chất tại một bên, nhưng là sẽ không vận dụng chân khí đem các loại khoáng thạch thu lại. Dùng bách nạp giới chỉ thu hồi những khoáng thạch này, đó cũng là cần vận dụng chân khí, mà một khi vận dụng chân khí, liền có thể sẽ bị người hữu tâm cảm ứng được, cho nên, tại không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng chân khí. Nơi này vân linh tinh quáng thạch thật đúng là không thiếu, toàn bộ thiên linh vương triều ở trong, loại này tinh thạch cũng là thuộc về chân quý hiếm thấy loại, nghĩ không ra lúc này vậy mà để chúng ta phát hiện một chỗ mỏ giàu. Đúng vậy à, lần này xem ra là muốn đi đại vận, đem những này vân linh tinh quáng mang về, chấp sự đại nhân nhất định sẽ trọng trọng có thưởng, nói không chừng lần này chúng ta đều có thể nhận được địa vị tấn thăng đâu. Bất kể nói thế nào, lần này chúng ta cũng là lập công lớn, chấp sự đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta nhớ một công. nói trở lại nhớ hay không công cũng là không quan trọng dưới mắt vẫn là siêu tập đầy đủ vân linh tinh quán thạch chữa trị khỏi chuyển thống trợ nhanh trở lại ma kha giới mới là thật ở chỗ này chúng ta ngày ngày đều muốn lo lắng đề phòng thực sự là quá không thư thái ách lời này cũng không cần nói lung tung hảo cẩn thận bị chấp sự đại nhân nghe được đây chính là muốn rơi đầu hai cái người áo đen vừa lái hái lấy vân linh tinh quán thạch một bên câu được câu không mà tán gấu thiên linh vương triều người coi bọn họ là thành là tới đi vô tung đại phiền thoái, mà trên thực tế chính bọn hắn nhưng là có đáng tự hiểu đối với bọn hắn tới nói thiên linh vương triều căn bản không có bọn hắn quang minh chính đại cơ hội thời thời khắc khắc bọn hắn đều phải thận trọng không dám để cho thiên linh vương triều người phát hiện bọn hắn bởi vì một khi bị phát hiện bọn hắn chỉ có hai loại kết quả một loại chính là chạy thoát một loại khác chính là tự bạo rõ ràng chạy thoát trốn không thoát cũng không phải bọn hắn có khả năng định đoạt thiên linh vương triều cường giả đã xuất động càng lai đa, thậm chí vô tướng giới ở trên thiên linh vương hướng phụ cận đóng quân người cũng tại dần dần đem lực chú ý phóng tới thiên linh vương triều bên này một khi bị những cường giả kia phát hiện như vậy bọn hắn khả năng chạy trốn tính chất cũng không lớn ngoại trừ chạy trốn bọn hắn chỉ còn lại tự bạo một loại lựa chọn Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi bọn hắn rơi vào trong tay người khác, như vậy chẳng những bọn hắn bản thân rất khó có kết quả tốt, liền người nhà của bọn hắn đều phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ gặp nạn. Hai người như vậy khai thác lấy Vân Linh tinh quáng, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng là xem như câu cái ổn. Hơn nữa, bọn họ đều là ba người hành động chung, lúc này, bên ngoài thế nhưng là còn có một người đang vì bọn hắn canh chừng đâu. Chỉ là, bọn hắn không biết là, giờ này khác này, ở bên ngoài vì bọn họ canh chừng đồng đội, tình cảnh trước mắt nhưng cũng không thế nào tốt. 703 thứ 633 chương bắt sống người áo đen ở cách chỗ này khoáng mạch cửa hàng cách đó không xa, ba hắc y nhân chính giữa canh chừng người, lúc này đang trong mày, dường như là gặp một chút phiền thoái. Giống như có chút không đúng lắm a, vì sao luôn cảm thấy có động tính? Xem như ma kha tộc người, bọn hắn trời sinh liền có viễn siêu nhân loại bình thường cường đại cảm giác lực, cho dù là một tia một hào động tĩnh, nghe vào trong thai của bọn hắn đều sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Giờ này khác này, cái này canh chừng người áo đen rõ ràng cảm giác được có động tĩnh từ đằng xa truyền đến, chỉ là đợi đến hắn đi cảm giác thời điểm, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. vẫn là qua xem một chút đi, lúc này, thế nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Người áo đen ngược lại là mười phần tận chức tận trách, mặc dù đã không còn động tĩnh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút không quá yên tâm, một bên âm thầm cảnh giác, hắn vừa hướng vừa mới động tĩnh chuyển tới phương hướng đến gần đi qua. Ở mảnh này mịt mờ loạn thạch chắc chắn ở giữa, rất nhiều nơi đều bị những cái kia lớn một chút nhi hòn đá che giấu, cho nên, hắn do xét, nhưng là cẩn thận dị thường, cơ hồ mỗi đi một bước, hắn cũng có suy xét đường này, sau đó lại tiến hành cảm giác, cuối cùng mới có thể đem một bước này bước ra. Mặc dù tốc độ rất chậm, bất quá cuối cùng Người áo đen vẫn là đi ra hơn ngàn mét nguyên, cuối cùng tại một mảnh cự thạch mọc như rừng khu vực dừng lại. Trước đây động tĩnh chính là từ bên này chuyển tới, nếu là có vấn đề, tự nhiên cũng là chỉ có thể xuất hiện ở nơi này. TT3. Ngay tại người áo đen mới vừa đến cự thạch khu vực thời điểm, trước đây loại kia thanh âm huyền náo lần nữa văng lên, nghe thấy thanh âm này, hắn lập tức thần sắc căng thẳng, bỗng nhiên hướng về phía một chỗ cự thạch nhìn sang, hắn xác định, thanh âm kia chính là từ cách đó không xa một khối này cự thạch đằng sau chuyển tới. Lại tới ba, Nghe được cự thạch phía sau động tĩnh, người áo đen không khỏi thần sắc căng thẳng, suy nghĩ một chút sau đó chính là bắt đầu hướng về phía cự thạch kia đến gần đi qua mà một bên tới gần hắn cũng là âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể mặc kệ có bất kỳ không ổn nào hắn đều có thể ở trước tiên tiến hành ứng phó huyên áo sột soạt vang động không ngừng chuyển đến người áo đen nhưng là trở nên càng lai việt bắt đầu cẩn thận chỉ là khi hắn đi tới cự thạch một bên thấy do cự thạch cảnh tượng phía sau thời điểm hắn nhưng là không khỏi hơi xứng sờ sau đó càng là nhịn không được có chút bật cười nguyên lai là một đầu tiểu ma thú vậy mà để cho ta khẩn trương như thế nửa này đập vào mắt chỗ một đầu giống như là tiểu xà vậy tiểu ma thú đang núp ở cự thạch đằng sau thỉnh thoảng phun ra giống như là ở chỗ này hóng mát đồng dạng hắn đại khái cảm ứng một chút đầu này tiểu xà vậy ma thú cũng chỉ là một đầu chưa đạt đến tiên thiên cảnh phổ thông tiểu gia hỏa mà dạng một đầu tiểu gia hỏa liền xem như bọn hắn trước đây dò xét cũng sẽ không quá mức chú ý bọn hắn phía trước tại đến thời điểm tự nhiên đã dò xét qua phương viên mấy chục hơn trăm dặm bên trong tình huống bất quá đối với một đầu không đến tiên thiên cảnh phổ thông tiểu ma thú đương nhiên sẽ không bị cảm giác của bọn hắn để ở trong lòng mà một đầu không đến tiên thiên cảnh cấp bậc tiểu xà nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mang đến phiền phức chính là người áo đen ngược lại là cũng không có đi quản đầu này tiểu ma thú. Dưới mắt bọn hắn đều không tốt vận dụng chân khí, ngược lại dạng này một đầu tiểu xà cũng uy hiếp không được bọn hắn, cho nên, chỉ là nhìn lướt qua cái này tiểu xà sau đó, hắn chính là chuẩn bị đi trở về tiếp tục thủ vệ. Nhưng mà, ngay tại người áo đen xoay người trong nháy mắt, đáy lòng của hắn nhưng là bỗng nhiên sinh ra một cỗ báo động, cỗ này báo động tới vô thanh vô tức, thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đợi đến ý hắn biết đến nguy cơ, hơn nữa muốn đi điều động chân khí tự bạo thời điểm, nhưng là đã thì đã trễ. Hừ, lần này xem các ngươi chạy trốn nơi đâu ba. Hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền vào người quần áo đen trong hai, mà liền tại người áo đen nghe thế hừ lạnh Hơn nữa cảm thấy cái kia khó mà ngăn cản nguy cơ thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn bao phủ, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới bỗng nhiên mát lạnh, sau đó, hắn toàn thân trên dưới chân khí chính là bỗng nhiên tản ra, đều tản vào không gian ở trong. Những thứ này còn không hết, ngay tại hắn cảm thấy mình toàn thân kinh mạch cơ hồ là trong nháy mắt bị đều đánh gãy, liền đan điền chính giữa kim đan đều lập tức bị giam cầm thời điểm, một cái to lớn quyền ảnh trực tiếp tại hắn trước mắt phóng đại, lại tiếp đó, hắn chính là hoàn toàn đã mất đi ý thức, hoàn toàn mất đi. Toàn bộ quá trình chung vào một chỗ không đến 3 giây. Người tới đầy đủ thể hiện cái gì gọi là hiệu suất, đồng thời cũng thể hiện ra một tay nghe rợn cả người khoái kiếm, nói lời trong lòng, liền xem như người áo đen tại hôn mê về sau, đều căn bản không nghĩ ra, trên đời này làm sao có thể tồn tại nhanh như vậy kiếm? Phù phú ba, ý thức tiêu tan, người áo đen trực tiếp ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê đi, mà cái kia cả người kinh mạch chỗ gậy, chân khí cường đại càng tàn càng nhiều, đợi đến một thân chân khí tàn hết ra sau đó, hắn cũng chỉ có thể là biến thành một người phế nhân. Thành công, ta thành công a ba. Đợi đến người áo đen té sỉu trên đất, một bên, một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại chỗ. mà mới vừa xuất hiện người trẻ tuổi chính là không khỏi kích động tự lẩm bẩm đứng lên mục tây lúc này không có khả năng không kích động cùng người áo đen đánh lâu như vậy quan hệ giờ khác này hắn cuối cùng lấy tới một cái còn sống mà đối với toàn bộ thiên linh vương triều rõ ràng có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa trọng đại lần này ra tay tính toán hắc y nhân kia hắn nguyên bản đều không dám cam đoan bản thân có thể thành công dù sao lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ như thế nào gặp phải người áo đen như thế nào mới có thể đem người áo đen bắt giữ vừa mới tính toán cũng chẳng phải chính là hắn y muốn nhất thời linh cơ động một cái phía trước nghĩ tới biện pháp thôi bất quá. băng vào một tay nghe giận cả người kiếm pháp, hắn tại thời khắc sống còn ngăn trở người quần áo đen tự bạo, cuối cùng hắn vẫn thành công đem người bắt giữ. siêu siêu ba, liên tại mục tây một chiêu bắt giữ hắc y nhân kia, cách đó không xa quạng mỏ ở trong, cái kia hai cái vẫn luôn đang thu thập tinh quáng người áo đen, hiển nhiên là chú ý tới động tĩnh bên ngoài. đang khi nói chuyện công phu, hai người chính là nhao nhao phóng lên trời, chính là muốn chạy trốn chi yêu yêu. hừ, đã có một người sống, hai người các người nhưng cũng không cần sống tiếp nữa. mắt thấy cái kia hai cái người áo đen phóng lên trời mục tây nhưng là không chút do dự tạm thời đem hôn mê người áo đen ném ở một bên thân hình hắn lóe lên ở giữa chính là đã đến rồi hai cái người quần áo đen phụ cận xoát xoát xoát ba bá đạo tuyệt luân mấy kiếm liên tiếp vung ra mục tây giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng hai cái người áo đen căn bản không kịp làm ra phản ứng chính là bị hắn trực tiếp đánh thành một cánh ngược lại lúc này đã lấy được một người áo đen người sống hai người này chỉ cần không để bọn hắn chạy về mật báo đối với hắn mà nói cũng đã đủ rồi ra hỏa này nên xử lý như thế nào cũng không biết hắn còn có hay không cái khác tự sát thủ đoạn bây giờ nếu là tỉnh lại lời nói e rằng mười phần còn có thể nghĩ biện pháp tự sát dưới mắt mặc dù đem người áo đen bắt được trong tay nhưng hắn thật đúng là không muốn biết xử lý như thế nào người này người quần áo đen quả quyết hắn là biết đến mặc dù dưới mắt hắn đem đối phương kinh mạch đan điền đều hủy diệt, có thể có trời mới biết giá hỏa này còn có hay không những thứ khác tự sát thủ đoạn bây giờ nếu là đem đối phương làm tỉnh lại tới lời nói chỉ sợ sẽ có chút không hổ thỏa có một chút hắn biết rõ dứt bỏ hắc y nhân kia sẽ có hay không có những thứ khác tự sát thủ đoạn không nói vẹn vẹn là đem người này làm tỉnh lại sau đó muốn thế nào từ đối phương trong miệng bộ đến người áo đen thế lực tình báo đây đối với hắn tới nói chính là một cái vấn đề không nhỏ thử hỏi vì bảo hộ phe mình thế lực liền tự bạo cũng không sợ sương cứng muốn để bọn hắn mở miệng nói nghe thì dễ à. hay là trước đem ra hỏa này mang về thanh huyền quốc tốt nghĩ đến thanh huyền quốc các lao tổ nói không chừng sẽ có biện pháp tốt hơn dưới mắt liền xem như nhường hắn dù thế nào suy nghĩ cũng căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới đã như vậy hay là tìm một chút cao nhân tiền bối hỏi thăm một chút tốt hơn nghĩ tới đây hắn nhưng là không chút do dự cầm lên người áo đen hơn nữa là một phen che giấu sau đó sau đó chính là thẳng đến thanh huyền quốc phương hướng bay lượn mà đi Người áo đen thế lực nhất định là một cái thực lực không tầm thường cỡ lớn thế lực, hắn cũng biết, nếu như chỉ bằng vào chính hắn sức mạnh, sợ là rất khó cùng toàn bộ người áo đen thế lực đối địch, mà hắn phải làm, càng nhiều hơn chính là tìm được một cái đột phá khẩu, đến nội sau này công tác, tự nhiên còn muốn toàn bộ Thiên Linh Vương chiều phối hợp. Lấy mục tây hiện nay tốc độ, từ nơi này đến Thanh Huyền Quốc, tại hắn tốc độ cao nhất người đi đường dưới tình huống, nhưng là chưa tới một canh giờ thời gian liền nhẹ nhõm đã tới. Lần này trở lại Thanh Huyền Quốc, hắn cũng không trở về Đan đạo tông, mà là thẳng đến Thanh Huyền Quốc hoàng cung mà đi. Đan đạo tông mấy người như vậy, nói đến kiến thức đều cũng có hạn. Tự nhiên là không có cách nào cùng Thanh Huyền Quốc Vương thất so sánh. Ít nhất chính hắn ý nghĩ đầu tiên là muốn như vậy. Lần này buông xuống hoàng cung, Mục Tây cũng không có phô trương quá mức. Vô thanh vô tức, hắn chính là trực tiếp rơi xuống hoàng cung một chỗ thiền điện ở trong, sau đó lấy truyền âm hình thức thông chi Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên. Làm Kỳ Hoành Thiên nhìn thấy bị Mục Tây mang về người áo đen thời điểm, cả người chấn kinh tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Đối với người áo đen, hắn cũng coi như là cũng không xa lạ, dưới mắt gặp được có thể thở hổn hển người áo đen, hắn cảm giác đầu tiên chính là khó có thể tin. Tây nhi, cái này, đây là xấu. Mặc dù cơ hồ đã xác định, vừa ý ở dưới rung động, vẫn là để hắn vô ý thức hỏi lên. Bậy hạ, nghĩ đến bậy hạ cũng đã đoán được, lần này tương đối gặp may mắn, nhưng là để cho ta bắt được một người áo đen người sống. Mục Tây cũng không giàu diếm, lần này trở lại Thanh Huyền Quốc, hắn chính là muốn nhường vương thất người giúp mình nghĩ một chút chú ý, Kỳ Hoành Thiên xem như Thanh Huyền Quốc hoàng đế, đương nhiên hẳn là kiến thức không tầm thường, nói không chừng sẽ có biện pháp khả thi. Cái này, cái này 6. Nghe được Mục Tây trả lời khẳng định, Kỳ không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó cả người cũng là mơ hồ kích động. Tiểu tử ngươi thật đúng là không thể Bọn gia hỏa này giấu đi liền một tia khí tức cũng không tìm tới, vậy mà cũng có thể để cho ngươi bắt được người sống. Đối với người quần áo đen hiểu một chút, nhưng hắn biết rõ bắt được người áo đen người sống độ khó, cho nên lần này nhìn thấy mục tây mang về còn sống người áo đen, hắn tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, nếu để cho hắn biết, trước mắt người áo đen chính là một cái tử phụ cảnh bắt trọng tồn tại cường hành mà nói, như vậy hắn hẳn là sẽ càng thêm chấn kinh a. Bậy hạ, ta đã đem người này kinh mạch và đan điền đều phế bỏ, hắn muốn tự bảo là không thể nào, bất quá ta lo lắng hắn còn có cái khác tự sát thủ đoạn, không biết bậy hạ thế nhưng là có ý kiến gì không? Trước mắt là tối trọng yếu chính là đoạn tuyệt đối phương hết thảy tự sát có thể, đến nỗi thẩm vấn vấn đề, đằng sau có thể chậm rãi tiến hành. 704 thứ 634 chương cầu đan phương tự sát sao? Đúng đúng đúng, nhất định muốn nghĩ biện pháp, đoạn tuyệt bọn họ tự sát có thể. Nghe được mục tây vấn đề, Kỳ Hoành Thiên không khỏi sắc mặt lóe lên. Sau đó chính là cao mày nghĩ tới, ngoại trừ tự bạo bên ngoài, một người muốn tự sát, biện pháp đơn giản nhất chính là uống thuốc độc. Tây Nhi, ngươi trước kiểm tra trong miệng của hắn, có phải hay không có thuốc độc một loại đồ vật? Gương càng ra càng cay, Kỳ Hoành Thiên dù sao tu luyện nhiều năm như vậy. qua cầu so mục tây đi lộ đều phải nhiều trước tiên chính là cấp ra một cái tính kiến thiết nhắc nhở uống thuốc độc có vẻ như có đạo lý nghe được kỳ hoành ngày nhắc nhở mục tây vận chuyển chân khí trực tiếp đem hắc người miệng này ra ra sau đó chính là ở đối phương trong miệng dò xét đứng lên ân thật sự có vấn đề đợi đến mục tây bắt đầu dò xét người quần áo đen khoang miệng sau đó rất nhanh hắn chính là ở đối phương trong miệng phát hiện vấn đề hắc nhân kêu một chiếc răng rõ ràng là trải qua đặc thù gia công trong đó một cái răng bên trong quả nhiên có giấu một chút đặc thù màu đen một phấn khá lắm may mắn bệ hạ kinh nghiệm phong phú Bằng không lần này thật sự phiền phải a. Đem đối phương răng chính giữa màu đen bột phân lấy ra ngoài, Mục Tây không khỏi âm thầm may mắn. Cái này màu đen bột thật là độc dược, hơn nữa rõ ràng là độc tính rất mạnh cực độc, nếu như phía trước người áo đen tỉnh lại lời nói, e rằng đã sớm nuốt độc tự vợ. Để phòng vạn nhất, Mục Tây chân khí cơ hồ đem đối phương toàn thân cao thấp có thể thủ đoạn ẩn dấu chỗ đều dò xét không chỉ một lần, nhất là người quần áo đen trong miệng, càng là hắn trọng điểm kiểm tra bộ vị. Một phen bận rộn sau đó, hắn lúc này mới trung quy là yên lòng. Lúc này, liền xem như người áo đen tỉnh lại, nghĩ đến cũng không dễ dàng như vậy tự sát. Bảy hạ Mặc dù gia hỏa này hẳn là không biện pháp tự sát, bất quá đối với người áo đen tổ chức sự tình, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng như vậy từ thực chiêu tới, vậy hạ thế nhưng là có biện pháp gì hay? Người áo đen bị chân khí của hắn khống chế, một chốc đã không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không tỉnh lại, mà một khi hắn làm cho đối phương tỉnh lại, đó chính là muốn bức bách đối phương nói ra người áo đen thế lực thời điểm. Cái này sáu. Thông thường bức cũng e rằng rất khó nhường mấy người này nói thật, muốn cho hắn khai ra người áo đen thế lực cho ở lời nói, sợ là thật sự rất khó a. Trong mày, hoàng đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi hơi lung túng một chút. đối với nghiêm hình bất cung, hắn kỳ thực cũng biết một chút thủ đoạn, bất quá những thủ đoạn kia đối phó người bình thường vẫn được, đến nỗi trước mắt người áo đen, những thủ đoạn kia rõ ràng là không đủ dùng. phải biết, bọn gia hỏa này liền chết còn không sợ, hơn nữa nguyên bản thực lực lại cực mạnh, thanh huyền quốc những cái kia ép phương sách, sợ là rất khó có hiệu quả. dạng này a, không biết tinh tú lao tổ có phải hay không có cái trùng này thủ đoạn xấu. đối với kỳ hoành thiên cho ra trả lời, mục tây cũng là có chuẩn bị tâm lý, không có cái nào, người quần áo đen tình huống đích xác là thủ kỳ hoành ngày loại này cấp bậc, đương nhiên là có chút không đáng chú ý. ha ha, mục tây tiểu huynh đệ. xem ra ngươi đã sớm cảm thấy quan sát của ta a hiện tại mục tây tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm cười dài một tiếng đột nhiên chuyển đến sau đó thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc chính là đẩy cửa phòng ra từ bên ngoài đi vào hắc, vừa mới lo lắng lao tổ tại tu luyện không dám tùy tiện đi quấy giày mong rằng lao tổ xin đừng trách mục tây hoàn toàn chính xác đã sớm cảm thấy kỳ tinh túc dò xét hơn nữa hắn tin tưởng toàn bộ thanh huyền quốc ở trong cũng chỉ có kỳ tinh túc có thể đối với hắn tiến hành dò xét những người khác e rằng còn không có can đảm kia không sao không sao khoát tay áo kỳ tinh túc ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mắt người áo đen đối với người áo đen sự tình hắn đương nhiên cũng đã nghe qua mục tây giới thiệu lần này nhìn thấy còn sống người áo đen đáy mắt cũng là không khỏi tràn đầy kinh nghi bất định tiểu huynh đệ là muốn từ khi người này trong miệng tìm hiểu tin tức sao loại thủ đoạn này lão phu ngược lại thật không thể nào am hiểu a lúc trước hắn đang dò xét bên này thời điểm tự nhiên là nghe được liễu mục tây chi ngôn đáng tiếc là hắn đối với bức cung loại sự tình này thật đúng là không còn am hiểu Lao tổ vậy mà cũng không biện pháp nghe được kỳ tinh túc chi ngôn mục tây không khỏi nhíu mày hắn muốn cho rằng lấy kỳ tinh túc thực lực hẳn là sẽ có biện pháp nhưng là không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Tiểu huynh đệ, kỳ thực ngươi lần này nhưng là có chút không để ý đến. Nói đến, muốn nói bức cung loại sự tình này, ngươi Đan đạo tông, thế nhưng là so với ta Vương thất muốn tinh thông nhiều đây. mắt thấy Mục tây biểu tình thất vọng, Kỳ Tinh Túc không khỏi khẽ mỉm cười nói, Ách, Đan đạo tông. đợi đến Kỳ Tinh Túc thoại âm rơi xuống, Mục tây lập tức hơi sướng sở, bất quá sau đó chính là phản ảnh tới. Đúng rồi, Đan đạo tông có đủ loại đan dược, nói không chừng thì có phương diện này đan dược a, Thuật nghiệp hữu chuyên công, Vương thất thực lực mạnh không giả, có thể luận đến một chút thiên môn thủ đoạn, nhưng là thật sự chưa hẳn so ra mà vượt Đan đạo tông. Nghĩ tới đây, mục tây trong mắt của lập tức nhiều hơn một mảnh màu sáng. Đan đạo tông, giờ này khác này, cả Đan đạo tông cũng là yên tĩnh dị thường, ma thú loạn lạc bắt đầu đến bây giờ, Đan đạo tông đã trải qua không dưới 7, 8 lần ma thú loạn lạc, bất quá, ngoại trừ hai lần trước ma thú loạn lạc vì Đan đạo tông tạo thành một chút phiền thoái bên ngoài, về sau loạn lạc, nhưng là đều không thể vì Đan đạo tông mang đến bất kỳ phiền thoái nào. Hiện nay, Đan đạo tông ra mình hai đại tử phủ cảnh lão tổ bên ngoài, còn có Vương Thất Kỳ Lâm lão tổ ở đây chú lưu, tăng thêm vị kia Phượng Minh tông siêu cấp cao thủ, bất kể là dạng gì ma thú loạn lạc quấy nhiễu, cuối cùng cũng là bị nhẹ nhõm giải quyết. dưới mắt đan đạo tông nội bộ đã bắt đầu tính toán trùng kiến công tác mà loại trùng kiến không đơn thuần là đan đạo tông bản thân nhưng là còn có cả linh Mâu quận đan đạo tông muốn tồn tại tiếp như vậy tự nhiên là phải có một cái lớn quận thành xem như trèo trống dù sao đan đạo tông đệ tử lượt đan nhất định phải có đầy đủ lượt tài có thể thấy trước đợi đến ma thú loạn lạc trôi qua về sau thanh huyền quốc trùng kiến công tác một khi bày ra linh Mâu quận bên này quy mô tất nhiên là muốn làm lớn hơn ra những cái kia bị tiêu diệt quận thành người lần này e rằng đều sẽ hướng về linh mẫu quận tụ lại đến lúc đó đan đạo tông trọng trách ta sợ là sẽ không nhẹ đương nhiên những cái kia cũng là sau này dưới mắt ma thú loạn lạc còn không có triệt để kết thúc hai sau trùng kiến công tác bây giờ chỉ có thể là nghiên cứu giai đoạn đan đạo tông tông chủ đại điện ở trong lúc này đan đạo tông cao tầng bao quát tông chủ ti mã mục thiên hòa hai đại tử phủ cảnh trưởng lão đều tại chỗ loại này có mặt tỷ lệ chỉ sợ là đan đạo tông quy mô lớn nhất có mặt tỷ lệ ép cung đan dược tây nhi ngươi đem đại gia triệu tập lại chính là muốn ép cung đan dược đại điện tượng thủ vị trí đan đạo tông tông chủ cùng với hai đại tử phụ cảnh lão tổ ngồi ở một loạt, mà ở đối diện với của bọn hắn đan đạo tông vạn năm không gặp đệ tử thiên tài mục tây đứng lặng lặng hấp dẫn lấy tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt không tệ chính là ép cung đan dược chỉ cần là có thể tiến hành bất cung như vậy bất kể là có bao nhiêu tác dụng phụ cũng tốt vẫn có thương thiên hòa cũng được cũng không có vấn đề gì ti mã mục thiên tiếng nói rơi xuống mục tây nhưng là trịnh trọng gật đầu một cái hết sức nghiêm túc đạo phía trước tại vương thành ở trong hắn tử vương thất lao tổ tông kỳ tinh túc nơi đó lấy được nhắc nhở sau đó chính là trực tiếp trở lại liêu đan đạo tông tới tìm kiếm ép cung đan dược đến nỗi người áo đen kia lúc này nhưng là bị hắn lưu tại vương thành bị tinh tú lao tổ dẫn tới vương thất bí mật cảnh tạm thời giúp hắn trong chừng Người áo đen mặc dù bị hắn làm che giấu, nhưng nếu là mang theo đi khắp nơi, tất phải cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu là không cẩn thận bị cái khác người áo đen phát hiện ra mà nói, vậy là phiền phải lớn. Cho nên, tại hơi suy nghĩ một chút sau đó, mục tây liền đem người áo đen lưu tại vương thất, nghĩ đến lấy kỳ tình túc thủ đoạn, ngược lại cũng không đến mức xảy ra bất chắc gì. Dưới mắt hắn đem đan đạo tông tất cả cao tầng đều tuyển được một cái lên, nghĩ đến mới có thể tìm được cung cấp đan dược mới là. Tây tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tại sao phải tìm loại đan dược này? Tịch diện trưởng lão lúc này đứng dậy, mang theo không hiểu vấn đạo. Mục tây nói ra quả thực có chút đủ hung vô ý thức, hắn chính là muốn biết rõ ràng nguyên nhân. chuyện này can hệ trọng đại, đệ tử ngược lại không tốt quá nhiều giả giải, mong rằng trưởng lao xin đừng trách. người háo đen sự tình, lúc này cũng không nghi nhường quá nhiều người biết, nhất là mọi người tại đây thực lực cũng không mạnh, hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. chư vị trưởng bối, đệ tử dùng cái này đan dược, tuyệt đối không phải là hại người tính toán người, tương phản, đệ tử dưới mắt có chuyện trọng yếu muốn làm, chuyện này chẳng những quan hệ toàn bộ đan đạo tông chết sống, thậm chí là quan hệ đến toàn bộ thanh huyền quốc, thậm chí là toàn bộ thiên linh vương triều vận mệnh, cho nên, mong rằng chư vị trưởng bối có thể làm giúp đỡ. đan đạo tông tất cả mọi người là tương đối chính trực mắt thấy đám người bởi vì hắn nói ra mà những mày mục tây vội vàng thần sắc chấn động giống như phát thể nguyện đồng dạng mà bảo chứng đạo nguyên lai là chính sự vậy là tốt rồi ta đang đạo tông người nhưng là tuyệt đối không thể làm thương thiên hại lý chuyện không tệ nếu là chính sự mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp mau mau giúp tây nhi giải quyết đối với mục tây giảng giải đại gia vẫn tương đối tin dùng dù sao mục tây phía trước biểu hiện ra thực lực còn tại đó nhưng là hoàn toàn không cần thiết lựa bọn họ chính là chư vị trưởng lão đại gia có ai bức cùng các loại đan phương còn xin lấy ra cũng coi như là giúp ta Đan đạo tông mình bận rộn. Đương nhiên, đại gia mình đan vương, nếu như lấy ra cung cấp cho Đan đạo tông mà nói, bản tông đương nhiên sẽ không lấy không. Tông chủ Ti Mã Mục Thiên lúc này đứng dậy, hướng về phía mọi người tại đây cất cao giọng nói. Đan đạo tông tồn kho ở trong có không ít đan vương, có thể duy trì có cái này ép cung đan vương, thật vẫn chưa từng thu thập, lúc này cũng chỉ có thể là cùng ở đây tất cả trưởng lão hỏi thăm một phen. Đối với, tông chủ đại nhân nói chính là, đại gia mình đan vương, đương nhiên không thể không công cung cấp, ta chỗ này có ngàn khối linh tinh thạch, cái nào vị trưởng lão nếu là cung cấp đan vương, một ngàn khối này linh tinh thạch chính là của hắn, cái gọi là có trọng thưởng tất có dụ phụ, đan phương đối với một cái luyện đan sư tới nói, đây chính là mười phần quý trọng, mục tây cũng không dám cam đoan những người này sẽ có hay không có đan phương tại người, nhưng lại không nỡ lấy ra. một ngàn khối linh tinh thạch, đây chính là một bút không nhỏ ra tải, hắn tin tưởng, như thế cường độ hẳn là đầy đủ đổi lấy đan phương đi. bảy linh năm thứ 635 chương vây giết người áo đen khá lắm, một ngàn khối linh tinh thạch, thật là linh tinh thạch, mà lại là thật là tinh chuẩn linh tinh thạch ra. ta hôm nay tu vi kẹt tại tiên tiên cảnh tam trọng. đang cần linh tinh thạch tới phụ trợ đột phá. Nếu là ta có đan phương liền tốt. Quá mấy người, nhiều như vậy linh tinh thạch, đầy đủ tu luyện một lúc lâu a. Mắt thấy mục tây còn tại đó một đống linh tinh thạch, tại chỗ từng cái đan đạo tông trưởng lão cũng là hai mắt tỏa sáng, rõ ràng cũng là dị thường động tâm. Thân phận của bọn hắn tại đan đạo tông coi như không thấp, nhưng cũng không có gặp qua chân chính sự kiện lớn. Một ngàn khối linh tinh thạch cơ bản cũng là một khoản tiền lớn. Tông chủ, lão phu ở đây ngược lại là có nhất trương đan phương, còn xin tông chủ xem qua. Liền tại mục tây đem hơn ngàn khối linh tinh thạch bày tại nơi đó sau đó. giữa đám người một cái đan đạo tông phổ thông trưởng lão thản nhiên đứng lên mặc dù cố hết sức che giấu có thể đáy mắt cái tia lóe sáng tia sáng nhưng là vẫn như cũ khó mà che giấu hồ đồ trưởng lão người có đan phương mau mau nhường bạn tông xem mắt thấy lão giả đứng lên tông chủ ti mã mục tiên lập tức thần sắc chấn động sau đó chính là kích động tiến lên từ đối phương trong tay tương đan phương nhận lấy tông chủ cái này nhất trương đan phương tên là tâm giật đan chính là tứ phẩm đan dược nhưng là không biết có thể hay không đến giúp tây nhi đến nội thù lao lão phu thân là đan đạo tông một thành viên tự nhiên là không cần gọi là hồ đồ trưởng lão một bên tương đan phương giao cho ti mã mục thiên trong tay một bên tận lực để cho mình bình tĩnh một chút địa đạo hắn trước đây giới cơ duyên xảo hợp lấy được cái này nhất trương đan phương nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ ở hôm nay phát huy được tác dụng một ngàn khối linh tinh ca. làm sao có thể không động tâm đương nhiên mặt ngoài công phu nên làm vẫn phải làm tâm giật đan nghe thế vị hồ đồ trưởng lão giới thiệu mục tây vội vàng tiến tới ti mã mục thiên phụ cận hai người cùng một chỗ tương đan phương bày ra nghiêm túc quan sát đứng lên ha ha hảo quả nhiên là ép cung đan dược mục tây đi đầu đem toàn bộ đan phương nhìn một lần. đợi đến xác định đan phương này chính là ép cung đan dược thời điểm trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ kích động trước tiên mặc kệ cái này đan dược có phải hay không dùng tốt dưới mắt ít nhất đã có một tia hy vọng đây đối với hắn tới nói tự nhiên là một tin tốt tốt đa tạ hồ đồ trưởng lão đan phương này tạm thời mượn đệ tử dùng một chút đến nỗi một ngàn khối này linh tinh thạch hồ đồ trưởng lão cứ việc nhận lấy chính là bằng không đệ tử trải qua ý không đi một ngàn khối linh tinh thạch đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì nhưng này nhất trương đan phương cũng quá mức chân quý đừng nói là một khối linh tinh thạch liền xem như một vật tệ hắn cũng tuyệt đối cam lòng hướng về gia cẩm cái này 6. đã như vậy, lão phu liền từ chối thì bất tính mặt ngoài công phu làm đến còn chưa tính, gọi là hồ đồ trưởng lão lao giả ngược lại cũng không quá nhiều chối từ. đang khi nói chuyện chính là kích động đem linh tinh thạch thu vào, đáp ý mà lui về. mà một chút, cái kia vẻ mặt kích động, nhưng là cũng lại khó mà che giấu. chư vị trưởng lão còn có vị nào có đan phương? ta chỗ này vẫn như cũ có linh tinh thạch một ngàn khối, nếu là có người cung cấp đan phương, một ngàn khối này linh tinh thạch vẫn như cũ thuộc sở hữu của hắn. tại chỗ nhiều người như vậy, hắn cũng không tin chỉ có một người có đan phương tại người. người áo đen kia nhất định là kín miệng rất nhiều, một loại tứ phẩm đan thuốc. cũng không biết có thể hay không dùng lão phu ở đây cũng có nhất trương đan phương còn xin tông chủ và tây nhi xem qua mắt thấy cái kia hồ đồ trưởng lão cầm một ngàn khối linh tinh thạch những người còn lại tất nhiên là nóng mắt không thôi đang khi nói chuyện chính là lại có người đứng lên đưa tới nhất trương đan phương tứ phẩm đan thuốc nguyễn thần đan hảo đa tạ trưởng lão một ngàn khối này linh tinh thạch quy trưởng lão tất cả mục tây ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt một bên tương đan phương nhận lấy sau đó liền đem một ngàn khối linh tinh thạch quăng đối phương trước người thời gian kế tiếp mục tây ngược lại là lại hỏi thăm một vòng đáng tiếc là đan đạo tông mấy chục vị trưởng lão Cuối cùng cũng liền chỉ lấy được hai tấm đan phương, cũng không, có nhiều tòa thuốc hơn xuất hiện. Thu được hai tấm đan phương, Mục Tây cũng là đã thỏa mãn. Tông chủ, còn xin tông chủ đem cái này hai tấm đan phương bên trên cần luyện tài đều giúp đệ tử chuẩn bị đầy đủ, đệ tử muốn khai lò luyện đan. Lấy được đan phương, Mục Tây trực tiếp tương đan phương giao cho Ti Mã Mục Thiên trong tay. Luyện đan hắn cần không muốn bất luận người nào hỗ trợ, có thể chuẩn bị những thứ này luyện tài, vậy coi như phải vận dụng Ti Mã Mục Thiên lực lượng. Nói đến, dưới mắt Thanh Huyền Quốc bộ phát ma thú loạn lạc, cái quận lớn rỗ ở tổ đã không có ở đây, muốn sưu tập những thứ này luyện tài, nhưng cũng không phải một kiện quá mức chuyện dễ dàng à? Yên tâm đi, liền xem như Đem Thanh Huyền Quốc bay lên út sấp, Bản Tông cũng đều vì ngươi đem luyện tài chuẩn bị đầy đủ. Ti Mã Mục Tiên rõ ràng cũng là nhìn ra được tình huống tính nghiêm trọng, nặng nề gật đầu đạo: "Chính như hắn nói tới, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, lần này, hắn đều nhất định sẽ trợ giúp Mục Tây đem luyện tài chuẩn bị đầy đủ. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể chỉ nhượng Mục Tây xuất lực, nhưng lại một chút vội vàng đều không giúp được Mục Tây a." Mục Tây tại Thanh Huyền Quốc bên kia bắt đầu bận rộn, cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào, mà đang khi hắn trở lại Đan Đạo Tông đi tìm Vương, đồng thời chuẩn bị tài liệu luyện đan đồng thời. Thiên Linh Vương chiêu tứ đại tông môn, nhưng là cũng đã bắt đầu hành động. Tuyển Dịch trưởng lão trở lại Thiên Âm Tông cũng không có tiêu phí thời gian bao nhiêu, mà sau đó tứ đại tông môn bốn vị tông chủ gặp mặt, tự nhiên cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với Tuyển Dịch trưởng lão mang về tin tức, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ tự nhiên là dị thường xem trọng. bọn hắn phía trước muốn tìm kiếm người quần áo đen rơi xuống, nhưng là củ này một chút manh mối, căn bản chính là không chỗ như tìm, cuối cùng chỉ có thể là hợp lực lui trở về. Bất quá lần này lại là khác biệt, có người áo đen có thể đang tìm kiếm Vân Linh Tinh cái này một đầu mối, đại gia có thể rất rõ ràng mà mục tiêu phong tỏa, cứ như vậy. sự tình đương nhiên trở nên rất là bưng lỏng. thiên âm tông cũng không để ý đem tìm kiếm vân linh tinh khoáng thủ đoạn truyền thụ cho mặt khác tam đại tông môn so với tuyển dịch trưởng lão chỉ chuyển dạy liễu mục tây đơn giản nhất tìm kiếm phương pháp thiên âm tông lần này nhưng là đem cụ thể hơn thủ đoạn dạy cho ba nhà khác đã như thế đại gia muốn tìm kiếm vân linh tinh khoáng cũng có thể trở nên đơn giản hơn nhiều lần này tứ đại tông môn cũng không có xuất động quá nhiều cường giả mỗi cái tông môn cũng là phái ra hai tổ kim đan cảnh siêu cấp cao thủ mỗi một tổ cũng là ba người chung vào một chỗ chính là hai vị cường đại kim đan cảnh nguyên lão hai vị kim đan cảnh cường giả Dòng giã phân làm tám tổ đi tới Thiên Linh Vương chiêu các nơi, dạng này một cố lực lượng, đơn giản có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Mà lần này mỗi một tổ cường giả đều cũng có tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc không cần giống trong biển rộng bất châm đồng dạng đi đi loạn. Tám tổ 24 vị kim đan cảnh cường giả, dạng này bắt cổ sức mạnh, thế nhưng là so mục tây một người khắp nơi tán loạn mạnh hơn nhiều, mà dạng bắt cổ sức mạnh, tự nhiên là không có không có chút nào thu hoạch đạo lý. Đây là một mảnh chơi chủi hoang vu sơn mạch, giờ này khắc này ba cái tay háo tung bay lão giả xếp thành một hàng, chính diện mang hưng phấn mà nhìn trước mắt cảnh tượng. ở trước mặt bọn họ, ba hắc y nhân đang tụ lại cùng một chỗ. Dị thường kiên kỵ nhìn xem bọn hắn, ba người này lấy một cái khí tức ngập trời người áo đen cầm đầu, mặt khác hai cái người áo đen nhưng là một trái một phải đứng ở sau lưng hắn, rất rõ ràng, người háo đen cầm đầu chính là một cái cường đại kim đan cảnh cao thủ, mà ở phía sau hắn hai người cũng đều là không dưới tử phụ cảnh ngũ trọng. Ha ha ha, cuối cùng nhường lão phu nhìn thấy cái gọi là người háo đen a, phía trước còn tưởng rằng các ngươi bọn gia hỏa này đã rời đi thiên linh vương chiêu vi, nghĩ không ra các ngươi lại còn tại. Ba cái lão giả ở trong, trung gian lão giả trong lúc đó cười một tiếng dài. hướng về phía đối diện ba hắc y nhân cười nói ba người bọn họ phía trước đã xuất động qua một lần bất quá cuối cùng cũng không có bất kỳ thu hoạch nguyên bản bọn hắn cho là cái gọi là người áo đen thế lực hẳn là hoạt động ma thú loạn lạc sau đó liền đã rời đi thiên không vương hướng phạm vi nhưng là không nghĩ tới lần này lấy được manh mối sau đó vậy mà thời gian không dài liền bị bọn hắn tìm được gầy ra người áo đen đối diện ba hắc y nhân một cái kim đan cảnh nhị trọng hai cái tử phụ cảnh ngũ trọng mà ba người bọn họ nhưng là đều có kim đan cảnh nhị trọng tu vi một trận chiến này hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì bất ngờ các ngươi là như thế nào tìm được chúng ta Lão giả tiếng cười rơi xuống, ba hắc y nhân chính giữa kim đan cảnh cường giả lạnh rên một tiếng, ngược lại là không chút nào thế yếu mà khẽ nói, xem như tinh thông nhất ẩn nấp phương pháp ma kha tộc người, hành động của bọn họ căn bản không có khả năng bị người phát hiện mới là. Lần này ở đây sưu tập vân linh tinh khoáng, bọn hắn có thể nói là không có chút nào sơ hở, theo đạo lý tới nói, liền xem như ba tên này từ bên này đi ngang qua, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện bọn hắn. Đáng tiếc là, cái này ba cái lao giả hàng lâm nơi này sau đó, không nói hai lời chính là một trận cuồng ngoênh loạn tạp, giống như là trước đó biết bọn hắn ẩn giấu ở đây đồng dạm. Đã như thế, liền xem như bọn hắn muốn tránh nghĩ giấu, nhưng cũng căn bản không giấu được. Ha ha ha, như thế nào phát hiện các ngươi cũng không trọng yếu, quan trọng là ba người các ngươi không thấy được ánh sáng ra hỏa. Hôm nay sợ rằng chắp cánh khó chạy thoát ta. Nghe được người áo đen thủ lãnh chất vấn, phía trước ba người chính giữa lại một người tiến lên một bước, tràn đầy cười hưng phân đạo. Nói đến, bọn họ đích xác không có cảm giác được cái này ba hắc y nhân ở đây. Bất quá, bọn hắn nhưng là dò xét để đến, đến rồi. Nơi này một vùng núi non, chính là có vân linh tinh mỏ sắt dây núi, mà đối với có vân linh tinh khoáng dây núi, bọn hắn không nói hai lời. đều sẽ tiến hành một phen không khác biệt công kích, chỉ cần có người ẩn tàng trong đó, như vậy thì đừng nghĩ bình yên giấu đi. Phía trước bọn họ là không có mục tiêu, đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ Thiên Linh Vương Chiêu đều công kích một lần, nhưng bây giờ mục tiêu xác định tại Vân Linh Tinh trong mỏ mặt, thử hỏi toàn bộ Thiên Linh Vương Chiêu có thể có Vân Linh Tinh khoáng dậy núi lại chiếm bao nhiêu. Bọn hắn liền xem như đem những này núi non đều bình, đối với Thiên Linh Vương Chiêu tới nói cũng không phải vấn đề gì. Đây là bọn hắn phá hủy tòa thứ ba Vân Linh Tinh khoáng, nghĩ không ra liền phát hiện người quần áo đen chỗ, nói đến cũng coi như là hiệu suất đủ cao. Xem ra các ngươi hẳn là đã biết một ít gì a? Lão giả lời nói âm rơi xuống, người áo đen cầm đầu chỉ có thể là thét dài thở dài. Đến giờ khắc này hắn nơi nào không rõ, tình huống có biến, bọn hắn tại siêu tập vân linh tinh khoáng sự tình, sợ là đã bại lộ. Hừ hừ, bớt nói nhiều lời, tất nhiên hôm nay bị ba người chúng ta phát hiện các người, lão phu ngược lại là phải xem các ngươi một chút như thế nào trốn được, đậu thủ. Nhiều lời vô ích, dưới mắt tất nhiên phát hiện mục tiêu, đương nhiên là phải toàn lực bắt. Phải biết, người áo đen thế lực cũng không vẹn vẹn là ba người này, đợi đến bắt giữ ba người này, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, câu được cá lớn a. Tam đại kim đan cảnh cường giả trong nháy mắt ra tay. Khí thế cường đại phóng lên trời, trực tiếp đem ba hắc y nhân vây vào giữa, mỗi người rõ ràng cũng là lấy ra mình bản lĩnh thật sự, thế phải đem ba hắc y nhân bắt. 706 thứ 636 trương thảm liệt chiến sự muốn bắt lấy bạn chấp sự. Nằm mơ giữa ban ngày ba. Mắt thấy Tam đại lão giả độc thủ, người áo đen cầm đầu lạnh rên một tiếng, đang khi nói chuyện thân hình vừa lui, đi thẳng đến mặt khác hai cái người quần áo đen hậu phương, đồng thời bông nhiên vung tay lên. Đi ba. Người áo đen cái này qua tay, cái kia hai cái tử phụ cảnh ngũ chọn người áo đen chính là trực tiếp bị hắn đẩy về phía phía trước nhất thiên âm tông Ngô lão. ba. hai cái tử phụ cảnh ngũ trọng người áo đen tại mới vừa rồi cùng đối diện thiên âm tông nguyên lão tiếp xúc thời điểm chính là trực tiếp nổ tung lên năng lượng to lớn ba động bao phủ tại chỗ liền xem như kim đang cảnh nhị trọng thiên âm tông nguyên lão cũng là bị năng lượng khí lãng hất bay ra ma kha tộc người tùy thời tùy chỗ đều biết làm hảo rơi xuống chuẩn bị trên thực tế sớm tại gặp được tam đại thiên âm tông nguyên lão thời điểm hai cái này tử phụ cảnh ma kha tộc liền đã chuẩn bị kỹ càng giờ khác này hai người cũng không phải bị người áo đen cầm đầu chém giết mà là cam tâm tình nguyện tự bảo là đen áo người thủ lĩnh tranh thủ cơ hội chạy trốn ha ha ha chỉ là tử phụ cảnh ngũ trọng người tự bạo. cũng nghĩ ngăn cản lao phu không thành nhưng mà đối với hai đại tử phủ cảnh ngũ trọng cao thủ tự bạo bị hất bay thiên ẩm tông nguyên lão cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn mấy cái thời gian lập lụa chính là một lần nữa định trụ thân hình cũng không có cho người háo đen thủ lĩnh cơ hội chạy trốn đáng chết người háo đen thủ lĩnh vốn muốn mượn hai đại thuộc hạ tự bạo cơ hội xông ra một con đường nhưng lại là không nghĩ tới lão giả đối diện vậy mà cường đại như tư đã như thế tam đại kim đan cảnh cường giả đã tạo thành vây quanh chi thế hắn muốn trốn chạy khả năng cũng không phải rất lớn hắn có thể đủ cảm giác được đối diện ba người mỗi một cái thực lực cũng sẽ không tiếp tục hắn phía dưới nếu như là đơn độc đối mặt một cái hắn có tuyệt đối tin tức bỏ chạy liền xem như đối mặt hai cái hắn cũng có sức đánh một trận bất quá tam đại cường giả một trận vây công với hắn liền xem như dùng ra tất cả vừa liếng hắn chỉ sợ cũng khó mà bỏ chạy phải biết kim đan cảnh cường giả đều có thủ đoạn đặc thù khóa chặt đối thủ cho dù là hắn sử dụng bí pháp tạm thời lực bộ phát lượng nhưng cuối cùng cũng khó có thể trốn qua ba người truy tung có thể nói tình huống một lần này đối với hắn mà nói căn bản chính là một cái tử cục ba cái kim đan cảnh cường giả đồng xuất một môn bọn hắn cái này khẽ động sau khi thức dậy giữa lẫn nhau phối hợp sau một cái mật thiết phải hơn nữa ba vị này xuất từ thiên âm tông cường giả rõ ràng là có xếp đặt trận thế dấu hiệu nếu để cho ba vị này đem trận thế bày ra đen như vậy áo người e rằng chỉ có thể là thúc thủ chịu chói. nga ô ba lấy một địch ba ở giữa người áo đen trong lúc đó phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống cái này tiếng giống hết sức đặc thù rõ ràng không phải người bình thường có khả năng phát ra được mà ở nghe được người quần áo đen loại này tiếng giống sau đó tam đại thiên âm tông nguyên lão cũng là nhao, nhao cả kinh gia hỏa này là đang cầu viện binh tìm giúp đỡ sao đối với người quần áo đen tiểu giống ba cái thiên âm tông nguyên lão cũng là không rõ ràng cho lắm mà trước tiên bọn hắn chính là cảm giác hắc ý nhân kia là đang cầu viện binh nói đến giống loại này tín hiệu cầu viện thiên âm tông chính mình thì có chỉ bất quá cùng loại này gầm loạn gọi bậy không giống nhau lắm thôi đại gia gia tăng sức lực mau mau đem người này bắt giữ không cần chờ đến trợ thủ của hắn tới tam đại thiên âm tông nguyên lão không dám thất lễ chỉ sợ người quần áo đen giúp đỡ đến rồi đến lúc đó bọn hắn địch chi bất quá kiệt kiệt, kiệt kiệt ba cái tên mu xuẩn bản tọa mới không cần tìm giúp đỡ. có thể lôi kéo ba cái kim đan cảnh cường giả làm bạn bản tọa chết cũng đăng giá kiệt kiệt kiệt kiệt ba ngay tại tam đại thiên âm tông nguyên lão dị thường ra sức đối với người áo đen bắt đầu vây công thời điểm cái sóc nhưng là trong lúc đó quái tiếu mà nghe được người quần áo đen cười quá dị tam đại thiên âm tông nguyên lão đều là sắc mặt của biến không tốt ba cơ hồ là trong nháy mắt công phu ba người đều là cảm thấy tồn tại nguy hiểm bất quá giờ khác này mới phát hiện nguy hiểm hiển nhiên là hơi chậm một chút ta một tiếng kinh thiên động địa âm thanh ở mảnh này không gian văn tới cái kia có chừng kim đan cảnh nhị trọng cường đại người áo đen vậy mà không chút do dự mà dẫn nổ chính mình trực tiếp tự bạo năng lượng cường đại bao phủ ra ba cái kim đan cảnh thiên âm tông nguyên lão ngoại trừ một cái tại thời khắc mấu chốt lấy ra một kiện phòng ngự linh khí bên ngoài hai người khác căn bản còn chưa kịp bỏ chạy chính là trực tiếp bị hãm hại áo người tự bạo năng lượng bao phủ cái gì đều không thể còn lại trên bầu trời kịch liệt năng lượng ba động đem trọn mảnh bầu trời đều dội rửa phải một mảnh tự do lúc này phương viên hơn 10 dặm bên trong đã đã biến thành chân không mà nguyên bản thẳng nhập tận trời chắc chắn ngọn núi hiểm trở lúc này cũng đã bị san thành bình điện. một cái kim đan cảnh nhị trọng cường giả tự bạo Loại lực lượng kia, căn bản là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, dạng này một cái siêu cấp cao thủ tự bạo, hoàn toàn có thể hủy diệt một quốc gia. Làm kịch liệt năng lượng chậm rãi tán đi, một lao giả thân hình thời gian dần qua trên không trung hiện ra. Chỉ là vào giờ phút này lao giả này, toàn thân trên dưới đã không có hoàn hảo địa phương. Cơ thể tứ chi lúc này chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái, trên thân trên mặt cũng là khắp nơi hiện đầy vết thương. Cái kia giữ tận bộ dáng, hoàn toàn có thể hủ chết một cái phổ thông vũ giả. Lao giả từ không trung hiện hiện ra, trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là còn không có tử vừa mới đáng sợ kêu ỉn tợ lọ xỉ ẩn ở trong lấy lại tinh thần. Phốc phốc phốc ba. Thật lâu, trên bầu trời lão giả dường như là chậm rãi khôi phục liễu một chút ý thức, sau đó, cái kia gậy mất tay chân, còn có vết thương cả người, chính là mắt Trần có thể thấy mà khôi phục liễu tới. Tu vi đến rồi kim đang cảnh, chỉ cần chủ thể bảo tồn hoàn hảo, như vậy thì có thể sống sót, đến nỗi gậy mất tứ chi, tự nhiên cũng có thể khôi phục lại. Đương nhiên, dạng này khôi phục như cũ tứ chi mặc dù cùng nguyên bản không có ý định, nhưng đối với sinh mệnh lực tiêu hao, nhưng là mười phần to lớn. Nói trắng ra là Loại này dùng sinh mệnh năng lượng tới khôi phục thương thế thủ đoạn, chính là đang tiêu hao Kim đan Cảnh cường giả sinh mệnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy sáu? Tay của lão giả chân lại xuất hiện, nhưng sắc mặt nhưng là tái nhận do người, xương sờ đứng ở nơi đó, hắn nhất định chính là hoàn toàn mộng điệu, căn bản không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Nguyên bản cùng đi ra Tam Đại Kim đan Cảnh cường giả, nhưng bây giờ vậy mà chỉ còn lại có hắn một cái, một sự thật như vậy, nhường hắn căn bản không biện pháp đi tiếp thu. Hắn là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, một cái cường đại Kim đan Cảnh cường giả, vậy mà lại nói tự bạo liền tự bạo. Đây chính là Kim đan Cảnh siêu cấp cao thủ a. phải biết tu vi càng là cường đại như vậy đối với mình sinh mệnh cũng sẽ càng là quý trọng đừng nói là kim đan cảnh người liền xem như tử phụ cảnh cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không như thế quả quyết liền từ bỏ tính mạng của mình phía trước bọn họ đích xác lấy được nhắc nhở nói là người áo đen tương đối tàn nhẫn nói không chừng liền sẽ tự bạo nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến đường đường kim đan cảnh siêu cấp cường giả vậy mà cũng sẽ nói tự bạo liền tự bạo a Tuyển khâm nguyên lão tuyển hoàng nguyên lão chết vậy mà liền như vậy chết sáu đưa mắt nhìn một phía cùng hắn cùng đi hai đại thiên ấm tông nguyên lão lúc này nơi nào còn có một tia một hào khí tức còn lại giờ khắc này hắn chỉ có thể may mắn trong tay của mình có một kiện phòng ngự linh khí bằng không mà nói hắn e rằng cùng với những cái khác hai đại nguyên lão một dạng cũng đã chết thẳng thẳng a đương nhiên mặc dù hắn bảo vệ một cái mạng nhưng trên thực tế một lần này người áo đen tự bạo thương tổn đối với hắn là không có biện pháp đón chừng mặc dù coi như không có gì khác thường nhưng lúc này đây hắn chẳng những tổn hao số lớn sinh mệnh lực tới tái tạo tứ chi bên trong thân thể cơ năng tức thì bị nổ tung tiêu hao hơn phân nữa có thể nói lần này sau đó hắn e rằng tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong cũng đừng nghĩ khôi phục lại người áo đen. thật ác độc lệ người áo đen ba một hồi lâu sau giật rời giật rời nguyên lão cuối cùng hoàn toàn khôi phục lưu ý thức chỉ là trong lòng của hắn lúc này lại là tràn đầy rứt lạnh tam đại kim đan cảnh nguyên lão vậy mà trực tiếp vẫn lạc hai cái đây đối với cả thiên âm tông tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn kim đan cảnh cương giả cái kia phải là bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái lần này liền vẫn lạc hai cái hắn đều không biết sau khi trở về muốn thế nào cùng thiên âm tông tông chủ giao phó điên rồ bọn gia hỏa này đều điên a một lần nhớ tới phía trước người áo đen kia tự bạo thời điểm quả quyết giật rời nguyên lão toàn thân chính là không khỏi run rẩy lên không tốt vừa mới người áo đen kia trước tự bạo tiếng giống căn bản không phải cầu cứu mà là tại cho người khác truyền tin hảo ta muốn mau đi trở về thông chi tông chủ cho tới bây giờ hắn nơi nào không rõ vừa mới người áo đen kia quái khiếu căn bản cũng không phải là cầu viện mà là tại cho đồng bạn truyền tin hảo đến nôi tín hiệu này ý nghĩa nhưng cũng là không cần nói cũng biết nghĩ tới đây giật rời nguyên lão căn bản không dám chần chờ thân hình lẽ lên ở giữa chính là vội vội vàng vàng, vàng hướng về phía thiên âm tông sơn muôn bay lượn mà quay về nguyên bản tam đại kim đang cảnh nguyên lão hăm hở xuất động nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái hắn trọng thương mà quay về thiên âm tông lần này là thua thiệt lớn cũng không biết khi biết tin tức này sau đó thiên âm tông tông chủ sẽ là như thế nào một cái phản ứng nói trở lại lần này phải thương tâm lại đâu chỉ là thiên âm tông một nhà tứ đại tông môn đều có cường giả xuất mã tổ này thiên âm tông nguyên lão vẫn là hai người trọng thương một người như vậy những thứ khác bảy tổ nhân mã tình huống nhưng cũng có thể tưởng tượng được xấu. một mảnh cương phong một loạt cựu thiên tri thượng tam đại kiếm ý tông nguyên Lão đang cùng một cái cường đại người áo đen kịch liệt mà chiến đấu tam đại kiếm ý tông nguyên lão mỗi một cái cũng là kim đan cảnh nhị trọng cường giả rõ ràng tứ đại tông môn lần này xuất động cường giả cũng đều là một cấp bậc này đối diện người áo đen thực lực rõ ràng cũng không ở ba người phía dưới chỉ bất quá tại tam đại kiếm ý tông nguyên lão vây công người áo đen lão giả rõ ràng là ở vào bị động ở trong mặc dù một lòng nghĩ rút đi tiếc rằng tam đại kiếm ý tông nguyên lão ba thanh kiếm căn bản vốn không đáp ứng ha ha ha lão gia hỏa ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi tại ba người chúng ta ở đây ngươi mơ tưởng trốn được trong chiến đấu tam đại kiếm ý tông nguyên lão cười dài liên tục bọn hắn lần này mới vừa ra tới chính là phát hiện người quần áo đen dấu vết. có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, dưới mắt Hắc nhân kia đã bị ba người bọn hắn ép liên tục bại lui, chỉ cần lại rằng có một đoạn thời gian, như vậy bọn hắn cuối cùng nhất định có thể đem Hắc Ý người cầm xuống. Hừ, coi như bản tọa trốn không thoát, các ngươi cũng không khả năng bắt được ta. Bị Tam Đại Kiếm Ý Tông Nguyên lão vây công, người áo đen cũng tỉnh không thấy bối rối, hắn lần này bị ba người phát hiện, nhưng là đã làm xong dự tính xấu nhất, nếu như thực sự không thoát thân được mà nói xấu. 707 thứ 637 chương từng bước ép sát 4 người đại chiến kéo dài suốt gần nửa canh giờ thời gian, mà cuối cùng, người áo đen vẫn không thể nào đào thoát Tam Đại Kiếm Ý Tông Nguyên giả vây công. hơn nữa chân khí của hắn càng lai việt suy yếu nếu là một mực như vậy rằng con nữa mà nói kết quả cũng là có thể tưởng tượng được tam đại kiếm ý tông nguyên già trước tuổi lẫn nhau phối hợp ba thanh trưởng kiếm có thể nói là kín không kẽ hở đừng nói người áo đen láo giả thực lực cùng ba người không kém bao nhiêu liền xem như hắn mạnh hơn một kia, chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ ba người trong tay đào thoát là các ngươi bức ta bản tọa cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không bị các ngươi bắt đi ba ông lão mặc áo đen tuyệt vọng đến giờ khác này bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường trừ cái này một con đường hắn đã không còn lựa chọn nga o bốn cảm thấy có quyết định, lão giả trong lúc đó ngửa mặt lên trời thất giải, tiếng gào to rõ, không biết truyền tới bao xa. Ân, gia hỏa này muốn làm gì? Thẹn quá hóa giận, muốn cắn người sao? Ha ha, dường như là tín hiệu cầu viện, gia hỏa này tựa như là tại viện binh a. Nghe được người áo đen đột nhiên phát ra thất dài, ba cái kiếm ý tông nguyên lão cũng là thần sắc khé động, cuối cùng cũng là cảm thấy người áo đen đang tiến hành cầu viện, mà thấy vậy, ba người cũng là âm thầm gia tăng thu phát, muốn mau mau đem hắc ý người giải quyết. Ừ, ba cái kim đan cảnh người cho cùng, bản tọa chết không oan, ma kha tộc và thuế. cảm nhận được ba người công kích càng lai việt nhanh, hy vọng của mình càng lai việt xa vời. người áo đen lão giả nhưng là không chần chờ nữa, vừa nghĩ chân khí cường đại chính là đống nhiên kích thích. ân nguy hiểm ba, xem như kim đan cảnh cường giả đối với nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm, tự nhiên đều cũng có chỗ cảnh giác. ngay một khắc này tam đại kiếm ý tông nguyên lão cũng là cảm thấy nguy hiểm tới gần, chỉ là đối với cái này nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, bọn hắn nhưng căn bản khó mà xác định. Và anh muốn, bất quá nghi ngờ của bọn hắn cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì ngay tại sau một khắc bị bọn hắn vây vào giữa người áo đen. nhưng là trong lúc đó nổ tung lên, vậy mạnh mẽ nổ tung năng lượng, trực tiếp đem ba người cùng một chỗ nứt hết, ba cái cường đại kim đan cảnh cường giả, cho nên ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chính là đều bị trôn vùi. Tam đại kiếm ý tông nguyên lão cũng là chiến đấu đang khởi kỳ nhi, đối với người quần áo đen đột nhiên tự bạo, bọn hắn nhưng là một chút dự cảm cũng không có, mặc kệ bọn hắn trên thân có phải hay không có phòng ngự loại linh khí, nhưng cũng căn bản không có cơ hội lấy ra. rõ ràng cùng thiên âm tông tam đại nguyên lão so sánh, kiếm ý tông tam đại kim đan cảnh cường giả, vận khí đều phải kém không thiếu. đây trời cùng bạo năng lượng khó mà tán đi. mà cái kia cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến hậu phế tích nói vừa mới ở đây phát sinh thảm liệt tình huống đáng tiếc là tam đại kim đan cảnh kiếm ý tông nguyên lão cho nên ngay cả một câu di ngôn đều không thể lưu lại nói đến cũng là một loại lớn lao bi hài a tình huống giống nhau nhưng là đang tại thiên linh vương triều các nơi diễn ra tứ đại tông môn xuất động tám tổ cường giả cái này tám tổ cường giả tại xác định mục tiêu vị trí sau đó số nhiều đều có thu hoạch đáng tiếc là mặc kệ bọn hắn gặp phải là cấp bậc gì người áo đen muốn đem đối phương bắt sống rõ ràng cũng là chuyện không có khả năng lắm đối với tử phụ cảnh người áo đen tới nói Khi bọn hắn cảm thấy bị tứ đại tông môn cường giả phát hiện sau đó, căn bản liên tưởng cũng sẽ không nghĩ, chính là trực tiếp tự bạo ra, mà kim đan cảnh người áo đen đang cùng tứ đại tông môn cao thủ đối chiến một phen sau đó, có thể trốn đương nhiên sẽ nếm thử chạy trốn, mà chạy không hết, tự nhiên cũng chính là tự bạo một chiêu. Tứ đại tông môn thật là cùng người áo đen bắt đầu chính diện đối chiến, nhưng lúc này đây tình huống, nhưng là còn không bằng lần trước không có kết quả gì, bởi vì này một lần, tứ đại tông môn mặc dù gặp được người áo đen, nhưng cuối cùng cũng không thể lấy tới một người áo đen người sống, ngược lại là đem mấy phe cường giả nhập vào mấy người, có thể thấy trước. lần này tứ đại tông môn người chủ trì đó là nhất định phải có thương tâm mà tứ đại tông môn cùng người quần áo đen cửu hận cũng đã đến rồi không chết không thôi tình cảnh thanh huyền quốc đan đạo tông tây nhi ta đã động viên liễu đan đạo tông tất cả trưởng lao và đệ tử một ngày này thời gian nhưng là chỉ lấy tụ tập đến rồi tâm giật đan luyện tài bất quá cũng chỉ đầy đủ luyện chế một lò đan dược đan đạo tông một gian đại điện ở trong tông chủ ti mã mục tiên đang cùng mục tây nói chuyện khoảng cách mục tây trở về tại đan đạo tông phạm vi bên trong thu lấy đan đã dòng dã qua thời gian một ngày, mà thời gian một ngày ở trong, toàn bộ đan đạo tông trên dưới thể động đều ở đây vì mục Tây Siêu tập tâm giật đan cùng Huyễn Thần đan luyện tài loại kia bầu không khí, sao một cái nào nhiệt phải? Quan lại mã mục Thiên tự mình hạ lệnh, nhiệt tình của mọi người tự nhiên là hết sức tăng vọt, chủ yếu nhất là mục Tây thu thập luyện tài đều không phải là lấy không, hắn đưa ra gia thủ lao, thế nhưng là đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm, chỉ đây đủ luyện chế một lò đan hoặc là vậy cũng được, tứ phẩm đan thuốc đối với ta mà nói, ngược lại là không có độ khó gì có thể nói. Dưới mắt tình huống đặc thù. tất cả mọi người ở vào ma thú loạn lạc phía sau chưa tình hồn ở trong muốn thu tập được đầy đủ lợi tài cơ hội đều dựa vào đan đạo tông người mình dự trữ mà loại dự trữ rõ ràng không có quá nhiều nếu không phải là hắn lấy ra mình linh tinh thạch coi như thù lao e rằng một lò tâm giật đan luyện tài đều chưa hẳn gom góp đủ đương nhiên đối với cái này khác biệt đàn vương hắn cũng không cần phải có quá nhiều luyện tài chỉ cần có thể mỗi một dạng đều đầy đủ luyện chế một lò đan dược với hắn mà nói cũng đủ để tông chủ tất nhiên tâm giật đan luyện tài đã thu thập đủ đệ tử kia bây giờ liền đi khai lò luyện đan không biết đan đạo tông lúc này thế nhưng là có nhàn rỗi luyện đan thất việc này không nên chậm trễ hắn dưới mắt vội vã biết rõ người áo đen thế lực tình huống cụ thể đương nhiên là càng nhanh đem đan dược luyện chế được càng nhanh từ bị hắn bắt tới người áo đen trong miệng nhận được tình báo mới là luyện đan thất còn nhiều rất nhiều ngươi chừng nào thì muốn dùng cũng có thể ta bây giờ liền dẫn ngươi đi hắn nhìn ra được mục tây rõ ràng là hết sức nóng nảy đã như vậy hắn tự nhiên là muốn toàn lực phối hợp trợ mục tây hoàn thành luyện đan hai người cũng không nói nhiều đang khi nói chuyện chính là từ ti mã mục thiên dẫn đường đi tới một gian tốt nhất luyện đan thất ở trong mục tây lần này vội vã luyện đan thật cũng không thời gian đi quản những người khác bất kể là mục gia người vẫn là ti mã vân hoặc là ninh lạc thần bọn người hắn tạm thời đều đặt ở một bên nói trở lại hôm nay ti mã vân đang tại tăng cường tu luyện mà ninh lạc thần đột phá đến tử phụ cảnh sau đó cũng là đang cùng tuệ hình trưởng lao ổn định tu vi tìm kiếm càng lớn đột phá đến nỗi mục ra người cùng chữa ra người bọn hắn bây giờ không có nguy hiểm cơ hội chính là tại đan đạo tông an hưởng tuổi già qua cũng là tương đối thoải mái mỗi người đều có chuyện chính mình phải làm hắn thật cũng không tất yếu đi quấy dày lại ra thây nhi có thể hay không cần ta hỗ trợ chọn xong luyện đan thất ti mã mục thiên đem lần này thu thập tới tâm giận đan luyện tài đều lấy ra ngoài sau đó hướng về phía mục tây vấn đạo tông chủ đại nhân vì đệ tử lược trận liên tốt, đến nỗi luyện đan cũng không nhọc đến phiền tông chủ sa mạ. mỉm cười mục tây luyện chuyển cự tuyệt ti mã mục tiên trợ giúp nói đến hắn bây giờ thực lực đã có thể so với tử phụ cảnh ngũ trọng tường giả đối với luyện đan liền xem như bao nhiêu cái ti mã mục tiên trói cùng một chỗ cũng không biện pháp so sánh với hắn à cũng được vậy ta ngay tại một bên giúp ngươi trông coi tốt một chút mỉm cười ti mã mục tiên cũng là tự biết mình hắn ban đầu là được chứng kiến mục tây thủ đoạn luyện đan nói đến mục tây cái chủ loại kia thủ đoạn luyện đan liền xem như hắn cũng chỉ có theo không kịp phần, mà bây giờ mục tây thực lực tiến nhanh, luyện đan kỹ nghệ đương nhiên nước lên thì thuyền lên, é e rằng đã không phải là hắn có khả năng tưởng tượng. tứ phẩm đan thuốc tâm giật đan, nhìn ngược lại là không có độ khó gì a. có ti mã mục thiên vì chính mình thủ vệ mục tây nhưng cũng không chần chờ nữa, khoát tay liền đem tâm giật đan đan phương lấy ra ngoài, sau đó cẩn thận nhìn một lần. Lên ba quan sát tứ phẩm đan thuốc đan phương đối với hắn mà nói chỉ là dây lát công phu, rất nhanh hắn liền đem đan phương quét một lần, sau đó chính là bắt đầu luyện đan. chính như phía trước nghĩ như vậy, chỉ là tứ phẩm đan thuốc. trong tay hắn quả nhiên là một chút độ khó cũng không có gần như không đến vài phút thời gian ngay tại Ti Mã Mục tiên không đợi tiến vào trạng thái thời điểm hắn bên này Đan Lô đã mở ra tứ phẩm Đan Thuốc Tâm giật Đan nhưng là trực tiếp luyện chế thành công cái này đây cũng quá nhanh hơn một chút ta đợi đến Mục Tây hoàn thành luyện đan một bên Ti Mã Mục tiên ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể là cười khổ giường hắn tu luyện cả đời thuật luyện đan nhưng bây giờ cùng Mục Tây so ra hắn một chút kia thủ đoạn luyện đan thật sự có chút không lấy ra được đương nhiên đừng nói là hắn liền xem như Đan Đạo Tông hai vị kia tử phủ cảnh Lão tổ Tông đang luyện đan diện cũng căn bản không có cách nào cùng mục tây so sánh với tông chủ đệ tử muốn trước đi ra ngoài một chuyến còn xin tông chủ tiếp tục vì đệ tử thu thập huyễn thần đan luyện tài luyện tốt tâm dược đan mục tây trước tiên tự nhiên là muốn cầm đi thử xem hiệu quả cũng không biết cái này đan dược có phải hay không dùng tốt tiên tâm đi bả tông sẽ dùng tâm giúp ngươi thu thập mặc dù tình huống gần nhất khó khăn một chút bất quá nghĩ đến lại có một ngày thời gian hẳn là cũng có thể siêu tập đầy đủ hết lắc đầu ti mã mục tiên đem lấy lòng tinh ngạc ném sang một bên hết sức chỉnh trọng địa đạo đa tạ tông chủ đã như vậy đệ tử xin được cáo lui trước hướng về phía ti mã mục tiên thi cái lễ Mục Tây thân hình lói lên, cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng. Ti Mã Mục Thiên chỉ nghe được cửa phòng vang lên một chút, lại đi nhìn lên, Mục Tây thân ảnh đã sớm không thấy dấu vết. Tiểu tử này thật đúng là càng lai việt cường đại a. Đợi đến Mục Tây rời đi, Ti Mã Mục Thiên trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm khái. Đối với Đan Đạo Tông gia liễu Mục Tây một tên yêu nghiệt như vậy một dạng đệ tử, hắn tại kiêu ngạo sau khi cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu là không có Mục Tây, hôm nay Đan Đạo Tông chỉ sợ sớm đã cùng những thứ khác quận thành đồng dạng, trở thành lịch sử bụi mù a. Từ Đan Đạo Tông đến Vương Thành, đoạn khoảng cách này đối với Mục Tây tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Không sai, biệt làm chính là mấy cái vô cánh công phu, hắn chính là đi tới vương thất chính giữa hoàng cung, thẳng đến vương thất bí mật cảnh mà đi. Vương thất bí mật cảnh đối với hắn mà nói, cũng là đã không có gì bí mật có thể nói, đợi đến hắn buông xuống bí mật cảnh bên ngoài về sau, vương thất lao tổ tông kỳ tinh tú trước tiên đem hắn tiếp đi vào. 708 thứ 638 trăm chương làm cho người chấn kinh tứ phẩm đan thuốc tâm giật đan. Cái này sáu, e rằng có chút khó khăn a. Khi nhìn thấy mục tây lấy ra tứ phẩm đan thuốc tâm giật đan thời điểm, kỳ tinh tú không khỏi đại diêu kỳ đầu. Hiển nhiên là đối với mục tây cái này đan dược cũng không nhìn thế nào hảo, đan đạo tông thực lực có hạn. cái này tâm giật đan đan phương vẫn là thật vất vả tìm được được hay không cũng chỉ có thể thử một lần mục tây làm sao không biết cái này tứ phẩm đan thuốc phẩm dai có chút thấp bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể là tạm thời thử một phen nếu là không thành cùng lắm thì lại nghĩ những biện pháp khác chính là cũng được vậy trước tiên thử một lần đi kỳ tinh tú ngược lại cũng sẽ không nhiều lời hai người đem hắc y người đi trước khống chế tốt sau đó liền đem tâm giật đan cho đối phương ăn vào đợi đến đan dược dược hiệu có tác dụng sau đó lúc này mới đem hắc y người đánh thức tới cái này tử phụ cảnh bắt chọn người áo đen bây giờ đã là phế nhân một cái bất quá sức sống mãnh liệt, nhường hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. đợi đến mục tây đem đối phương giữa thần thức chân khí khống chế giải trừ, đối phương lập tức liền tỉnh lại. Ta, ta lại còn sống sót. người áo đen tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là nhượng mục tây cùng kỳ tinh tú sắc mặt tối sầm. rõ ràng, tâm giật đan dược hiệu, đối với cái này vị tử phụ cảnh bắt trọng người áo đen, hiệu quả cũng không rõ ràng. có thể nói lời như vậy, người áo đen hiển nhiên là duy trì tương đương ý thức thanh tỉnh, mà dạng dưới tình huống, muốn từ đối phương trong miệng moi ra chút gì tình báo tới, không thể nghi ngờ không phải bình thường khó khăn. sự thật cũng chính là như thế. đợi đến mục tây Hòa kỳ tinh tú bắt đầu hỏi thăm đối phương có quan người háo đen thế lực tình báo sau đó đối phương căn bản chính là một câu không nói ngược lại là không chỉ một lần muốn tìm cái chết nếu không phải là hai người bọn họ thực lực thông tin cuối cùng đem đối phương ngăn trở e rằng gia hỏa này đều phải đập đầu vào tường tự sát ai xem ra cái này tứ phẩm đan thuốc tâm giật đan hệ phải sát thực không được a lần nữa đem hắc y người mê đi mục tây thật sự có chút bó tay rồi bận làm việc một đại thông, kết quả là nhưng là giỏ chút múc nước công giá chẳng loại cảm giác này quả thật không phải bình thường khó chịu tiểu hinh đệ tâm trí của người này khá cường đại chỉ là tứ phẩm đan thuốc đó là nhất định không giải quyết được hắn theo ta thấy muốn đem hắn mê nguyễn ít nhất cũng phải thất phẩm thậm chí là tám phẩm đan thuốc mới được a kỳ tinh tú vuốt vuốt tròm dâu của mình đồng dạng là có chút thất vọng đạo ách bảy phẩm đan thuốc thậm chí là tám phẩm đan thuốc cái này sáu tại đan đạo tông lâu như vậy hắn còn không có nghe nói đan đạo tông ở trong có thất phẩm trở lên đan phương đâu không nói trước cấp độ kia đan dược có thể luyện chế hay không đi ra vẹn vẹn là loại kia phẩm dai đan dược cần có tài e rằng một chốc đều thu thập không đủ a đi nơi nào lộng cao như vậy cấp đan dược thanh huyền quốc chỉ sợ là tuyệt đối không tìm được lắc đầu mục tây đối với cái kia chưa siêu tập tới Huyễn thần đan cũng không có bao nhiêu lòng tin chỉ là bảy phẩm đan thuốc thậm chí là tám phẩm đan thuốc đây chính là thật sự nhường hắn gặp khó khăn loại cấp bậc đó đan phương chỉ sợ cũng chỉ có thiên linh vương triệu tứ đại tông môn mới có thể có thực sự không được sáu những mày kỳ tinh tú giống như là đang lầm bầm lầu bầu hoặc như là đang nhắc nhở mục tây vớt cam đạo tứ đại tông môn nghe được kỳ tinh tú chi ngôn mục tây không khỏi gật đầu một cái lúc trước hắn cho là đan đạo tông đan Dược có khả năng có hiệu quả nếu như tâm giật đan cùng Huyễn thần đan đều không được mà nói hắn cũng chỉ có thể là đi tứ đại tông môn đi một chuyến a. đợi thêm một chút ta chờ ta đem huyễn thần đan luyện chế được nói không chừng hai thứ này đan dược cùng một chỗ dùng liền có thể nhường người áo đen mở miệng đâu đi tứ đại tông môn cầu viện nếu là mang theo người áo đen cùng một chỗ hiển nhiên là hơi quá tại bắt mắt còn nếu là đem hắc y người lưu lại thanh huyền quốc hắn lại cảm giác được có chút không yên lòng cho nên tình huống tốt nhất hay là hắn có thể tự mình giải quyết dưới mắt nan đề đáng tiếc là đối với huyễn thần đan chính hắn cũng không phải là như vậy xem trọng a toàn bộ thiên linh vương triều trong phạm vi liên tiếp vang lên mấy tiếng tiếng vang loại kia tiếng vang liền xem như cách rất xa đều có thể nghe thấy mà theo cái này vài tiếng tiếng vang tiêu thất đồng thời biến mất còn có thiên linh vương triều mấy vị kim đan cảnh siêu cấp cường giả tứ đại tông môn hai mươi bốn vị kim đan cảnh nguyên lão xuất động ngày thứ hai chạm vào tối tứ đại tông môn những người chủ trì chính là lấy được tin tức phản hồi thiên âm tông tông chủ tô tâm giật gương sáng điện ở trong cái gì tuyển kiếm nguyên lão ngươi ngươi nói cái gì giờ này khắc này thiên âm tông tông chủ tô tâm giật thay đổi dị vang thông dung bình tĩnh cả người cũng là hoàn toàn đã mất đi chân định loại kia giữ tận sắc mặt sợ là có rất ít người có thể gặp được tông chủ tuyển khâm nguyên lão cùng tuyển hoàng nguyên lão đều vỡ Lão phu bây giờ cũng thương tới căn bản, trong vòng trăm năm e rằng lại khó ra tay, Thiên Âm Tông lần này, nhưng là tổn thất nặng nề a. Tô Tâm giật phía trước, Thiên Âm Tông tuyển Khiêm Nguyên lão sắc mặt trắng bệnh đem lần này hành động quá trình cùng với kết quả giảng thuật một lần, mà đợi đến hắn kể xong sau đó, Tô Tâm giật vị này cường đại Thiên Âm Tông người đứng đầu, khó mà lấy lại tinh thần. Hai vị Kim Đan cảnh Nguyên lão, vậy mà, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Nghe xong tuyển Khiêm Nguyên lão hồi báo, Tô Tâm giật chậm chạp không thể tin được sự thật này thật sự. Kim Đan cảnh Nguyên lão, cái kia phải là Thiên Âm Tông hao tốn giá bao nhiêu bồi dưỡng đó a, nhưng này một chút, vậy mà liền tổn thất hai cái. kim đan cảnh người cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chết mất chỉ khi nào chết vậy cũng là thật đã chết rồi cái này còn không giống như là trọng thương cho dù là trọng thương như vậy dùng một đoạn thời gian đến hoạt động chỉnh lời nói cuối cùng cũng có thể khôi phục lại chỉ khi nào bỏ mình đó chính là toàn bộ tông môn thiết thiết thực thực thiệt hại người áo đen hảo một cái người áo đen tổ chức kim đan cảnh cường giả vậy mà đều có thể tự bạo cái này cái này sáu phẫn nộ sau khi tô tâm giật cũng là cảm thấy rung động không hiểu đây chính là kim đan cảnh cường giả à đối với tứ đại tông môn tới nói loại này cường giả chính là đứng đầu nhất tồn tại đừng nói là tự bạo cho dù có chỗ tổn thương cũng là khó mà tiếp thu. Tông chủ, dưới mắt quan trọng nhất là nhanh đem tuyển đệ Nguyên lão tam người triệu hồi, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, bằng không mà nói, một khi tuyển đệ Nguyên lão tam người cũng gặp bực này tình huống xấu, hậu quả khó mà lường được. Tuyển khiêm Nguyên lão là bằng vào phòng ngự của mình linh khí, lúc này mới tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mệnh, hắn tin tưởng, đổi là không có, có phòng ngự linh khí tại người, lại không có đặc thù gì thủ đoạn Nguyên lão khác mà nói, như vậy xấu. Đúng đúng đúng, trước tiên đem tuyển đệ Nguyên lão tam người tìm trở về, tuyệt đối không thể lại có tổn thất ta. nghe được tuyển kiêm nguyên lão nhắc nhở, thiên âm tông tông chủ tô tâm giật thần sắc chấn động. tuyển kiêm nguyên lão, theo ta đi nguyên lão cát. người háo đen tàn nhẫn như vậy, cái này cũng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. lần này, không thể nghi ngờ là có đại phiền thoái. nói đến, hắn lúc này cũng minh bạch, thời gian đã qua lâu như vậy, tuyển kiêm nguyên lão đã chạy về, mà tuyển đệ nguyên lão tăng người, e rằng đã sớm cùng người háo đen đối mặt, đến nỗi kết quả như thế nào, quả nhiên là có chút không thể lạc quan. kiếm ý tông, kiếm ý tông tông chủ mặc như kiếm lâm kiếm phong phía trên. võ kiếm nguyên lão, ngươi xác định mình không phải là đang mờ cho đùa. đơn giản phong xá ở trong kiếm ý tông tông chủ mạc như kiếm sắc mặt tông trầm, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc tông chủ lão phu há lại sẽ cầm chuyện như vậy nói đùa chớ kỳ nguyên lão cùng hạc núi nguyên lão đều vỡ lạc người áo đen kia kim đan cảnh cường giả đột nhiên tự bạo lão phu ỉ vào tâm kiếm chi cảnh tiểu thành ý cảnh mới tại thời khắc cuối cùng trốn được một mạng đáng tiếc chớ kỳ nguyên lão nhị người xấu ai võ kiếm nguyên lão không chỗ ở lắc đầu thở dài lần này bọn hắn tam đại kim đan cảnh cường giả đồng loạt hành động nguyên bản hết thể hết sức thuận lợi đáng tiếc là bọn hắn gặp phải mấy đợt tử phụ cảnh người áo đen nhưng là không chờ bọn hắn ra tay liền tự bạo thật vất vả đụng phải một cái kim đan cảnh người áo đen vốn cho rằng cái này sẽ không tự bạo thật không nghĩ đến chính là một phen sau đại chiến kim đan kia cảnh người áo đen vậy mà cũng tự bạo hắn là ỷ vào tự có tâm kiếm chi cảnh tiểu thanh ý cảnh tại thời khắc mấu chốt cảm nhận được nguy hiểm đồng thời trước tiên làm ra đề phòng lúc này mới may mắn trốn được một mạng có thể hai vị kia kiếm ý tông nguyên lão nhưng không có loại thủ đoạn này đợi đến người quần áo đen kim đan cảnh cường giả tự bạo hai người trực tiếp bị năng lượng nuốt hết chỉ còn lại có hai thanh kiếm bị hắn mang theo trở về tông chủ cái này hai thanh kiếm là hai vị nguyên lão lưu lại tông chủ có cơ hội thả lại kiếm chúng tốt Đang khi nói chuyện qua tay, trực tiếp đem chớ kỳ nguyên lão cùng Hạc núi nguyên lão linh kiếm đưa tới mặc như kiếm trước mắt. Sững sờ tiếp nhận hai thanh linh kiếm, hắn có thể đủ cảm nhận được linh kiếm phía trên truyền ra tới bi thương khí tức, giờ khắc này, hai đại nguyên lão vẫn lạc, nhưng là đã không hề nghi ngờ. người áo đen, bản tông thể phải đem các ngươi toàn bộ diệt tuyệt ba." Răng cắn rất băng vang rồi, một đạo kinh thiên kiếm mang sông thẳng lên trời, cả lâm kiếm phong đều ở đây một khắc thổi lên một hồi cuồng phong. Kiếm ý tông tông chủ giận dữ, khí thế loại này, quả thật không là người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Tình huống giống nhau, còn tại Thái cực tông cùng Phượng minh tông tiếp tục diễn ra. lần này tứ đại tông môn riêng phần mình xuất động hai tổ kim đan cảnh nguyên lão kiếm ý tông cùng thiên âm tông cũng là chỉ có một người trở về mà thái cực tông thoáng mạnh một chút nhưng là có hai đại nguyên lão quay về chỉ là cái này hai đại nguyên lão cũng không phải một tổ người đã như thế thái cực tông lúc này liền là xác định có tứ đại kim đan cảnh nguyên lão vất lạc làm thái cực tông tông chủ tất vân nhận được tin tức này thời điểm đơn giản bị tức đã hôn mê tứ đại kim đan cảnh nguyên lão đối với thái cực tông tới nói căn bản chính là không thể tiếp nhận thiệt hại đương nhiên đợi đến hắn hiểu thiên âm tông cùng kiếm ý tông thiệt hại sau đó có thể hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút phượng minh tông tình huống yếu lược tốt một chút nguyên bản phượng minh tông kim đan cảnh cường giả sẽ không nhiều lần này hành động hai tổ kim đan cảnh nguyên lão nhưng là khoảng cách không xa đồng loạt hành động có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí ở trong đó một tổ kim đan cảnh nguyên lão phát sinh nguy cơ sau đó mà khác một tổ kim đan cảnh nguyên lão lại là rất nhanh lấy được tin tức cái kia đã trải qua người áo đen thủ lĩnh tự bạo một tổ cường giả cuối cùng sống sót một cái người mà khác một tổ nhưng là ba vị nguyên lão đều may mắn thoát khỏi hai nạn đối với cái này phượng minh tông ngược lại là phải đà tạo phượng minh tông bên này hoàn cảnh địa lý cùng mặt khác tam đại tông môn phương hướng khác biệt, phượng minh tông bên này sơn thanh thủy tú có rất ít hoang vu chắc chắn núi non trùng điệp tồn tại. đã như thế, tự nhiên cũng chỉ có số ít người áo đen phân bố nơi này. bằng không mà nói, nếu như bị mặt khác một tổ nguyên lão cũng gặp phải người quần áo đen lời nói như vậy kết quả không nhất định là cái dạng gì đâu. thiên âm tông cùng kiếm Ý tông lập tức phái ra càng mạnh hơn người tìm kiếm ngoài ra một tổ nguyên lão cường giả. đáng tiếc là thiên âm tông cao thủ đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, cuối cùng cũng không thể tìm được một cái khác tổ ba vị nguyên lão. ngược lại là tại một vùng núi non ở giữa gặp được kim đan cảnh cường giả tự bạo phế tích. đến nơi kiếm ý tông. mặc như kiếm tự mình dẫn đội tìm kiếm mặt khác một tổ ba vị nguyên lão nhưng cuối cùng vậy mà chỉ tìm về ba thanh linh kiếm một khắc này mặc như kiếm đơn giản liền khóc tâm tư đều có đã như thế lần này tứ đại tông môn đầy bụng chờ mong phái ra cường giả tìm kiếm người áo đen nhưng cuối cùng càng là đổi lấy bực này kết quả bảy trăm linh chín thứ sáu trăm ba mươi chín chương thuật pháp tông hiện thân thiên âm tông lục đại nguyên lão vẫn lạc năm người trọng thương một người kiếm ý tông nhưng là giống nhau như lúc tình huống thái cực tông lục đại nguyễn lão cũng là dòng giả vẫn lạc bốn cái mặt khác hai cái đồng dạng muốn điều lý cái tám năm mới có thể một lần nữa rời núi. Phượng Minh tông tình huống hơi khá hơn một chút, nhưng cũng có hai đại kim đan cảnh nguyên lão vẫn lạc, cuối cùng tính được, tứ đại tông môn 24 vị kim đan cảnh nguyên lão, càng là lập tức vẫn lạc 16 vị. 16 cái kim đan cảnh cường giả, dạng này số lượng, không thể nghi ngờ đạt đến mức nghe nói kinh người. Có thể suy nghĩ một chút, 6 kim đan cảnh cường giả, nếu như tụ chung một chỗ lời nói, hoàn toàn có thể hủy đi nửa cái thiên linh vương triều. Mà như vậy nhóm cường giả, lần này vậy mà thoáng cái vẫn lạc nhiều như vậy. Không thể nghi ngờ, lúc này, tứ đại tông môn người chủ trì là nhất định phải tụ tập lại một chỗ. đối với cái này một lần thiệt hại bốn vị tông chủ trong lúc nhất thời tự nhiên đều khó mà tiếp nhận mà đối với tiếp xuống hành động bọn hắn càng là có chút không biết như thế nào tiến hành tiếp cảm giác tứ đại vực cảnh công tộc khu vẫn là cái kia một gian một mạc tiểu tiểu lâu ở trong tứ đại tông môn bốn vị tông chủ đều có mặt chỉ là giờ này khác này tiểu tiểu lâu chính giữa bầu không khí nhưng là có chút kiềm chế Sau kim đan cảnh nguyên lão ta tứ đại tông môn chưa từng có qua như thế thiệt hại Trong mặt bị phá vỡ thứ nhất mở miệng chính là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm nguyên bản vị này kiếm ý tông tông chủ đại nhân nhất là phong khoáng dựa hùa chuyện gì đều có thể không để trong lòng nhưng này một khác hắn hiển nhiên là hảo phóng không nổi tính sai đã sớm biết người áo đen thế lực vô cùng tàn nhẫn lần này thật sự trách chúng ta mình à thiên âm tông tông chủ tô tâm giật người thứ hai mở miệng lần này thiên âm tông cùng kiếm ý tông mở miệng cũng là dòng dã tổn thất ngũ đại kim đan cảnh mũi lão nhất định chính là muôn cái mạng giả của bọn hắn hắn cùng chi bằng kiếm không khỏi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác ai có thể nghĩ đến những tên kia liền kim đan cảnh cường giả cũng không tiếp tự bạo đây mới thật là kẻ liều mạng a Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân cũng đã không lời có thể nói, Thái Cực Tông mặc dù so sánh lại mặt khác hai nhà thiếu tổn thất một người, có thể tứ đại kim đan cảnh nguyên lão, cùng năm, cái cũng không có gì khác biệt. Phượng Minh Tông tông chủ nghe Hoàng ngược lại là không nói gì, Phượng Minh Tông lần này tổn thất hai đại kim đan cảnh nguyên lão, nói đến so cái khác tam đại tông môn đều ít đi không ít, cần phải biết rằng, Phượng Minh Tông xúc tích nó bé, bọn hắn thiệt hại hai đại kim đan cảnh nguyên lão, cùng các tông môn thiệt hại bốn cái năm cái, hiệu quả là một dạng. Dưới mắt nên làm cái gì? Những hắc ý nhân kia bây giờ nhất định đã tất cả đều trốn đi không dám lộ diện, liền xem như chúng ta muốn báo thủ cũng không có cơ hội a. lần này náo trò như vậy, những hắc y nhân kia đương nhiên sẽ lại không ngốc đến tiếp tục khắp nơi tán loạn. phải biết, những hắc y nhân kia cường giả trước khi chết đưa tin, lúc này một chuyển mười, mười truyền trăm, chỉ sợ sớm đã tại toàn bộ thiên linh vương triều phô trương mở. tìm, liền xem như đảo ba thước đất cũng phải đem bọn gia hỏa này tìm ra, một tên cũng không để lại mà tất cả đều làm thịt. tổn thất nhiều như vậy cường giả, làm sao có thể cứ tính như vậy? Thu này bọn họ là nhất định nguồn báo, cho dù là nhất là nhu nhược phượng minh tông tông chủ nê hoàng, lúc này cũng là tràn đầy vẻ hận. bốn vị tông chủ, lão phu mạo muội quấy ngay tại tứ đại tông môn bốn vị tông chủ từng cái mặt mà thủ mày trao tâm tình kiềm chế thời điểm âm thanh một lao giả đột nhiên chui vào bốn người trong hai khiến cho tứ đại tông chủ thần tình chấn động nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa cao thủ hơn nữa không chỉ một ta, tứ đại tông chủ bực nào thực lực chỉ là một chút cảm giác ngoài cửa tình huống chính là xuất hiện ở bọn họ dò xét ở trong lúc này ở tại bọn hắn trong nhận thức ngoài cửa nhưng là có hai người mà hai người khí tức cho bọn hắn cảm giác hết sức quái dị giống như là khi có khi không để cho người ta nhìn không thấu một dạng đương nhiên hai người này có thể vô thanh vô tức đi tới ngoài cửa Thẳng đến gõ cửa thời điểm mới bị bọn hắn phát hiện, hai người thực lực, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Bốn người liếc nhìn nhau, mỗi người đáy mắt cũng là lóe lên vẻ kinh nghi, ánh mắt giao lưu ở giữa, nhưng cũng có phòng bị. Ngoài cửa bằng hữu, kính xin mời vào nói chuyện. Tứ đại tông chủ từng cái như Lâm Đại Địch, mỗi người cũng là làm xong công kích chuẩn bị, chỉ cần đi vào người là địch không phải bạn, như vậy chắc chắn tiếp nhận bốn người mưa to gió lớn một dạng đả kích. Kẹt cái ba. Đợi đến tiếng nói của bọn họ rơi xuống, cửa phòng trực tiếp bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra, mà sau đó, hai cái một thân bài bảo ngược lại treo lên một cái màu đen pháp chữ lao giả. chính là xuất hiện ở bốn người trước mắt, thuật pháp tông người. đợi đến thấy ngoài cửa hai cái lao giả, nhất là nhìn thấy hai người trang phục cùng dáng vẻ sau đó, tứ lại tông chủ từng cái thần sắc khẽ giật mình, cơ hồ là chỉnh tệ như một mà bật tốt lên. bốn vị tông chủ, chúng ta hữu lễ. hai cái bao bảo lão giả chấp tay, đang khi nói chuyện ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp thản nhiên đi vào trong gian phòng. lại là thuật pháp tông người. mắt thấy hai cái lão giả đi tới trong gian phòng, bốn vị tông chủ ngược lại là đều có chút ngây ngẩn cả người, liếc nhìn nhau, cũng là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. đối với thuật pháp tông, người ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều. Đại gia chỉ biết là ở trên Thiên Linh Vương hướng bao la thổ địa bên trên, ngoại trừ có tứ đại tông môn bên ngoài, nhưng là còn có một cái thập phần thần bí tổ chức, tổ chức này gọi là Thuật Pháp Tông. Bình thường xuất quỷ nhập thần, mà một khi xuất hiện, tuyệt đối chính là siêu cấp cường giả hiển thân. đã như thế, mọi người đối với thuật này Pháp Tông càng lai like việt yếu kỳ, nhưng vẫn năm nơi tìm hiểu tin tức. Mà có một chút đại gia cũng không biết Kỳ Thực, không đơn thuần là bọn hắn đối với thuật Pháp Tông không quá mức hiểu rõ. Trên thực tế, liền Thiên Linh Vương tứ đại tông môn Kỳ Thực cũng không phải là một phần hiểu rõ thuật Pháp Tông tình huống. đối với tứ đại tông môn tới nói, ngoại trừ tứ đại tông môn chân chính siêu cấp cường giả, liền xem như tứ đại tông môn tông chủ, cũng không biết thuật pháp tông đến tuột cùng là một cái dạng gì thế lực. bất quá, tứ đại tông môn siêu cấp cường giả nhưng là có chỉ lệnh chuyển xuống qua, đó chính là tứ đại tông môn người nhất định không thể treo chọc thuật pháp tông đến nỗi nguyên nhân, nhưng là liền tứ đại tông môn đương nhiệm tông chủ cũng không hiểu được. cho nên giờ này khắc này nhìn thấy thuật pháp tông cường giả xuất hiện ở trong phòng, tứ đại tông chủ cũng là sắc mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. bốn vị tông chủ, lão phu thuật pháp tông pháp chính, vị này là lão phu sư đệ pháp thẳng. Bốn vị tông chủ hữu lễ. Mắt thấy tứ đại tông chủ từng cái sạch nhìn lấy sức sở, hơn nữa mang theo tò mò đánh giá chính mình hai người, hai tông lão giả một trong lần nữa gật đầu, hướng về phía bốn người hơi hơi chắp tay nói. Nguyên lai là thuật pháp tông cường giả Giá Lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Mắt thấy thuật pháp tông hai đại cường giả lần thứ hai đối với mình bốn người thi lễ, bốn người ở trong Thiên Âm tông tông chủ Tô Tâm giật đi đầu đứng dậy, hướng về phía hai người chắp tay, cũng là có chút nhiệt tình hô. Nếu là đổi bình thường, thuật pháp tông người xuất hiện, bốn người bọn họ ắt sẽ hết sức nghiêm túc đối đãi, nhưng bây giờ tứ đại tông chủ chính là buồn bực thời điểm. Nơi nào có tâm tình chiêu đái hai người này, tâm giật tông chủ khách khí, mạng muội quấy dày chư vị, nhưng cũng quả thực là bất đắc dĩ. Bốn vị tông chủ xin đừng trách liên tốt. Đối với tứ đại tông môn bốn vị tông chủ, thuật pháp tông đương nhiên không có khả năng không hiểu rõ, mà hai người trước mắt cũng là thuật pháp tông chân chính cao tầng, nhưng là càng thêm sẽ không không biết bốn người. Hai vị, thuật pháp tông từ trước đến nay thần thần bị bí, bình thường muốn gặp đều không thấy được, không biết hai vị lần này hiện thân lại là cần làm chuyện gì. Đối với thuật pháp tông, tứ đại tông môn là ôm một loại không trêu trọng, nhưng là không e ngại thái độ. thuật pháp tông mặc dù thần bí nhưng không có từng làm ra ảnh hưởng tứ đại tông môn lợi ích sự tình cái này cũng là tứ đại tông môn chưa từng có cùng cái này một thế lực phát sinh xung đột nguyên nhân ai còn không phải là vì người áo đen sự tình nói đến thiên linh vương triều phát sinh biến cố lớn như vậy nhưng ta thuật pháp tông vậy mà cho tới bây giờ mới hiểu hổ thẹn hổ thẹn a lần này thuật pháp tông đại đội nhân mã từ vô tận hải vực chạy đến nhưng đến thiên linh vương triều sau đó mới phát hiện cả thiên linh vương triều vậy mà đang tại chịu đựng ma thú loạn là, bọn hắn đuổi tới sau đó trước tiên chính là đầu nhập vào chấn áp ma thú nổi loạn trong công việc Thuật pháp tông lần này xuất động mấy vị kim đan cảnh cao thủ, cũng không thiếu tử phụ cảnh cường giả. Có bọn hắn gia nhập vào trấn áp ma thú nổi loạn đội ngũ sau đó, thiên linh vương triệu ma thú loạn lạc, nghĩ đến rất nhanh liền có thể được giải quyết. đương nhiên, đối với này chuyện, tứ đại tông môn bốn vị người chủ trì nhưng là sẽ không biết được. Dù sao, thuật pháp tông nguyên bản ý nghĩ là ở không quấy dày đến tứ đại tông môn bình thường trật tự dưới tình huống, lặng lẽ đem người quần áo đen giải quyết vấn đề, đồng thời hiệp trợ trấn áp ma thú loạn lạc, cũng không có nghĩ tới xuất hiện ở tứ đại tông môn người trước mặt. Đáng tiếc là, sự tình phát triển. rõ ràng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ ngay tại hôm qua bọn hắn vậy mà cảm nhận được mấy cái kim đan cảnh cường giả tự bạo lúc này mới ý thức được nguyên lai lần này thiên thiên linh vương hướng vấn đề lại là như vậy nghiêm trọng người áo đen sự tình hai vị là hướng về phía người áo đen sự tình tới nghe được hai vị thuật pháp tông cường giả giảng giải bốn vị tông chủ cũng là hơi sức sở bất quá lập tức bọn hắn chính là ý thức được như hôm nay linh vương hướng phát sinh người áo đen làm loạn tình huống có vẻ như thuật pháp tông cũng có nghĩa vụ gia nhập vào cùng đối với người áo đen tiến hành chấn áp a không dối gạt bốn vị Ta thuật pháp tông lần này xuất động một nhóm kim đan cảnh chấp sự, cũng không thiếu tử phủ cảnh cao thủ, bây giờ cũng tại thiên linh vương triều các nơi chấn áp ma thú loạn lạc. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục cần giấu đi, có chút tình huống, nên nói vẫn phải nói à. Ách, cái này xấu. Đợi đến pháp chính chấp sự thoại âm rơi xuống, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ đều là sắc mặt khẽ giật mình, nhưng là đều bị đối phương cho ra dạng giải kinh ngạc nhảy một cái. Thuật pháp tông tình huống, bọn họ đích xác không hiểu nhiều lắm. Lúc này nghe được đối phương nói đến thuật pháp tông xuất động một nhóm kim đan cảnh cùng tử phụ cảnh cao thủ lan tràn tới thiên linh vương triều, bọn hắn quả thực là bị sợ hết hồn. Thuật pháp tông phía trước ngược lại là hiện lộ qua mấy lần lực lượng của mình, bất quá cơ hồ cũng là một cái hai cái cùng giả, nhưng là chưa từng có xuất động đại quy mô cường giả tại tứ đại tông môn trước mặt thời điểm, mà lúc này, đối phương mới mở miệng chính là mấy vị kim đang cảnh cường giả, còn có một phê tử phụ cảnh cao thủ, cái này cái gọi là mấy vị cùng một nhóm, bọn hắn thật đúng là không muốn biết như thế nào để ý giải. 710 thứ 640 chương lựa chọn né tránh chư vị, chúng ta nói ngắn gọn a, ta thuật pháp tông lần này xuất động nhiều người như vậy, chính là muốn tìm được người quần áo đen rơi xuống, nếu như không, có đoán sai, chư vị hẳn là đã nắm giữ một chút người quần áo đen động Hai ngày này thời gian ở trong, bọn hắn đang chấn áp ma thú nổi loạn đồng thời, riêng lẻ vài người phát hiện tứ đại tông môn cùng người quần áo đen giao phòng, như thế nói đến, tứ đại tông môn, át hẳn là nắm trong tay người quần áo đen một chút tin tức. Tất nhiên hai vị đều nói tới cái này phân thượng, vậy bọn ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Mặc dù không biết thuật pháp tông chân chính tồn tại hình thức cùng ý nghĩa tồn tại là cái gì, có thể tứ đại tông môn lão tổ tông đều nói qua, thuật pháp tông sẽ không đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, còn nếu là có thể giúp nhận được thuật pháp tông, bọn họ là cần cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Bốn vị tông chủ nhau. Cuối cùng nhưng là do trời âm tông tông chủ Tô Tâm giật làm đại biểu, đem các loại thời gian phát sinh cùng người áo đen có liên quan sự tình đều nói một lần, liền tứ đại tông môn tổn thất mấy vị kim đan cảnh cao thủ sự tình cũng không có dấu giếm. Hai vị thuật pháp tông chấp sự một bên nghe, thân sắc nhưng cũng không khỏi chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, nhất là khi nghe đến tứ đại tông môn hai ngày này thiệt hại thời điểm, càng trở nên sắc mặt trầm túc, tất cả đều có chút bắt đầu trầm mặc. Tình huống chính là như vậy, ta tứ đại tông môn tổn thất 16 vị kim đan cảnh nguyên lão, mà lúc này, những hắc y nhân kia e rằng cũng đều đã ẩn giấu đi, muốn đem bọn hắn lật ra đến giải quyết hết, sợ là không dễ dàng như vậy à. Tiên âm Tông Tông chủ Tô Tâm giật đem tất cả tình huống đều giảng thuật cho Thuật Pháp Tông hai người, cuối cùng càng đem ý nghĩ của mình nói một lần, nhưng là tương đối thổn thức. Vân Linh tinh khoáng. Như thế nói đến, những tên kia là ở thu tập Vân Linh tinh khoáng. Nghe xong Tô Tâm giật giảng giải, Thuật Pháp Tông cường giả nhưng là cũng cao mày lên. Tứ đại tông môn thiệt hại để bọn hắn rất là chấn kinh, điểm này nhưng là không thể nghi ngờ. Bất quá, so với những thứ này, đối với người áo đen dưới mắt hành vi, bọn hắn nhưng là càng thêm quan tâm. Những tên kia tại sao muốn thu tập Vân Linh tinh khoáng? Còn có, lần này Thiên Linh Vương triều chính giữa người áo đen, đến tụt cùng là có bao lớn một đoàn thể. cho tới bây giờ bọn hắn đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đáng tiếc là dưới mắt tứ đại tông môn thậm chí ngay cả một người áo đen người sống cũng không có bắt được liền xem như muốn biết người quần áo đen tình huống một chốc cũng không thể nào chư vị tình huống e rằng có chút phiền phức xem ra lần này tứ đại tông môn muốn cùng ta thuật pháp tông cùng một chỗ giải quyết triệt để một chút người áo đen sự tình. nghiêm mặt thuật pháp tông hai người giờ khác này nhưng là không thể không lấy ra một chút thuật pháp tông uy nghiêm tới thuật pháp tông cường giả cuối cùng khoan thai đến chậm gia nhập vào thiên linh vương triều một lần này trong rối loạn tới bất quá Bọn hắn tới hiển nhiên là thoáng chậm như vậy một bước, hoặc có lẽ là bọn hắn lộ diện thời gian hơi trễ một chút. Nguyên bản, nếu là bọn họ sớm đi lộ diện, sớm đi cùng Tứ Đại tông môn liên hiệp lại, Tứ Đại tông môn một lần này thiệt hại, kỳ thực cũng không phải không thể tránh khỏi, dù sao, đối với cái gọi là người áo đen tổ chức, bọn hắn nhưng là muốn so Tứ Đại tông môn quen thuộc nhiều. Thông qua lần này Tứ Đại tông môn bốn vị tông chủ nhắc nhở, thuật pháp tông người rõ ràng cũng ý thức được người áo đen ở trên Thiên Linh Vương hướng đại động tác, nhất là khi biết người áo đen tại thu tập Vân Linh tinh khoáng thạch thời điểm, bọn hắn đối với người áo đen ở trên Thiên Linh Vương hướng hành động thì không khỏi không càng thêm để ý lần này. Thuật pháp tông tất nhiên là muốn làm tiên phong, đến nơi tứ đại tông môn, tại đã trải qua lần trước thiệt hại sau đó, bọn hắn tất phải trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, cẩn thận từng ly từng tí cũng không đại biểu lối bước, bọn hắn lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu là không từ người áo đen nơi đó tìm về chút chứng tử, khẩu khí này lại như thế nào nuốt được. Tương đối đáng tiếc là, mặc dù bây giờ Hưu thuật pháp tông cường giả ra nhập vào, nhưng này một lát người áo đen tổ chức tất phải đã trở thành chim sợ cánh cong, Vân Linh Tinh Quáng đầu này manh mối, e rằng tám thành đã gãy, dưới mắt muốn tìm được người áo đen tổ chức, độ khó to lớn, nhưng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng Bất kể nói thế nào, thuật pháp tông lực uy hiếp đều còn tại đó. Tứ đại tông môn mặc dù đang về khí thế không thua trận, nhưng tại tứ đại tông chủ trong lòng, đối với thuật pháp tông tình cầu, hoặc giả thuyết là mệnh lệnh, bọn hắn hay là muốn giúp cho phối hợp. Thuật pháp tông cùng tứ đại tông môn bắt đầu liên hợp hành động, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tìm kiếm người áo đen tổ chức rơi xuống. Trong lúc đó tự nhiên cũng là muốn chấn áp ma thú loạn lạc. Bất quá hiện nay ma thú loạn lạc đã tiến nhập hồi cuối, hữu thuật pháp tông vô số cường giả gia nhập vào, liền xem như một chút cao giai ma thú đều bị tiêu diệt, còn dư lại những cái kia quy mô nhỏ loạn lạc, tự nhiên đã không đáng để lo. năm đại tông môn bắt đầu liên hợp hành động thiên linh vương triều phạm là có thể chỗ giấu người đều bị bọn hắn lật cả đáy lên trời đáng tiếc là bọn hắn muốn tìm kiếm người áo đen hăng nhưng là chậm chạp khó mà tìm được đối với cái này năm đại tông môn đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài mà vô luận như thế nào bọn hắn đều phải đem hắc ý nhân kia thế lực bắt được là nhất định ngay tại Nam đại tông môn bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm mà đối với người áo đen tổ chức tiến hành tìm kiếm thời điểm mục tiêu của bọn hắn vào lúc này tình huống nhưng cũng không phải rất tốt ưu ám thế giới dưới đất ở trong vào giờ phút này bầu không khí đồng dạng dị thường trọng. Hữu hộ pháp đại nhân, lần này chỉ sợ là có chút phiền phức, ta ma kha tộc lần này đến đây Thiên Linh Vương chiều 20 đại kim đang cạnh chấp sự, lần này lập tức tổn thất 7 người, tử phụ cảnh người càng là tổn thất không dưới 20, chủ yếu nhất là, dưới mắt chúng ta siêu tập vân linh tinh khoáng sự tình, đã bị tứ đại tông môn hiểu biết, kế tiếp muốn tiếp tục tìm kiếm vân linh tinh khoáng, độ khó sợ là lớn hơn. Ma Cảnh chấp sự âm thanh càng lai về tiểu, bởi vì hắn đã cảm thấy, phía trên bóng đen rõ ràng đã có chút bùng nổ xu thế, nếu không phải là những tình huống này, nhất thiết phải hồi báo, hắn thật sự không muốn ở thời điểm này nói ra những những lời này. Bảy đại chấp sự, vậy mà thoáng cái tổn thất bảy đại chấp sự Cửu hộ pháp thanh âm tràn đầy băng lãnh, hắn lần này tòng Ma Kha giới ngoại ra, hết thể liền mang theo 20 kim đan cảnh cao thủ đến đây, thoáng một cái thiếu đi 7 cái, hắn có khả năng chi phối sức mạnh, không thể nghi ngờ trở nên có chút trở thành nghèo rất mông tơi. Nếu là đổi tại Ma Kha giới, tổn thất như vậy hắn có thể không để ý chút nào, nhưng bây giờ sao, liền xem như thiệt hại một cái kim đan cảnh người, đó cũng là đối với hắn một loại sức mạnh suy yếu. Lần này sưu tập tới Vân Linh tinh, thế nhưng là đầy đủ chưa chỉ chuyển tống trận. Trong mắt thật lâu, cửu hộ pháp thanh âm lần nữa truyền đến, âm thanh ở trong nghe không ra hỉ nộ, nhưng cho người cảm giác nhưng là hết sức kiềm chế. Cái này xấu. bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra bảy đại chấp sự cùng những cái tia tử phụ cảnh người đều ở đây thời khắc sống còn tự bạo bọn hắn thu thập vân linh tinh quáng đều không thể tặng trở về dưới mắt muốn chữa trị truyền tống trợ nhưng là còn kém một chút thiên linh vương triều vân linh tinh quáng vốn cũng không nhiều lần này khai thác không thiếu nhưng lại đều không thể vận trở về khoảng cách chữa trị truyền tống trợ kỳ thực còn kém xa lắm đâu thế nhưng là còn có biện pháp khác sao cựu hộ pháp thanh em giống như là ưu linh lần nữa đồng bền chuyển đến tạm thời chỉ có thể là trước tiên hoán một chút bây giờ tứ đại tông môn đã hiểu được chúng ta tại thu thập vân linh tinh quáng cho nên tất nhiên sẽ tại các nơi vân linh tinh quang chúng quanh bố phòng. Hơn nữa, phía trước có thuộc hạ phía trên cảm nhận được vô tướng giới người khí tức. Chỉ sợ là cái kia cái gọi là thuật pháp tông cũng đã gia nhập vào thiên linh vương triều trong rối loạn tới. Vô tướng giới người sao? Nghe được ma càng chấp sự hồi báo, cửu hộ pháp phía trên khí tức đông nhiên khẽ run lên, biểu hiện ra hắn vào giờ phút này tâm tình chậm chần. Trong khoảng thời gian này tạm thời ở đây trình đốn, chờ danh tiếng trôi qua về sau nghĩ biện pháp khác nữa. hơi chút do dự, cửu hộ pháp đơn giản ra lệnh, đang khi nói chuyện chính là trực tiếp ẩn mất đi, dấu vết hoàn toàn không có. Hắn là có tính toán của mình, lần này đi tới thiên linh vương triều, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, dưới mắt thiên linh vương triều tử thương vô số, hắn trong khoảng thời gian này hấp thu số lớn lệ khí, tu vi càng là ẩn ẩn có tiến hơn một bước xu thế. Nếu như hắn có thể đủ tiến hơn một bước lời nói, như vậy thì xem như truyền thống trận không tu phục hảo, nhưng cũng chưa hẳn không có những biện pháp khác trở lại mà kha giới. Cửu hộ pháp đại nhân vậy mà không có nổi giận. Đợi đến cửu hộ pháp thanh âm tiêu thất, ma càng chấp sự không khỏi hơi sững sờ. Tình huống một lần này đối với bọn hắn tới nói có thể thực rất nghiêm trọng, phải biết, siêu tập không đến đầy đủ vân linh tinh, như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ trở lại ma kha giới. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cửu hộ pháp vậy mà cũng không có trong tưởng tượng của hắn lo lắng như vậy cũng phẫn nộ. Hắn nhưng là không biết, cửu hộ pháp sở dĩ không nội, nhưng là bởi vì người ta trong lòng có tính toán. đương nhiên, cửu hộ pháp nếu là đột phá tu vi, có thể trở lại ma kha giới ở trong, nhưng bọn hắn những người này sao xấu? É e rằng mười phần liền muốn tự sinh tự diệt ta. Dưới mắt tứ đại tông môn cùng vô tướng giới đang khắp nơi tìm kiếm ta ma kha tộc chỗ. Theo lý thuyết. ta ma kha tộc chỗ cũng không có bại lộ lại cũng chỉ có thể là tạm thời tránh né một trận có thể dự đoán nếu là tứ đại tông môn cùng thuật pháp tông người đã xác định vị trí của bọn hắn e rằng trước kia tìm tới mà tất nhiên cho tới bây giờ còn không có tìm tới cửa tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa ma kha tộc ở chỗ này cứ điểm cũng không có bại lộ theo lý thuyết ma kha tộc người dưới mắt cũng không có người sống bị tứ đại tông môn cùng thuật pháp tông bắt được đối với ma kha tộc người độ trung thành hắn vẫn có tuyệt đối tự tin ma kha tộc từ nhỏ đã bồi dưỡng cái nhìn đại cục phạm là đối với ma kha tộc bất lợi sự tình, mỗi một cái ma kha tộc người cũng sẽ không đi làm Giống như là hắn, nếu như hắn không cẩn thận lầm vào tứ đại tông môn vây quanh, cuối cùng khó mà thoát thân lời nói, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự tự bạo, không cho Ma Kha tộc những người khác lưu lại bất kỳ phiền toái nào. Thời gian kế tiếp, bọn hắn sợ rằng phải ở đây cẩn thận ẩn nấp một đoạn thời gian, đợi đến tứ đại tông môn phong thanh đi qua, đến lúc đó suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, ngược lại cũng không trễ. Chỉ là, hắn lại cũng không biết, Ma Kha tộc độ trung thành mặc dù không thể nghi ngờ, có thể mọi thứ đều có ngoại lệ, lần này, bọn hắn e rằng nhất định tính sai. 711 thứ 641 chương tự chui đầu vào lưới thanh huyền quốc, Vương Thất Bí mật cảnh ở trong. ai thất bại vẫn bị thất bại a thật dài thở dài tại bí mật cảnh ở trong chuyên gia mục tây trên mặt lúc này đều là một mảnh cổ tâm dùng thời gian hai ngày hắn cuối cùng đem huyễn thần đan luyện tài cũng thu thập đủ đáng tiếc là đợi đến hắn đem huyễn thần đan luyện chế được cho người áo đen ăn vào sau đó hiệu quả nhưng là cũng không rõ ràng thậm chí có thể nói là tuyệt không rõ ràng tâm giật đan cùng huyễn thần đan hai loại tứ phẩm đan thuốc nhưng cuối cùng vậy mà đều không thể cậy mở người quần áo đen miệng đối với cái này hắn là thật sự có chút không có biện pháp tiểu huynh đệ xem ra muốn nhường ra hỏa này mở miệng nói chuyện ít nhất cũng phải bậy phẩm đàn thuốc mới được a. tâm cái tên này trí, liền xem như lão phu đều tự than thở không bằng xem ra người áo đen này tổ chức sợ là cho bọn hắn tới não một bên thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú cũng là lắc đầu cảm khái hắn là toàn trình hiệp trợ mục tây ép hỏi người của áo đen có thể cuối cùng hắn càng là bi ai phát hiện cái này đã bị mục tây phế bỏ tu vi ra hỏa tâm trí mạnh quả thực là hắn chưa từng thấy qua hắn có thể đủ tu luyện tới kim đan cảnh cảnh giới đó đã là hiếm thấy nhân vật thiên tài nhưng trước mắt người rõ ràng tu vi yếu với hắn hơn nữa còn bị mục tây phế bỏ sức mạnh vậy mà cứ thế khó mà để cho mở miệng ai xem ra chỉ có thể là trở về kiếm ý tông cầu viện bảy phẩm đa thuốc hơn nữa còn là bức cung một loại đăng dược cũng không biết tứ đại tông môn bên kia có thể hay không tìm đi ra nghe được kỳ tinh tú chi ngôn mục tây chỉ có thể là lắc đầu thở dài ngoại trừ hồi thứ tư đại tông môn đi cầu viện cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ lao tổ thời gian kế tiếp sợ rằng phải làm phiền lao tổ hỗ trợ trông giữ người này tại đệ tử trở về trước cần phải cam đoan người này hoàn hảo không chút tổn hại hồi thứ tư đại tông môn cầu viện Hắn đương nhiên không thể mang theo người áo đen ở trên người, dù sao, hắn nhưng không biết dưới mắt bên ngoài là gì tình huống, nếu như bị người áo đen thế lực phát hiện mình bắt bọn hắn người, e là cho dù là đuổi giết được chân trời góc biển, cũng phải đem hắn cho đuổi kẻa. Yên tâm đi, tiểu huynh đệ cứ việc hồi thứ tư đại tông môn cầu việc tốt." Nói đến, người áo đen sự kiện đã không phải là việc nhỏ, tứ đại tông môn chắc chắn cho xem trọng, ngươi lần này trở về, đều có thể đem tứ đại tông môn cao thủ dẫn tới. Mặc dù đem Hắc Y người lưu lại Thanh Huyền Quốc, đối với Thanh Huyền Quốc tới nói cũng tồn tại nguy hiểm nhất định, bất quá, này một ít phong hiểm, cùng tương lai khả năng có được ban thưởng tới nói ngược lại là có thể không đáng kể. Vạn Bối Minh Bạch, việc này không nên chậm trễ, Vạn Bối này liền khởi hành trở về Kiếm y Tông, hết thảy, liền đều phải phiến phức lão tổ. Thương lượng xong kế hoạch, mục tiêu nhưng là không chần chờ nữa, đang khi nói chuyện chính là cáo tử, thẳng đến Kiếm Ý Tông đi. Không thể nghi ngờ, theo hắn lần này quay về Kiếm y Tông, toàn bộ Thiên Linh Vương triều, e rằng cũng phải có một lần không tưởng tượng được biến hóa. Cựu Thiên chi thượng, cương phong từng trận, tầng này độ cao, thông thường tử phụ cảnh võ giả là rất khó đạt tới, mà có thể ở nơi này một cấp bậc bay lượn người, bản thân liền là thực lực một loại thể hiện. giờ này khắc này một người trẻ tuổi thân hình tại cương phong bên trong lao nhanh bay lượn loại kia tốc độ liền xem như kim đan cảnh nhất nhị trọng cường giả thấy sợ là đều phải nói một tiếng nội phụ có thể tưởng tượng nếu như là toàn lực hành động dưới tình huống người tuổi trẻ tốc độ hoàn toàn sẽ không ở kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp cao thủ phía dưới kiếm ý tông ở trong chỉ sợ là rất khó lấy tới tác phẩm trở lên đan phương a đến nỗi bức cung loại đan vương sợ là càng thêm không có khả năng tìm được nói không chừng lần này hay là phải đi vào phiền phất thái cực tông cường giả một bên ở trên bầu trời lao nhanh bay lượn mục tây trong lòng cũng là đang không ngừng suy tư đối với dưới mắt Thiên Linh Vương chiêu tình huống hắn bây giờ cũng không phải là rất rõ ràng lúc này trong lòng của hắn chỉ là đang nghĩ lấy muốn thế nào mới có thể làm cho đến ép cung thuốc cao cấp tiếp đó kệ mở người quần áo đen miệng do thăm có liên quan người quần áo đen hết thể tình huống tốt nhất là có thể đem hắc y nhân thế lực một mẹ hút gọn bởi như vậy Thiên Linh Vương chiêu liền có thể thật sự thái bình kiếm ý tông mặc dù thực lực cực mạnh bất quá toàn bộ kiếm ý tông cao thủ cũng là chơi kiếm muốn nói kiếm pháp tứ đại tông môn làm đầy kiếm ý tông đệ nhất có thể luận đến đan dược sao kiếm ý tông nhưng là hoàn toàn không so được thái tử tông tại kiếm ý tông tu hành thời gian ngắn ngủi bên trong. Hắn đối với tứ đại tông môn tình huống đã bao nhiêu đều biết một chút. Thái cực tông có 5 tòa linh phong, theo thứ tự là kim lệ phong, ngọc xoáy phong, thủy linh phong, Lăng hỏa phong cùng với thổ Diễn phong. Cái này 5 tòa linh phong, nói trắng ra là cũng chính là Thái cực tông năm cái chi nhánh. Đối với cái này ngũ đại linh phong, muốn nói cụ thể đều am hiểu cái gì, mục tây ngược lại là nói không tốt lắm. Bất quá, có một chút hắn biết rõ, đó chính là ngũ đại linh phong chính giữa Lăng hỏa phong, am hiểu nhất chính là hỏa hệ công pháp và võ kỹ, mà lang hỏa phong nổi danh nhất dĩ nhiên chính là bọn họ luyện đan kỹ năng. Thái cực tông lang hỏa phong địa vị. Kỳ thực liền cùng Đan đạo tông tại Thanh Huyền quốc địa vị một dạng. Toàn bộ Thanh Huyền quốc, Đan đạo tông đan dược cũng là số một, không ai bằng, mà Thái Cực tông Lăng Hỏa phong luyện đan kỹ nghệ, chính là toàn bộ Thiên Linh vương triều mạnh nhất. Lần này muốn lấy được thất phẩm trở lên thuốc cao cấp, nói đến cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, nghĩ đến cũng chỉ có Thái Cực tông Lăng Hỏa phong mới có thể tìm ra loại cấp bậc này hàng cao cấp. Một đường lao vùn vụt, Mục Tây đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, tốc độ cao nhất người đi đường hắn, ngược lại là cùng ban đầu Tiên kiếm nguyên lão mang theo hắn cùng dịch kiếm trưởng lão thời điểm gấp rút lên đường tốc độ không xê xích bao nhiêu. Khi xuất phát chính là trạm vào tối, mà đợi đến thiên quang sáng lên thời điểm, mục tây thân hình đã xuất hiện ở Thiên Linh Vương Chiêu Tứ Đại Tông môn hạch tâm khu vực Huyền Vũ Thánh cảnh. Tứ Đại Tông môn, hắn quen thuộc nhất vẫn là Kiếm Ý Tông, lần này việc binh, đương nhiên là phải về Kiếm Ý Tông cầu viện. Tuyển định tốt Kiếm Ý Tông phương hướng, hắn đem chính mình tốc độ thoáng chậm lại, sau đó chính là thẳng đến Kiếm Ý Tông mà đi. Lúc này Huyền Vũ Thánh cảnh ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì tới, Tứ Đại Tông môn cường giả, hơn phân nửa vẫn tại bên ngoài trấn áp ma thú loạn lạc. chỉ có rất ít bộ phận đã từ bên ngoài trở về đến nỗi tứ đại tông môn trước đây thiệt hại biết tình huống chỉ có tứ đại tông môn nguyên lão cấp trở lên cao thủ liền xem như tứ đại tông môn trưởng lão đều cũng không biết những thứ này xa xa kiếm ý tông mười vạn tám ngàn ngồi kiếm phong chính là xuất hiện ở liễu mục tây trước mắt mà nhìn thấy kiếm ý tông mười vạn tám ngàn tọa kiếm phong sau đó mục tây trong lòng không khỏi có chút mơ hồ chờ mong đang khi nói chuyện chính là phải tăng tốc tốc độ mau mau trở lại kiếm ý tông ở trong đi sư ba bất quá tại mục tây cương vừa mới đến kiếm ý tông vạn tọa kiếm phong ngoại vi chưa tới kịp ra tốc thời điểm Một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên chuyển đến, sau đó, dòng dã ba cái cường đại lão giả, trong lúc đó từ phía dưới bay lượn mà ra, đang khi nói chuyện công phu, chính là xuất hiện ở Liễu Mục Tây trước mắt. "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà thật sự dám đến Kiếm Ý Tông?" Ha ha ha. "M3." Ba cái lao giả đang khi nói chuyện đã đem Mục Tây vây vào giữa, trong đó một cái lao giả nhưng là không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng gào không nghỉ, hắn liền đột nhiên ở giữa khoát tay, đem một cây tương tự với pháo hoa vật phẩm ném đến tận trên không. "Vanh ba." Không biết vật phẩm trên không trung vang dội, động không lớn không nhỏ, nhưng lại đủ để truyền đến Kiếm mỹ Tông ngoại vi. ân làm sao còn có người nên đón ta sao trong lúc bất chợt biến cố nhưng là nhượng mục tây sừng sờ tại chỗ hắn là thật sự có chút mộng tại hắn trong trí nhớ giống như đối với kiếm ý tông những cao thủ tiếp xúc cũng không nhiều trước mắt cái này ba cái lao giả hắn thật đúng là không nhớ rõ tự có tiếp xúc qua dưới mắt ba vị này thực lực không tầm thường lao giả đột nhiên chạy đến lại là cười dài lại là phong pháo hoa vô ý thức hắn còn tưởng rằng là chính mình lần này bắt được người áo đen sự tình đã bị kiếm ý tông cao tầm biết cho nên phái người ra nên tiếp hắn đâu khu khụ, ba vị thế nhưng là kiếm ý tông trưởng lão chẳng lẽ là tôn chủ đại nhân nhường ba vị tới đón tiếp ta sao những lúc này mục tây sửa sang lại thần sắc sau đó chính là mang theo kinh nghi mà hỏi thăm ách nên đón ngươi mục tây tiếng nói rơi xuống ba cái lao giả nguyên bản nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt mỗi người cũng là lộ ra thần sắc dở khóc dở cười bọn hắn cũng tại này thủ vệ đã mấy ngày chính là muốn thời khắc chú ý ra vào kiếm ý tông người trước mắt mục tây đúng là bọn họ lần này hành động mục tiêu chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là mục tây mới mở miệng vậy mà nói ra lời ấy đối với cái này bọn hắn thật không biết muốn nói thứ gì hảo tiểu tử xem ra ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện đâu không tệ chúng ta thực sự là tới nên đón ngươi chẳng những muốn nên đón ngươi đợi một chút chúng ta còn phải đưa ngươi đoạn đường đâu ha ha ha ngắn ngủi ngây người sau đó ba cái lao giả cũng là không khỏi cười dài lên tiếng nhìn hướng mục tây ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ đắm chiêu ân Thiện đưa ta đoạn đường mục tây liền xem như dù thế nào ngây thơ giờ khác này cũng tuyệt đối nhìn ra được tình huống không thích hợp tới rõ ràng trước mắt ba tên này căn bản chính là kẻ đến không thiện cái nào ba cái lao giả mỗi một cái đều có từ phụ cảnh lục trọng tu vi mạnh mẽ dạng này một cỗ lực lượng tại kiếm ý tông ở trong có thể hoàn toàn coi là cường hoành cực kỳ các loại ba người này sáu nhìn trước mắt ba cái lao giả mục tây đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia chợt hiểu nhưng là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện siêu siêu siêu ba cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian suy tính liền tại đây đang khi nói chuyện công phu kiếm ý tông phương hướng từng tiếng âm thanh xé gió liên tiếp chuyển đến sau đó tại mục tây trước mặt dòng da không dưới mười mấy người hạo hạo đang đáng từ mỗi cái phương hướng tụ tập mà đến cầm đầu nhưng là khoảng chừng ba cái khí thế ngập trời cường giả còn có một cái một thân bạch bảo tiêu sái cực nam tử trẻ tuổi thì ra là thế ta lại đem chuyện này đem quên đi sáu nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế mục tây không khỏi nết mép một cái hai mắt không khỏi hơi hiếp ha ha ha tiểu tử nghĩ không ra ngươi thật vẫn giảm đến lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào tiếng cười dài xa xa chuyển đến phát ra tiếng cười kia chính là giữa đám người bạch bảo người trẻ tuổi mà theo tiếng cười của hắn chuyển đến tại hắn trước người ba cái cường giả đã phân tán hắn ra vững vàng đem mục tây vây vào giữa phong tỏa hắn mỗi một chỗ đường chạy trốn cái này tam đại cường giả phân tán ra sau đó Dòng dã không dưới hai mươi người đội ngũ tự động phân tán đến rồi bốn phía, ba tầng trong ba tầng ngoài đem mục tây vây chặt đến không lọt một giọt nước, loại kia trở thế, sao một cái nguy nga phải? Bảy trăm mười hai thứ sáu trăm bốn mươi hai chương hiện lộ thực lực trợ trợ, ba cái tử phụ cảnh đại viên mãn, hai mươi mấy cái tử phụ cảnh lục trọng đến tử phụ cảnh bắt trọng siêu cấp từng giả lợi hại, quả nhiên là lợi hại a. Mục tây ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn lướt qua trùng quanh, đập vào mắt chỗ, tầng trong nhất ba cái lao giả, vậy mà thanh nhất sắc cũng là tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc nhân vật, trong đó một cái hắn ngược lại là cũng không lạ lắm, chính là ban đầu ở bên ngoài đụng phải kiếm ý tông trưởng lao thần mật. Mặt khác hai cái tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ, hắn ngược lại là cũng không nhận ra, bất quá này ngược lại là cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngoại trừ tam đại tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả, còn dư lại hai mươi mấy người, kém nhất cũng là tử phụ cảnh lục trọng, trong đó không thiếu bốn cái tử phụ cảnh bắt trọng nhân vật cường hành, tử phụ cảnh thất trọng chiếm một bộ phận lớn. Như thế phải quy mô, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều, đều tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa. Thẩm Vân khê xem ra ngươi cái này kiếm ý tông tương lai tông chủ kế thừa nhân, thật đúng là chiêu mộ được không ít thế lực, thậm chí ngay cả tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả đều nguyện vì ngươi mạng, lợi hại. lợi hại ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng mục tây ánh mắt cuối cùng ổn định ở ngay phía trước nơi đó kiếm ý tông hai đại tông chủ kế thừa nhân một trong thẩm vân khê thiếu chủ bây giờ đang tại hai cái tử phủ cảnh bắt trọng cường giả dưới hộ vệ một mặt cười quái dị mà nhìn xem hắn một bên cái kia hắn từng có vài lần duyên phận trầm dương nhưng là gương mặt lo lắng có vẻ hơi không biết làm sao ha ha ha bản thiếu chủ chính là tương lai kiếm ý tông tông chủ như thế nào như ngươi vậy dần đen có khả năng nhìn thấu nghe được mục tây chi ngôn thẩm vân khê không khỏi cười dài lên tiếng Trên mặt đều là một mảnh vẻ đắc ý hắn cũng tại ở đây chờ đợi mục tây rất lâu nguyên bản hắn cũng không dám xác định mục tây có thể hay không đến đây. Bất quá trời có mắt rồi vậy mà thật sự nhường hắn đem người trở đến mà lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho đối phương đào tẩu vô luận như thế nào hắn đều muốn đem đối phương diệt sát vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng vậy à kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân đây là bậc nào thân phận cao quý đáng tiếc là đường đường kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân vậy mà tâm địa ác độc tâm ngoan thủ lạc. dạng này một cái hung ác gia hỏa e rằng không có tư cách tiếp tục ngồi vị trí này đi nghe được thẩm vân khê ngôn mục tây lại lắc đầu. trên mặt đều là một mảnh vẽ trào phúng. Ân. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Thẩm Vân Khê trên mặt lập tức bao trùm một tầng sương lạnh, cái kia sát ý lạnh như băng, trực tiếp tại cả không gian truyền ra. Mục Tây thật sự không nghĩ tới, hắn lần này trở lại kiếm Y Tông, trước tiên vậy mà liền có lớn như vậy một cái hoan nghênh đội ngũ tiến lên đón. Lần này vội vàng người áo đen sự tình, hắn kỳ thực cũng sớm đã đem Thẩm Vân Khê ngày đó sự tình quên qua một bên. Dù sao, so với người quần áo đen sự tình, Thẩm Vân Khê sự tình chỉ có thể coi là việc nhỏ, lúc nào có thời gian trực tiếp xử lý một phen liền tốt. Thế như là. nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới nguyên lão vị này kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây kiếm ý tông bố trí mai phục chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới đâu tam đại tử phủ cảnh đại viên mãn hai mươi mấy cái tử phụ cảnh lục trọng trở lên cừng giả đội trước đó hắn thật vẫn chỉ có con đường chống nhi bất quá lúc này không giống ngày xưa lấy hắn thực lực hôm nay dưới mắt những lực lượng này hoàn toàn không có đạt đến nhường hắn sợ hai tình cảnh nếu như có thể mà nói hắn hôm nay ngược lại là rất muốn vị kiếm ý tông thanh lý môn hộ tiểu tử xem ra ngươi là thật sự không biết chữ chết viết như thế nào à đến giờ khắc này ngươi lại còn dám nói ra lời như vậy thật không biết nên nói ngươi vô tri còn là nói ngươi không sợ nghe được mục tây lần nữa nhắc đến chuyện ngày đó hơn nữa không che giấu chút nào địa chất nghi hắn kế thừa nhân tư cách thẩm vân khê sắc mặt hoàn toàn lạnh léo xem như kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân một trong toàn bộ kiếm ý tông ở trong địa vị cao nhất một trong đệ tử chưa từng có người dám đối với hắn nói một chữ không mà lúc này mục tây chẳng những nhiều lần nói móc hắn thậm chí là đỏ trần trần mà miệt thị hắn loại tình huống này với hắn mà nói thật đúng là mới mẹ đương nhiên mới mẹ về mới mẹ đối với cái này loại tình huống hắn nhưng là cảm thấy dị thường khó chịu tiểu tử vốn chỉ muốn một kiếm làm thì ngươi cũng coi là cho ngươi một cái thông khoái bất quá bây giờ sao bạn tiểu chủ muốn để ngươi sống không bằng chết bên trên cho ta bắt sống lạnh lùng nở nụ cười thẩm vân khê ra lệnh một tiếng trực tiếp hạ đạt động thủ mệnh lệnh mà bắt sống ba chữ vừa ra khỏi miệng không thể nghi ngờ bại lộ hắn đối với mục tây phẫn hận rất rõ ràng hắn đây là muốn bắt sống mục tây tiếp đó thật tốt giày vò một phen a đêm dài lắm ông, nơi này cách kiếm Ý Tông cũng không xa mặc dù lấy thân phận của hắn liền xem như bị kiếm ý tông chính giữa một số cao thủ cảm giác được tình huống bên này cũng không cái gì quá không được có thể vì để phòng vắng nhất hắn vẫn tốc chiến tốc thắng đem người nắm sau đó nhanh tản ra hảo hai vị tiểu tử này tốc độ cực nhanh tuyệt đối không nên nhường hắn có cơ hội đào tẩu những người khác tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch không cần thiết có một tí sơ sẩy theo thẩm vân khê ra lệnh một tiếng thẩm mật trưởng lao thứ nhất đứng dậy mà chưa động thủ hắn chính là trực tiếp hướng về phía những người khác dặn dò hắn ban đầu là được chứng kiến mục tây tốc độ nếu như cho đối phương trở lại đường chạy trốn E là cho dù là bọn hắn tam đại tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ cũng chưa chắc liền có thể ngăn được. Cho nên vì không nhượng mục tây bỏ chạy, bọn hắn nhất thiết phải từ vừa mới bắt đầu là hơn càng cẩn thận, không cho mục tây lưu lại khả năng chạy trốn. Thầm mật trưởng lao yên tâm, chạy không được tiểu tử này. Chỉ là một cái tử phủ cảnh 4, nam trọng thực lực tiểu gia hỏa, nơi nào có thể nhường hắn chạy trốn? Mặt khác hai đại tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả cũng không chấp nhận, bọn hắn đã cảm ứng được liễu mục tây thực lực trình độ. Mặc dù thẩm mật trưởng lão lần nữa cường điệu mục tây tốc độ cực nhanh, bất quá thực lực của bọn hắn còn tại đó. Lúc này 3 đối một. Mục Tây cũng phải có cơ hội chạy trốn mới được. Xoát xoát xoát ba. Ba thanh sáng loáng trường kiếm xuất hiện ở Tam Đại Tử Phụ Cảnh Đại Viên Mãn trưởng lao trong tay. Ba người này Hiển nhiên là thường xuyên đồng loạt xuất thủ, giữa bọn họ phối hợp, hoàn toàn có thể dùng Thiên Y vô phùng để hình dung. Nói thật, muốn ở tại bọn hắn ba người ba thanh trường kiếm vây công phát đi, hy vọng có thể nói là mơ manh. Ha ha ha, Tam Đại Tử Phụ Cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả, hảo, hôm nay liền để ta xem một chút, kiếm ý Tông Đại Viên Mãn trưởng Lão đều mạnh lớn đến trình độ gì, mở ba. Mắt thấy Tam đại tử phủ cảnh đại viên mãn cao thủ đối với mình vây công mà đến, Mục Tây trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí là trong lúc đó cười ha hả, mà nói chuyện ở giữa, hắn toàn thân trên dưới cũng là trong nháy mắt khẽ run lên, năng lượng cường đại ba động, trực tiếp lấy hắn làm trung tâm tàn mạn ra. "Ngươi ba." Hôm nay tiểu thất đã là tử phủ cảnh đại viên mãn đỉnh tiêm thực lực, bị nó nuốt lấy tử phủ cảnh đại viên mãn ma thú cũng không biết có bao nhiêu đầu, Mục Tây lần này đem tiểu thất sức mạnh đều mở tới, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt qua tại chỗ mỗi người, mà loại kia năng lượng cường đại ba động, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. "Cái gì? Cái này" cái này sáu đây là đại viên mãn cấp bậc năng lượng ba động ta không có cảm giác sai a hán hán lại là một cái che giấu thực lực vòng tròn lớn mãn cường giả cái này sao có thể cái này sao có thể điên rồi điên rồi tử phụ cảnh đại viên mãn cái này tiểu tử trẻ tuổi lại là tử phụ cảnh đại viên mãn thực lực cùng là vòng tròn lớn mãn cường giả thẩm mật trưởng lao ba người đương nhiên là trước tiên cảm nhận được liễu mục tây toàn thân trên dưới năng lượng cường đại ba động chỉ là làm cảm nhận được liễu mục tây năng lượng trên người ba động thời điểm ba người cảm giác đầu tiên chính là chấn kinh sau đó chính là khó có thể tin Thẩm Mật trưởng lão là kinh hãi nhất một cái, lần trước cùng Mục Tây giao thủ, hắn có thể đủ cảm nhận được thực lực của đối phương phi mạnh, có thể tuyệt đối không có khả năng đạt đến tử phụ cảnh cảnh giới đại viên mãn, bằng không mà nói, cũng sẽ không chật vật trốn. Thế nhưng là, giờ này khác này, Mục Tây biểu hiện ra sức mạnh, vậy mà thật sự chính là tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh, đối với cái này, hắn ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh, nhưng là căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Đại, đại viên mãn? Thẩm Mật trưởng lão ba người kinh hô, Thẩm Vân Khê đương nhiên nghe dị thường rõ ràng, mà Mục Tây trên thân truyền lại tới cô năng lượng kia ba động, hắn cũng cảm thụ được dị thường tinh tưởng. trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia nụ cười chế nhạo, chỉ tiếp chính là loại nụ cười này ngưng kết trên mặt của hắn, nhìn nhưng là buồn cười như vậy. tại sao có thể như vậy? tại sao có thể như vậy a? hắn, hắn tại sao có thể là tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả? giờ khác này thẩm vân khê cũng lại không có trước đây tiêu sái, nguyên bản mục tây trong mắt hắn chỉ là một tiểu bất điểm như vậy tồn tại, nhưng ngày một lát đối phương lắp mình biến hóa, vậy mà đã biến thành một cái tử phụ cảnh đại viên mãn cấp bậc siêu cấp cường giả, loại chuyển biến này thật sự nhường hắn không có cách nào tin tưởng. một cái tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả. liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều đều là không phải tồn tại, mà muốn giết chết một cái tử phủ cảnh vòng tròn lớn mãn cường, giả, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. còn có một chút, mục tây niên kỷ còn tại đó, nhìn thế nào cũng là một cái không đến hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, chỉ có như vậy một người trẻ tuổi, lại có tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh, đây quả thực nhường hắn ghen tị phát cuồng. phải biết, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, bây giờ cũng chẳng phải chính là tử phủ cảnh lục trọng tu vi thôi, có thể mục tây dạng này một cái nhìn tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa, lại có tử phụ cảnh đại viên mãn thực lực, giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn lấy mà thay vào. à. Sát, sát sát, Thẩm Mật Trưởng lão, ba người các ngươi giết hắn cho ta, giết hắn, mỗi người một trăm vạn khối linh tinh thạch ban thưởng. Tức giận quát to một tiếng, Thẩm Vân Khê giống như là nổi điên một dạng, hướng về phía Thẩm Mật Trưởng lão ba người quát. Giờ khác này hắn cũng không muốn phải bắt sống, một cái tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả, liền xem như kim đan cảnh nhất trọng cao thủ tới, cũng chưa chắc liền dám nói chào đối phương người sống. Dưới mắt, chỉ cần Thẩm Mật Trưởng lão ba người có thể đem mục Tây giết, hắn cũng rất hài lòng rất hài lòng a. 100 vạn nhanh linh tinh thạch. Nghe được Thẩm Vân Khê chi ngôn, tam đại tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả cũng là thần sắc chấn động. linh tinh thạch công dụng rất nhiều liền xem như đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc đối với linh tinh thạch cũng là mười phần có nhu cầu một trăm vạn nhanh linh tinh thạch ban thưởng nghe đã đủ phân chấn lòng người a, tiểu tử này nhất định là dùng bí pháp gì lúc này mới tạm thời tăng lên tới cảnh giới này hơn nữa hắn chỉ có một người chúng ta nhưng là có ba người tốt nhất bên trên tiểu tử này nhất định không kiên trì được bao lâu có trọng thưởng tất có dũng phu tam đại tử phụ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả cũng là bị thẩm vân khê hô con số phân chấn đến, đến rồi hơn nữa chính như chính bọn hắn nghĩ như vậy Mục Tây chỉ có một người, mà bọn hắn nhưng là khoảng chừng tam đại tử phủ cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả ba đối một, bọn hắn bên này vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đối. huống chi bọn hắn còn có hai mươi mấy cái tử phủ cảnh lục trọng trở lên giúp đỡ. 713 thứ 643 trăm chương không biết tự lượng sức mình hử, 100 vạn linh tinh thạch. Xem ra vị này kiếm ý tông tông chủ người thừa kế còn là một cái đại phú hào đâu. Nghe được Thẩm Vân Khê tiếng la, Mục Tây không khỏi lạnh rên một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý từ đối phương trên tay phải đào qua, nơi đó một cái gì thường xưa cũ bách nạp giới chỉ có thể thấy rõ ràng, nhìn ngược lại là có chút bên người. muốn cầm ta mệnh đội thiên thưởng, ngược lại muốn xem xem thủ đoạn của các người, rơi anh kiếm pháp gió thi thiên phía dưới ba mục tây cũng là tới hứng thú hắn kể từ thực lực đại tiến sau đó cơ hồ cũng là tại ngược ma thú bất quá ma thú loại đồ vật này linh trí còn tại đó căn bản chính là không có cái gì khó khăn quá lớn dưới mắt có ba cái đại viên mãn cường giả vì hắn làm buổi luyện hắn đương nhiên rất nguyện ý cùng đối phương chịu mấy chiêu tôi luyện mình một chút thủ đoạn Xoát xoát xoát ba bén nhọn kiếm mang tan ra bốn phía tam đại tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả căn bản không dám có một tí một hào chậm trễ đang khi nói chuyện công phu bốn người chính là chiến lại với nhau. bắt đầu phen này kinh thiên chi chiến nguyên bản tam đại đại viên mãn cường giả còn tại lo lắng mục tây sẽ chạy trốn nhưng bây giờ xem ra mục tây nơi nào có trốn chạy ý nghĩ nhìn mục tây đơn giản so với bọn hắn còn hưng phấn hơn muốn nói chạy trốn chỉ sợ cũng là bọn hắn chạy trốn tứ đại tử phụ cảnh đại viên mãn cường người chiến đấu trung quanh những cái kia tử phụ cảnh trưởng lão nhưng là đều thối lui đến nơi xa giờ khắc này bọn hắn những thứ này cái gọi là cường giả đã hoàn toàn không xen tay vào được kiếm ý tông tam đại cường giả nhân thủ một thanh trường kiếm mỗi người đều cho thấy kiếm ý tông siêu cấp cường giả dọa người thực lực ba người phối hợp ăn ý đơn giản đem hợp kích chi thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình cảnh. Nhưng mà chính là chỗ này giống như kỳ diệu tới đỉnh cao phối hợp vào giờ phút này, nhưng là vẫn như cũ hoàn toàn ở vào hạ phong. Tam đại cường giả kiếm pháp cũng đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh tiểu thành xung quanh cảnh giới, cảnh giới như vậy phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều cũng đã là không tầm thường cảnh giới. Đáng tiếc là chính là như vậy cảnh giới, giờ này khắc này lại chỉ có thể bị áp chế hoàn toàn, không có cách nào tâm kiếm chi cảnh tiểu thành thậm chí là miễn cưỡng đạt đến tiểu thành cảnh giới, cảnh giới như vậy gặp phải tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đương nhiên chỉ có bị nghiền ép phần a. Làm sao có thể? làm sao có thể a đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh đây là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới a ở ngoài vòng chiến bao quát thẩm mật trưởng lao ở bên trong tam đại đại viên mãn cường giả lúc này cũng là càng đánh tâm càng lạnh càng lớn càng khiếp sợ hơn đến giờ khác này bọn hắn mặc dù vẫn tại chiến đấu nhưng loại này chiến đấu cơ hồ đã trở thành một loại bản năng chiến đấu đánh tới bây giờ ba cái đại viên mãn cường giả nơi nào còn cảm giác không thấy mục tây thủ đoạn nguyên bản bọn hắn chỉ cho là mục tây là thông qua bí pháp đem tu vi tạm thời tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn tình huống như vậy căn bản không đủ gây cho sợ hãi nhưng mà liên tại bọn hắn cùng mục tây bắt đầu sau khi chiến đấu, bọn hắn lúc này mới phát hiện một cái để bọn hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật. Tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, trước mắt cái này quỷ dị người trẻ tuổi lại là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Không ai có thể tưởng tượng đến tại xác định tình huống này thời điểm tam đại cường giả loại kia rung động cùng phức tạp tâm tình. Một khắc này, bọn hắn hơi kém trực tiếp thu tay lại, trực tiếp chịu thua. Tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới như vậy tại tâm kiếm chi cảnh đại thành người trong mắt nhất định chính là trò trẻ con vậy thủ đoạn. Kiếm pháp của bọn hắn đích xác rất tinh diệu, có thể tinh diệu lại có thể thế nào? ở một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người trong mắt bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị nhân ra xem thấu nhìn thấu loại này trận chiến còn thế nào đánh tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thật là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả tam đại cường giả ở trong thầm mật trưởng lão ngược lại có chút chuẩn bị tâm tư ngày đó cái kia ngắn ngủi giao thủ hắn chính là cảm thấy liễu mục tây thủ đoạn mười phần cường hành cùng trong truyền thuyết kia tâm kiếm chi cảnh đại thành rất là giống nhau mà bây giờ sao điểm này đã có thể xác định mục tây kiếm pháp đích đích xác xác chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh thiếu chủ lần này đến tột cùng trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại Hai mươi mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, dạng này người như thế nào có thể là người bình thường. Đến giờ khắc này, trong lòng của hắn đương nhiên đã ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Một cái chừng 20 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hơn nữa còn có để cho người ta không thể tin được dọa người thực lực, loại người này, thế nhưng là so với bọn hắn thiếu chủ Thẩm Vân khê mạnh hơn rất rất nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu để cho kiếm ý tông người biết có loại tồn tại này, e rằng cướp hết đầu đều sẽ chiêu nhập đến kiếm ý tông chính giữa. Nhưng bây giờ, ba người bọn hắn vậy mà tại vây công dạng này một cái thiên tài kiếm đạo, đây nếu là bị kiếm ý tông tông chủ nhìn thấy lời nói có trời mới biết có thể hay không đem bọn hắn đủ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a tâm kiếm chi cảnh đại thành hắn hắn lại là tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thẩm vân khê giờ này khắc này đã hoàn toàn mục điệu mục tây phía trước biểu hiện ra cường đại đại viên mãn thực lực đã để hắn ghen ghét phải phát cuồng mà lúc này bây giờ mục tây rốt cuộc lại triển lộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới giờ khắc này hắn liền ghen ghét cũng đã sinh không ra chân kinh hãy nhiên giờ khắc này hắn đã bị mục tây biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn hoàn toàn sợ choáng cho tới nay hắn đều cảm thấy mình là cả thiên linh vương triều hiếm thấy thiên tài Tương lai thiên linh vương triều đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân, cho dù là kiếm ý tông một vị khác siêu cấp thiên tài, hắn đều cảm thấy cùng mình kém xa. Nhưng này một khắc khi nhìn thấy liêu mục tây biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn sau đó, hắn cuối cùng cảm giác được cái gì gọi là trích lệnh. Giờ khắc này cái kia nguyên bản thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn, căn bản đã không chút nào tại. Không thể, ta thẩm vân khê mới là cường đại nhất thiên tài, không có ai có thể siêu việt ta, không có ai có thể cùng ta so. Trên mặt đều là một mảnh dữ thợn, giờ khắc này thẩm vân khê đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, cơ hội trở thành một người điên. Thẩm vân khê một bên. vẫn luôn đi theo ở vị này kiếm ý tông thiên tài bên người trầm Dương, vào lúc này tâm tình không khỏi có chút phức tạp ánh mắt từ đằng xa trên bầu trời chiến đấu thu hồi nàng cố gắng đẻ xuống đáy lòng chấn kinh sau đó liền đem lực chú ý chuyển rời đến liêu trầm vân khê trên thân nhìn xem thẩm vân khê giống như hề vậy biểu hiện nàng không khỏi lắc đầu nàng biết đi qua lần này sự tỉnh thẩm vân khê chỉ sợ là thật muốn phế đi bất kể nói thế nào thẩm vân khê đều là của nàng ca ca mặc dù nàng cũng không phải rất ưa thích cái này vẫn luôn đối với mình có ý nghĩ xấu ca nhưng nàng đối với hắn nhưng là hiểu rất rõ cao cao tại thượng thời gian quá lâu Thẩm Vân khê đã sớm quen thuộc loại này không ai bằng cảm giác ưu việt mà lúc này không có cảm giác ưu việt này hết thể của hắn kiêu ngạo cũng đã bị nát ấy cả đời này chỉ cần có mục tây tại như vậy hắn chắc chắn cả một đời khó khôi phục tinh thần cả một đời đừng nghĩ từ mục tây trong bóng tối đi tới nói trở lại mục tây hôm nay biểu hiện ra thực lực đáng sợ cũng thực là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng nàng là duy nhất tại chỗ một cái biết mục tây thân phận chân chính mà đối với mục tây dạng này một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông người mới liền có như thế kinh người thủ đoạn liền nàng cũng bị đả kích nghe rằng lời có thể nói ba vị kiếm pháp cũng không phải như thế buồng địch hiếm thấy hôm nay tất cả mọi người có nhà hứng liền để van bối cũng lộ hơn mấy bài tốt thần tây kiếm pháp tà nguyệt chẳng ba trên bầu trời kiếm ý tông ba vị trường lao đã thủ đoạn ra hết bất quá từ đầu đến cuối mục tây cơ hồ đều chưa từng trả qua tay chỉ là một mực tùy ý ba người công kích còn hắn thì vô cùng đơn giản mà chống đỡ mấy chiêu số nhiều thời gian cũng là giống nhìn thẳng hề đang nhìn ba người trên nhảy giới tránh không có cách nào sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn không nói trước chân khí đẳng cấp mục tây đã vượt qua ba người vẹn vẹn là tại kiếm pháp ý cảnh bên trên hắn liền đã toàn thắng ba người trong mắt hắn ba người này một chút kia cái gọi là còn chưa đủ hắn một chiêu dây đâu, sở dĩ đánh lâu như vậy, đơn giản chính là hắn muốn từ ba người thủ đoạn ở trong học tập một chút kinh nghiệm thôi. bất quá, dưới mắt ba người này một ít thủ đoạn cũng đã bị hắn nắm giữ, lại tiếp tục mà nói, giống như cũng không ý nghĩa gì. xoát ba, theo mục tây tiếng nói rơi xuống, một đạo kinh thiên động địa kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể phàm là có chút nhãn lực đều có thể nhìn đạt được một kiếm này cường hành, mà xem như một kiếm này mục tiêu đà kích, ba người chính giữa một lão già, nhưng là thể hội sâu sắc nhất. không tốt, mắt thấy mục tây một kiếm này chém tới. vị này kiếm ý tông đại viên mãn trưởng lao sắc mặt của biến đối với mục tây chém tới một kiếm này hắn đột nhiên có loại không biết như thế nào chống cự cảm giác thậm chí khi này một kiếm đi tới trước mặt thời điểm hắn liền muốn thế nào trốn tránh cũng đã không biết thật quỷ dị một kiếm ba con người co giục lại vị này đại viên mãn siêu cấp từng giả cuối cùng chỉ có thể là nhắm mắt dựa theo ý nghĩ của mình thác khai một bước muốn né tránh mục tây một kiếm này ừ không biết tự lượng sức mình nhưng mà đối với lao giả loại này tránh né động tác mục tây nhưng là lạnh lùng nợ nụ cười đợi đến tiếng cười của hắn rơi xuống thời điểm hắn một kiếm này đã đi tới lao giả phụ cận phớt ba a 3 A3. một tiếng vang trầm ngay sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm tất cả mọi người tại chỗ cũng là con ngươi co rụt lại sững sờ nhìn trước mắt một màn này đập vào mắt chỗ vị này kiếm ý tông đại viên mãn trưởng lão lúc này đang tay trái che lấy cánh tay phải nơi bà bay nơi đó nguyên bản toàn bộ cánh tay phải lúc này nhưng là tận gốc bị chém đứt, máu tươi đỏ thâm đang không ngăn được hướng ra phía ngoài bay tán loạn trang diện nhưng là tương đối dọn người cả một đầu cánh tay trên không trung thật cao ném đi nhưng là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, mục tây thanh âm nhưng là lần nữa chuyển đến. hai vị, các ngươi cũng thử xem tại hạ một kiếm này tốt. tàng nguyệt chẳng ba. một kiếm phế bỏ một vị tử phụ cảnh đại viên mãn cường người cánh tay, mục tây nhưng là không chút nào dừng lại, tay nâng kiếm rơi, càng là liên tiếp hai kiếm chém ra ngoài. sau đó, hai đạo giống nhau kiếm mang chính là thẳng đến hai vị khác đại viên mãn cường giả chém qua. tránh a ba. có phía trước vị kia đại viên mãn cường giả tay cụt một màn, thẩm mật trưởng lão hai người tự nhiên biết rõ mục tây một kiếm này biến thái, mắt thấy mục tây một kiếm này chém tới, bọn họ đều là dùng hết tất cả liếng. Liều mạng bắt đầu chạy trốn đứng lên, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Lan trở lại cho ta ba. Mắt thấy giữa hai người không dung phát mà tránh ra mình tiện tay hai kiếm, mục tây nhưng là lạnh rên một tiếng, đang khi nói chuyện thân hình nói lên, càng là đã tới một người trong đó phía trên. 714 thứ 644 chương lấy lớn hiếp nhỏ xoát xoát xoát ba. Liên tiếp vài kiếm chém ra, hai cái vừa mới muốn chia ra chạy thuộc mạng đại viên mãn cứng giả, đều là cảm thấy sau lưng phong thanh đột khởi, đợi đến bọn hắn muốn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng là đã cảm thấy cánh tay mát lạnh, sau đó chính là không có chi giác. Á ba. À à ba. hai tiếng trầm đục liên tiếp chuyển đến, sau đó chính là hai tiếng kịch liệt kêu thảm. trung quanh người trong nháy mắt nhìn thấy, hai vị này cường đại tử phụ cảnh trưởng lão, vậy mà đồng dạng tất cả đánh gãy một tay, cái kia thật cao ném đi cánh tay trên không trung tiêu thất. Hai đại trưởng lão, nhưng là kêu thảm thoát ly vòng chiến, cùng lúc trước vị kia mở dạng, đều là xa xa chạy trốn mở ra. Trong chớp mắt cơ vu, ba vị tử phụ cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả, vậy mà nhao nhao gãy một cánh tay, không còn có người dám cùng mục tay tiếp tục chiến đấu xuống. khắp trên bầu trời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn chằm chằm phương xa, nơi đó. Một người trẻ tuổi chính đan tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, phản phất là chiến vô bất thắng chiến thần đồng dạng. Mà một lát, vừa mới còn tại cùng người trẻ tuổi chiến đấu tam đại kiếm ý tông trưởng lão, lúc này đã sớm từng cái không thấy bóng dáng, chỉ có cái kia trên không tràn ngập hết tinh chi khí, còn tại chứng minh bọn hắn trước đây tồn tại. Cái này sao? Ba vị đại viên mãn trưởng lão vậy mà liền như thế bại. Cái này, đây cũng quá điên cùng a. Tại sao có thể như vậy? Ba vị trưởng lão, vậy mà, vậy mà tất cả đánh gãy một tay. Cái này sao có thể? Quái vật, tiểu tử này là một cái quái vật a, tử phụ cảnh đại viên mãn thực lực. Tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới kinh người trên đời này vậy mà lại tồn tại yêu nghiệt như vậy nhân vật. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy khó mà nói rõ rung động, bọn hắn vốn là phải chịu trách nhiệm vây công mục tây, nhưng bây giờ đừng nói là vây công mục tây, liền xem như để bọn hắn núp nick một cái cơ thể, bọn họ đều là không dám đi làm. Mục tây biểu hiện ra cường đại, đã đạt đến để bọn hắn tuyệt vọng tình cảnh. Lúc này bọn hắn sợ mình một động tác gây nên liếu mục tây chú ý của cùng hiệu lầm, đến lúc đó bị mục tây đi lên như vậy một kiếm, có trời mới biết có phải hay không chỉ vứt bỏ một cánh tay đơn giản như vậy. Cho nên dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là đừng động, cứ như vậy. Mục Tây nói không chừng còn có thể coi bọn họ là thành là không khí, trực tiếp bỏ qua. Rõ ràng bọn họ ý nghĩ này là chính xác. Lúc này nếu là bọn họ người nào đó dám lộn xộn như vậy, Mục Tây nói không chừng thật vẫn sẽ thưởng bọn hắn một kiếm. Đến lúc đó có phải hay không chỉ để lại một cánh tay, thật vẫn có chút khó mà nói. Quái vật, quái vật, hắn là một cái quái vật sáu. Thẩm Vân Khê giờ này khắc này đã hoàn toàn bị dọa, giống hắn loại này cái gọi là thiên tài, bình thường nhìn cao cao tại thượng diệu võ Dương Ai, có thể trên thực tế nội tâm của hắn kỳ thực là mười phần yếu ớt, một khi phát sinh nhường hắn khó mà tiếp thu sự tình, như vậy thì là cả tâm linh sụp đổ. Nhìn đứng ở trên bầu trời, đơn giản giống như là thần đồng dạng mục tây, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Xoẹt ba. Ngay tại Thẩm Vân Khê suy nghĩ gặp công phu, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, sau đó, Thẩm Vân Khê chính là cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắc hắc, kiếm ý Tông thiếu chủ Thẩm Vân Khê, ngươi ba cái tay chân cũng đã bị ta đuổi chạy, ngươi nhưng là muốn tự mình ra tay theo ta qua mấy chiêu. Thân hình trong nháy mắt đi tới Liêu Thẩm Vân Khê phụ cận, mục tây đem trường kiếm mang tại sau lưng, có chút hăng hái mà đối với Thẩm Vân Khê đạo: Đoạn mất Tam Đại Kiếm Ý Tông trưởng lao cánh tay, cho ba người kia một bài học thì cũng thôi đi, dù sao, ba tên kia cũng đều là nghe lệnh làm việc, giao hấn như vậy đối với bọn hắn tới nói, cũng đã là quả thực không nhỏ. Bất quá, đối với cái này vị Kiếm Ý Tông thiếu chủ, Mục Tây trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không biết xử trí như thế nào đối phương. Bất kể nói thế nào, vị này Kiếm Ý Tông thiếu chủ cũng là Kiếm Ý Tông cao tầng tuyển ra tông chủ người thừa kế, nghĩ đến cũng là bị tông chủ chi bằng kiếm công nhận nhân, nếu như hắn cư như vậy một kiếm đem đối phương giết, e rằng Kiếm Ý Tông bên kia không có cách nào đi ra phó. Bất quá, nếu là cứ như vậy dễ dàng buông tha đối phương, đối với những cái kia chết thảm võ giả cùng người bình thường, không thể nghi ngờ có chút không công bằng. ngươi, ngươi muốn làm gì? đợi đến thấy do nhân ảnh trước mắt, thẩm vân khê bỗng nhiên thần sắc chấn động, trên mặt khó mà che giấu thoáng qua một tia tái nhợt. tam đại trưởng lao tay cụt cùng bay một màn còn tại trước mắt, đối với mục tây, hắn đơn giản có thể đem đối phương xem như là ma quỷ bình thường đến đối đãi. hắn biết rõ, nếu như mục tây muốn gây bất lợi cho hắn mà nói, hắn e rằng liền đánh trả tư cách cũng không có. trốn, nói đùa, mục tây mới vừa loại kia thần hồ kỳ kiếm pháp, hắn thấy rất rõ ràng. coi như hắn trốn được lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn được loại kia kiếm mang sao? Ta muốn làm gì? Ta còn có thể làm gì? Mắt thấy Thẩm Vân Khê bị chính mình dọa đến không chịu được như thế, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khinh bị. "Thẩm Vân Khê, ngươi thân là Kiếm Ý Tông đệ tử, càng là Kiếm Ý Tông tông chủ một trong người thừa kế, lại có thể làm ra phía trước như vậy tàn bạo bất nhân sự tình, hôm nay, ta liền đại tông chủ đại nhân chém dụng ngươi một cánh tay, cũng coi là cho ngươi một cái giáo hấn tốt. Giết là giết không được, bất quá nếu là một chút giáo hấn cũng không cho đối phương lưu lại, như vậy đối phương sợ là rất khó giải trí nhớ." Thời suy nghĩ một chút, hắn chính là quyết định đoạn mất đối phương một cánh tay. ngươi trẻ tuổi, mọi thứ chớ có làm tuyệt, ngươi không cảm thấy tự mình làm có hơi quá sao? nhưng mà, liền tại mục tây đem trường kiếm nâng lên trước mắt, chuẩn bị chặt đứt thẩm vân khê một cánh tay xem như trừng phạt thời điểm. một tiếng tràn đầy tức giận hư lạnh đột nhiên chuyển đến, đang khi nói chuyện công phu, mục tây chính là cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên, sau đó, một cái một thân thanh sam, nhìn hết sức giảo hoạt lão giả chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn, đem thẩm vân khê cùng trầm dương hai người bảo hộ ở sau lưng. ẩn danh nguyên lão, ẩn danh nguyên lão cứu ta, đợi đến lão giả hiện thân đi ra, không cần mục tây làm ra phản ứng. thẩm vân khê nhưng là đi đầu sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng đi tới lao giả bên cạnh thân thương phấn mà hướng về phía lao giả kêu lên thiếu chủ chớ sợ có lao phu tại ta ngược lại muốn nhìn ai có thể thương ngươi lao giả quay người trở lại hướng về phía thẩm vân khê khoát tay áo, ngược lại là mười phần tự tin nói ẩn danh nguyên lão mau mau giết người này người này vô cớ làm tổn thương ta kiếm ý tông trưởng lão tội không thể tha thẩm vân khê giống như là gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng không nói hai lời mở miệng chính là ác nhân cáo trạc trước tam đại tử phụ cảnh đại viên mãn cao thủ giết không liễu một tây bất quá dưới mắt có vị này ra tay Hắn không tin mục tây còn có thể định nổi. Thiếu chủ an tâm chớ vội, lão phu đã biết được. Mắt thấy thẩm vân khê đối với mình khoa tay múa chân, được gọi là ẩn danh nguyên lão lão giả không khỏi nhử mày. Sau đó mang theo không vui nói. Ách sáu. Mắt thấy phản ứng của lão giả, thẩm vân khê lập tức sắc mặt chấn động, sau đó nhưng là cổ co rụt lại, không dám nói nhiều nữa một câu nói. Hắn quen thuộc vinh mặt hất hàm sai khiến, nhưng là đã quên, trước mắt vị này cũng không phải hắn có khả năng tùy tiện chỉ huy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi ngay cả làm tổn thương ta kiếm ý tông tam đại trưởng lão, lão phu xem như kiếm ý tông nguyên lão, nhưng là vinh ngươi không thể. Hôm nay, lão phu liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ, lấy đang ta kiếm ý tông chi uy." Lão giả mang theo bất mãn liếc mắt nhìn Thẩm Vân Khê, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Mục Tây, mà nói chuyện ở giữa, hắn nhưng là liền cơ hội mở miệng cũng không cho Mục Tây, thân hình chấn động, chính là muốn đối Mục Tây ra tay rồi. Đối với tình huống trước, hắn kỳ thực cũng sớm đã thấy được. Vài ngày trước, Thẩm Vân Khê quay về kiếm ý tông, hắn chính là đã chiếm được tin tức, mà đối với Thẩm Vân Khê mấy ngày nay thần thần bí bí biểu hiện, hắn nhưng là vẫn luôn đang để ý Thẩm Vân Khê, nhưng là bọn họ mấy cái ở phía sau toàn lực ủng hộ, tự nhiên không thể tùy tiện ra hiện sai lầm, bằng không mà nói Bọn hắn trước đây trả giá, sẽ phải nước chạy về biển Đông. Lý do hồ thỏa, hắn mấy ngày nay kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy thẩm vân khê những người này, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà gặp được vừa mới một màn. Tiền bối, còn xin tiền bối chớ có động thủ, nghe đệ tử nói hết lời. Mục Tây ngược lại là không nghĩ tới, chính mình lần này chiến đấu, lại còn dẫn ra một vị kiếm ý tông nguyên lão, nói đến, đối với tử phụ cảnh đại viên mãn người, hắn dưới mắt hoàn toàn đã không hề sợ hãi, nhưng đối với kim đan cảnh cao thủ, hắn vẫn hết sức kiêng kỵ. Hơn nữa, lần này sai không ở hắn, hắn đương nhiên là muốn đem tình huống nói rõ, tuyệt đối có thể cứ như vậy bị vu hãm. ừ còn có gì để nói làm tổn thương ta kiếm ý tông trưởng lão ngươi chắc chắn phải chết xem kiếm ba ẩn danh nguyên lão căn bản vốn không cho mục tây cơ hội giải thích lời còn chưa dứt một thanh chói mắt trường kiếm màu xanh nước biển đã xuất hiện ở trong tay hắn trường kiếm lắp một cái kinh thiên kiếm mang chính là hướng về phía mục tây chém xuống ân mắt thấy lao giả không nói lời gì đi lên chính là muốn lấy tính mạng của mình mục tây sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh thân hình lõe lên ở giữa chính là tránh ra đối phương một kiếm này ẩn danh nguyên lão ta chính là kiếm ý tông người mới đệ tử mục tây còn xin nguyên lão tạm thời dừng tay cho ta nói hết lời thoải mái mà tránh đi một kiếm của đối phương mục tây cả người vận chuyển chân khí trường kiếm trong tay làm xong hết thể để phòng chuẩn bị đồng thời cao giọng mở miệng nói lúc này tất nhiên là muốn hiển lộ thân phận nếu không hắn thế tất yếu bị đối phương thực hiện cái này miệt thị kiếm y tông khiêu khích kiếm y tông tội danh nói như vậy đạo lý chỉ sợ cũng không ở hắn bên này ừ nói bậy nói bạn ta kiếm y tông sao lại có ngươi bực này đệ tử không hiểu quy củ hơn nữa coi như ngươi là kiếm y tông đệ tử có thể can đảm dám đối với trường lao ra tay đồng dạng là tội ác tại trời chịu chết đi Mắt thấy Mục Tây thật không ngờ thoải mái mà tránh ra mình một kiếm, ẩn danh Nguyên lão con ngươi co rụt lại, cũng là bị Mục Tây tốc độ kinh ngạc nhảy một cái, thần sắc trong cơn chấn động, chính là lần nữa hướng về phía Mục Tây phát khởi thế công. Đối với Mục Tây thân phận, người khác có thể không biết, nhưng khi đó Mục Tây từng từng tiến vào kiếm ý tông Nguyên lão các, hắn trước đây đã từng dò xét qua cái trước, cho nên khi nhiên biết Mục Tây thân phận. Bất quá, bất kể là có biết hay không, hôm nay, hắn đều nhất định phải chém giết Mục Tây. Xem ra hận danh Nguyên lão là quyết tâm muốn kết quả tại hạ tính mạng a. Đợi đến ẩn danh Nguyên lão tiếng nói rơi xuống, Mục Tây nơi nào vẫn không rõ tình huống trước mắt. Náo loạn nửa ngày, vị này thuần danh nguyên lão, vậy mà cũng là đứng tại Thẩm Vân Khê một bên, rất rõ ràng, hắn tồn tại, đã xúc động lợi ích của đối phương, lúc này, mặc kệ hắn là thân phận gì, đối phương e rằng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, liền để đệ tử lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Một trận chiến này sợ là không có cách nào tránh khỏi, dưới mắt, hắn ngược lại là rất muốn thử xem, Kim Đan cảnh cường giả, thực lực lại sẽ là như thế nào một loại cường đại. 715 thứ 645 chương kiếm thế ba. Tất cả chân khí đều bốc cháy lên, giờ khắc này hắn chiến ý mười phần, càng là không sợ chút nào trước mắt ẩn danh nguyên lão. đối thủ trước mắt tuyệt đối là hắn từ trước tới nay mặt đối mặt chiến đấu qua người mạnh nhất không thể nghi ngờ muốn tại vị này tay phía dưới mạng sống, thậm chí là đảo mệnh hắn đương nhiên không thể phớt lờ bằng không mà nói cục diện hôm nay sợ rằng sẽ rất nguy hiểm rất nguy hiểm xóa xóa xóa ba quát khẽ một tiếng mục tây nhưng là liên tiếp đưa ra vài kiếm mỗi một kiếm cũng là cực kỳ kinh người một kiếm như vậy đủ để chém giết tử phụ cảnh đại viên mãn cứng giả Hừ, chỉ là tử phụ cảnh thực lực cũng dám cùng lao phu khiêu chiến. ẩn danh nguyên lão sắc mặt cũng là trong lúc đó phát lệnh, hắn nhưng là kim đan cảnh nhân vật, lần này ra tay, kỳ thực đã là có chút mất mặt, hắn biết rõ, lúc này ở đây động thủ, kiếm ý tông một chút nguyên lão chưa hẳn liền sẽ không nhìn thấy, thậm chí, rất nhiều kim đan cảnh nguyên lão hẳn là cũng đã phát hiện tình huống bên này. bất quá, mục tây mới tới kiếm ý tông, tại kiếm ý tông ở trong không có bất kỳ cái gì thế lực chèo chống, duy nhất đối với hắn có chút xem trọng kiếm ý tông tông chủ, lúc này cũng mang theo kiếm ý tông mấy đại nguyên người nước ngoài ra, lúc này, đương nhiên sẽ không có người nhúng tay quản những sự tình này. hắn dưới mắt phải làm, chính là mau mau giải quyết đi liễu mục tây. Đến lúc đó liền xem Như Chi bằng kiếm đã trở về, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một phương xa, được tội bọn hắn cả thế lừa lưới. Giờ này khắc này, Mục Tây cũng dám cùng hắn khiêu chiến, tình hình như vậy, tự nhiên nhường hắn giận không kìm được, Kim Đan cảnh cường giả lòng tự trọng, cũng là được thương tổn nghiêm trọng. Dưới mắt, chỉ có chém giết Liêu Mục Tây, mới có thể để cho hắn cảm thấy thoải mái một chút. Tiểu tử, học được mấy năm kiếm pháp, ngươi liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Kiếm ý tông vô địch kiếm võng danh Nguyên lão xem Như Kiếm ý tông Nguyên lão cấp cao thủ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nói đến Tu vi của hắn chỉ có kim đan cảnh nhất trọng, nhưng kiếm pháp đã cũng là đạt đến tâm kiếm chi cảnh tiểu thành chi cảnh, mà bởi vì chân khí cơ sở còn tại đó, dù là chỉ có tâm kiếm chi cảnh tiểu thành cảnh giới, kiếm pháp của hắn cũng đồng dạng để cho người ta khó mà ngang hàng. Xoát xoát xoát ba, kim đan cảnh cường giả ra tay, tự nhiên là phi phạm, thân hình thời gian lập lội, ẩn danh nguyên lão trực tiếp né tránh liễu mục tây chém tới mấy kiếm, đang khi nói chuyện chính là giúp cho đánh trả. Người ở bên ngoài trong mắt của, giờ này khắc này, ẩn danh nguyên lão kiếm khí đã bệnh trở thành một trương to lớn internet, cả trương internet bí mật xen vào nhau, đơn giản giống như là lưới đánh cá đồng dạng. đối mặt như thế công kích liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa cũng đừng hỏng tránh thoát được bất quá trốn được tránh không khỏi tạm thời không nói nếu là cùng là kiếm pháp như vậy vẹn vẹn là chiêu thức tinh diệu cũng không phải là toàn bộ ngoại trừ xem chiêu thức tinh diệu trình độ nhưng là còn cần nhìn một chút hai đúng kiếm lĩnh ngộ càng mạnh hơn mới được hừ cái gì vô địch kiếm võng đây là lấy ra bắt cá sao ta ngư Trạm, mở ba đối mặt với ẩn danh nguyên lao chém tới kiếm võng mục tây nhưng là mắt sáng lên ngay tại cả trương kiếm vong đối với mình đánh tới thời điểm hắn nhưng là lạnh rên một tiếng sau đó đồng dạng một kiếm lần nữa từ trong tay của hắn chém đi ra Giống nhau như đúc kiếm chiêu, nhưng lần này uy lực nhưng là hoàn toàn khác biệt, một kiếm này, uy lực so sánh với ban đầu một kiếm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Pho ba. Xoẹt ba. Dài mười mấy trượng cực lớn kiếm mang, nhưng là kiếm khí hỗn tạp tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, khí phách giao dung, đặt đến một loại thủy nhũ hòa vào nhau cảnh giới, một kiếm này, đã là kim đan cảnh cường giả thủ đoạn. Kèm theo một tiếng xoẹt vang dội, thần danh nguyên lão tờ này cái gọi là kiếm võng, quả thật giống như là lưới đánh cá mở dạng, trực tiếp bị mục tây kiếm mang một kiếm xé mở, mà mục tây cả người, cũng là lập tức từ kiếm chỗ lỗ hổng bay vút đi ra. Cái gì Thật không ngờ dễ dàng liền phá vong kiếm của ta." Ẩn danh Nguyên lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, làm một kim đan cảnh kiếm ý tông cường giả, hắn biết do đã biết một kiếm uy lực cỡ nào mạnh, chỉ có như vậy một kiếm, thật không ngờ dễ dàng liền bị mục Tây kiếm mang xé rách, giờ khắc này, hắn là thật sự bị mục Tây dọa người sức mạnh dọa sợ. Gặp qua mạnh, nhưng lại là chưa từng thấy mạnh như vậy. Một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông không bao lâu người mới, vậy mà đã cường đại đến như thế mức nghe nói kinh người, đây quả thực là để cho người ta khó tin. Cái này, cái này sáu. Bầu trời xa xăm phía trên, những cái kia tử phụ cảnh các cường giả lúc này đều đã lùi đến chỗ rất xa. Bất quá, đối với mục Tây hòa ẩn danh nguyên lao chiến đấu, bọn hắn đều nhìn hết sức tin tưởng. Nói lời trong lòng, giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn đối với mục Tây thật sự đã thật lòng khâm phục. Cái gì gọi là mạnh? Đây mới gọi là mạnh a Lấy sức một mình đầu tiên là một mình đấu ba cái tử phụ cảnh đại viên mãn cường giả, dưới mắt, rốt cuộc lại một kiếm phá kim đan cảnh cường giả sát chiêu, dạng này thiên tài người, e rằng toàn bộ kiếm ý tông trong lịch sử đều chưa bao giờ từng sinh ra. Mạnh thì mạnh đã, có thể giống mục Tây cường đại như vậy tới mức như thế. Cái này đã có chút để cho người ta không có cách nào đón nhận. Hắn, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng, không thể nào. Thẩm Vân Suối toàn thân đều ở đây phát run, mắt thấy Mục Tây cùng một vị Kim Đan cảnh siêu cấp cường giả đối cứng, hơn nữa một kiếm xé rách Kim Đan cảnh cường giả kiếm võng, hắn đang ghen tị đồng thời, nhưng cũng tràn đầy vô tận rung động. Chết, chết, chết, ẩn danh nguyên lão, nhất định muốn đem hắn giết chết, nhất định muốn giết hắn a. Mục Tây càng là cường đại, hắn thì càng hy vọng ẩn danh nguyên lão có thể đem Mục Tây chấm giết dù sao, nếu như nhượng Mục Tây sống sót, như vậy lúc trước hắn làm tàn nhẫn sự tình, đó là nhất định sẽ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. hơn nữa mơ hồ hắn đã nghe được mục tây tựa hồ vẫn kiếm ý tông người tựa hồ chính là gần nhất danh tiếng đang nổi kiếm ý tông người mới mục tây yêu nghiệp như vậy người mới đệ tử nếu như tùy ý nó trưởng thành đứng lên tương lai kiếm ý tông còn nơi nào có hắn đi chô đứng phần đương nhiên tại chỗ nhiều người như vậy cũng tỉnh không phải tất cả mọi người đều đang nhìn mục tây náo nhiệt có một người nhưng vẫn là hết sức lo lắng mục tây tại sao có thể dạng này kim đan cảnh nguyên lão lại là kim đan cảnh nguyên lão tự mình ra tay rồi hắn hắn còn có thể trốn được sao Trầm Dương tâm tình rất là phức tạp, nàng là thật sự không hy vọng Mục Tây xảy ra chuyện, trong lòng của nàng, Mục Tây phía trước chỉ điểm nàng thời điểm tiêu sái thông giọng, đã khắc thật sâu ở trong đầu của nàng ở trong, giờ khắc này, nàng hận không thể bản thân có thể tiến lên trợ giúp Mục Tây, hóa giải một lần này nguy cơ. Đáng tiếc là, nàng này một ít sức mạnh, e rằng không đợi tới gần đâu, liền đã bị hai người chiến đấu dư ba tiêu diệt. Ha ha ha, phá lưới đánh cá đã bị ta xé rách, vị này ẩn danh nguyên lão, ngươi còn có cái gì bản sự, xử hết ra chính là. Từ đối phương kiếm vòng khe bên trong chui ra, Mục Tây không khỏi cất tiếng cười dài. Kim Đan cảnh cường giả lại như thế nào? muốn dùng kiếm pháp áp chế hắn, liền xem như kim đan cảnh cường giả cũng đừng hỏng. tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết. hôm nay, lão phu tất sát ngươi. ẩn danh nguyên lão thật sự nổi giận, hắn đường đường kim đan cảnh cường giả, nếu như ngay cả một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đều chậm chạp khó mà bắt lại, vậy coi như thật là quá mức mất mặt. lúc này, thế nhưng là có không ít người còn đang nhìn đâu. kiếm khí phong bạo ba, thủy lam sắc trường kiếm dơ qua đỉnh đầu, một đoàn kiếm khí khổng lồ phong bạo, giống như là như vòi rồng, đột nhiên hướng về phía mục tây chém xuống. theo ẩn danh nguyên lão một kiếm này chém ra. diện tích hơn 10 dặm bên trong, thiên địa chi khí trong nháy mắt bị quất trở thành chân không, trong không khí bụi trần, cơ hồ đều ở đây trong nháy mắt bị kiếm, khí bốc hơi, trên mặt đất, phàm là kiếm khí phong bạo trải qua chỗ, đều là trong nháy mắt bị san thành bình địa, liền một khối đá đều cũng tìm không được nữa. Ân, một kiếm này sáu. Mục Tây sắc mặt, cũng là tại thời khắc này trong lúc đó hơi hơi ngưng lại, nếu như nói trước đây một kiếm còn không thương tổn thể lực lời nói, như vậy trước mắt một kiếm này, nhưng là thật sự có chút phiền toái. Liêu hôm nay, ta liền muốn nhìn ta một chút thần Tây kiếm pháp, đến cùng đạt đến cấp bậc gì. ánh mắt ngưng lại, Mục Tây cũng không có lựa chọn chạy trốn. Làm một tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, hắn đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình, đối thủ trước mắt mặc dù đang trên thực lực hoàn toàn mạnh hơn chính mình, bất quá, luận đến kiếm pháp cảnh giới, đối phương căn bản không biện pháp cùng mình đánh đồng, lúc này chạy trốn, chính hắn đều nói phục không được chính mình. Tất nhiên ẩn danh nguyên lão lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tại Hạ Phụng buổi chính là: "Thiên địa chi thế, làm việc cho ta, chẳng ba." Mục Tây cũng là bị kiếm pháp của đối phương kích thích, đường đường tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, nếu là bị một cái tâm kiếm chi cảnh tiểu thành người bức lui lời nói, đối với hắn mà nói đồng dạng là một kiện ám muội chuyện. ông muốn, toàn bộ không gian đều ở đây một khắc phát ra một tiếng kỳ quái tiếng oanh minh cùng lúc đó tại mục tây trên đỉnh đầu hoàn toàn là giống nhau như lúc một kiếm lần nữa bị hắn chém đi ra chỉ là đợi đến hắn một kiếm này chém ra đến thời điểm khắp không gian đều ở đây một khắc trở nên quỷ dị dị thường đứng lên cái gì phía trước nguyên bản còn một mặt cười lạnh nhật danh nguyên lão giờ khác này nhưng là đột nhiên thần sắc đại trấn cả người trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc chi xác khắp bầu trời đột nhiên trở nên có chút quỷ dị cách khá xa người chỉ cảm thấy trước mắt không gian tựa hồ đột nhiên trở nên có chút mơ hồ thậm chí có thể nói là một ảo Nhưng cụ thể là gì tình huống? Bởi vì không ở tại bên trong, bọn hắn nhưng là căn bản cảm giác không thấy. Bất quá, người khác cảm giác không thấy, có thể ẩn danh Nguyên lão lúc này lại là cảm thụ được dị thường rõ ràng. Cái này, đây là sáu. Kiếm thế, sắc mặt có chút tái nhợt, giờ khắc này ẩn danh Nguyên lão cũng lại không có một tia một hào ý cười. Mục Tây cùng hắn đối chiến một hồi này công phu, kiếm pháp cơ hồ không có biến qua, lật qua lật lại, giống như vẫn luôn là một chiêu như vậy. Bất quá, chính là cái kia quỷ dị hết sức một chiêu, nhưng mỗi một lần thi triển, uy lực nhưng là đều có chút bất đồng. Đệ nhất kiếm phảng phất chỉ là thăm dò. Kiếm thứ hai vậy mà liền sẽ rách vong kiếm của hắn, mà kiếm thứ ba càng là khó lường, đối mặt một kiếm này, liền xem như hắn, đều cảm giác được có một loại dị thường nhỏ bé cảm giác. 716 thứ 646 chương Bá đạo cường sát kiếm thế, đây là ý kiếm chi cảnh kiếm thế A3. Kiếm thật lớn mang trên không chém tới, ẩn danh nguyên lão đấy lòng một mảnh lạnh bớt. Nếu như nói một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành cấp bậc người trẻ tuổi, hắn còn có thể đem hắn chém giết lời nói, như vậy một cái cường đại ý kiếm chi cảnh nhân vật vô địch lấy thực lực của hắn, nhưng là căn bản không có chém giết tư cách. Ý kiếm chi cảnh, đừng nói là hắn, liền xem như đổi một cái kim đan cảnh nhị trọng, Thậm chí là Kim Đan cảnh tam trọng cường giả tới, vậy cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong, không bị đối phương diệt đi cũng không tệ rồi. Không tốt, một kiếm này không ngăn được ba. Thân xác chấn động, ẩn danh nguyên lão bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới ý thức được, có vẻ như trước mắt một kiếm này, hắn mới vừa kiếm khí phong bạo căn bản ngăn không được a. Xoẹt so ba. Ba ba. Quả nhiên, ngay tại ẩn danh nguyên lão cảm thấy nguy hiểm, thân hình chấn động mãnh liệt thời điểm, một tiếng quái dị tiếng vang đột nhiên từ không trung truyền đến ra, sau đó, tất cả mọi người đều là hãi nhiên nhìn thấy, mục tây cái kia một đạo kiếm mang, càng là trực tiếp xé rách ẩn danh nguyên lão kiếm khí phong bạo. cuối cùng càng đem cái này một đoàn kiếm khí phong bạo trực tiếp nuốt hết, mà cái kia to lớn kiếm mang, càng là không có bao nhiêu hao tổn, khí thế kinh người hướng về phía hắn, tiếp tục chém xuống. Liều mạng ba. Giờ này khắc này, vị này cường đại kiếm ý tông nguyên lão, nơi nào còn có tâm tư đi chém giết Mục Tây, dưới mắt vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết Liễu Mục Tây một kiếm này mới là. Ý kiếm chi cảnh kiếm thế công kích, căn bản cũng không phải là hắn loại tu vi này người có khả năng né tránh được, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tâm tư phi tốc vận chuyển, tự hỏi hết thể có thể chống được một kích này biện pháp. Lam Linh kiếm, đi ba. Mắt thấy cái kia nghe giận cả người kiếm thế công kích đối với mình đánh tới, ẩn danh nguyên lão căn bản đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhấc tay một cái, trong tay hắn trôi này thủy làm sắc trường kiếm chính là thẳng đến kiếm mang nên đón tiếp lấy, càng là một chiều vương tay kiếm. Ba ba, đem chính mình tính mệnh cùng nhau sửa linh kiếm vang ra ngoài, ẩn danh nguyên lão cắn răng một cái quyết định chắc chắn, trực tiếp kêu lên một cái bạo chữ. Ba ba, một thanh đi theo hắn mấy năm siêu cấp linh kiếm, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung lên, mà theo linh kiếm nổ tung, cường đại kia năng lượng trực tiếp đem đối diện kiếm mang chôn vùi trên không trung, cuối cùng, nhưng là chỉ còn lại có từng chút một kiếm mang chém tới. Phố ba Linh kiếm nội tung, ẩn danh nguyên lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tất cả người cũng là hơi hơi rung động, hiển nhiên là bị thương. Tiếp theo 6. mắt thấy cái kia kinh thiên động địa kiếm mang bị chính mình đón lấy, ẩn danh nguyên lão trước tiên không phải đi đau lòng mình linh kiếm, cũng không phải cân nhắc mình là không phải mất mặt. Hắn trước tiên cân nhắc đến, nhưng là chính mình tiếp nhận đối phương một kiếm này, từ nơi này một kiếm chi phía dưới sống tiếp được. Nói đến ngược lại có chút lực cười, vừa mới còn giễu vợ Dương Oai, muốn kiếm chạm mục Tây chính hắn, dưới mắt lại muốn may mắn tại mục Tây thủ hạ sống mệnh, loại chuyển biến này, quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. A ba bất quá ngay tại ẩn danh nguyên láo may mắn chính mình đón lấy liêu mục tây một kiếm chí lúc một tiếng hét thảm nhưng là đem hắn từ loại kia may mắn ở trong kéo lại thân sắc khẽ giật mình hắn vội vàng hướng về phía tiêu thảm chuyển tới phương hướng nhìn sang nơi đó bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng kiếm ý tông tông chủ người thừa kế thẩm vân khê lúc này đang ôm lấy bả vai tiêu thảm thiết mà tay phải của hắn cánh tay lúc này đã không thấy dấu vết cái gì cũng lại không có thời gian đi may mắn chờ gặp đến liêu trầm vân khê cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa ẩn danh nguyên lão lập tức lên cơn giận dữ vốn là sắc mặt tái nhợt giờ khác này nhưng là trở nên càng thêm tái nhợt ta nói qua muốn chém hắn cánh tay làm trừng phạt vậy thì nhất định phải làm đến chư vị sau này còn gặp lại ba thanh âm bá đạo ở trên bầu trời chuyển ra tới giống như là người thắng tuyên luôn đồng dạng âm thanh to đến cực điểm trong nháy mắt chính là chuyển tới nơi rất xa thẳng đem toàn bộ kiếm ý tông đều bao phủ trong đó mà theo âm thanh rơi xuống một cái tiêu sái thân ảnh trong lúc đó hơi chấn động một chút chật chính là biến mất ở liều không bên trong trong chấp mắt công phu chính là đã biến mất không thấy a lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy a tình hồn lại ẩn danh nguyên lão phát ra một tiếng giống giận dung trời cuối cùng một khắc này Hắn chỉ thấy được một cái hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt chính là liền khí tức cũng không có còn lại loại kia tốc độ liền xem như hắn đều theo không bằng to rõ ràng âm thanh vẫn tại bên thai quanh quẩn mà loại âm thanh nghe vào trong lỗ thai của hắn đơn giản giống như là từng nhát trọng truy mở dạng hung hăng đánh trong lòng của hắn phía trên lần này là thật sự mất mặt ném về tận nhà thường hắn đường đường kim đan cảnh kiếm ý tông mới lão cư nhiên bị một cái nho nhỏ người trẻ tuổi khi dễ chẳng những tổn thất một thanh siêu cấp linh kiếm hơn nữa cứ thế làm cho đối phương chém dụng hắn chỗ thủ hộ người cánh tay lần này hắn sợ rằng phải tại toàn bộ kiếm ý tông nội danh a sư ba. ngay tại ẩn danh nguyên lao tức giận đến gầm thét liên tục nhưng lại căn bản vốn không biết muốn thế nào đi làm thời điểm một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên từ kiếm ý tông phương hướng chuyển đến sau đó lại là một lao giả xuất hiện ở bên cạnh hắn lao giả này trên mặt đồng dạng mang theo một tia kinh nghi bất định nhưng càng nhiều lại là đối ẩn danh nguyên lao bất mãn cùng khinh bỉ mang thiếu chủ trở về kiếm ý tông ta đi truy tiểu từ kia lao giả hiện thân sau khi đi ra trước tiên hướng về phía ẩn danh nguyên lao thông báo một tiếng sau đó không nói hai lời chính là trực tiếp hướng về phía nơi xa đuổi theo tốc độ kia càng là không thể so với mục tây tốc độ chậm thậm chí càng cao hơn một cái thi. ta sau. mắt thấy lao giả đối với mình băng tới cái kia kinh bị ánh mắt, ẩn danh nguyên lao suýt nữa buồn bực thổ huyết. hắn lần này là có đáng tự hiểu, mục tây một kiếm kia thật sự quá mạnh mẽ, có thể không có tự thể nghiệm người cũng không thể cảm nhận được một kiếm kia cường đại, nhưng hắn xem như một kiếm kia trực tiếp người chịu đựng, như thế nào có thể cảm giác không thấy một kiếm kia uy lực? A a a, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy bà. Cùng là kim đan cảnh cường giả, mặc dù tu vi của hắn yếu hơn đối phương một cái tầng, có thể bị đối phương một trận kinh bị, đó cũng là tương đương khó chịu. Lần này là thật sự mất cả chỉ lẫn trải, người phải bảo vệ không có bảo vệ, ngược lại là đem mình lính kiếm mắc vào. hắn thật sự không muốn biết như thế nào đối mặt kiếm ý tông những nguyên lao kia. bất quá, bất kể là như thế nào đối mặt, nên đối mặt, nhưng là còn muốn đối mặt. dưới mắt thẩm vân khê còn ở bên cạnh gầm loạn gọi bậy, nếu để cho đối phương như thế một mực gọi xuống, e rằng toàn bộ kiếm ý tông đều phải biết chuyện bên này. sư ba, nghĩ tới đây, hắn lại cũng chỉ có thể là tạm thời đè xuống đáy lòng hầm hực cùng phẫn nộ, thân hình lóe lên ở giữa đi đầu đi tới liêu trầm vân khê phụ cận, gơ tới tay, liền đem thẩm vân khê nắm ở trong tay, trong nháy mắt hướng về phía kiếm ý tông phương hướng bay lượn mà quay về. đợi đến ẩn danh nguyên lão mang theo thẩm vân cả bầu trời phía trên rất nhanh khôi phục liêu yên tĩnh cách đó không xa phía trước bị thẩm vân khê mang tới mấy chục cái tử phụ cảnh kiếm ý tông trưởng lão lúc này cũng là sững sờ đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời đều cũng có chút chưa tỉnh hồn lại hôm nay phát sinh hết thảy đối với bọn hắn tới nói thật sự có chút quá rung động đường đường tương lai kiếm ý tông tông chủ người thừa kế cư nhiên bị người chặt đứt cánh tay rất rõ ràng thẩm vân khê lần này chỉ sợ là muốn ra khỏi kiếm ý tông võ đài thiếu một cánh tay thẩm vân khê thực lực tự nhiên là lớn hơn suy giảm hơn nữa không đến kim đăng cảnh hắn cánh tay này là không thể nào khôi phục như cũ theo lý thuyết tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong vị này kiếm y tông thiếu chủ đều phải duy trì loại này cột một tay tư thái mai cho đến hắn đột phá đến kim đan cảnh mới thôi đáng tiếc là đã trải qua một lần này sự kiện thẩm vân khê có thể khôi phục lại hay không cũng đã là một cái không thể biết được đến nỗi kim đan cảnh chỉ sợ cũng chỉ có thể là dùng đầu suy nghĩ một chút ta đương nhiên chuyện hôm nay thẩm vân khê bị phế chỉ là một chuyện nhỏ để bọn hắn rung động nhất vẫn là cái kia trường kiếm nơi tay chém bay kiếm y tông tam đại trưởng lão còn có một vị kim đan cảnh nguyên lão bá đạo người trẻ tuổi phía trước một kiếm kia tiếp lấy một kiếm kinh diễm kiếm mang lúc này vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt mà kiếm ý tông ngẩn danh nguyên lão tự bạo trưởng kiếm để ngăn cản một kiếm càng làm cho bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cái kia bình tĩnh ung dung tự tin thân ảnh lúc này đã khắc thật sâu ở mỗi người trong đầu vĩnh viễn không thể lại quên đi thôi đi thôi chuyện hôm nay đã thoát ly tất cả mọi người trưởng khống nhanh tản ra trở về hang ổ của mình tránh né danh tiếng tốt rút lui rút lui rút lui lần này e rằng sự tình muốn ồn ào phải nghiêm trọng chúng ta những trưởng lão này căn bản chính là không đáng chú ý à tất cả mọi người đều giống như là giống như chim sợ ná trong nháy mắt chính là tan tác như chim mông, nhao nhao hướng về phía mỗi cái phương hướng bay ra mở ra sự kiện lần này đã không phải là bọn hắn những người này có khả năng tham dự dưới mắt thức thời đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó nếu là không cẩn thận làm hình nhân thế mạng đây chính là không có chỗ nói rõ lý lẽ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt khôi phục liêu thanh minh một bóng người cũng không có lưu lại chỉ có cái tia dung chuyển bất an dư âm năng lượng nói ở đây phía trước diễn ra đặc sắc một cái trước mắt đây là kiếm ý tông sở khu quản hạt vực một chỗ người đến người đi náo nhiệt đường đi ngoại giới ma thú lạc rõ ràng cũng không có ảnh hưởng đến ở đây Tại kiếm ý tông kiếm ý vực trong phạm vi, không ít đại gia tộc sinh tồn sinh sôi mấy năm, đã sớm ở đây tạo thành khổng lồ quận thành, mà ở trong đó quận thành thì tương đương với là kiếm ý tông hộ vệ chi thành, ngược lại là lấy được kiếm ý tông rất lớn chiếu cố. Giờ này khắc này, ở mảnh này từ một chút đặc thù gia tộc thế lực xây dựng quận thành ở trong một gian cũng không thu hút tiểu tiểu lâu ở trong. Một người trẻ tuổi đang lặng lặng ngồi ở một gian đơn giản trong gian phòng, ưu hai du hai thưởng thức trong ly rượu ngon. Vừa mới một kiếm kia, ta tựa hồ lại chạm tới này trong truyền thuyết ý kiếm chi cảnh a. Xem ra tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Ta càng là có khả năng sẽ tiến vào loại kia huyền diệu cảnh giới ở trong. Mục tây trên mặt mang theo nồng nặc vẻ suy tư, phía trước cùng kim đan cảnh cường giả đối chiến, hắn tại một khắc cuối cùng vậy mà lần thứ hai chém ra ý kiếm chi cảnh kiếm thế, loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, quả nhiên là nhường hắn mê mội. Vừa mới chặt đứt liêu trầm vần khê cánh tay sau đó, hắn cố ý biểu hiện ra trốn chạy mục đích, kỳ thực, hắn căn bản chính là trực tiếp rơi xuống kiếm ý vực ở trong, tùy tiện tìm một nhà tiểu tiểu lâu trốn đi. bảy thứ 647 trăm chương không phải bình thường sảng khoái châu nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hắn tin tưởng chính mình phía trước tại kiếm ý tông ra biểu hiện e rằng đã chạm đến kiếm ý tông không thiếu nguyên láo lợi ích cho nên tại hắn đào tẩu sau đó tám thành sẽ có cường giả sẽ đuổi theo tới hơi suy nghĩ một chút sau đó hắn chính là trực tiếp hạ xuống thân hình tạm thời tại kiếm ý vực ở trong ngừng lại khoan hay nói hắn lần này là thật sự nghĩ đúng nếu như không phải tạm thời ở đây nghỉ dưỡng sức lời nói như vậy lần này thật vẫn lại là một cái phiền toái không nhỏ phải biết vừa mới kiếm ý tông ở trong đuổi theo ra tới cường giả Đây chính là xa xa mạnh hơn hắn người. Nếu là chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người ta. Ý kiếm chi cảnh, cỡ nào hoàn mỹ ý kiếm chi cảnh A Đáng tiếc ta vẫn như cũ không thể nắm chặt trong nháy mắt đó càng nộ. Khoảng cách đột phá tâm kiếm chi cảnh, tấn cấp ý kiếm chi cảnh, nhưng là còn kém như vậy một tia à? Lắc đầu thở dài, mục tây không khỏi cảm thấy có chút ảo não. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến bản thân có thể lần nữa tiến vào ý kiếm chi cảnh cảnh giới. Nếu là biết sớm như vậy, hắn liền để nứt tiên linh thần tiến hành nhớ. Đáng tiếc cơ hội như vậy thật sự là quá khó được. Muốn lại tới một lần nữa, cũng không phải một chút nửa điểm khó khăn. Được rồi được rồi. Ngược lại ta đã hai lần cảm nộ đến rồi ý kiếm chi cảnh, cái gọi là quá tam ba bận, nghĩ đến chỉ cần lại có một lần, ta liền có thể chân chính đột phá tầng cuối cùng gông cùng xiển xích, đạt đến cường đại kia ý kiếm chi cảnh a. Lần này hắn là thiết thiết thực thực cảm nhận được ý kiếm chi cảnh mạnh mẽ, rất rõ ràng, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến ý kiếm chi cảnh lời nói, như vậy vẹn vẹn là bằng vào hắn vào giờ phút này chân khí cơ sở, liền đã có ngược được kim đan cảnh nhất trọng, thậm chí là kim đan cảnh nhị trọng cường giả thực lực. Đây chính là ý kiếm chi cảnh, mượn thiên địa chi thế tiến hành công kích, cho dù là kim đan cảnh cường giả, cũng căn bản khó mà chống cự. Ai, nghĩ không ra kim ý tông ở trong vậy mà cũng có phức tạp như vậy tình huống nhiều như vậy kim đan cảnh cường giả vậy mà cứ thế không ai vì ta ra mặt kiếm ý này tông sợ là không có cách nào ở lại nữa rồi à phía trước tại chiến đấu thời điểm hắn kỳ thực cảm nhận được không giới mấy vị kim đan cảnh cường giả đang nhìn chăm chú hắn cùng ẩn nguyên lao chiến đấu đáng tiếc là nhiều như vậy đạo kim đan cảnh cường giả chú ý cứ thế không ai đứng ra thay hắn nói câu công đạo xem ra tông chủ đại nhân lúc này cũng không tại trong tông liền xem như thiên kiếm nguyên lão lúc này hẳn là cũng có ở bằng không mà nói bọn hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn ta bị kim đan cảnh người khi dễ nguyên bản tại chiến đấu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm còn có trước đây cùng mình từng có một chút giao tình thiên kiếm nguyên lão hội đứng ra trợ giúp chính mình nhưng đến cuối cùng hai người này cũng không có lộ diện như thế xem ra hai vị này hẳn là không ở kiếm ý tông chặt kiếm ý tông ba cái đại viên mãn trưởng lão lại chặt liêu trầm vần khê một cánh tay càng là đem một vị kim đan cảnh nguyên lão triệt để đắc tội lần này hắn cùng với kiếm ý tông quan hệ cũng không biết sẽ phát triển đến mức nào hết thảy cũng chỉ có thể là đợi đến thấy kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm chi phía sau mới có thể công bố đương nhiên dưới mắt liền xem như kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm hắn đều không khỏi có một chút hoài nghi, dù sao, thẩm vân khê tất nhiên cũng có thể trở thành kiếm ý tông thái tử ra, đó cũng là chi bằng kiếm đồng ý, mà hắn lần này chặt liêu trầm vân khê cũng không biết chi bằng kiếm hội sẽ không cùng dạng ghi hận chính mình. mặc kệ, tình huống quá phức tạp, dưới mắt nghĩ quá nhiều chỉ có thể là tinh thần chán nản, vẫn là sửa sang một chút lần này thu hoạch tốt. lắc đầu, hắn nhưng là không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao tình huống, lần này mặc dù hơi có mạo hiểm, bất quá nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất, hắn hẳn là có thể có được không ít tài nguyên tu luyện mới là. đi ra ba, tâm tư khẽ động. dòng dã bốn cái tay cánh tay trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn mà bốn cái cánh tay đúng là hắn phía trước chặt đức kiếm ý tông tam đại trưởng lão cộng thêm sau cùng thẩm vấn khê cánh tay nước thiên linh thần ba bốn cái máu rầm dề cánh tay nhìn ngược lại có chút ác tâm bất quá mục tây nhưng là tự động đem loại này ác tâm không thấy ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào bốn cái trên cánh tay bách nạp trên mặt nhẫn nước thiên linh thần lóe lên một cái rồi biến mất bốn cái cánh tay nhao nhao hóa thành chân khí bị hắn hấp thu tiến vào cơ thể trên không bốn cái phẩm chất khác nhau bách nạp giới chỉ lẳng lơ lửng ở chỗ đó nhìn nhưng là dị thường nổi bẩn ch ba cái tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ còn có một cái là kiếm y tông thiếu chủ lần này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a nhìn xem cái này bốn cái bách nạp giới chỉ mục tây trong lòng nhưng là không nói ra được mừng rỡ bởi vì hắn rất rõ ràng ở nơi này bốn cái bách nạp giới chỉ ở trong tất nhiên tồn tại không thiếu đối với hắn vật hữu dụng tới phất tay bốn cái bách nạp giới chỉ đã đều rơi vào trong tay mà mục tây chất khí cũng là trước tiên hướng về phía một cái bách nạp giới chỉ dò xét đi vào hảo tuất tử phủ cảnh đại viên mãn cường giả cất giữ quả nhiên là phong phú dọa người Theo chân khí thăm dò vào đến rồi bách nạp giới chỉ ở trong, trong giới chỉ tình huống, lập tức xuất hiện ở liễu mục tây trước mắt. Đập vào mắt chỗ, đánh một chục linh tinh thạch đi đầu đập vào tấm mắt, đại khái quét mắt một vòng, tuyệt đối có không dưới mấy chục vật khối, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối cũng là hết sức quá cứng. Ngoại trừ linh tinh thạch, đủ loại vật ly kỳ cổ quái cũng không ít, mỗi một dạng nhìn đều không phải là phàm phẩm, trong đó một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền xem như hắn đều cũng không nhận ra. Đương nhiên, những vật kia với hắn mà nói cũng là ý nghĩa không lớn, chân chính nhường hắn xem trọng, chính là những thứ này linh tinh thạch. Dưới mắt hắn đối với huyền trận thủ đoạn càng lai việc cầu danh lợi, mà bố trí huyền trận tốt nhất bảy trận tài liệu chính là linh tinh thạch đáng tiếc là trên người của hắn linh tinh thạch đã dùng gần hết rồi không có đầy đủ linh tinh thạch hắn như thế nào có thể bố trí huyền trận đi ra lại đến lại đến một quả này bách nạp giới chỉ ở trong có mấy chục vạn khối linh tinh thạch còn lại bách nạp trong giới chỉ nhất định cũng sẽ không ít chăng lúc này hắn là nhìn thấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì linh tinh thạch cảm giác thân thiết chân khí quan sát chính là thăm dò vào một cái khác bách nạp giới chỉ ở trong ha ha cái này càng nhiều hầu như đều muốn đạt tới hơn trăm vạn khối a tam đại tử phụ cảnh trưởng lão bách nạp giới chỉ dáng dấp đều không khác mấy Hắn cũng không biết cái này ba cái giới chỉ cụ thể cũng là của người nào, bất quá, dưới mắt một quả này bách nạp giới chỉ, bên trong cất giữ rõ ràng so sánh với một cái mạnh không thiếu, gần như hơn trăm vạn khối linh tinh thạch, còn rất nhiều đồ giá trị không rẻ, e rằng đều có thể đổi được không ít linh tinh thạch. Lại đến, tiếp lấy đem chân khí thăm dò vào đến cái cuối cùng đại viên mãn lao tổ bách nạp giới chỉ, cái này một cái, ngược lại là thoáng nhường hắn có chút thất vọng, bởi vì này một quả bách nạp trong giới chỉ, linh tinh thạch số lượng vẫn chưa tới 40 vạn khối, nhưng là ba cái giới chỉ ở trong ít nhất, những bảo bối khác cũng là ít đi không ít. Phải, một con quỷ nghèo đều không đang cho ta ăn cướp một lần. Nhìn thấy một quả này bách nạp giới chỉ chính giữa tình huống, mục tây không khỏi nhếch miệng, nhưng là căn bản không nhìn trúng mắt. Hắc hắc, nói tóm lại cũng không thể lắm, ba cái bách nạp giới chỉ, không sai biệt lắm 200 vạn khối linh tinh thạch, ngược lại là đầy đủ ta dùng thời gian rất dài a 200 vạn khối linh tinh thạch, đây đối với hắn tới nói đã là một con số khổng lồ, phải biết phía trước tốn nhiều sức như vậy nhì, hắn cũng chẳng phải chính là lấy được 20 vạn khối xung quanh linh tinh thạch thôi, mà một chút tùy tiện mà chém mấy người cánh tay, liền lập tức lấy được nhiều như vậy linh tinh thạch, đối với cái này hắn đơn giản đều thích bên trên loại này đánh phương thức. còn có một cái kiếm ý tông thiếu chủ tương lai tông chủ người thừa kế vị này thái tử ra bách nạp giới chỉ hẳn là so với cái này ba người bách nạp giới chỉ mạnh hơn nhiều a không biết trong này đều có chút đồ vật gì ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem một quả cuối cùng bách nạp giới chỉ hắn biết cuối cùng này một cái bách nạp trong giới chỉ sắp xếp đồ vật đó là nhất định phải so cái khác ba cái bách nạp trong giới chỉ đồ vật mạnh hơn nhiều Khi sâu một hơi chân khí của hắn chậm rãi hướng về cuối cùng này một cái bách nạp trong giới chỉ dò xét đi vào lập tức một cái siêu cấp đại không gian chính là đi đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn mà nhìn thấy cái này siêu cấp đại không gian Cả người hắn cũng là thần sắc chấn động, nửa ngày cũng là không nói ra lời Cái này, đây chính là kiếm ý tông tông chủ người thừa kế sao Hắn lại có nhiều như vậy linh tinh thạch tại người Cái này, cái này cần có bao nhiêu E rằng không dưới 4-500 vạn khối nhiều a. Đập vào mắt chỗ, linh tinh thạch đã trồng chất thành núi Căn bản chính là đến không hết Vị này kiếm ý tông tương lai tông chủ người thừa kế Đầy đủ thể hiện một cái đại phái thái tử giàu có Chỉ là, đối với hắn loại này giàu có Mục Tây thật là có chút bó tay rồi Khá lắm chẳng thể trách phía trước hắn dám hô lên mỗi người 100 vạn khối linh tinh thạch ban thưởng, nguyên lai trên người hắn lại có nhiều như vậy linh tinh thạch. Chân khí thu hồi, mục tây trên mặt đã treo đầy khó che giấu nụ cười, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, tương lai nếu là trong lúc rảnh rỗi, quả thật có thể đem ăn cướp loại sự tình này phát dương quang đại một phen a. Không làm mà hưởng cảm giác, thật vẫn không phải bình thường sảng khoái. Đối với một cái huyền trận sư tới nói, linh tinh thạch dù hoặc là có thể tưởng tượng được, có thứ này, mới có thể đi vào đi huyền trận bố trí, nguyên bản, lúc trước hắn bởi vì bố trí một lần băng hỏa lưỡng nghi trận, đã khiến cho trên người linh tinh thạch còn thừa lắc đắc. đang vì linh tinh thạch sự tính phát sâu mà phía dưới tốt 600 trăm vạn khối linh tinh thạch đầy đủ hắn bố trí nhiều lần băng hỏa lưỡng nghi trận a đương nhiên băng hỏa lưỡng nghi trận chỉ là hắn giai đoạn hiện tại nắm trong tay tương đối cường đại huyền trận một trong tương lai hắn tu luyện huyền trận sẽ càng lai việt a đối với linh tinh thạch nhu cầu tự nhiên cũng liền càng lai việt đại có thể nói một lần này linh tinh thạch tài nguyên đối với hắn mà nói quả nhiên là cứu được mạng lần này ta linh tinh chân đã đủ ta dùng tới một đoạn thời gian rất dài a kín một hơi thật sâu, Mục Tây đem chính mình cảm thấy kích động chậm rãi bình phục liễu một chút, giờ khắc này, liền xem như dứt bỏ những thứ khác thu hoạch không nói, hắn cũng đã hết sức thỏa mãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này linh tinh thạch thu hoạch mặc dù không phi, có thể trên thực tế, cái này ba cái đại viên mãn trưởng lão, cộng thêm Thẩm Vân Khê vị này Kiếm Ý tông thiếu chủ, trên người bọn họ bảo bối cũng không vẹn vẹn là những thứ này linh tinh thạch, còn có thật nhiều chân chính đồ tốt, hắn một chốc cũng không thời gian đi kiểm lại. Tại Thẩm Vân Khê bách nạp giới chỉ ở trong, công pháp vũ kỹ năng đương nhiên không phải ít. trong đó có thẩm vân khê tu luyện cao dài công pháp, còn có mấy bộ vũ kỹ cường đại. bất quá những vật kia hắn dưới mắt cũng không cần, liền xem như dù thế nào chân quý, ngược lại cũng sẽ không nhường hắn quá mức mừng rỡ. 718 thứ 648 chương tham viếng thiên âm tông đem tam đại trưởng lão bách nạp giới chỉ phóng tới liêu trầm mây suối bách nạp giới chỉ ở trong mục tây dứt khoát đem mình trước kia viên kia bách nạp giới chỉ cũng bỏ vào trong này. Thẩm vân suối một quả này bách nạp giới chỉ, trong đó không gian quá quả lớn hơn rồi, có một quả này mới bách nạp giới chỉ, hắn trước kia bách nạp giới chỉ đương nhiên là muốn đào thải. trên thân nhiều hơn một số tiền lớn, mục tây cả người giống như là nhà giàu mới nổi một dạng, nụ cười cơ hồ liền không có từng đứt đoạn. dưới mắt cũng không phải chỉ lo lúc tao hứng, có vẻ như ta còn có không ít chính sự muốn làm đâu à? dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, mục tây chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. hắn lần này trở về kiếm ý tông cầu viện, cũng không phải là vì cùng kiếm ý tông người nào tách ra, tình huống một lần này có thể nói là đơn thuần ngoài ý muốn, mà có tình huống một lần này, hắn muốn từ kiếm ý tông cầu viện, hiển nhiên đã không quá có thể đi, trừ phi là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm trở lại kiếm ý tông, bất quá cái kia nhưng lại không biết muốn lúc nào đâu. Kiếm ý Tông tạm thời là không trông tay nổi, xem ra chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác ga. Thiên Linh Vương triều có tứ đại tông môn, thẳng thắn nói, hắn cùng với Kiếm ý Tông quan hệ, cũng chẳng phải chính là mấy ngày tiếp xúc thôi, duy nhất quen thuộc cũng chính là Kiếm ý Tông tông chủ chi bằng kiếm, cộng thêm Kiếm ý Tông dịch kiếm trưởng lão, cùng với Thiên kiếm nguyên lão, đến nội những người khác, hắn thật vẫn không chút tới kịp tiếp xúc. Đúng, Thiên ấm tông. Trong đầu, một bóng người quen thuộc đột nhiên thoáng qua, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, có vẻ như chính mình ngoại trừ Kiếm ý Tông mấy người bên ngoài, tại ngoài ra Tam đại tông môn ở trong cũng không tính là một người cũng không nhận biết. phía trước đang trấn áp ma thú loạn lạc thời điểm, hắn cùng với Thiên Âm Tông tuyển dịch trưởng lão cũng coi như là sóng vai chiến đấu một đoạn thời gian, về sau tuyển dịch trưởng lão xoay chuyển trời đất âm tông hồi báo tình huống, nghĩ đến lúc này hẳn là còn tại Thiên Âm Tông ở trong, hắn tin tưởng, lấy tuyển dịch trưởng lão đối với hắn coi trọng, lần này nếu như hắn đi tìm kiếm cái này vị trưởng lão, mới có thể nhận được đối phương cỡ nào tiếp đãi mới là a. Đối với liền đi Thiên Âm Tông, đến lúc đó nhường tuyển dịch trưởng lão vì ta dẫn tiến Thiên Âm Tông tông chủ, coi như Thiên Âm Tông tông chủ không ở, cũng đều có thể nhường tuyển dịch trưởng lão liên hệ Thiên Âm Tông tông chủ, giải quyết người quần áo đen phước. so sánh tới nói, dưới mắt cầu cứu thiên Âm tông hoàn toàn muốn so kiếm Y tông đáng tin nhiều. đương nhiên, nếu như thực sự không được, hắn cũng hoàn toàn có thể đi cầu viện phượng minh tông. bây giờ phượng minh tông tuệ hình trưởng lão ngay tại thanh huyền quốc đan đạo tông ở trong, chỉ bất quá lúc này hắn cần tuệ hình trưởng lão hỗ trợ thủ hộ đan đạo tông, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền đi tìm tuệ hình trưởng lão cùng nhau đi phượng minh tông cầu viện. duy nhất so sánh tương đối đáng tiếc là, hắn đối với thái cực tông cao thủ cũng không quen thuộc tất, nếu là có thể nhận ra thái cực tông cao thủ lời nói như vậy thì có thể trực tiếp bên trên thái cực tông từ thái cực tông yêu cầu trợ giúp. không sai biệt lắm liền xem như phía trước có kiếm ý tông cường giả đổi tới lúc này hẳn là cũng đã bỏ đi đã như vậy ta liền đi một chuyến thiên âm tông thử thời và tốt tâm tư khẽ động mục tây nhưng là không trần chờ nữa đang khi nói chuyện chính là đứng dậy đi ra cửa phòng bắt đầu kế hoạch một lần này thiên âm tông hành trình thiên âm tông tại kiếm ý tông phía tây đối với cái này cái tông môn hắn cũng không thể nói là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả ít nhất trước đây từ thanh huyền quốc đi tới huyền vũ thánh cảnh tham gia giao lưu hội hắn thứ nhất đi ngang qua chính là thiên âm tông thiên âm vực đối với thiên âm tông vị trí đương nhiên cũng có hiểu biết thu liễm ký tức làm hết sức cẩn thận một chút, mục tây thẳng đến thiên âm tông thiên âm vực mà đi, dọc theo con đường này, ngược lại là cũng không có gặp phải kiếm ý tông tìm phiền vãi người. nghĩ đến liền xem như kiếm ý tông cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng đoán được hắn hành trình. tốc độ vận chuyển tới cực hạ, từ kiếm ý tông kiếm ý vực đến thiên âm tông thiên âm vực, khoảng cách nhưng là cũng không như thế nào xa, cũng không có chỉ hoàn thời gian quá lâu, mục tây chính là lướt qua hai đại vực cảnh bên trong gian khu vực, đi tới thiên âm vực chỗ. thiên âm vực tình huống, cùng kiếm ý tông chỉnh thể tình huống không sai biệt nhiều, mà thiên âm tông chỗ, chính là tại thiên âm vực khu vực trung tâm. cùng kiếm ý vạn 8000 kiếm phong không giống nhau. Thiên Âm Tông Sơn Môn chính là một tòa kéo dài vô tận sơn mạch to lớn, tinh thông huyền trận Thiên Âm Tông, cả Sơn Môn nhìn đều quỷ dị dị thường, rất nhiều chỗ chỗ có thể nhìn rất phổ thông, nhưng cẩn thận quan sát sau đó liền sẽ phát hiện trong này không biết tồn tại bao nhiêu văn chương đâu. Thiên Âm Tông Sơn Môn cùng với những cái khác Tam Đại Tông Môn Sơn Môn đương nhiên cũng không tận giống nhau, bởi vì huyền trận tồn tại, toàn bộ Thiên Âm Tông cũng là bị một cố dị thường thủ đoạn quỷ dị bao trùm, muốn bất chi bất giác đặt chân đến Thiên Âm Tông khu vực, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm lấy được. Lam Mục Tây đi tới Thiên Âm Tông chỗ ở bên mông dãy núi bên ngoài lúc. đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một mảnh lượm mang, tạm thời không hỏi thực lực như thế nào, vẹn vẹn là Thiên Âm Tông cửa chùa quỷ dị bố trí, liền muốn so kiếm ý Tông mạnh rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, loại này huyền trận thủ đoạn có thể càng nhiều chỉ có thể ngăn cản phổ thông vũ người đặt chân, tại chính thức trước mặt cường giả, e rằng hiệu quả cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Ít nhất hắn có tuyệt đối tự tin, có thể một kiếm xé rách trước mắt đặc thù huyền trận, giết vào đến Thiên Âm Tông Tông môn ở trong. Truyền dịch Trường Lão cũng thật là, đều nói tốt chờ ta ngày nữa Âm Tông thời điểm muốn tìm hắn, nhưng cũng không cho ta lưu lại một chút liên lạc thủ đoạn, xem ra lần này chỉ có thể là thử vận khí a. đứng tại thiên âm tông bên ngoài mục tây không khỏi nhếch miệng tuyển dịch trường lao tại thiên âm tông địa vị tuyệt đối sẽ không thấp rõ ràng không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể gặp được hắn nếu là nói thẳng muốn gặp vị này siêu cấp trường lao có trời mới biết có thể hay không bị đổ chạy đương nhiên có phải hay không sẽ bị cưỡng chế gì rồi cũng không biện pháp dưới mắt hắn chỉ có thể là nhắm mắt lại sơn môn ở nơi đó ánh mắt đảo qua thiên âm tông sơn môn lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn hai cái coi núi thiên âm tông đệ tử đang tại cẩn thận thủ hộ lấy cả thiên âm tông 3. xác định cửa chùa vị trí mục tây cũng không chậm trễ thân hình khẽ động ở giữa chính là đã đi tới thiên âm tông tông môn vị trí chỗ người nào mục tây tốc độ cực nhanh hắn buông xuống đơn giản giống như là một trận gió đồng dạng hai cái thiên âm tông giữ cửa đệ tử cũng là hơi kinh hãi nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía liễu mục tây lớn tiếng hô hai vị chớ hoàng sợ tại hạ kiếm ý tông đệ tử mục tây chuyên tới để cầu kiến thiên âm tông tuyển dịch trường lão thân hình hiện ra mục tây vội vàng hướng về phía hai cái thủ vệ người chắc tay thái độ có chút khách khí đạo hai cái này thủ vệ người cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc rõ ràng cũng là thiên âm tông lâu năm đệ tử bất quá không đến từ phụ cảnh tại tứ đại tông môn loại cấp bậc này thế lực ở trong quả thực không coi là cái gì câu kiến tuyển dịch trưởng lão đợi đến nhìn thấy mục tây hiện thân đi ra hai cái thiên âm tông thủ sơn đệ tử cũng là hơi sức sở. bọn hắn lúc này mới phát hiện người tới lại là một người trẻ tuổi hơn nữa biểu hiện tại bên ngoài tu vi vậy mà chỉ hữu tiên thiên cảnh ngũ trọng đương nhiên mặc dù đối phương biểu hiện tại bên ngoài tu vi chỉ có ít như vậy nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không thật sự đem mục tây xem như là tiên thiên cảnh ngũ trọng người đến đối đãi dù sao mục tây vừa mới chính là từ trên trời giáng xuống hơn nữa loại kia tốc độ liền xem như kiến thức không ngắn bọn hắn đều rất ít có thể thấy được các hạ thế nhưng là có tuyển dịch trường lao mời hoặc là có cái gì chứng tử hai cái thiên âm tông đệ tử thái độ ngược lại là rất tốt cũng không có không chút nào kiên nhẫn biểu hiện cái này ngược lại là không có gì chứng tử bất quá tuyển dịch trường lao đã từng nói bất kể là lúc nào đi tới thiên âm tông đều nhất định muốn trước tiên thông chỉ hắn không biết dạng này tính không tính toán gì hết mục tây cũng minh bạch nếu như cái gì ý kiến cũng không có như vậy hắn e rằng rất khó đi vào thiên âm tông cửa chùa cho nên dứt khoát đem lời nói đến hung ác một ít nói a thì ra là như thế sáu nghe được mục tây tiểu nói này hai cái thủ sơn đệ tử không khỏi lướt nhau cũng là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngạc nhiên. Lấy mục tây thuyết pháp đến xem, rõ ràng, mục tây cùng tuyển dịch trưởng lão, đó là nhất định có giao tình. Các hạ chờ, ta đây liền đi tuyển dịch trưởng lão nơi đó bẩm báo một tiếng. Xem xét mục tây cũng không phải người bình thường, hai người không dám thất lễ, một người trong đó lưu lại gọi mục tây, một người khác chính là thẳng đến sơn môn bên trong bay lượn mà đi. Xem ra tình huống muốn so ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều đâu. Mắt thấy cái kia thiên âm tông đệ tử đi vào thông báo, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lần này đến đây cầu viện tuyển dịch trưởng lão, hắn kỳ thực ít nhiều có chút thất vọng. truyền dịch trường lao lúc này cũng không biết có hay không tại trong tông nếu là ở trong tông mà nói tình huống còn có thể tốt một chút nhưng nếu là không ở trong tông mà nói tình huống như vậy nhưng là muốn có chút phiền phức coi núi đệ tử trẻ tuổi ngược lại là có chút hăng hái đánh giá mục tây trong mắt hắn mục tây tu vi chỉ có phổ thông tiên thiên cảnh ngũ trọng có thể mục tây mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là một cái sâu không lường được siêu cấp cao thủ loại cảm giác này quả nhiên là quái dị không nói ra được nói đến đây nếu là đổi một cái niên kỷ hơi lớn một chút người hắn nhất định là muốn xưng hô một tiếng tiền bối có thể đối mặt với mục tây một tiếng này tiền bối hắn càng là căn bản đều không được ha ha ha tây tiểu tử ngươi vậy mà tới thật quá tốt rồi thật sự là quá tốt ta ha ha ha cũng không có nhượng mục tây chờ đợi quá lâu cơ hội chính là qua thời gian không lâu thiên âm tông sơn môn bên trong cười dài một tiếng đột nhiên chuyển đến mà theo tiếng cười chuyển đến một lao giả tiên phong đạo cốt cơ hồ là ba chân bốn thẳng bay vượt qua mà từ bên trong bay lượn mà ra đang khi nói chuyện công phu chính là đã tới sơn môn ở ngoài truyền dịch chứng lão tiểu tử tới quấy rầy ngài Mục Tây trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ mừng rỡ, mắt thấy tuyển dịch trưởng lao từ bên trong đi ra, hắn tự nhiên nói là không ra mừng rỡ. Mặc kệ tình huống kế tiếp sẽ như thế nào, ít nhất hắn tại vị này tuyển dịch trưởng lao trước mặt, tuyệt đối sẽ không có người gây bất lợi cho hắn chính là. Ha ha ha, người tiểu gia hỏa này có thể tới Ta Thiên Âm Tông, lão phu đều có loại cảm giác thụ sủng nữ kinh, từ đâu tới cái gì quấy dậy. Tuyển dịch trưởng lão cười dài liên tục, có thể tại Thiên Âm Tông trước sơn môn nhìn thấy Mục Tây, hắn đơn giản kích động đến rối tinh rối mù. Mặc dù còn không biết Mục Tây ý đồ đến. Có thể chỉ cần mục tây tới, đối với Thiên Âm tông tới nói, chính là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. 719 thứ 649 chương khó có thể tin cụ cụ, tuyển Dịch trưởng lão đây là chết sắt van bối a, van bối một cái chỉ là tiểu tử, nơi nào đủ tư cách phải tuyển Dịch trưởng lão như thế tán dương. Ho nhẹ một tiếng, mục tây không khỏi có chút lung túng. Hắn xưa nay không có đem mình nghĩ quá mức không dậy nổi, lúc này bị tuyển Dịch trưởng lão kiểu nói này, hắn là thực tình cảm thấy có chút không quá không biết xấu hổ. Trên đời này chỉ có một người có thể làm cho lão phu nói như thế, người đó chính là ngươi. Nghe được mục tây lời nói tốn tuyển dịch trường lão lại lắc đầu sau đó nhưng là không còn quá nhiều khách sáo đi một chút đi tây tiểu tử ở đây không phải nói chuyện chỗ đi lão phu dưỡng tâm điện có chuyện gì chúng ta từ từ nói hiếm thấy mục tây có thể đi tới thiên âm tông hắn đương nhiên là phải bắt được cơ hội đối với mục tây cỡ nào chào hàng một chút thiên âm tông cường đại đã như thế nói không chừng còn có thể đem mục tây lưu tại nơi này đâu đương nhiên đây chỉ là hắn một chút nguyện vọng tốt đẹp nhưng hắn trong lòng mình cũng biết muốn nhượng mục tây lưu lại đó cũng không phải là vậy khó khăn a mục tây ngược lại cũng không chối từ hắn lần này đích thật là mang theo đại sự tới ở đây là thật không phải nói chuyện chỗ chỉ là trong lòng của hắn nhưng là đang lo lắng lần này thiên âm tông hành trình cũng không biết có thể hay không đạt đến mục đích một già một trẻ đang khi nói chuyện chính là hướng về phía thiên âm tông chỗ sâu bay lượn mà đi có tuyển dịch trưởng lao dẫn đường hai người tự nhiên là thông suốt không có ai sẽ chạy tới ngăn cản bọn hắn đang khi nói chuyện hai người chính là biến mất ở thiên âm tông mênh mông linh sơn ở trong t vị này là người nào tuyển dịch trường lao đối với hắn tán dương có phải hay không có hơi quá a khá lắm may mắn chúng ta không có làm có hắn nghĩ không ra tuyển dịch trưởng lao vậy mà tự mình chạy đến nên đón xem ra người này tại kiếm ý tông ở trong hẳn là một nhân vật không tầm thường mới là mục tây cái tên này thật đúng là chưa từng nghe qua bất quá lời nói đi cũng phải nói lại liền xem như kiếm ý tông hai vị kia thiếu chủ thẩm vân suối cùng lăng mặc kỳ tới tuyển dịch trường lão cũng không tất yếu như thế long trọng mà tự mình ra nên đón a đợi đến mục tây hòa tuyển dịch trường lão hai người rời đi giữ cửa hai người cũng là cảm thấy dị thường khó có thể tin tuyển dịch trường lão ở trên thiên âm tông địa vị cao bậc nào có thể vậy mà đối với mục tây coi trọng như thế đây quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình phải biết, toàn bộ Thiên Âm Tông ở trong e rằng đều tuyệt đối tìm không ra nhường tuyển dịch trưởng lão coi trọng như thế nhân. Lúc này, bọn họ đều là 10 phần may mắn, chính mình không có làm khó Mục Tây, mà làm 10 phần khách khí hỗ trợ thông báo. Dứt bỏ hai cái thủ vệ đệ tử ý nghị không nói, lại nói vào giờ phút này Mục Tây hòa tuyển dịch trưởng lao hai người. Một đường phi nhanh, hai người rất nhanh liền đi tới tuyển dịch trưởng lão dưỡng tâm điện. Tuyển dịch trưởng lão dưỡng tâm điện chính là một gian 10 phần sang trọng địa đường, ngày bình thường, có thể có tư cách bị tuyển dịch trưởng lão mời đến người nơi này cũng không nhiều, toàn bộ Thiên Âm Tông liền xem như một chút nguyên lão cấp cao thủ. Sợ là đều không có tư cách trở thành tuyển dịch trường lao khách mời. Tây tiểu tử, ngươi lần này tới đây sẽ không phải là đặc biệt đến thăm lão phu a. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, tuyển dịch trường lao đối với mục tây ý đồ đến không khỏi hơi có chút tò mò. Muốn nói mục tây là đặc biệt đến gặp hắn, hắn cũng cảm thấy cũng không quá có thể. Dưới mắt nhường hắn đi đoán, hắn thật vẫn đoán không ra mục tây ý đồ đến. Không dối gạt tuyển dịch trường lão, lần này vãn bối đi tới thiên âm tông tìm kiếm tuyển dịch trường lão, đúng là có một cái đại sự muốn nói. Sắc mặt trầm rãi trở nên nghiêm trọng, mục tây giờ khắc này nhưng là không nói ra được nghiêm túc. Đại sự. Tiểu tử ngươi có thể có cái đại sự gì? Lại giả thuyết, có cái gì đại sự? Kiếm ý tông những tên kia đều phải tranh cướp giành giật giúp ngươi giải quyết ta, còn đến phiên lão phu sao? Nghe được mục tây nói đến có đại sự muốn cùng chính mình nói, tuyển dịch trường lão đầu tiên là nao nao, bất quá sau đó chính là không khỏi cười nạo một tiếng nói. Tại hắn nghĩ đến, mục tây thế nhưng là kiếm ý tông cục cương quý giá, nếu như mục tây có chuyện gì mà nói, kiếm ý tông chi người nhất định sẽ thứ nhất xuống lên, có vẻ như còn chưa tới phiên hắn đến giải quyết. Kiếm ý tông sao? Không dối gạt tuyển dịch trưởng lão, vạn bối lần này đích thật là trước hết nghĩ đến kiếm ý tông, nói đến. lần này trở về kiếm ý tông vạn bối suýt nữa bị những cái kia kiếm ý tông trưởng lão nguyên lão hại chết nếu không phải là ta trốn được nhanh lúc này e rằng đã không nhìn thấy trưởng lão không nói đến việc này có tốt vừa nhắc tới chuyện này trong lòng của hắn quả nhiên là có chút không quá thoải mái lần này là may mắn mà có hắn thời khắc mấu chốt bạo phát ý kiếm chi cảnh kiếm thế bằng không mà nói mười phần thật muốn có đại phiền thoái cái gì kiếm ý tông chi người ra tay với ngươi đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tuyển dịch trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy cả người trên mặt đều là một mảnh vẽ không thể tin được rõ ràng mục tây cho ra trả lời thật sự là quá mức ra dự liệu của hắn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng kiếm ý tông chi người sẽ đối với mục tây ra tay cái này căn bản là không phải phát sinh sự tình dù sao giống mục tây bực thiên tài này người toàn bộ thiên linh vương triều thế nhưng là đều tìm không ra người thứ hai tới tây tiểu tử nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra người nào cũng dám ra tay với ngươi hơn nữa còn xuống sát thủ hắn là thật sự rất hiếu kỳ trong lúc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy mà nhượng mục tây suýt nữa mệnh tàng kiếm ý tông ở trong ai chuyện này còn muốn từ mấy ngày trước nói lên ngày đó sau? nói về chuyện này mục tây cũng có loại không nhà ra không thoải mái cảm giác nguyên bản hắn còn cảm thấy không phải đem thẩm vấn suối sự tình đối với người ngoài nói để tránh thương tới kiếm ý tông mặt mũi có thể đã trải qua sự kiện lần này kiếm ý tông từ trưởng lao đến nguyên lão vậy mà đều muốn tính mạng của hắn cho tới bây giờ hắn nơi nào còn cần nhận được cố kỵ kiếm ý tông mặt mũi không bốn phía đi tuyên dương một phen đã coi như là hắn khoan dung độ lượng đêm ngày đó tình huống đại khái nói một phen lại đem lần này trở lại kiếm ý tông chi sau tao nộ nói lên một chút kể xong sau đó mục tây ngược lại là cảm giác thư thái không thiếu người chính là như vậy sự tình dấu ở trong lòng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái chỉ có nói ra mới có thể để chính mình nhận được buông lòng, cái này cũng là người khác biệt với những loài vật khác nguyên nhân lớn nhất mục tây nói qua sau đó ngược lại là thư thái bất quá đợi đến nghe xong hắn giảng thuật sau đó tuyển dịch trường lao đã sớm tức sủi bấm mép cả người đều nhanh muốn bạo phát hắn dưỡng khí công phu rất tốt nhưng cho dù là khá hơn nữa tâm tính đang nghe được những tình huống này sau đó cũng căn bản không có khả năng tốt đứng dậy à. lẽ nào lại như vậy kiếm ý tông đây chính là tứ đại tông môn kiếm ý tông sao chi bằng kiếm đến tột cùng lại như thế nào quản lý kiếm ý tông nhất định chính là lẽ nào lại như vậy a tuyển dịch trường lão ngược lại là không có nói thô tục bằng không mà nói vào lúc này hắn tất phải đã tức miệng mắng to vô luận là thẩm vấn suối hung hãn vẫn là cái kêu mấy đại trưởng lão nối giáo cho giặc hoặc là cuối cùng cái kêu ẩn nguyên lão bao che cùng dung túng toàn bộ hết thảy đơn giản đều để hắn giận không tìm được giờ khác này kiếm ý tông tại hắn trong ấn tượng không thể nghi ngờ là lớn hơn giảm bớt đi từ đệ tử đến nguyên lão vậy mà tất cả đều không chịu nổi nhược tư kiếm ý tông lúc nào trở nên như thế không còn nhân tính rồi đáng tiếc hắn là thiên âm tông trưởng lão căn bản không quản được kiếm ý tông việc nhà bằng không mà nói. Hắn thật sự rất muốn mang theo Mục Tây đi kiếm ý tông, thật tốt chất vấn một chút những cái được gọi là Kiếm ý tông cao thủ. Ai, biết người biết mặt không biết lòng, ta cũng không nghĩ đến, cái kia Thẩm Vân Suối thật không ngờ không chịu nổi, còn có cái kia Kiếm ý tông ẩn nguyên lão, lần này may mắn ta có địa cấp võ kỹ cánh thuận gió tại người, bằng không mà nói, lần này là thật muốn chết ở Kiếm ý tông chi người trong tay a. Mục Tây cũng là không chỗ ở lắc đầu cảm khái, cảm thấy nhưng cũng không phải cái tư vị. Ách, Tây tiểu tử, ngươi sẽ không thật là chính mình từ Kiếm ý tông ẩn nguyên lão dưới tay chạy thoát a. Nghe được Mục Tây cảm khái, truyền dịch trường lão đột nhiên hơi sử sờ. hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề có vẻ như lấy mục tây tu vi giống như không có khả năng từ một cái kim đan cảnh cường giả trong tay chạy trốn a đương nhiên nếu như mục tây thật sự có thể từ một cái kim đan cảnh cường giả trong tay chạy thoát như vậy mục tây tình huống nhưng là càng là cần để cho người khen ngợi muốn nói mục tây có thể từ ba cái từ phụ cảnh đại viên mãn cường giả trong tay chạy thoát hắn còn có thể bao nhiêu tin tưởng một chút nhưng muốn nói mục tây có thể từ một cái kim đan cảnh cường giả trong tay đào thoát cái này coi như thật sự có có chút lương cái hắn là rất tin tưởng mục tây đương nhiên sẽ không hoài nghi mục tây đang gặng hắn nhưng lời nói đi cũng phải nói lại đối với mục tây nói tới từ kim đan cảnh cường giả dưới tay đào thoát sự tình hắn lại không biện pháp đi tin tưởng tuyển dịch trường lão nói đến ngược lại là van bối phía trước có chỗ dầu diếm không dối gạt tuyển dịch trường lão van bối hiện nay bằng vào một chút thủ đoạn đơn thuần tốc độ hẳn là sẽ không so kim đan cảnh người cái ba mắt thấy tuyển dịch trường lao ánh mắt hoài nghi mục tây cũng là minh bạch làm cho đối phương tin tưởng mình lời khi trước như vậy ít nhất hắn cũng muốn lấy ra một chút có sức thuyết phục hành động tới nghĩ tới đây hắn liếc mắt nhìn toàn bộ rộng rãi đại điện tâm tư khẽ động ở giữa sau lưng chính là sinh ra một đôi cánh chim cánh chim run lên ở giữa cả người hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là đã xuất hiện ở giữa không trung. hắn cũng không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là hắn thật sự không nghĩ bị đối phương hoài nghi. T6, cái này sáu. tuyển dịch trường lao ánh mắt đột nhiên co rụt lại, cả người trên mặt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. hắn nguyên bản còn đang hoài nghi mục Tây đến tột cùng là làm được bằng cách nào, có thể nói giữa công vu mục Tây vậy mà biến mất không thấy. đợi đến hắn bốn phía đi xem thời điểm mới phát hiện, mục Tây thân hình vậy mà đã xuất hiện ở trên không, tốc độ như thế, đơn giản có thể dùng nghe giận cả người để hình dung. vậy mà lại có loại chuyện thế này tốc độ này sáu đây là vượt qua tử phủ cảnh đại viên mãn tốc độ thậm chí là có thể so với kim đan cảnh tốc độ a sâu đầm hút miệng hơi lạnh tuyển dịch trường lao đã hoàn toàn nói không ra lời mà trong lòng của hắn lúc này sớm đã là sóng lớn mánh liệt, căn bản không biện pháp bình tĩnh trở lại hắn cùng với mục tây tiếp xúc số lần cũng không ít phía trước cùng mục tây cùng một chỗ chấn áp ma thú loạn lạc hắn chỉ cảm thấy mục tây là một cái huyền trận thiên tài nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới mục tây tại phương diện tốc độ vậy mà cũng sẽ như vậy am hiểu ba sáng lên mục tây thân hình lần nữa về tới tại chỗ. cơ hồ giống như là như một cơn gió. tuyển dịch trường lão, bây giờ ngài hẳn phải biết van bối là như thế nào từ kim đan cảnh người thủ hạ thoát đi đi. thân hình đứng vững, mục tây và táo còn tại nhẹ nhàng phiêu đãng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hoàn toàn nhìn không ra từng có kịch liệt động tác. 720 thứ 650 trăm chương cầu kiến tông chủ hảo một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thiên linh vương triều tồn tại vô số năm, vậy mà lại ra như ngươi vậy một cái yêu nghiệt, đây là toàn bộ thiên linh vương triều chuyện may mắn à? nhìn trước mắt không có chút nào khác thường mục tây, tuyển dịch trường lao thật dài thở dài một tiếng, từ trong thâm tâm cảm khái nói. giờ khắc này hắn đối với mục tây thật sự ăn sóng, lấy mục tây vừa mới biểu hiện ra tốc độ liền xem như hắn đều chỉ có thể là theo không kịp nếu thật là so một lần mà nói mục tây không muốn biết rơi hắn mấy con phố đâu tây tiểu tử ngươi cánh thuận gió tu luyện tới huyết nhục cánh đỉnh phong chi cảnh tình hôn lại tuyển dịch trường lão ánh mắt trước tiên nhìn về phía liễu mục tây lưng nơi đó cánh thuận gió hóa thành cánh chim đã giống như là mục tây thân thể một bộ phận vận chuyển lại dị thường thông thuận không tệ hôm nay cánh thuận gió đã đạt đến huyết nhục cánh cực hạ đáng tiếc là khoảng cách tầng tiếp theo lần ngũ hành cánh còn kém một chút ta muốn nếm thử đột phá nhưng không có ngũ hành chi tinh tinh hoa năng lượng Căn bản không biện pháp nếm thử, Gật đầu một cái, mục tây trực tiếp thành thật nói, hắn bộ này cánh thuận gió là thật đã tu luyện đến huyết nục cánh cực hạ, nhưng bây giờ không có ngũ hành chi tinh, hắn nhưng là không có cách nào nhường cái này bộ vũ kỹ năng tiến thêm một bước, khá lắm, nghĩ không ra ngươi lại đem cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện đến như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới, chờ có cơ hội lấy được ngũ hành chi tinh, nói không chừng ngươi thật vẫn có thể đem cánh thuận gió tu luyện tới ngũ hành cánh cấp bậc, khi đó toàn bộ thiên linh vương triều bên trong tốc độ của ngươi đều có thể xếp tới hàng đầu a, cánh thuận gió cái này bộ huyền giai cao cấp vũ kỹ, tu luyện độ khó tại toàn bộ thiên linh vương triều cũng là nổi danh. có thể luyện thành cái này bộ vũ kỹ năng đã rất khó được có thể tu luyện tới huyết đục cánh có thể nói là lắc đắc không có mấy đến nỗi tu luyện tới ngũ hành cánh có vẻ như còn không có như thế nào nghe nói qua phải biết từ cánh thuận gió tầng thứ hai huyết đục cánh tấn cấp cấp độ thứ 3 ngũ hành cánh chẳng những công pháp rất khó đột phá hơn nữa tăng cấp cần có ngũ hành chi tinh cũng dị thường hiếm thấy đã như thế muốn tu luyện tới ngũ hành cánh đương nhiên liền hết sức khó khăn có thể không chút do dự nói ngũ hành cánh tu luyện độ khó nhưng là muốn so rất nhiều địa cấp võ kỹ còn hiếm có hơn nhiều ngũ hành chi tinh vật kia lại nào có dễ dàng như vậy liền có thể làm cho đến a lắc đầu thở dài mục tây đối với cái tia ngũ hành chi tinh nhưng là không có một tia đầu mối đến nỗi có thể hay không nhận được hoặc là lúc nào có thể có được hắn ngược lại cũng không ôm lấy quá nhiều mong đợi tuyển dịch trường lao đây đều là việc nhỏ tương lai có cơ hội lại nói cũng không muộn dưới mắt tuyển dịch trường lao hay là trước nghe một chút vãn bối đem sự kiện lớn nói một chút ta sách nhìn lấy nói ra trong lòng không phải mái hắn lại đem chính sự hơi kém đem quên đi ách còn có đại sự chẳng lẽ trước ngươi nói những thứ này còn không phải đại sự sao nghe được mục tây kiểu nói này tuyển dịch trường lao sắc mặt trì trệ sắc mặt không khỏi có chút quái hắn còn tưởng rằng mục tây nói tới bị kiếm ý tông đổi ra ngoài chuyện đã quá lớn nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có so với cái này còn lớn hơn sự tình những thứ này lại coi là cái gì ta muốn nói đại sự chính là việc quan hệ toàn bộ thiên linh vương triều đương nhiên không phải là những thứ này lắc đầu mục tây thần sắc nhưng là dị thường nghiêm túc mà nhìn thấy giống như hắn biểu lộ tuyển dịch trường lão cũng là thần sắc hơi đăng việc quan hệ toàn bộ thiên linh vương triều đại sự vậy thật là đại sự tuyển dịch trường lão hẳn phải biết người áo đen sự kiện a thức không dám giấu dếm ván bối phía trước vận khí không tệ nhưng là bắt được một người áo đen người sống trước mắt tuyển dịch trưởng lão vẫn tương đối đáng giá tín nhiệm, cho nên suy nghĩ một chút sau đó, hắn chính là trực tiếp thành thật nói, cái gì? ngươi, ngươi nói cái gì? người áo đen người sống, ngươi bắt đến đó chút thần bí người áo đen, đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, tuyển dịch trưởng lão lập tức thần sắc đại chấn, kém một chút liền trực tiếp nhảy cờ lên. đối với những hắc y nhân kia, hắn đương nhiên cũng biết không thiếu, nghe nói những hắc y nhân kia thần bí dị thường, muốn tìm được tung tích của bọn hắn hết sức không dễ, hơn nữa liền xem như tìm được, cũng rất khó bắt sống. điểm này từ phía trước tứ đại tông môn phái ra kim đan cảnh cường giả tìm kiếm khắp nơi đen ý ý ở nhân chi chuyện liền có thể nhìn ra được đương nhiên hắn cũng không biết tứ đại tông môn đợt thứ hai đi ra kim đan cảnh cường giả nhưng là đã có mười mấy chết tại người quần áo đen tự bạo ngay giữa tứ đại tông môn cao tầng đương nhiên sẽ không đem những tin tức này tiết lộ cho phổ thông trưởng lão không tệ văn bối phía trước dưới cơ duyên xào hợp vừa vẫn bắt được một cái tử phụ cảnh người áo đen hiện nay người áo đen kia đã bị văn bối phế bỏ tu vi tạm thời giấu đi đáng tiếc là văn bối thử rất nhiều biện pháp chính là không thể từ trong miệng của hắn hỏi ra có giá trị gì tình báo tới. gật đầu một cái, mục tây đem tình huống đại khái theo sát tuyển dịch trưởng lão nói một chút, chờ đợi tuyển dịch trường lão đáp lại. cái này, cái này sáu, xứng sở vô cái chán một cái, tuyển dịch trường lão lúc này đối với mục tây đơn giản không lời có thể nói, thần bí, cường đại, những thứ này hắn đều đã có biết, mà lúc này mục tây rốt cuộc lại đem người quần áo đen người sống bắt được, đến lúc này hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là cao quý như hắn, tại mục tây trước mặt tựa hồ cũng đã không có chút nào ưu thế có thể nói. người quần áo đen người sống, đây tuyệt đối là toàn bộ thiên linh vương triều đại sự a, thần sắc nghiêm, tuyển dịch trưởng lão cũng không tâm tư suy nghĩ những thứ khác. dưới mắt mục tây bắt được người quần áo đen người sống đây quả thực so bất cứ chuyện gì còn lớn hơn tây tiểu tử ngươi này ngày nữa âm tông mục đích là sáu dính đến đen y ghi hệ nhân chi chuyện đã không phải là giống như hắn thân phận có khả năng quyết sách ít nhất cũng muốn một cái nguyên lao cấp cường giả đứng ra mới được vạn bối này tới là muốn cho tuyển dịch trường lao hỗ trợ dẫn tiến thiên âm tông tông chủ đại nhân từ tông chủ đại nhân quyết định muốn làm sao mới có thể cậy mở người quần áo đen miệng nguyên bản ta là muốn tìm kiếm ý tông tông chủ đại nhân nhờ giúp đỡ đáng tiếc phía trước xảy ra các loại chuyện kia rơi vào đường cùng lúc này mới đi cầu trợ tuyển dịch trưởng lão Câu kiến tông chủ cái này 6. nghe được mục tây chi ngôn tuyển dịch trường lão không khỏi nhíu mày chuyện này can hệ trọng đại hoàn toàn chính xác cần từ tông chủ đứng ra mới được bất quá dưới mắt tông chủ đại nhân cũng không tại trong tông nhưng là không biết lúc nào mới có thể trở về hai ngày này thời gian ở trong thiên âm tông thượng tầng dường như là có cái gì động tác lớn một dạng bầu không khí nhưng là có chút ngưng trọng hai ngày trước thiên âm tông tông chủ lại mang theo thiên âm tông nguyên lão cấp cao thủ xuất phát nghĩ đến cũng hẳn là vì người quần áo đen sự tình thiên âm tông tông chủ cũng không ở đợi đến tuyển dịch trường lão thoại âm rơi xuống mục tây lập tức nhíu mày trên mặt khó che giấu thoáng qua một tia lo lắng xem ra Tứ Đại Tông môn Tông chủ lúc này hẳn là đều không có ở đây trong Tông A Kiếm ý Tông Tông chủ chi bằng kiếm là nhất định không ở Kiếm ý Tông. Bây giờ Thiên Âm Tông Tông chủ cũng không ở. Rất rõ ràng, đây cũng là Tứ Đại Tông môn tập thể hành động. Tây tiểu tử, người trước không nên gấp đáp. Như lời ngươi nói sự tình chính là đại sự, nhưng là chỉ có Tông chủ đại nhân tài có tư cách giải quyết. Lao phu này liền nghĩ biện pháp phái người đi tìm Tông chủ, nhường Tông chủ trở về giúp ngươi giải quyết. Bất kể nói thế nào, người áo đen sự kiện đều không phải là một mình hắn có khả năng quyết nghị, cho nên chỉ có thể là nghĩ biện pháp đem Thiên Âm Tông Tông chủ tìm trở về. Nói đến sự kiện lần này. đối với Thiên Âm Tông tới nói cũng là một cái cơ hội. Nếu như người áo đen sự kiện là từ Thiên Âm Tông ở đây nhận được giải quyết, như vậy lần này Thiên Âm Tông cũng coi như là là trời Linh Vương hướng dựng lên một cái công lớn. Căn hệ trong đại tuyển dịch trường lao dứt khoát tự thân xuất mã, đồng thời triệu tập mấy vị cùng quan hệ không tệ Thiên Âm Tông các trường lao khác. Ngược lại dưới mắt ma thú loạn lạc cơ hồ đã bình định, bọn hắn cũng không cần đem tinh lực chủ yếu đặt ở chấn áp ma thú loạn lạc phía trên, tự nhiên là có thể đem tâm tư dùng tại tìm kiếm tô tâm giật phía trên. Nói đến Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều có riêng mình liên lạc thủ đoạn, muốn tìm được một cái bản môn người kỳ thực nhắc tới cũng không khó. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là biết người này đại khái chỗ phạm vi. Lần này thiên âm tông tông chủ tô tâm giật ra ngoài làm việc, đáng tiếc nhưng là không có một cái nào đại khái phạm vi. tuyển dịch trường lão bọn người muốn đem người tìm được, tình huống sợ là có chút ít nhiều phức tạp. đương nhiên, như hôm nay âm tông đệ tử trải rộng thiên linh vương triều các nơi, chỉ cần tuyển dịch trưởng lão bọn người đem tin tức tàng ra, nghĩ đến chỉ cần tô tâm giật còn tại thiên linh vương triều trong phạm vi, như vậy cuối cùng cũng có thể tìm được. mục tây lần này cũng không có tham dự vào trong đó, hắn lại không hiểu rõ thiên âm tông phương thức liên lạc, liền xem như đi ra tìm cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. hắn cũng không có trở về thanh huyền quốc nghĩ đến thanh huyền quốc bên kia có tinh tú lao tổ trông coi người áo đen kia sẽ không có biến cố gì liền xem như hắn trở về chỉ sợ cũng không có tác dụng gì đối với người áo đen hiện nay bị giấu ở thanh huyền quốc sự tình mục tây cũng không có tiết lộ cho tuyển dịch trường lão cũng không phải hắn không tín nhiệm đối phương chỉ là chuyện này can hệ trọng đại vẫn là càng ít người biết càng tốt tuyển dịch trường lão đại điện ở trong mục tây lúc này lựa chọn lưu lại nơi đây trình đốn chờ đợi tuyển dịch trường lão quay về mà rảnh rỗi chính hắn cuối cùng có thời gian thật tốt buông lòng một chút những ngày này Thần kinh của hắn cơ hồ thời khắc đều ở đây duy trì trạng thái căng thẳng, ngoại trừ Đen Y Nhân Chi chuyện ngoài ý muốn, còn đã trải qua một lần kiếm ý tông đại chiến. Mặc dù không đến nỗi nói là thể xác tinh thần mệt mệt, thế nhưng quả thực là bị mệt đến ngất ngư. Cũng không biết tuyển dịch trường lao lúc nào có thể trở về, lại có thể không trực tiếp đem Thiên Âm Tông Tông chủ mang về. Đen Y Nhân Chi chuyện, quả thật không thể kéo dài quá lâu à? Hiếm có thanh nhàn như vậy thời điểm, Mục Tây Tâm nhưng là vẫn như cũ khó mà hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đen Y Nhân chuyện không giải quyết, hắn căn bản rất khó hoàn toàn ổn định lại tâm thần. Phải biết, những Hắc ý Nhân kia chẳng những giết hại vô số thiên linh vương triều con dân. càng là bắt đi an tuấn ngạ, đến bây giờ đều không có động tĩnh đâu. Được rồi được rồi, nghĩ nhiều hơn nữa đều không dùng. Những tình huống này đều không phải là bây giờ ta có khả năng thay đổi. hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. dưới mắt hiếm thấy thanh nhàn, chẳng bằng hoàn toàn buông lòng một chút. có thể giải quyết, suy nghĩ một chút còn có thể, đến nỗi không giải quyết được, đương nhiên không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. có thời gian như vậy, chẳng bằng bốn phía đi loanh quanh, triệt để thư giãn một tí tâm tình. thiên âm tông quần sơn bao la quy mô không phải lớn một cách bình thường. lần này tuyển dịch trưởng lao rời đi, từng giao cho hắn một mặt lệnh bài, bằng vào lệnh bài này, thiên âm tông rất nhiều chỗ. hắn đều có thể thông suốt không trở lại rõ ràng tuyển dịch trường lao đây là rõ ràng muốn để hắn dung nhập vào thiên âm tông trong hoàn cảnh tới ít nhất cũng phải nhìn trời âm tông có chỗ thân cận mục tây cũng không có chối từ hắn đối với thiên âm tông cửa chùa sát thực hiếu kỳ cực kỳ lúc này đã có thời gian đương nhiên là muốn ở chỗ này thật tốt đi loanh quanh nói không chừng còn có thể có thu hoạch đâu lúc này thiên âm tông cũng không có bao nhiêu người tồn tại đại đa số đệ tử trường lão đều còn tại bên ngoài chưa về chỉ có số ít người lưu lại trong tông nhưng là sẽ rất ít có khắp nơi tán loạn 721 thứ 651 trường ám khí đã thương người làm mục tây đi ra đại điện, dung nhập vào Thiên Âm Tông quần sơn bao la thời điểm, hắn lúc này mới chậm rãi buông lòng xuống, hết khả năng xem nhẹ đến những thứ khác, một lòng thưởng thức lên Thiên Âm Tông tốt đẹp cảnh trí tới. Cùng kiếm ý tông khí thế lẫm nhiên khác biệt, Thiên Âm Tông đặc điểm là thanh lũ trang nhã, cho người ta mười phần hài lòng, mười phần cảm giác kỹ lặng. Cả tòa dây núi rộng lớn, kéo dài chẳng biết bao xa, mục tây cũng không có giống như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn, mà là mười phần quy củ mà tại từng cái trên sơn đạo tùy tiện xem, cũng coi như được là một lần đơn giản lữ hành à. Không hổ là lấy huyền trận thủ đoạn nổi tiếng siêu cấp tông môn, đem so sánh tới nói, ở đây quả thật muốn so kiếm ý tông càng thêm thích hợp cư trú cùng tu hành, dứt bỏ không nói những cái khác, vẹn vẹn là nơi này thiên địa linh khí, liền muốn so kiếm ý tông nồng nặc nhiều lắm. Hành tẩu tại giữa núi rừng, mục tây không khỏi hít một hơi thật sâu thiên âm tông không khí, rất rõ ràng, nơi này thiên địa linh khí muốn so ngoại giới nồng nặc rất rất nhiều, hẳn là ở trên thiên âm tông trong phạm vi, có đặc thủ tụ lại thiên địa linh khí huyền trận tồn tại. Mọi thứ đều có hai mặt, thiên âm tông mặc dù hoàn cảnh thanh u, cảnh sát thoải mái, bất quá ở đây tu hành, e rằng chỉ có thể là tu luyện một chút chung dung chi đạo. nhưng là thiếu đi kiếm ý tông túc sát chi khí đối lai bất kỳ cái gì sự vật đều cần từ khác nhau góc độ đi xem giống như hôm nay âm tông nếu để cho hắn lựa chọn hắn chỉ sợ vẫn là xu hướng kiếm ý tông loại kêu hoàn cảnh nhiều một ít dứt khoát tuyển dịch trưởng lão chẳng biết lúc nào mới có thể trở về mục tây liền dứt khoát tại cả thiên âm tông phạm vi đi vòng vo tuyển dịch trưởng lão lưu cho hắn trên lệnh bài nhưng là có thiên âm tông khu vực khác nhau đánh dấu một chút cấm khu hắn đương nhiên là sẽ không tùy tiện đặt chân mà phạm là có thể thưởng thức hắn cơ hồ cũng là mang theo ánh mắt tán thưởng xem một lần không sai biệt lắm vòng vo cá biệt cách giờ. mục tây thân hình đi tới một phiến thiên địa linh khí dị thường dư dạ hơn nữa lúc này còn mười phần được người yêu mến khu vực rất xa mục tây liền đã cảm nhận được tình huống bên này cùng với những cái khác chỗ khác biệt địa phương khác lúc này đều không người nào có thể duy trì có phiến khu vực này nhất định chính là tiếng người huyên áo thật là nhiều năng lượng ba động dường như là không dưới hai ba trăm người bất quá thanh nhất sắc cũng là tiên thiên cảnh thất trọng trở xuống chẳng lẽ là sáu tới nơi này phiến nhân khí cường thịnh khu vực mục tây theo bản năng đem tâm thần khuyết tán ra lập tức, hắn chính là cảm nhận được không ít năng lượng ba động, mà chút năng lượng ba động đều hết sức yếu ớt. Đối với hắn hiện tại tới nói, cơ hồ chính là đồng đẳng với sâu kiến. Thiên âm tông mới nhân cư, thật đúng là để cho ta đã đoán đúng a. đem tâm thần thu hồi, hắn liếc mắt nhìn tuyển dịch trưởng lão lưu cho mình lệnh bài, mà dựa theo lệnh bài đánh dấu đến xem, phiến khu vực này chính là thiên âm tông mới nhân đệ tử tu luyện khu vực. vậy mà đi đến tới nơi này, nhũ lông mày, hắn đối với cái này thiên âm tông mới nhân cư, nhiều ít vẫn là có chút yêu kỳ. kiếm ý tông ngồi giữa người mới, cảm giác đứng lên có chút lòng tán, nhưng là không biết thiên âm tông lại là cái gì dạng tình huống. lần này ma thú loạn lạc tứ đại tông môn cao thủ ra hết bất quá những thứ này thông thường mới nhân đệ tử ngược lại là không có bị phái đi ra dù sao thực lực của bọn hắn có hạn liền xem như đi ra chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì còn có thể xuất hiện tổn thất không cần thiết thiên âm tông mới nhân khu đương nhiên cũng không phải cấm khu bất quá thiên âm tông có quy định thiên âm tông lâu năm đệ tử tuyệt đối không cho phép đến mới nhân khu khi dễ người mới điểm này nhưng là muốn so kiếm ý tông khắc nghiệt một chút đến nỗi cách làm này là tốt là xấu tạm thời ngược lại không tốt bình luận cùng kiếm ý tông người mới hẻm núi giống thiên âm tông mới nhân khu đồng dạng là một chỗ chỗ dậy núi vây đáy vực chính giữa ưu tính địa vực từng ngọn tinh xảo phòng xá nhìn nhưng là rất là dạ dị làm mục tây bước vào đến mảnh này thiên âm tông mới nhân khu thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là ở vào mới nhân khu trung gian một tòa to lớn quảng trường quảng trường này cùng kiếm ý tông đài diễn võ không sai bị lắm rõ ràng cũng là dùng để cung cấp mới nhân đệ tử tu luyện mà một lát ở mảnh này quảng trường thiên âm tông mới nhân đệ tử nhóm tựa hồ vừa vặn đều tụ tập ở ở đây bầu không khí ngược lại là có chút nóng nảy. thanh hà huynh cố lên a chúng ta coi trọng ngươi tuyệt đối không nên thua hạo thiên huynh gia tăng sức lực hắn không phải là đối thủ của ngươi giết hắn ta thắng linh tinh thạch phân ngươi một nửa thanh hà huynh ngươi cũng không thể cũ dích thua huynh đệ chúng ta tháng này tu luyện dụng độ sợ là cũng không dư lại ha ha đáng đợi các ngươi thua trận tu luyện dụng độ hạo thiên huynh mặc dù tu vi thấp chút nhưng người ta tu luyện công pháp vênh vào à, lần này xem các ngươi còn không thua tâm phục khẩu phục một đám thiên âm tông mới nhân đệ tử vây tại một chỗ ở tại bọn hắn trung ương hai người trẻ tuổi đang tại kịch liệt mà chiến đấu hai người này một cái chỉ hữu tiên thiên cảnh ngũ trọng một cái nhưng là tiên thiên cảnh lục trọng bất quá từ tình huống dưới mắt đến xem hai người này chiến đấu vậy mà rõ ràng là cái kia tiên thiên cảnh ngũ trọng người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối rõ ràng thiên âm tông mới nhân đệ tử rõ ràng còn không có dung nhập vào thiên âm tông tu luyện không khí ở trong bọn hắn từ các đại quốc gia tụ tập ở này bình thường đã thành thói quen vô câu vô thúc tự do tự tại cho dù là thiên âm tông hoàn cảnh thanh lu một chốc cũng rất khó để bọn hắn hoàn toàn thích ứng nhìn ra được những thứ này mới nhân đệ tử hẳn là đang luận bản kỹ nghệ bất quá so tài đồng thời nhưng là còn mở đồ bản đem mình tu luyện dụng độ đều đặt lên Thiên Âm Tông bồi dưỡng người mới, đương nhiên cũng đều vì những thứ này mới nhân đệ tử cung cấp tu luyện dụng linh tinh thạch. Điểm này đương nhiên sẽ không so kiếm ý tông kém. Chỉ bất quá, nếu để cho Thiên Âm Tông cao tầng biết, những thứ này người mới lại đem linh tinh thạch lấy ra đánh bạc, cũng không biết lại là một loại gì ý nghĩ. Ách, đây cũng quá đúng gì mà, Vậy mà vừa mới ngày nữa Âm Tông, vậy mà liền đụng tới người quen. Mục Tây ánh mắt bị trong chiến đấu hai người hấp dẫn, mà đợi đến hắn nhìn về phía trong chiến đấu hai người thời điểm, một người trong đó không khỏi làm hắn hơi có chút người. Ngược lại là đã quên, phía trước kỳ hạo thiên chính là lựa chọn Thiên Âm Tông ra nhập vào, nhìn. Ở trên Thiên Âm Tông thời gian, hắn qua còn rất dễ chịu sao? Ánh mắt nhìn về phía quảng trường trung ương, nơi đó, Kỳ Hạo Thiên chính ở chỗ một cái tiên thiên cảnh lục trọng đệ tử kịch liệt mà chiến đấu, mà mắt thấy, Kỳ Hạo Thiên đã hoàn toàn chiếm ưu thế, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, đối thủ hẳn không phải là đối thủ của hắn. Trước đây Thiên Linh Vương Triều giao lưu hội, Thanh Huyền Quốc hết thảy đi ra bọn hắn năm cái, An Tuấn Ngạn bị hám hại áo người bắt đi, hai nữ tử gia nhập Phượng Minh Tông, Hách Bình bị Thái Cực Tông mang đến, mà Kỳ Hạo Thiên chính là lựa chọn Thiên Âm Tông. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Linh Vương Triều có chút không bình tĩnh. Hắn cũng không tinh lực đi trông non cùng hắn đồng loạt đi ra ngoài những người khác. Bất quá nghĩ đến đại gia tại riêng mình thông môn hẳn là trôi qua không tệ mới lạ. Cái này kỳ hạo thiên trải qua quả nhiên là không tệ. Đến nội Kha Di cùng Phi Mẫn, hai người bọn họ đều ở đây phượng Minh Tông. Ngược lại cũng không đến mức ăn thiệt thòi. Duy chỉ có Hách Bình Minh, tu vi của hắn muốn so những người khác kém một chút. Tại Thái Cực Tông ở trong sợ rằng sẽ ăn chút thua thiệt. Nhớ tới lần này theo chính mình đồng loạt đi tới Huyền Vũ Thánh Cảnh những người khác, mục Tây đáy lòng nhưng cũng có chút ít cảm khái. Bọn hắn những người này đã từng cũng là hết ngồi đại giếng, mà theo bọn hắn đi ra Thanh Huyền Quốc, đi tới Huyền Vũ Thánh Cảnh. gia nhập vào đại học năm tư đại tông môn sau đó tầm mắt của bọn hắn lấy được mở rộng tốc độ tu luyện cũng tăng lên không thiếu đây cũng là cơ sở bất đồng khác nhau phi mẫn cùng sao kha Di hai người cùng một chỗ tại phượng minh tông đánh liều nghĩ đến lấy phi mẫn cơ trí tăng thêm sao kha Di thực lực coi như hắn không tham dự đi vào hai người này cũng nhất định có thể kiếm ra cái bộ giang tới trước mắt kỳ hảo thiên ngược lại cũng không cần hắn lo lắng duy nhất cần hắn có thời gian đi xem một cái cũng liền còn lại hách bình đương nhiên hách bình nhiều nhất cũng chính là hồn đắc xoa một chút nhì nhưng là dù sao cũng tốt hơn an tuấn ngạn dưới mắt an tuấn ngạn bị hãm hại áo người bắt đi sinh tử không biết đây mới là nhường hắn chân chính không có cách nào yên tâm một khối không tốt hạo thiên huynh cẩn thận tiểu tử này dở trò liên đại mục tây suy nghĩ giữa công phu xa xa quảng trường một tiếng kinh hô đột nhiên chuyển đến đợi đến mục tây nghe được âm thanh đem lực chú ý ném đi qua thời điểm vừa vặn nhìn thấy phía trước còn ở vào thượng phong kỳ hạo tiên nhưng là chẳng biết tại sao cư nhiên bị một quyền đánh bay ra mà ở bờ vai của hắn vị trí một cái miệng máu sâu đủ thấy xương nhìn dị thường do người ha, ha ha hạo thiên huynh đã nhường đa tạ a huynh đệ dùng một chút thủ đoạn bất quá phía trước giống như cũng không có nói qua không cho phép sử dụng thủ đoạn. ván này tại hạ hẳn phải thắng a ngay tại kỳ hạo thiên ngã xuống đất thời điểm nam tử đối diện cao rộng nở đủ cười dị thường cản giữa điệu đạo hôn đàn a đại gia đã nói xong luận bàn kỹ nghệ vậy mà vụng trộm sử dụng ám khí ván này không tính tuyệt đối không tính chính là chính là đã nói xong luận bàn làm sao còn có thể sử dụng ám khí đả thương người đây cũng quá hèn hạ a cái này có gì hèn hạ luận bàn kỹ nghệ thế nào còn không phải cần phân ra thắng bại sao bại chính là bại chỉ có thể trách kỳ hạo thiên chính mình không cẩn thận đúng không, lại không có người nói qua không chuẩn sử dụng ám khí, nếu như kỳ hạo thiên đủ mạnh, đương nhiên sẽ không bị ám khí làm bị thương, nói cho cùng còn không phải tài nghệ không bằng người. Đừng nói nhiều như vậy, có chơi có chịu, nhanh đưa linh tinh thạch lấy ra hết ta. Cũng đừng muốn thua không nhận nợ. Đối với dạng này chiến đấu kết quả, tự nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia ủng hộ kỳ hạo thiên, không thể nghi ngờ thua sạch xanh xanh, mà những cái kia đè kỳ hạo thiên đối thủ thắng, tự nhiên là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Ai? Kỳ hạo thiên từ dưới đất đứng lên, tay phủi bụi trên người một cái, sắc mặt nhưng là dị thường âm trầm. nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể thật dài thở dài một cái đem cảm thấy phẫn nộ ép xuống lần này ngược lại là trách hắn quá mức khinh thường nguyên bản hắn là muốn làm nhiều đến một chút linh tinh thạch để cho mình tu vi mau mau tiến bộ nhưng này phía dưới ngược lại tốt đừng nói là kiếm lợi một chút linh tinh thạch liền chính hắn tu luyện dụng độ cũng không có đã như thế tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên lại sẽ chịu ảnh hưởng nói đến ám khí đã thương người loại sự tình này hắn cũng đã làm chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà cũng nuốt cái này quả đắng cũng coi như là đối với hắn đã từng phạm qua sai lầm nho nhỏ trường trị một chút ta 722 thứ 652 chương vô cùng đánh cược Thanh Hà huynh cao hơn một bậc, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, ta linh tinh thạch, về ngươi. Bất kể như thế nào, thua chính là thua, chính như những người kia nói như vậy, nếu như thực lực của hắn viễn siêu đối thủ, như vậy thì xem như đối phương sử dụng ám khí, như vậy hắn cũng đủ để ứng phó, nói cho cùng, cũng là thực lực của hắn không đủ. Trong lúc đưa tay, hắn tháng này tu luyện chi tiêu, chính là toàn bộ bị hắn lấy ra, ngoại trừ phía trước tu luyện dùng hết một chút bên ngoài, lúc này nhưng là còn có không dưới 500 khối tà hữu. Ha, ha ha hảo, Hạo thiên huynh mặc dù đến từ tiểu quốc gia, nhưng này phần khí phách quả nhiên là không tệ, bội phục bội phục, được kêu là thanh hà người trẻ tuổi cao giọng nợ nụ cười, ngược lại là không khách khí chút nào đem kỳ hạo thiên linh tinh thạch thu vào, trên mặt đều là một mảnh vui mừng. bọn hắn hôm nay vừa mới gia nhập vào thiên âm tông, linh tinh thạch chính là nhanh nhất tăng cao tu vi tuyệt hào đường tắt, mỗi người cũng là không nỡ sử dụng mình những thứ này linh tinh thạch, hắn lần này đón mấy trăm khối linh tinh thạch, tâm tình đương nhiên là một mảnh tốt đẹp. Dương vũ lớn, quả nhiên là loại chim nào cũng có, dùng như thế thủ đoạn hèn hạ thắng đối thủ, lại còn có ý tốt muốn người ta linh tinh thạch, thật đúng là rất lâu không thấy không biết xấu hổ như thế nhân. ngay tại quảng trường nghị luận ở Mỹ, mà cái kia gọi là thanh Hà Nam tử thu kỳ hạo thiên linh tinh thạch thời điểm, thở dài một tiếng yếu ớt truyền đến, đem tất cả ánh mắt của người đều hấp dẫn. Ân, đó là sáu. Ánh mắt mọi người đều là vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà một lát, một cái tuổi trẻ nam tử đang ưu thai du thai từ đằng xa đi tới, nhìn như rất chậm, có thể nói giữa cơ vu, chính là đã đến trước mắt của bọn hắn. Đợi đến thấy rõ người tới sau đó, ánh mắt mọi người cũng là hơi hơi ngưng lại, cơ hồ là trong ngay mắt, mọi người trong đầu, chính là lóe lên một cái nghe nhiều nên quan tên, mục tây. đây không phải ngày đó tại giao lưu hội bên trên ngăn cơn sóng giữ cuối cùng tạm thời gia nhập vào kiếm ý tông chính giữa mục tây sao thật là hắn ta nhớ được hắn ngày đó chính là hắn nhường tứ đại tông môn đều tranh đoạt không ngừng cuối cùng càng là quyết định nhường hắn tại tứ đại tông môn đều tu hành một năm một năm sau đó từ hắn quyết định lưu lại nơi nào đúng đúng đúng ta cũng nhớ kỹ chỉ là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên thiên âm tông ở trong chẳng lẽ là kiếm ý tông đợi đến không quen liên chiến ngày nữa âm tông đối với mục tây ngày đó tham gia giao lưu hội đồng thời từ giao lưu hội trổ hết tài năng người cơ hồ không có không quen biết có thể làm cho tứ đại tông môn tranh cướp giành giật hướng về trong môn phái kéo thiên tài, lưu cho bọn hắn ấn tượng dĩ nhiên không phải vậy sâu. Mục Tây huynh đệ. Cái này 6. Kỳ Hạo Thiên đương nhiên trước tiên liền đã nhận ra Liễu Mục Tây, chỉ là, cùng các người mở dạng, giờ này khắc này ở đây nhìn thấy Mục Tây, hắn đồng dạng cảm thấy dị thường kinh ngạc. Xoát. Mọi người ở đây ngây người giữa công vụ, Mục Tây đã tới quảng trường trung ương, đầu tiên là hướng về phía Kỳ Hạo Thiên gật đầu cười, sau đó chính là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái kia gọi là thanh hà nam tử. Vị bằng hữu này, nhìn ngươi tựa hồ rất ưa thích đánh cược, không bằng dạng này, ta với ngươi đánh cược một lần như thế nào? nếu như ngươi thắng, ta chỗ này có 5 vạn khối linh tinh thạch, ngươi có thể đều cầm lấy đi. mỉm cười, mục tây giống như là ảo thuật đồng dạng, trực tiếp văng ra 5 vạn khối linh tinh thạch tại quảng trường. lập tức, toàn bộ quảng trường, cơ hồ đều ở đây một khắc bị tràn đầy. Thế ba, 5 vạn khối linh tinh thạch xuất hiện ở quảng trường, lập tức, từng mảnh từng mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này 5 vạn khối linh tinh thạch kinh ngạc nhảy một cái, mà sau đó, mọi người lấy mắt, chính là nhao nhao lộ ra sáng tia sáng. cô, mục tây phía trước, được kêu là thanh hà nam tử vô ý thức nuốt nước miếng một cái. năm vạn khối linh tinh thạch số lượng khổng lồ như thế hắn tự nhiên là không có có biện pháp chống cự mặc dù hắn cũng nhận ra liễu mục tây nhưng làm nhìn thấy cái này năm vạn khối linh tinh thạch thời điểm trong lòng của hắn đã khó khống chế mà hoạt lạc là... khu khu các hạ thủ bút thật lớn lại không biết người muốn làm sao cái đánh cược biện pháp mục tây cường đại hắn tự nhiên biết cùng mục tây luận bàn kỹ nghệ hắn thật vẫn không có dũng khí đó rất đơn giản ta đứng ở đây các hạ có thể dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất công kích ta chỉ cần thân thể của ta xê dịch một bước như vậy cái này năm vạn khối linh tinh thạch chính là của ngươi nếu như ngươi làm không được trên người ngươi tất cả linh tinh thạch đô về ta như thế nào có đánh cược hay là không cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn mục tây biết nếu là dùng thông thường thủ đoạn cùng đối phương đánh cược đối phương đó là nhất định sẽ không đáp ứng bất quá năm vạn khối linh tinh thạch liền đặt ở nơi này bên trong hắn thật vẫn không tin người trước mắt có thể chống cự được loại cám dỗ này xê dịch một bước coi như ta thắng quả nhiên đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống được kêu là thanh hà nam tử lập tức ánh mắt sáng rõ cả người cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo ha ha ha hảo tất nhiên các hạ có như thế nha hứng trận này tại hạ Cược hắn thật vẫn không tin lấy hắn hiện nay thực lực Chẳng lẽ liền làm cho đối phương động đậy thân thể tư cách cũng không có sao? Liền xem như đánh không ăn đối phương, có thể để đối phương động một chút, hẳn không phải là vấn đề gì a. Thông khái, đã như vậy, xin các hạ động thủ đi. Mục Tây Đảo cũng không nhiều lời, nghe được đối phương đáp ứng, hắn không khỏi nở một nụ cười. Xem ra, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, người là thật sự dễ dàng phạm sai lầm a. Thẳng thắn nói, lấy Mục Tây hiện nay thực lực cùng cảnh giới, kỳ thực là không cần thiết cùng một cái tiên tiên cảnh người chấp nhặt, bất quá, chuyện hôm nay, thật sự là hắn có chút không thấy qua, nhất là đối phương khi dễ vẫn là thanh huyền quốc người, hắn liền càng thêm không nhìn nổi. Toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, đối với Mục Tây vì cái gì đột nhiên xuất hiện nơi này, đại gia đã không tâm tư đi chú ý, không có cách nào, Mục Tây vừa ra tay chính là lấy ra năm vạn khối linh tinh thạch, loại này đại thủ bút đã hoàn toàn đem bọn hắn trấn trụ, lúc này, trong mắt của bọn hắn ngoại trừ sáng lấp lánh linh tinh thạch, nhưng là cũng lại dung không được cái khác. Đương nhiên, mặc dù trước mắt linh tinh thạch hết sức mê người, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Mục Tây đổ vật tuyệt đối là cướp không phải, bọn hắn những người này, cũng chỉ có thể là qua xem qua nghi thôi. Các hạ giữ lời nói, chỉ cần ta có thể nhường các hạ động tác nửa bước, những thứ này linh tinh thạch chính là của ta. Tương đối đứng, đứng. được kêu là thanh hà nam tử tựa như là chỉ sợ mục tây đổi ý nhưng là một lần nữa ở trước mặt mọi người lớn tiếng vấn đạo không cho mục tây bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội yên tâm đi con người của ta coi như giữ uy tín huống hồ nhiều người nhìn như vậy ta nhưng không có các hạ dạy như vậy mặt của ra. hai tay ôm vai mục tây có chút hăng hái đánh giá nam tử trước mắt mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt đạo hảo đã như vậy vậy các hạ cần phải chuẩn bị xong lần nữa nhận được mục tây chắc chắn trả lời nam tử nhưng là không trần chờ nữa khoát tay một cây sắc bén mà trường thương chính là xuất hiện ở trong tay hắn trường thương nơi tay trong mắt của hắn đều là một mảnh vẻ hư phấn. hắn ngược lại là rất muốn biết, tại hắn cây thương này trước mặt, mục tây làm sao có thể làm đến đứng bất động ở nơi đó, tùy ý công kích mình. đắc tội ba, dễ ba. sáng loáng linh tinh thạch đang hướng hắn với tay, giờ khác này hắn, đơn giản đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra. trên mũi thương, cái tia sắc bén phong mang, đơn giản giống như là muốn xé rách không gian đồng dạng, thẳng đến mục tây trong lòng đâm ra ngoài. T. muốn chết ta. mắt thấy nam tử trường thương đâm hướng mục tây trong lòng, tất cả mọi người con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù đều biết mục tây thực lực mạnh, có thể huyết nhục chi khu. lại như thế nào có thể đối phó được như thế lợi khí công kích giờ khác này có ít người thậm chí đã nhắm hai mắt lại không dám tiếp tục xem tiếp đinh ba nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều là hữu chặt tâm thần chờ đợi tiên huyết bao tắc một màn kia lúc xuất hiện một tiếng kim loại bản giao thanh âm nhưng là đột nhiên tại mọi người bên thai vang lên nghe được thanh âm này mỗi người cũng là hơi sững sờ vô ý thức ở chung quanh tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. ách các loại thanh âm này chẳng lẽ là sáu chỉ là sửng sốt một chút đám người chính là lập tức phản ánh tới sau đó chính là cùng nhau nhìn về phía liêu mục tây xác thực nói là nhìn về phía cái kia đâm vào bộ ngực hắn trường thương phía trên. Ách, cái này sáu, Đập vào mắt chỗ, gọi là thanh hà nam tử, lúc này chính diện mang hoàng sợ định ở nơi đó, mà trong tay hắn trường thương, lúc này vừa vặn chống đỡ tại mục tây chỗ ngực, chỉ là tại mũi thương cùng mục tây cơ thể nơi tiếp xúc, đại gia trong tưởng tượng tiên huyết cuồn vốn cảnh tượng cũng không có xuất hiện, nhìn, nam tử một thương này, dường như là không dùng lực đụng dạng. Đương nhiên, có phải hay không dùng lực, từ mới vừa một tiếng kia kim loại bản dao âm thanh ở trong liền có thể nghe được, rất rõ ràng, mới vừa một tiếng kia kim loại bản dao âm thanh, chính là từ mục tây hòa mũi thương tiếp xúc vị trí chuyển tới. Làm sao có thể? Hán, hắn vậy mà thật sự lấy huyết nhục chi khu đón đỡ một thương này. Đợi đến xác định tình huống trước mắt sau đó, mỗi người đều bị mục tây chiêu này dọa sợ. Mạnh mẽ như vậy một thương, cho dù là tử phụ cảnh cứng giả, đều phải ở nơi này một thương phía dưới thụ trọng thương, có thể mục tây vậy mà giống như là không có chuyện gì người một dạng, một màn này, quả nhiên là để cho người ta không dám tin. Chật chật, như thế nào cảm giác giống như là tại cù lét một dạng. Các hạ vì cái gì không đa dụng một chút tình? mục tây tiếng cười bỗng nhiên chuyển đến đem khẩn trương không khí quét sạch mà theo hắn cái này mới mở miệng mọi người tại đây đều là có thể xác định vừa mới một tiếng kia vang động tuyệt đối chính là từ mục tây trên thân chuyển tới không thể nghi ngờ không có khả năng cái này không thể nào ta đây một thường, liền xem như tử phủ cảnh tam tứ trọng cao thủ cũng không khả năng đó nữa hắn hắn làm sao lại không phát hiện chút tổn hao nào gọi là thanh hà nam tử có chút luống cuống, một thương này sau đó hắn mới rốt cục thành tỉnh một chút mục tây tất nhiên dám lấy ra năm vạn khối linh tinh thạch tới cùng hắn đánh cược như vậy tất nhiên là có người ta tự tin Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật sự chính là bị linh tinh thạch làm choáng váng đầu óc à? A, Liều mạng Ba. Đến giờ khắc này, liền xem như hắn muốn đổi ý cũng đã không kịp, giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể là dốc toàn lực mươi 723 thứ 653 trương ân tình đồng thời tất cả chân khí đều vận chuyển lại, Thanh Hà bỗng nhiên hướng phía sau rút lui một bước, sau đó chính là lần nữa đâm ra một thương, một thương này tuyệt đối là hắn tất cả lực lượng tập hợp, còn nếu là dạng này, một thương còn khó có thể có hiệu quả, như vậy hắn chỉ có thể là nhặt thua. Đinh Ba, một thương này là chạy mục tây mi tâm đâm tới, mục tây có thể dùng ngực chống được công kích của hắn. nhưng hắn không tin mục tây mi tâm cũng có thể gánh phía dưới hắn một thương này đáng tiếc là mặc kệ hắn tin cùng không tin có một số việc đều không phải là theo ý chí lực của hắn vì thay đổi vị trí đồng dạng nhẹ vang lên âm thanh lần nữa chuyên ra, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn thấy một thương này bất thiên bất ỉ ở giữa liễu mục tây mi tâm chỗ chỉ là yếu ớt như thế bộ vị ở nơi này đâm trúng một thương thời điểm cứ thế liền một chút ra đều không phá cái này cái này cái này sáu quái vật quái vật ta đến giờ khác này đại gia lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt đã hoàn toàn bất động rồi chỉ bằng vào lực lượng của thân thể Vậy mà liền có thể đỡ được một cái tiên tiên cảnh lục trọng cao thủ công kích, mục tây thực lực, đế tuột cùng phải đạt đến cảnh giới cỡ nào? Hắn, hắn vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này sao? Trong đám người, Kỳ Hạo Thiên trên mặt đầu tiên là thoáng qua vẻ hoảng sợ, sau đó chính là một mảnh khổ tâm. Từ Thanh Huyền Quốc đi ra, hắn nguyên bản cho là mình sẽ có siêu việt mục tây cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, vậy căn bản chính là không quá thực tế sự tình. Đương nhiên, Kỳ thực từ mục tây lập tức lấy ra năm vạn khối linh tinh thạch thời điểm, hắn liền đã minh bạch, mình cùng mục tây chiến lệnh, chỉ sợ là càng kéo càng lớn a. Một kích này hẳn là ngươi một kích mạnh nhất đi, bất quá nhìn, đối với ta tựa hồ không có tác dụng gì đâu. Cũng không có đi quản những người khác rung động, Mục Tây lúc này mỉm cười, hướng về phía phía trước ngẩn người nam tử cười nói: "Ta, ta chịu thua." Gọi là thanh hà nam tử sắc mặt tái đi, cuối cùng lại chỉ có thể là thu trường thường, một mặt ngây ngốc mở miệng nói. Người khác chỉ có thấy được kết quả, nhưng hắn nhưng là hưởng thụ lấy cả quá trình. Trên thực tế, tại hắn cái này hai thương đâm ra đi đồng thời, kỳ thực là đã nhận lấy áp lực lớn. Mục Tây mặc dù chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng tại trên người, nhưng là tồn tại một cỗ giống như như núi cao cảm giác. tại hắn cảm rất tới, đã biết hai thương cũng không giống như là đâm vào trên thân thể người, mà là đâm vào trên một ngọn núi mặt. Hắc hắc, nhận thua sao? Như vậy cũng tốt, có chơi có chịu, các hạ đem trên người linh tinh thạch tất cả đều giao ra à? đương nhiên, tốt nhất đừng theo ta giấu tâm nhãn, bằng không mà nói xấu. Nghe được đối phương chịu thua, mục tây không khỏi mỉm cười, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói. Chỉ là, mặc dù hắn nói rất nhẹ, có thể đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, nam tử đối diện, nhưng là không khỏi dùng mình một cái. Ta linh tinh thạch đô ở chỗ này, xin các hạ xem qua. Ff tâm thần, hắn vội vàng đem chính mình linh tinh thạch đều lấy ra. vất quá chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không đến 5 sáu trăm khối đối với mục tây tới nói nhất định chính là mưa bụi thính ngươi thất thời nhìn lướt qua đối phương lấy ra linh tinh thạch mục tây nhưng là cũng không nhiều lời khoát tay bao quát lúc trước hắn năm vạn khối linh tinh thạch cộng thêm đối phương cái này mấy trăm khối linh tinh thạch chính là đều tại quảng trường biến mất không thấy gì nữa hạo thiên huynh, chẳng lẽ ngươi không có ý định mời ta đi chỗ ngươi ngồi một chút sao thu hồi linh tinh thạch mục tây nhưng là liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn những người khác mà là quay đầu hướng về phía kỳ hạo thiên hô mục tây minh đệ tỉnh kỳ hạo thiên đảo cũng không nhiều nói đến giờ khác này Hắn là thật sự không lời có thể nói. Rõ ràng, hôm nay Mục Tây, đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp nhân, mà Mục Tây có thể tại thời khắc này đứng ra giúp hắn hạ giận hắn đã là hết sức cảm kích. Ở những người khác kinh dị nhìn chăm chú, hai người thẳng đến Kỳ Hạo Thiên phòng xá bước đi, chỉ để lại trên quảng trường đám người hai mặt nhìn nhau, đại gia lúc này mới ý thức được, có vẻ như cái này Kỳ Hạo Thiên, lại là cùng Mục Tây biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt, mười phần chính là một cái quốc gia tới A. Khá lắm, xem ra sau này thật đúng là không thể treo trọc thiên rất nhiều người đều là đối với xem một mắt trong lòng đã đem kỳ hạo thiên liệt đến rồi không thể trêu chọc đối tượng ở trong bọn hắn những người này từ riêng mình quốc gia sau khi đi tới nơi này kỳ thực hàng bắt đầu đều không sai bật nhiều chỉ khi nào có người có cậy vào như vậy chính là sẽ đem những người khác rơi xuống đằng sau mặc dù không biết mục tây hòa kỳ hạo thiên quan hệ tốt tới trình độ nào có thể vẹn vẹn là mục tây vì đối phương ra mặt một chuyện liền đã biểu hiện ra kỳ hạo thiên sau này địa vị phàm là có chút đầu não người cũng sẽ không lại đánh kỳ hạo thiên chủ ý chính là tản, thời gian lâu dài mà nói nếu như bị trong tông cao tầng phát hiện chúng ta e rằng cũng phải có phiền thoái cũng không biết là ai làm trước tiên kéo đầu đám người nhao nhao lắc đầu cảm thán một hồi sau đó chính là riêng phần mình tàn ra đương nhiên hôm nay đã phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ muốn trở thành kế tiếp một đoạn thời gian muốn thảo luận đề kỳ hạo thiên phòng xá hết sức đơn giản nhưng là cùng mục tây phía trước tại kiếm ý tông người mới hẻm núi phân đến căn phòng không sai biệt nhiều mục tây theo kỳ hạo thiên về đến phòng sau đó chính là ngắn ngủi tự ôn chuyện bất kể nói thế nào tất cả mọi người là đến từ cùng một cái quốc gia coi như phía trước phát sinh qua một chút không thoải mái có thể theo tầm mắt cùng ranh giới để thăng nhưng cũng đều đã qua Mục Tây đem lần này Ma thú nổi loạn tình huống đại khái nói một chút, đồng thời lại đem Thanh Huyền Quốc tình huống nói một chút. Mà đối với cái này, Kỳ Hạo Thiên biểu hiện coi như bình tĩnh. Kỳ Hạo Thiên trong lòng tin tưởng, lấy hắn thực lực hôm nay, trở lại Thanh Huyền Quốc cũng không giúp được một tay, ngược lại là còn không bằng Lưu lại Thiên đồng Tông. Cứ như vậy, cho dù là Thanh Huyền quốc diệt, Vương thất cũng diệt, nhưng hắn còn có thể làm Vương phòng Lưu lại huyết mạch. Ý nghĩ như vậy nghe có chút thích kỷ, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự không phải không có lý ít nhất Vương thất huyết mạch chuyển thừa không ngừng, Thanh Huyền quốc kỳ gia cũng sẽ không diệt vong, cuối cùng chính là có cơ hội Đông sơn tái khởi. Đối với hiện nay Mục Tây, Kỳ Hạo Thiên đương nhiên là rất là hiếu kỳ, bất quá Mục Tây cũng không có đem chính mình tình huống quá nhiều giới thiệu cho đối phương. Thẳng thắn nói, hiện nay Mục Tây có thể đem Kỳ Hạo Thiên xem như là cùng đời người mà đối đãi, đối với Kỳ Hạo Thiên tới nói, đã có thể được xem là một loại vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, Mục Tây bây giờ tiếp xúc cấp độ, ít nhất cũng đã là tử phủ cánh thất bắt trọng trở lên. Hạo Thiên huynh, ta lần này ngày nữa Âm Tông, chính là tìm Thiên Âm Tông tông chủ có một số việc phải thương lượng, đợi đến tông chủ trở về sau đó, sợ cũng không dưới thời gian bao lâu, lần sau tương kiến, cũng không biết lại là lúc nào đâu. Nơi này có 10 vạn đồng linh tinh thạch Hạo Thiên huynh dưới mắt hẳn là dùng đến đến, còn xin chớ có chối tử. Một phen ôn chuyện sau đó, mục Tây nhưng là bắt đầu cáo tử. Trước khi đi, hắn đem chính mình linh tinh thạch dự trữ phân ra 10 vạn đồng tới, đơn độc làm một cái bách nạp giới chỉ cho Kỳ Hạo Thiên. 10 vạn đồng linh tinh thạch đối với hắn hiện tại tới nói chỉ là mưa bụi, nhưng đối với Kỳ Hạo Thiên tới nói, nhưng là một bút chân chính số tiền lớn, mà có trăm ngàn khối này linh tinh thạch tương trợ, Kỳ Hạo Thiên tu vi, tất phải có thể tiến triển cực nhanh, nói không chừng lúc nào liền có thể đạt đến từ phụ cảnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mục Tây huynh đệ ân tình, ta Kỳ Hạo Thiên nhớ kỹ. tiếp nhận liễu mục tây đưa tới bách nạp giới chỉ kỳ hạo thiên tâm tình không nói ra được phức tạp nhớ ngày đó hắn còn từng đối với mục tây xuất thủ qua hơn nữa vu ham qua mục tây nhưng bây giờ mục tây lấy ơn bà đoán tất cả sai lầm đều chuyện cũ sẽ bỏ qua đối với cái này hắn ngoại trừ bội phục mục tây rộng rãi trong lòng cũng âm thầm thể, chỉ cần là có thể giúp nhận được mục tây chỗ hắn sau này tuyệt đối không chối tử. hạo thiên huynh không cần khách khí chúng ta cũng là thanh huyền quốc đi ra ta cũng hy vọng tương lai thiên linh vương triều ta thanh huyền quốc người có thể đủ nhiều một chút đứng tại đối với đỉnh mỉm cười mục tây ngược lại là không muốn quá nhiều Hắn chỉ hy vọng Thanh Huyền Quốc có thể trở nên cường đại, đến nỗi những thứ khác, hắn căn bản là không có để vào trong lòng. Đến nỗi ban đầu những cái kia đụng chạm nhỏ, hắn càng là đã sớm nhìn tới đi một bên. Muốn trở thành một cao thủ, nên có rộng rãi, nhưng là nhất định phải có. Tốt, Hạo Thiên huynh dành thời gian tu luyện a, ta lại đến địa phương khác đi một vòng, nghĩ đến không bao lâu, tông chủ đại nhân mới có thể trở về a. Có thể giúp hắn đều đã rút, tiếp xuống tu hành, chỉ có thể là nhìn kỳ Hạo Thiên chính mình, rất rõ ràng, lấy kỳ Hạo Thiên công pháp tu hành tới nói, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, tương lai thiên linh vương triều, tất phải cũng sẽ có đối phương một chỗ cắm rủi. điểm này nhưng là không có gì có thể nghi vấn đơn giản vài câu cáo biệt mục tây bay thẳng vút đi chỉ để lại kỳ hạo thiên kinh ngạc đứng ở nơi đó khó mà hoàn hồn từ mục tây trong câu chữ kỳ hạo thiên có thể nghe được hôm nay mục tây tựa hồ đã bắt đầu cùng tứ đại tông môn chân chính cao tầng bắt đầu giao thiệp mà hắn lại còn tại tầng dưới chót nhất sờ soạn lần mò xem ra hắn cũng nhất định phải tăng cường tu luyện mới được lần này có liêu mục tây cho hắn 10 vạn đồng linh tinh thạch hắn tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong cũng không cần vì linh tinh thạch phát sầu, hoàn toàn có thể ổn định lại tâm thần một lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày làm ra đột mục tây cũng không có đem một lần này ngẫu nhiên gặp để ở trong lòng đối với tiên thiên cảnh này cấp độ hắn hiện nay đã hoàn toàn là lấy một loại thái độ bề trên đang nhìn thậm chí có thể nói những cái kia tiên thiên cảnh người hành vi trong mắt hắn giống như là con nít danh đồng dạng đơn giản lần này nếu không phải có kỳ hạo thiên tài hắn mới sẽ không lộ diện đâu thời gian kế tiếp mục tây lại tại thiên âm tông các nơi dạo qua một vòng bất quá ngược lại là không có cái gì quá nhiều thu hoạch chỉ là đem tâm tình khẩn trương đã thả lòng một chút đương nhiên đây cũng là một loại biến hình thu hoạch ra. đi một vòng lớn sau đó mục tây cuối cùng dứt về tới tuyển dịch trưởng lao dưỡng tâm điện tiếp tục chờ chờ đồng thời âm thầm tu luyện mình một chút hiện nay nắm trong tay đủ loại võ kỹ lấy hắn vào lúc này thực lực rất nhiều võ kỹ cũng đã có thể tu hành đến cảnh giới cực cao chỉ bất quá hắn hiện nay kiếm pháp ý cảnh đã có chút cường đại có kiếm pháp cảnh giới tại người những thứ khác võ kỹ dùng đến chỗ thật đúng là không nhiều.